Quỷ Nguyên lúc này cũng nói tiếp, giải quyết một cái là một cái đi. Diệp Tuyền nói xong, thân hình cũng đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phía sau cây một bóng người sau lưng. Sau đó trong tay hắn bạch quang lóe lên, một cái trốn ở phía sau cây giám thị bọn hắn người liền được giải quyết. Ngoa Tạo, ngươi cố ý à? Đem đầu hắn toàn bộ cho làm gãy rồi. Quỷ Nguyên lúc này cũng là mở miệng nói đến, tuy nhiên mới vừa rồi bị Diệp Tuyền giải quyết hết cái kia cá nhân thực lực không mạnh. Nhưng là làm sao nói cũng là có thể luyện chế một cố khối lỗi, hiện tại cái này Diệp Tuyền trực tiếp bẻ gãy đầu của hắn, rõ ràng cũng là không muốn để cho hắn luyện chế khối lỗ. Ha ha, thói quen. Diệp Tuyền trả lời một câu, sau đó chỉ chỉ mặt khác một cái cây. Học đệ ngươi đi. Tần Sương nhún vai, cũng là học Diệp Tuyền bộ dáng, trực tiếp một cái thuấn di đi tới mặt khác một gốc cây đằng sau, trực tiếp một quyền đánh ra, cái kia nguyên bản trốn ở phía sau cây người trực tiếp liền bị Tần Sương cho hoành thành mảnh vụn. Ha ha không dừng tay. Tần Sương gặp Quỷ Nguyên đem đầu chuyển hướng mình, trước tiên mở miệng nói đến. Đối mặt Tần Sương cùng Diệp Tuyền hai người cái này giải thích, Quỷ Nguyên cũng là mười phần bất đắc dĩ, ngay sau đó cũng là thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh, ba tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất rõ ràng, nơi này ba người khác đều bị Quỷ Nguyên cho giải quyết hết, Quỷ Nguyên đem tự tay giải quyết đi ba người kia thi thể thu vào, đến mức mặt khác hai cô, đã không có ý nghĩa gì. Tần Sương ba người mới vừa vào mảnh này, lồn cây thời điểm liền bị những người này theo dõi, cái kia Dông binh đoàn lão đại lúc này đoán chừng cũng là biết có người đến tin tức này, cho nên Tần Sương ba người hiện tại muốn làm, cũng chỉ là giải quyết nhìn mình chằm chằm người, sau đó mù lắc lư, sau đó chờ lấy ảnh mang người đến gây chuyện là có thể. Bước kế tiếp, bốn phía sóng. Diệp Tuyên mở miệng nói đến, đối tại tình huống hiện tại, hắn đổ là nhìn vô cùng tấu triệt, mà Tần Sương Quỷ Nguyên hai người thì là nhún vai. Tiếp tục hướng về lùn cây chỗ sâu đi đến. Trong rừng yêu thú cũng không phải ít, bất quá ba người đều không có chủ động động thủ, mà những cái kia yêu thú tại cảm nhận được ba người thực lực kinh khủng về sau, cũng là rối rít chạy ra. Làm sao còn chưa tới A? Tần Sương Đích nói thầm một câu, lúc này có một đội năm người theo dõi tiểu đội xuất hiện ở chung quanh bọn hắn, mà lần này ba người cũng là không có ở ý tứ động thủ, loại này hạ cấp người, giết điểm này ý tứ đều không có, liền xem như cần thi thể quỷ nguyên. Đối với những người này đều là không có hứng thú, hạ cấp võ giả thi thể, chỉ biết luyện chế ra càng cấp thấp hơn khôi lỗ. Tần Sương Đích nói thầm một câu, cũng không có người trả lời hắn, đành phải tiếp tục vùi đầu đi tới. Mảnh này lùn cây địa hình thành trụ nhưng là cùng bọn hắn giảng cái đại khái, tại cánh rừng này chỉ có một con đường, đây là vào rừng tự săn thú người làm ra, mà trừ bỏ con đường này, địa phương khác thì là rậm rạp cây, mà tại đường này lớn nhất cuối cùng, là một mảnh đại hồ, tại hồ này đằng sau. Thì là mặt khác một thành trì nhỏ, nói cách khác, đại hồ là lùn cây cuối cùng. Cái kia doanh binh đoàn đoán chừng cũng là tại hồ lớn kia chúng quanh dựng trại đóng quân, dù sao, đồng thời cướp bóc hai tòa thành trì, cái kia chưa thoải mái, tự nhiên là không cần nhiều lời. Ba người tiếp tục đi tới, cũng không để ý tới theo chính mình mặt khác năm người, vậy mà ảnh không chủ động đi ra, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình đi. Dù sao, một cái chừng 100 người doanh binh đoàn, không có khả năng giấu được. Tuy nói ba người đều đoán được người lính đánh thuê kia đoàn đại bảng doanh, bất quá cánh rừng này quả thực là có chút lớn, lấy ba người hiện tại cái này tản bộ giống như tốc độ, đoán chừng không có tầm vài ngày chạy không thoát mảnh này luồng cây. Gia tốc, lao thiên nhóm. Tần Sương mấy ngày nay mặc dù là so sánh thanh nhàn, bất quá tân sinh giải đấu lớn cũng là nhanh muốn bắt đầu, nếu như cứ như vậy trên đường lãng phí mấy ngày, chính hắn cùng đợi tại học viện thì không có gì khác biệt. Hai vị người từng trải cũng là lý giải Tần Sương tâm tình. Dù sao lúc trước bọn họ một lần kia Tân Sinh giải đấu lớn thời điểm, bọn họ cũng là cố ý chuẩn bị thật lâu, Tân Sinh giải đấu lớn lấy được thành tích tốt, không đơn thuần là vinh dự, hơn nữa còn có 10 phần phong phú khen thưởng. Vậy liền đi tới. Diệp tuyên cũng là học Tần Sương ngữ khí nói một câu, sau đó tốc độ của ba người cũng là đột nhiên nhấc lên, cái kia đi theo ba người trùng quanh năm người tiểu đội, cũng là trực tiếp thì bị bỏ lại. Ba người lúc này là hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ tự nhiên là 10 phần nhanh, rất nhanh. Liền đi tới cái kia mảnh đại hồ trước, hồ này là hết sức bình thường một mảnh hồ, cùng tần xương trước kia tại bí cảnh bên trong cái kia hồ không cách nào so sánh được. Tại hồ này trung ương, một mảnh lơ lửng tại mặt nước kiến trúc mười phần để người chú ý, mà lại, từ cái này trên nước kiến trúc bên trong, một cố khí tức mạnh mẽ cũng là bạo phát đi ra. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người từ cái này trên nước kiến trúc trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, cứ như vậy đem ba người cho bao vây lại. Thông huyền tám thành cái kia là của ta. Ngươi giải quyết cái kia mười mấy cái thông huyền thất trọng đỉnh phong, còn lại mười mấy cái tiểu lâu la thì giao cho chúng ta học đệ." Quỷ Nguyên thấy mình ba người bị bao vây, ngược lại cũng không phải mười phần lưu ý, mười phần bình tĩnh nói một câu như vậy về sau, cũng là thân hình trực tiếp nổ bắn ra đến cái kia trên nước kiến trúc bên trong, sau đó, cái kia một mảnh thập phần lớn lớn trên nước kiến trúc liền trực tiếp nổ tung, hai bóng người nhanh chóng xông về không trung. Đây hết thảy, cơ hồ là phát sinh ở trong nháy mắt, người chung quanh còn chưa kịp phản ứng bên kia cũng đã bắt đầu đánh nhau, mà Diệp Tuyền thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chỉ mười mấy người nói đến, các ngươi cùng đi đi. Nói xong, liền cùng mặt khác mười cái cái tại mặt khác một khu vực chiến đấu, trước hồ hiện tại cũng cũng chỉ còn lại có Tần Sương cùng cái kia mười mấy cái bao quanh mình người. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cũng là mười phần phách lối nói đến, các ngươi cũng cùng lên đi. Nói xong, Tần Sương cũng mặc kệ cái kia mấy chục người phản ứng dẫn theo xích tiêu kiếm đã là xông về một người, người kia tựa hồ là bởi vì thực lực quá yếu, căn vốn thì chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị tần sương xử lý, mà gặp đồng bạn của mình bị xử lý, mặt khác mấy chục người cũng là phản ứng lại, trong nháy mắt tần sương bên này vũ khí đầy trời phế vật, thậm chí còn có không ít người lấy ra đẳng cấp không tính thấp linh khí. chương 437 nhất kỵ đương thiên đối mặt với những thứ này không ngừng quanh hướng vũ khí của mình cùng linh khí. Tần Sương lúc này cũng là đem thực lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài, một chút bạch tuyến đem cả người hắn tăng thêm sích tiêu kiếm nhất lên quân quanh, mà sau lưng biển máu lúc này cũng là hóa thành một đầu huyết sắc cự long, huyết sắc cự long không ngừng bãi động thân thể của mình, đem những cái kêu ảnh hướng vũ khí của mình cùng linh khí toàn bộ trẻ tiêu. Tuy nhiên thực lực của những người này đại đa số dừng lại tại thông huyền thất trọng trở xuống, bất quá dù sao những người này nhân số đông đảo, Tần Sương chỉ là một cái thông huyền thất trọng người không có đạt tới loại kia nắm giữ đột phá thông huyền cảnh lực lượng cực hạn thông huyền chín tầng, cho nên cái này ứng phó cũng là có chút cố hết sức. Bất quá may ra Tần xương cái này biển máu là một cái 10 phần một, cho nên Tần xương lúc này vẫn như cũ là có hoàn thủ máy sẽ. Lúc này Tần xương cản đợt tiếp theo công kích về sau, trực tiếp thì trong nháy mắt xuất hiện ở một cái thôi động linh khí người trước mặt, không do dự, vô tận liệt diễm trong nháy mắt nghiêng tiết ra. Người kia là thông huyền 6 tầng đỉnh phong thực lực, tuy nhiên tu vi không phải rất mạnh. Có điều hắn trên tay cái kia linh khí lại là để Tần Sương có chút đau đầu, đó là một loại mệnh chết tại còi linh khí, phát ra thanh âm có tiếng đợt công kích hiệu quả. Tuy nhiên cái này âm thanh đợt công kích Tần Sương chặn, nhưng là cái kia còi phát ra thanh âm lại là để Tần Sương thập phần khó chịu, ngay sau đó quất ra thân thể đến về sau, Tần Sương cái thứ nhất lại tìm cái này thao tung cái kia còi linh khí người. Có thể nói Tần Sương hiện tại đối dị hỏa vận dụng đã đạt đến thu phóng tự nhiên cấp độ, liệt diễm chỉ là ra ngoài bao phủ một phen về sau, liền nhanh chóng bị thu hồi. Mà cái kia bị dị hỏa chiếu cấu người, lúc này chính mình biến thành một tấc cho, tan theo gió. Những người khác lúc này thế công cũng là lần nữa quanh sát mà đến, tần sương lúc này cũng là không có quá nhiều do dự, trực tiếp cũng là công kích lần nữa tới, tuy nhiên thổ phỉ cái kia tốt người đông thế mạnh, nhưng là dù sao thực lực không đủ, tối đa cũng cũng là trì hoãn tần sương, ngược lại cũng không phải khó giải quyết. Tần sương lúc này cũng là hoàn toàn tiến nhập trạng thái, trong thân thể tiềm năng cũng hoàn toàn tiến phát ra. Đối mặt theo bốn phương tám hướng hướng hắn bên này, hoành sát mà đến vũ khí cũng là mười phần bình tĩnh. Xích Tiêu kiếm tiện tay vung lên, một đạo lớn lên mấy trăm trượng xích tiêu kiếm khí đã là trực tiếp hoành sát ra ngoài, bị xích tiêu kiếm khí tỏa định những người kia, lúc này cũng là rối rít tránh né, thực lực của bọn hắn bất quá thông huyền ngũ lục trọng thôi, nào dám cứ thế mà ăn tần sương cái này một cái công kích. Cho nên khối kia khu vực có chừng 30 người nhanh trong hướng bốn phía tán đi, một số chạy nhanh, ngược lại là tránh thoát lần này công kích. Mà một số chạy chậm thì là trực tiếp bị cái này vô tận kiếm khí cho trong nháy mắt oanh sát. Phía trước, bởi vậy cũng là bị vỡ ra một đường vết rách, mà Tần Sương lúc này cũng là trực tiếp thông qua cái này lỗ lớn trực tiếp chạy ra đám người này vây quanh. Sau đó, Tần Sương quay người lại là một cái xích tiêu kiếm khí. Lúc này chỗ nào bậy biện ra một loại hình tròn vòng đây, hoàn toàn bị Tần Sương cái này kiếm khí cho bao phủ, mà những người này lúc này cũng là hào hào tế ra tuyệt chiêu của chính mình, đi tứ tán. Đối phương trận hình hiếm thấy tán loạn, lúc này Tần Sương cũng là không bỏ qua cơ hội này, lần nữa đi tới một tên thực lực chỉ có thông huyền 6 tầng thổ phỉ trước mặt, giơ tay chém xuống, cũng là nhẹ nhàng như vậy thì làm xong trước mắt người này. Đương nhiên, Tần Sương khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền để xuống thế công, tại một cái lớp mình, đi vào một tên khác thổ phỉ trước mặt, một dạng động tác, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Không có phần lớn người kiềm chế, đơn độc đối phó một người, đối với Tần Sương tới nói, vậy thì đồng nghĩa với thái thị tấm không có chút nào tốn sức, mà vừa mới cái kia một đợt tiến công, Tần xương duy nhất một lần cũng là giải quyết mười mấy cái người, lúc này nguyên bản tám mười mấy cái thổ phỉ cũng cũng chỉ còn lại có bảy mươi cái. Chiếu tình huống này đi xuống, chỉ cần số người của bọn họ hạ xuống đến trường 30, Tần xương liền có thể mười phần nhẹ nhõm giải quyết bọn họ, bởi vì, làm những thứ này thổ phỉ nhân số chỉ còn lại có khoảng 30 người thời điểm, bọn họ thì lại không cách nào đối Tần xương hình thành kiềm chế. Lần này đội hình tán loạn, Cũng chỉ là cho Tần Sương giải quyết mười mấy người thời gian, bọn thổ phỉ phản ứng tốc độ cũng là rất nhanh, rất nhanh liền bình phục tới, các loại vũ khí cũng là rất nhanh thì bay vụt hướng về phía Tần Sương. Tần Sương lúc này cũng là nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, linh lực còn thừa 50%. Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cái này lượng kiếm cũng không làm sao tiêu hao linh lực, nhưng là cái kia cung cấp cho mình phòng ngự huyết sắc cự long sắc thực mười phần tiêu hao linh lực, cho nên Tần Sương ngay sau đó cũng là không còn gì để nói. Chính mình hệ thống đã là thăng cấp, không nghĩ tới, linh lực vẫn là như thế không dùng bền, bất quá cái này hoàn toàn là tần xương đầu đen do uống, động tác của hắn cũng không có bởi vì cái này hệ thống nhắc nhở mà dừng lại, ngay sau đó cũng là không chút do dự, huyết sắc cự long trực tiếp thì gào thét mà ra, mục tiêu chính là cái kia đã một lần nữa lập trận hình tiểu lâu la. Huyết sắc cự long vừa ra, tự nhiên là thiên địa biến sắc, mà lại lúc này tần xương tay trái ra cái kia văn lộ kỳ quái cũng là tách ra liên miên bất tuyệt nhu hòa bạch quang. Tần Dương khí thế càng là nhấc lên. Nói thật, cái này Phượng Hoàng Văn có thể nói là Tần Dương có thể khống chế mạnh nhất sát chiêu, đương nhiên, không thể khống sát chiêu chính là cái kia uy lực to lớn, không cách nào khống chế lôi đỉnh. Xích Tiêu kiếm lúc này cũng là hoàn toàn dung hợp tiến vào cái kia huyết sắc cự long bên trong, huyết sắc cự long tại cái kia tiểu lâu lâu bên trong không ngừng va đập vào, mà Tần Dương lúc này cũng là vung lấy quyền đầu cũng là bắt đầu ở cái kia bị cự long đập vào đội hình bên trong không ngừng thu gạt lấy, hiện tại Cái này kỳ thực đã không phải là một trận chiến đấu, mà chính là một lần nghiêng về một bên đồ sát. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái. Tiểu lâu lâu nhân số vào lúc này thật nhanh giảm dần lấy, mà tần xương bên này, linh lực cũng là thật nhanh hạ xuống lấy. Này huyết sắc cự long mặc dù là huy lực to lớn, nhưng là đối với linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn, mà nửa phút trôi qua, tần xương cũng rốt cục dừng lại. Hô! Tần xương lúc này cũng là thở dài một hơi. Hệ thống nhắc nhở cái kia băng lánh máy móc âm cũng là rất nhanh liền vang lên. Linh lực thấp hơn 20%. Tần xương lúc này cũng là có chút thoát lực, tuy nhiên những thứ này tiểu lâu lâu đều là thực lực mười phần hạ cấp võ giả, nhưng là, bọn họ nhân số nhiều à, cái này rất giống vung cánh tay động tác này, tố lần một lần hai ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là nếu như là duy nhất một lần vùng cái mấy trăm dưới, đoán chừng ngươi cũng sẽ mệt quá sức. Tần xương bên này giải quyết xong những thứ này tiểu lâu lâu. Diệp Tuyền bên kia cũng là hầu như đều lo liệu xong, mà quỷ nguyên bên kia cũng là đánh mười phần cháy bỏng, dù sao đều là thông huyền bắt trọng đỉnh phong, kém mở một bước liền có thể tấn thăng đến thông huyền 9 tầng cái này triệt để kéo ra thông huyền cảnh giới thực lực sai biệt cảnh giới, tự nhiên là không thể nào nhanh như vậy thì giải quyết hết. Tần Sương lúc này đi vào diệp Tuyền bên kia vòng chiến, thuận tay giải quyết hết cái cuối cùng. Muốn đi qua hổ trợ sao? Không đi. Chương 438, Ngụy Chi N tầng Tần Sương nghe Diệp Tuyền trả lời, cũng là im lặng sờ lên cái mũi, câu trả lời này quá quả đoán đi. Tuy nhiên vừa mới giao thủ đúng là so sánh vất vả, nhưng là cũng không đến mức nhìn như vậy lấy đồng đội ở nơi nào một người đánh đi. Bất quá Tần Sương nghĩ nghĩ, cũng là không có đi qua hỗ trợ, phân công rõ ràng, nhiệm vụ của mình hoàn thành, vậy thì trở lấy xem náo nhiệt. Hai người lúc này cũng là trực tiếp thì rơi vào mặt đất, ngẩng đầu, trên bầu trời hai đạo nhân ảnh chính đang không ngừng đụng chạm, tốc độ của hai người đều là 10 phần nhanh. Có chút động tác, tần xương đều nhìn không rõ lắm, dù sao, đều là muốn vượt qua thông huyền cảnh khó khăn nhất cái kia đạo khả người, thực lực, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Quỷ nguyên lúc này cũng là phát hiện đứng tại trên mặt đất xem náo nhiệt hai người, cũng không có để bọn hắn giúp đỡ, chỉ là hướng về phía hai người khoa tay một ngón nón giữa, sau đó liền tiếp tục dẫn thân vào chiến đấu. ngươi nói, bọn họ dạng này đánh xuống, bao lâu mới có thể phân ra thắng bại? Diệp tuyến lúc này không biết từ nơi nào làm ra đến một cái linh thảo thả ở trong miệng, không ngừng nhai nuốt lấy. Tần Sương nghe diệp tuyển, cũng là bất đắc dĩ nhuôn vai, ý theo hiện ở phía trên hai người điệu bộ này, đoán chừng chưa được mấy ngày vài đêm là phân không ra thắng bại, bởi vì, hiện tại hai người tựa hồ còn là ở vào một loại lẫn nhau thử trạng thái, cho nên song phương đều không dùng toàn lực, cho nên mà bây giờ cũng không có người nào chiếm cứ lấy ưu thế. Tóm lại, mười phần cháy bỏng. Tần Sương ngược lại là không quan trọng, dù sao chỉ còn lại như thế một cái. Cùng lắm thì đến lúc đó cùng tiến lên giải quyết hết chính là, mà nên phía dưới còn có thể nhìn xem dòng binh phương thức chiến đấu, cũng là một kiện mười phần không tệ sự tình. Lúc này trên bầu trời hai người lẫn nhau tham dò cũng là giữa trưa kết thúc, chỉ gặp quỷ nguyên thân thể trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ như thực chất thi khí, cái này thi khí liên tục không ngừng, mà lại tại đạt tới nhất định lượng thời điểm, một cái cùng quỷ nguyên giống nhau như lúc người sẽ xuất hiện. bốn cái. Cuối cùng, tại quỷ nguyên bên người xuất hiện bốn cái cùng hắn giống như lúc liền thực lực đều là giống nhau phân thân, cái này, tựa hồ so cái kia linh lâm bên trong đại miêu mẹ còn muốn ngư bức. Mà một bên khác, nhìn thấy quỷ nguyên lập tức làm ra đến nhiều như vậy thực lực không thua bản thể phân thân, cũng là không có quá nhiều chấn kinh, chỉ là mười phần bình tĩnh trên người mình lấy tay không ngừng khoa tay lấy. Trận Pháp Sư Tần Sương kinh thán một câu, trận Pháp Sư cũng không giống như ảo thuật sư, trận Pháp Sư trận Pháp là chân chính có lực sát thương, mà ảo thuật sư huyễn trận chỉ là mê hoặc người khác, để cho người khác trầm luân Hoặc là, trận pháp sư trận pháp không cách nào trốn tránh, mà ảo thuật sư huyện thuật là có thể tránh khỏi, chỉ cần tính cách kiên định, ảo thuật sư bình thường đều không mê hoặc được. Quỷ nguyên tự nhiên cũng là minh bạch ảnh lúc này đang làm cái gì, ngay sau đó cũng là không chút do dự, trực tiếp cũng là vào tới, trận pháp sư tại bảy trận thời điểm, có thể nói trên cơ bản không có cái gì năng lực chống cự. Đương nhiên, loại kia tương đối cao cấp trận pháp sư lại khác biệt. Mà ảnh rõ ràng là trận pháp sư bên trong tương đối cao cấp cái chủng loại kia lúc này hai tay khoa tay ở giữa một đạo phong ngự trận pháp đã là trong nháy mắt xuất hiện ở hắn thân thể của mình trung quanh mà quỷ nguyên bên này bản thể tại phân thân năm bóng người trực tiếp thì xông về ảnh ảnh phong ngự trận pháp tuy nhiên tương đối cao cấp nhưng là tại đối mặt năm cái ngang cấp đối thủ thời điểm cũng là bất quá chống ngắn ngủi một hồi liền trực tiếp phá nát bất quá ở cái này trong thời gian ngắn ngủi ảnh cũng là bố trí xong một đạo huy lực càng lớn cao cấp hơn một cái trận pháp lúc này đang chờ quỷ nguyên xông tới. Quỷ nguyên bên kia lúc này cũng là ý thức được trận pháp không giống bình thường, lúc này năm bóng người quả quyết lui ra, rời xa cái kia trận pháp vị trí, bất quá cao cấp trận pháp làm sao có thể đơn giản như vậy. Cái kia trận pháp tại xuất hiện về sau lại là bắt đầu từ từ hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Quỷ nguyên lúc này cũng là sắc mặt giật mình, trước mắt trận pháp này tối thiểu là trận pháp sư cấp cao mới có thể bố trí đi ra, mà lại trận pháp này uy lực, liền xem như năm cái thông huyền lục trọng người cũng không nhất định có thể đối phó được, bởi vì theo cái kia trong trận pháp phát ra khí tức chính đang không ngừng gia tăng lấy đậu phộng lúc này đứng tại trên mặt đất xem náo nhiệt hai người cũng là đồng thời mắng một câu lần này tựa hồ là tính sai a trước mắt trận pháp này uy lực chỉ là hắn khí tức kia tần xương thì cảm giác có chút tim đập nhanh loại cảm giác này liền như là trước mắt có một cái thông huyền chín tầng cường giả tại đối diện phóng thích ra huy áp một dạng cùng lên đi diệp tuyên nói một câu thả người trực tiếp thì vọt lên thiên không đi tới quỷ nguyên bên lề Tần Sương lúc này cũng là theo sát lấy Diệp Tuyền đi tới Quỷ Nguyên bên người. Tuy nhiên cái này trận pháp có chút biến thái, nhưng là Tần Sương vẫn là lựa chọn tới kiêng phía trên một kiêng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tần Sương cảm giác mấy ngày nay không tìm một ít chuyện tố chính mình sẽ rất nhàm chán. Cái này trận pháp gì a? Diệp Tuyền lúc này vừa mới tới, Quỷ Nguyên liền trực tiếp hỏi một câu như vậy. Diệp Tuyền kỳ thực cũng là đối với trận pháp có chút nghiên cứu, chỉ bất quá trước mắt trận pháp này hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Không biết cần phải đẳng cấp rất cao, bất quá, tựa hồ trận pháp này không có lực sát thương. Tần Sương lúc này cũng là trực tiếp lật ra một cái lưỡi mắt, chỉ là trận pháp này thả ra khí tức thì khủng bố như vậy, ngươi bây giờ lại nói trận pháp này không có lực sát thương, Tần Sương hiện tại có một loại trực tiếp cho cái này diệp truyền một kiếm xúc động, bất quá Tần Sương còn đến không kịp xuất thủ, đối diện cái kia ảnh tử dông binh đoàn trực tiếp thì mở miệng, cái này cũng đánh gãy Tần Sương động tác. Tiểu tử ngược lại là có chút trong mắt, trận pháp này đúng là không có một chút lực sát thương. Bất quá, sử dụng trận pháp này người, hắc hắc. Ảnh nói xong, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng theo trên người hắn phóng thích ra ngoài. Ba người lúc này cũng là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thông huyền 9 tầng khí tức, trước mắt cái này ảnh trực tiếp đột phá. Đây là ba người ý nghĩ đầu tiên, bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị người cho đẩy ngã. Chẳng lẽ là trận pháp này nguyên nhân? Hiện tại cũng chỉ có như thế một lời giải thích, bất quá những thứ này tựa hồ không có quá lớn ý nghĩa. Lúc này thực lực kia bạo tăng đến thông huyền 9 tầng ảnh đã là lao đến, không gian trung quanh lúc này vậy mà cũng là ẩn ẩn hơi hơi có chút run rẩy, bởi vì, cỗ này linh lực ba động thật sự là quá mạnh. Tần Sương lúc này cũng là cười khổ một tiếng, lúc này ở bên cạnh hắn năm bóng người đã là trực tiếp bạo bắn ra ngoài, Tần Sương cười khổ một cái về sau, cũng là theo chân hai người vào tới. Tăng thêm quỷ nguyên thực lực phân thân, lúc này cục diện là một cái sáu cái thông huyền lục trọng đánh một cái thông huyền lục trọng, đương nhiên Tuy nhiên Tần Sương Tu Vi chỉ có thông huyền lục trọng, nhưng là thực lực của hắn không thể so với thông huyền lục trọng kém. Mà ảnh gặp bên này sau bóng người, lúc này khỏe miệng cũng là không tự chủ thì hơi hơi nhếch lên, sau đó cũng là lần nữa xách đếm xông về cái kia sau bóng người. Mà Tần Sương làm Tu Vi thấp nhất một cái, ảnh tự nhiên là đầu tiên thì bắt chuyện hắn. Trưng 439, sợ ra một loại cảnh giới. Tần Sương tại nên đón thời điểm cũng cảm thấy ảnh ý đồ, dù sao, ảnh nhất thẳng khóa chặt cái này hắn xem ra là muốn nắm quả hồng mềm à dù sao tần xương tại sáu người này trong đội là tu vi thấp nhất bất quá tần xương đối với cái này hắn cũng không phải là rất để ý chỉ là tại loại này chọn hạ cấp giết cách làm bên trong cảm thấy có cái gì không đúng vậy mà đều đã dựa vào trận pháp này đột phá đến thông huyền chín tầng thực lực kia cùng bọn hắn sáu người này trên lệnh vậy cũng không giống thông huyền thất cùng thông huyền tám như vậy mà chính là một đạo khoảng cách giống như trên lệnh đơn giản bên trong nếu như là một cái kia thông huyền chín tầng cường giả muốn giết chết bọn họ Căn. Bạn cũng không mang tốn sức. Hán thực lực này là miệng cọp gan thỏ a, Tần Sương nói đến, còn bên cạnh hai người cũng là lên tiếng biểu thị tán đồng, thực lực là dựa vào tu luyện cơ duyên chậm tích lũy từ từ đi lên, như loại này đầu cơ trục lợi phương pháp, không có khả năng chân chính nắm giữ cảnh giới kia lực lượng, tối đa cũng cũng là biến so trước đó mạnh hơn mấy phần. Sáu đạo nhân ảnh bày biện ra một loại hình bán nguyệt phóng tới ảnh, mà Tần Sương thì là tại cái này cái này hình bán nguyệt trận hình bên trái nhất Mà lúc này song phương cũng là 10 phần tiếp cận, Tần Sương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một bóng người thì trực tiếp xuất hiện tại Tần Sương trước mặt, chính là ảnh. Tần Sương phản ứng cũng là 10 phần nhanh chóng, không giống nhau ảnh công kích, chính mình trước hết là ảnh đánh một quyền, mà khi một quyền này đánh chung cái kia ảnh lúc, ảnh lại là trực tiếp thì hóa thành khói xanh từ từ tiêu tán. Không tốt. Tần Sương tâm lý giật mình, cái này nguyên lai like là cái kia ảnh một đạo tàn ảnh, mà lúc này Tần Sương mặc dù là phát hiện tình huống không dây nhưng cũng là không có cách nào tại làm chống cự, chỉ có thể mặc cho ảnh từ phía sau lưng cho mình nhất quyền. Đây hết thảy, cơ hồ cũng là phát sinh trong một cái hít thở, theo tần xương ra vé, đến tần xương cả người bay rất ra ngoài, cũng chính là tách rời ra ngắn như vậy tạm thời một cái chớp mắt. Tần xương chịu một quyền này 10 phân nặng, liền chính hắn cũng cảm giác mình phần lưng gãy xương. Phải biết, giống tần xương dạng này cầm giữ nặng bao nhiêu luyện thể công pháp người, cái kia nhục thân mạnh tự nhiên là đạt đến một loại cực hạn. Mà lúc này tần sương cái này cực hạn nhục thân vậy mà cũng là gãy xương có thể thấy được cái kia ảnh đang bị trận pháp cường hóa về sau cường đại đến mức nào. Tần sương lúc này ở không trung ổn định thân hình, tuy nhiên bị thương nhẹ, nhưng là điểm ấy thương tổn đối ở hiện tại tần sương tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Mà mặt khác năm người kia lúc này cũng là thừa dịp ảnh đánh lén tần sương cái này lúc rảnh rối, trực tiếp liền đem ảnh bao vây lại. Tần sương lúc này cũng là lần nữa lướt thân thể đi vào trong đội ngũ. Hào tiểu tử Nhục thân lại có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, bị bao vây ảnh cũng không khẩn trương, mà chính là mười phần bình tĩnh cùng Tần Sương nói đến. Tần Sương nghe ảnh, nhún vai, sau đó liền trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía ảnh. Đánh xong Tiểu Gia, ngươi ngay ở chỗ này bắt đầu trang bước. Tiểu Gia là tùy tiện như vậy cũng là người ta ở trước mặt ta trang bước người. Tần Sương lúc này sớm đã là đem xích tiêu kiếm cầm ở trong tay, thân thể trên lưng thương thế cũng là theo một chút ánh sáng nhu hòa xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên tần sương không biết thế nào hoàn toàn khai phát ra cái kia phượng hoàng đường vân lực lượng, nhưng là phượng hoàng văn một số tự động công năng vẫn là hết sức dùng tốt. Tỷ như lúc này thời điểm đang khôi phục tần sương thương thế cái kia đạo nhu nhược bạch quang, những vật này đều là tại tần sương không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành, cho nên tần sương ngược lại là không có phát giác cái kia sau lưng xuất hiện nhu hòa bạch quang. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền đụng vào nhau, tuy nhiên thực lực trên lệch 10 phần to lớn, nhưng là sau lưng cái kia năm bóng người phản ứng cũng là mười phần nhanh. Cơ hồ là tại Tần Sương xuất thủ cái kia một cái chớp mắt liền theo vọt lên ý đến. Lúc trước cái kia ảnh biểu hiện, liền đã chứng minh hắn không phải 6 người liên thủ đối thủ, không phải vậy vừa mới hắn cũng sẽ không chỉ tuyển chọn Tần Sương một người tiến công, mà chính là sẽ trực tiếp cho 6 người chơi lên. Bất quá lời tuy như thế nói, nhưng là người ta thực lực dù sao cũng là tăng lên không ít, cho nên lúc này thấy 6 người đồng thời xông về phía mình ảnh, cũng là không có chút do dự nào. Từng mai từng mai phi tiêu trực tiếp thì tự phía sau hắn hư không bên trong bắn ra, tần xương thấy thế, ngược lại là cảm thấy cái này bên trong phương thức công kích cùng chính mình, cái kia xích tiêu kiếm vụ không sai biệt lắm, chỉ bất quá ảnh cái này rõ ràng muốn so tần xương cao minh một số. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt tại cái vấn đề này thời điểm, những cái kia phi tiêu tốc độ mười phần nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì dồn đến 6 người trước mặt, tần xương bên này trực tiếp cũng là khua tay xích tiêu kiếm ngăn cản, đây đều là thực chất phi tiêu. Cho nên, bình thường linh lực bình trướng là không thể nào cản hạ, mà cao cấp linh lực bình trướng, Tần Sương làm không được, đằng sau cái kia năm vị cũng làm không được. Lúc này đằng sau năm người kia đều là đồng thời lộ ra ngay binh khí, Diệp Tuyền cầm là một cái màu trắng ngọc tốt, ngược lại để Tần Sương nhớ tới trước kia hoa hạ nóng phim bên trong gậy đánh chó, mà quỷ nguyên bên này cùng hắn bốn cái phân thân thì là cầm lấy một chi cùng loại với bút lông linh khí. Đạo này phi tiêu công kích đối 6 người nhưng là không có tạo thành bất kỳ thương tổn nhưng lại trì hoãn sáu không ít người thời gian, mà lúc này cũng là thừa dịp cái này dùng phi tiêu trì hoãn tới thời gian, vọt thẳng hướng về phía quỷ nguyên một đạo phân thân, sau đó dùng đối phó tần sương thủ đoạn đối phó quỷ nguyên phân thân. Phân thân tuy nhiên có bản thể thực lực, nhưng lại không có tự ý thức của ta, hết thảy kỳ thật vẫn là phải dựa vào bản thể chỉ thị, cho nên cái kia đạo bị công kích phân thân phản ứng liền không có tần sương nhanh, lại là chính diện bị ảnh cho hung hăng tới một bộ công kích, mà theo ảnh bộ này công kích rơi xuống. Cái kia đạo phân thân cũng là có vẻ hơi mơ hồ, nhìn qua liền như là theo là đều sẽ tiêu tán đồng dạng. Ta liền nói đâu, ngươi làm sao đột nhiên ngư bức như vậy, duy nhất một lần thì làm ra đến bốn cố bản thân, nguyên lai là khống chế không nổi đó à. Diệp tuyên lúc này đỡ được sau cùng một cái bắn về phía hắn phi tiêu, sau đó mở miệng nói đến, mà quỷ nguyên cũng là mười phần thản nhiên nói một câu. Ta chính là muốn trang cái bức mà thôi. Sau đó quỷ nguyên mặt khác ba đạo thân ảnh cũng là đồng thời xông về ảnh. Ảnh cái này một hồi lần đầu tiên không coi chạy trốn, mà chính là trực tiếp thì nên đón tiếp lấy, bốn cái bóng người cứ như vậy đánh vào nhau, trong nháy mắt vũ ký cũng là bị quỷ nguyên khống chế phân thân không cần tiền đồng dạng sử dụng ra. Mà ảnh cũng là mười phần bình tĩnh cho một bên khác ba người một ngón giữa, sau đó lại là đường chạy. Đậu phộng. Tần Sương mặc dù là trang một tay tốt bức, bất quá giống như vậy, cố ý sung lên, chỉ là một cái trang bức thủ thế hành động, Tần Sương còn thật không có làm qua, nhưng là cái này ảnh Tựa hồ là làm. Dòng binh nha, sẽ không khoác lác trăng bước, nơi nào sẽ có người thuê mướn bọn họ. Đương nhiên, xem ra cái này ảnh tử dòng binh đoàn sắc thực không cần bị người thuê mướn, hết thể dựa vào đoàn, bất quá dòng binh thói quen, cuối cùng sẽ có. Diệp tuyên lúc này cũng là mở miệng nói đến. Trận này nhìn như trận vật đại chiến, tựa hồ, không hề giống bọn họ trong tưởng tượng như thế. Cái này ngụy chín tầng ảnh, thật sự là sợ ra một loại cảnh giới. Chương 440, cái này là thằng điên. Thừa dịp ảnh trang bức cái này một cái lúc rảnh rỗi tần xương bên này 6 người cũng là lần nữa tụ ở cùng nhau, mà ảnh lúc này cũng là đứng thẳng giữa không trung tại đối diện với của bọn hắn, lúc này ngay tại hai tay khoa tay lấy. Đầu phộng, lại tới. Luôn luôn bình tĩnh diệp tuyền lúc này cũng là tuôn ra một câu chửi bậy, cái này ảnh rõ ràng thực đang bố trí một cái khác trận pháp, lúc trước cái kia không biết cái gì trận trận pháp để ảnh thực lực tăng nhiều, mà lần này ảnh vạn nhất đang bố trí một cái ngư bước cái kia 6 người này không đều phải gờ gờ, ca ca Cho nên khi phía dưới 6 người cũng là hết sức ăn ý, trực tiếp thì xông về cái kia chính đang bố trí trận pháp ảnh, mà ảnh lúc này vẫn như cũ là mười phần bình tĩnh, tiện tay lại là vung ra một đạo phòng ngự trận pháp. Bất quá, lần này không giống với lần trước, lần này thế nhưng là có 6 người, cho nên, cái này phòng ngự trận pháp căn bản cũng không có đưa đến phòng ngự tác dụng, liền trực tiếp bị 6 người cho phá giải rơi mất. Mà lúc này ngay tại bảy trận ảnh cũng là trực tiếp lâm vào 6 người vây công bên trong. Tuy nhiên lúc trước Tần dương bọn người suy đoán, ảnh là đánh không lại bọn hắn 6 người liên thủ, bất quá thực tế thao tác lại là không chuyện như vậy. 6 người mặc dù là đem ảnh cho bao vây, nhưng là ảnh lại là không có bị 6 người cho hoàn toàn hạn chế lại, mà bởi vì hắn thực lực tăng lên, tốc độ cũng là so 6 người cao hơn rất nhiều, cho nên, tuy nhiên bị bao vây, hắn lại là du tẩu 10 phần trôi chạy, 6 người căn bản cũng không có ý sẽ dành cho hữu hiệu công kích. Đương nhiên, ảnh dưới loại tình huống này cũng không dám quá đối một người nào đó tiến hành anh sát, dù sao trừ phi hắn có thể chớp nhoáng giết chết, không phải vậy khẳng định là sẽ bị ngăn chặn, mà cái này một khi bị kéo lại, cái kia trận chiến đấu này cũng coi như là trên cơ bản kết thúc. Sáu cái thông huyền lục trọng người, toàn lực anh sát một cái ngụy chín tầng người, mà lại ngụy chín tầng người kia còn không có cách nào tránh né, kết quả có thể nghĩ tần xương lúc này còn không có hoàn toàn dùng suất toàn lực, đương nhiên đó cũng không phải tần xương cố ý lưu thủ mà là bởi vì hắn hiện tại linh lực còn thừa lượng căn bản là chi không chống được hắn tối cường công kích quá lâu. Tần Sương là một cái có hệ thống trợ giúp nam nhân, cho nên các phương diện tự nhiên cũng là khác nhau rất lớn, những võ giả khác đừng nói là một cái sát chiêu, liền xem như để hắn một mực thả sát chiêu thả một ngày đều có thể nói là không có vấn đề, mà Tần Sương thì là khác biệt, vũ kỵ đối với Tần Sương tới nói thì tương đương với một cái trò chơi bên trong kỹ năng, mà linh lực thì tương đương với thanh mạ nạ, cho nên... Các loại số liệu cũng là có xác định đăng giá, cũng tỉ như tần sương đại. Tuyệt chiêu, cái kia huyết sắc cự Long Dung hợp kỹ xuất hiện một lần tiêu hao ít nhất là nửa cái thanh mạ nạ, tần sương tự nhiên là không thể nào quá nhiều sử dụng. Dù sao, hiện tại tần sương đẳng cấp thấp, thanh mạ nạ cũng ít. Mà lúc này song phương cũng là tiến vào một loại trạng thái giằng co ảnh bên kia chỉ có thể làm một số vô dụng công kích quá nhiêu, mà tần sương bên này cũng là đánh không đến ảnh, cho nên, tình huống hiện tại hết sức xấu hổ. uy đơn đấu A. Tần Sương lúc này đã không biết là lần thứ mấy nói câu nói này, nhưng là ảnh vẫn như cũng là làm theo ý mình sợ lấy. Ảnh tại tìm một cái cơ hội, chỉ cần hắn có thể đánh dụng sáu người này trong đội hai cái hắn thì có lòng tin chính diện đem còn lại bốn người cho biến thành chết người mà ảnh lúc này mục tiêu thứ nhất tự nhiên là cái kia lúc trước ăn hắn một bộ công kích cái kia quỷ nguyên phân thân cho nên ảnh công kích quấy nhiêu đại đa số cũng là tại cái kia nói phân thân trên thân mà có kinh nghiệm lần trước Quỷ nguyên bên này cũng là thời khắc chú ý chính mình bốn đạo phân thân, tuy nhiên duy nhất một lần không chế bốn đạo phân thân, quỷ nguyên có chút cố hết sức, bất quá may ra cũng là chưa từng xuất hiện cái gì hạ cấp sai lầm. Thời gian bất chi bất giác gặp đã đến đi qua một ngày, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, mà trên bầu trời bảy người kia chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục, lúc này ảnh đã nương tựa theo cô kia đã nhanh muốn tiêu tán phân thân sai lầm thoát ly vây quanh, đương nhiên, đó cũng không phải quỷ nguyên sai lầm, mà là bởi vì đạo này phân thân. Tiêu tán. Đậu phộng, ta nói ngươi đừng chạy được không? Đêm hôm khuya khắp đều, để cho ta làm thịt ngươi, ngươi cũng tốt an an tâm tâm ngủ đúng không? Tần sương lúc này nói chuyện cũng là lộ ra hữu khí vô lực, cái này bình thường mười phần có tác dụng trào phúng, dùng ở cái này ảnh trên thân, chẳng có tác dụng gì có, cho nên tần sương lúc này trào phúng người khác đều là trào phúng có chút bất lực. Tốt, các ngươi để cho ta làm thịt, sau đó ta liền có thể thanh thản ổn định ngủ. Lần này. Ảnh xem như lần đầu tiên trả lời Tần Sương một câu, bất quá, câu nói này tự hồ, cũng không phải là Tần Sương muốn nghe được, trận, 6 người cũng là lần nữa xông về ảnh. Ảnh tại đoạn thời gian này bên trong vẫn luôn tại tìm cơ hội bố trận, bất quá đến bây giờ, hắn đã bỏ đi, trước mắt cái này năm người thế công căn bản cũng không có nghe qua, ảnh lúc này đem sáu người lần nữa xông về phía mình, theo thói quen liền hướng một bên lách mình mà đi. Như loại này tránh né đều không khác mấy trở thành hắn một chủng tập quán, bất quá. Lúc này Tần Sương sắc thực trực tiếp thì đi theo ảnh bóng người, sau lưng biển máu cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra, một đầu to lớn huyết long lúc này lại là trực tiếp đem ảnh cho nuốt vào. Có không sai biệt lắm thời gian một ngày khôi phục, Tần Sương linh lực cũng là gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên tại lần này công kích thời điểm hắn là hướng thẳng đến ảnh khả năng tránh đi địa phương sông. Kết quả, vận khí tốt, ảnh vẫn thật là là hướng Tần Sương sông cái phương hướng này tránh. Ảnh tuy nhiên bị cự long thôn phệ, bất quá, Tần Sương biết Cái này cũng không có kết thúc, một tiếng kinh thiên tiếng vang, ảnh trực tiếp thì theo cái kia huyết long trong thân thể xuyên ra ngoài, huyết long ngược lại là không có việc gì, dù sao vốn là linh lực biến thành, mà ảnh lại khác biệt, lúc này xác thực hai mắt đỏ bừng. Vừa rồi tại bị huyết long thôn vệ đi vào thời điểm, ảnh thì cảm thấy không lành, mà tại bị triệt để cắn nuốt thời điểm, hắn biết mình này lại là liều mạng, cái kêu cự long thân thể không hoàn toàn thì là một loại ăn mòn dịch, tại ảnh đi vào về sau cơ hồ là bị ngâm mình ở ăn mòn dịch bên trong. Theo là ngụy 9 tầng thực lực, nhưng là cái kia huyết long bên trong ăn mòn dịch vẫn như cũ là có thể hoàn toàn không nhìn thực lực của hắn, tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn. Sau đó, ảnh cũng là lựa chọn một loại phương thức cực đoan. Thiêu đốt Linh Hải Linh Hải là võ giả tu luyện quan trọng, mà cái này Linh Hải một khi thiêu đốt mất, như vậy thì mang ý nghĩa người này về sau liền không còn cách nào tu luyện. Tuy nhiên thiêu đốt Linh Hải có thể mang đến trong nháy mắt to lớn tăng phúc, nhưng là đến bây giờ, cũng không có người làm ra qua loại chuyện này. ảnh. Xem như toàn bộ cựu châu thiêu đốt linh hải đệ nhất nhân. Ảnh tại huyết long trong thân thể, đối với ảnh tình huống, Tần Sương tự nhiên là biết đến, tại ảnh còn không có sông ra huyết long thời điểm, Tần Sương liền biết ảnh thiêu đốt linh hải. Đậu phộng, cái này là thằng điên a. Tuy nhiên thiêu đốt linh hải là xác thực có thể được, bất quá đưa qua trình chẳng khác nào là đem nội tạng của chính mình trực tiếp bốc cháy, loại đau khổ này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được, có ít người, tình nguyện chết cũng sẽ không thiêu đốt linh hải. Ta cũng cảm thấy. Tần xương nhàn nhạt, nhạt đáp diệp truyền một câu, huyết long sớm đã là một lần nữa biến thành biển máu, đem tần xương cả người bao vây lại. Trưng 441, vết nứt không gian. ảnh lúc này chính đang không ngừng cười lớn, nhưng là hắn nụ cười này xem ra sát thực mười phần kiếp người. Lúc này, hắn tuy nhiên tránh thoát huyết long, nhưng thân thể của hắn cùng linh hồn đều ở một loại bị tra tấn trạng thái. Thiêu đốt linh hải, quá trình kia cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, mà lúc này ảnh nụ cười mặc dù là hết sức khó coi. Nhưng là khí tức của hắn lại là đang không ngừng gia tăng. Một cái vốn là ngụy 9 tầng cường giả, lúc này thiêu đốt linh hải, thực lực kia tự nhiên là hội đột phá đến thông huyền 9 tầng. Điểm này tần xương bên này ba người đều là biết đến, cho nên khi phía dưới cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp thì xông về ảnh. Thiêu đốt linh hải là một cái quá trình, mà thực lực gia tăng tự nhiên cũng là một cái quá trình, cho nên ba người lúc này dự định tại ảnh thực lực còn không có đạt tới thông huyền 9 tầng thời điểm giải quyết hết ảnh. nhưng là Cái này có khả năng sao? Lúc trước thực lực chỉ là ngụy 9 tầng ảnh, liền đã cùng ba người bọn họ ở chỗ này không sai biệt lắm chơi một ngày, mà lúc này ảnh thực lực chính đang chậm rãi tăng lên, bọn họ lại làm sao có thể tại cái này trong thời gian thật ngắn đánh giết thực lực đã tăng lên không ít ảnh. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ba người vẫn như cũng là không có chút nào lưu ý, tiếp tục phóng tới ảnh, mà lúc này ảnh đã là ở vào một loại điên cuồng trạng thái, liền xem như năm bóng người xông về hắn hắn vẫn như cũng là ở nơi nào cũng thiếu lực lượng đang không ngừng gia tăng lấy nhưng là hắn cũng biết lần này về sau hắn cũng là một người phế nhân theo một cái thông huyền lục trọng đỉnh phong cường giả lưu lạc làm một tên phế nhân loại này trên lệnh ảnh làm sao có thể tiếp thụ được mặc dù bây giờ cách mình biến thành phế nhân còn có một đoạn thời gian chí ít trước mắt ba người này là muốn so với chính mình trước biến thành phế nhân ảnh cứ như vậy lơ lửng giữa không trung không núp ních, tiếng cười Lúc này cũng là thu liễm xuống tới, tần xương bên này ba người thêm hai nói phân thân lúc này cũng là vọt tới ảnh trước người. Năm bóng người lúc này đều là bột phát ra kinh thiên khí thế, chật từng đạo từng đạo công kích như là giọt mưa giống như hướng về ảnh, mà ảnh cũng là trước người, từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian chống rông xuất hiện. Mà ba người lúc này cũng là cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm, ngay sau đó cũng là trong nháy mắt dừng lại thân hình, nhanh chóng lui về phía sau. Vừa mới đột nhiên xuất hiện vết nước không gian mặc dù là 10 phần nhỏ, nhưng là, ba người đều là từ cái này nhỏ nhỏ trong cái khe cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên lúc này ảnh thực lực cũng không có đạt tới thông huyền chín tầng, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao, ngay từ đầu ảnh thực lực cũng đã là ngụy chín tầng, mà cái này vết nước không gian cũng là thông huyền cảnh một cái điểm phân cách. Người nắm giữ vết nước không gian, cũng liền mang ý nghĩa người đem có thể nghiền ép hết thể không có nắm giữ vết nước không gian người. Vết nước không gian Tần Sương đã từng là đi và qua, nhưng là thuần túy là bởi vì cái kia con chim lớn cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, chính mình mới có thể theo cái kia vô tận hư không bên trong. Đi ra, không phải vậy, Tần Sương sớm đã bị vây chết tại cái kia vô tận trong hư không. Mà lúc này, tuy nhiên cái kia ảnh chỉ là làm ra đến một chút vết nứt không gian, nhưng là cái này vẫn như cũ đầy đủ đem ba người bọn họ đều khốn tiến hư không. Vết nứt không gian, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tuyên lúc này mở miệng nói đến, xác thực. Hắn tuy nhiên cách thông huyền chín tầng chỉ là kém mở một bước, nhưng là, vẫn như cũng là không có cách nào ứng phó cái này vết nước không gian, không gian lực lượng, chỉ có thể dùng không gian đi tiêu trừ. Tần Sương lúc này cũng là đang tự hỏi vấn đề này, không bằng gọi cái kia con chim lớn đi ra giúp một chút. Tần Sương đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia nuốt ăn kiểu đú quỷ hỏa sau vẫn không có lên tiếng băng diên. Bất quả ý nghĩ này chỉ là tại Tần Sương trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, gọi cái kia con chim lớn đi ra, chính mình khẳng định đến ăn thiệt tỏi. Cho nên Thần Sương cũng là cắn răng, sau đó tiếp tục lui về phía sau lấy. Mà ảnh lúc này cũng là ngừng động tác trong tay, cũng không có làm gì, vết nứt không gian cũng là từ từ biến mất, mà sau đó ảnh lại là cười ha ha, cứ như vậy nhìn lấy ba người chạy trốn. Điên rồi. Thần Sương hỏi một câu. Điên rồi, hắn cũng sẽ liều mạng giết chết chúng ta. Quỷ Nguyên thuận miệng đáp một câu. Xác thực, thiêu đốt linh hải loại chuyện này ảnh đều có thể làm được. Nội tâm của hắn đến cỡ nào biến thái tự nhiên là có thể nghĩ mà liền tại tần xương cùng quỷ nguyên cái này đang khi nói chuyện, ảnh bên kia lại xảy ra chẳng huống, chỉ thấy ảnh thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, rất nhanh cả người y phục đều thẳng tiếp bị nứt vỡ, mà tại ảnh trên thân thể, từng cây mạch máu trực tiếp cứ như vậy theo trong ra trong được, trong ngay mắt một cỗ sóng nhiệt trực tiếp nhào về phía tần xương ba người, thực sẽ bốc cháy a. Diệp Tuyên lúc này mở miệng nói đến, chỉ thấy ảnh toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực, chỉ bất quá cái này thiêu đốt có chút kỳ quái, bởi vì. Lửa, thực sự ảnh trong thân thể giấy lên. Không nghĩ tới, cái này thiêu đốt linh hải so ghi chép bên trong còn muốn thống khổ A. Quỷ nguyên lúc này cũng là cảm thán đến, liên quan tới thiêu đốt linh hải nội dung, bọn họ cũng là ở trong sách nhìn đến. Đương nhiên, trên sách cũng không có ghi chép như thế nào thiêu đốt linh hải, mà lại trên sách còn nói, cái này thiêu đốt linh hải trên lý luận là có thể, nhưng là thực tế có được hay không, thì không được biết rồi. Hôm nay cái này ảnh... Rõ ràng cũng là đã chứng minh thiêu đốt Linh Hải là có thể được Mà lại, thực lực sắc thực lại bởi vậy mà gia tăng Tần Sương nghe thấy đối thoại của hai người Tần Sương cũng là không còn gì để nói Tuy nhiên ảnh bây giờ nhìn đi lên hết sức thống khổ Nhưng là, khí tức của hắn lại là càng ngày càng mạnh Đoán chừng lại có cái phút hơn Ảnh liền trực tiếp đột phá đến thông huyền 9 tầng đi Khi đó, nếu muốn ở cùng cái này ảnh đánh Cái kia liền như là muốn chết Tần Sương một bên nghĩ như vậy Một bên tiếp tục lui thật chẳng lẽ muốn gọi cái kia con chim lớn đến giúp đỡ? lúc này tình huống mặc dù là mười phần không ổn nhưng là tần xương vẫn như cũ là không có quyết định muốn hay không gọi chim to giúp đỡ. rốt cục làm ba người thối lui đến khoảng cách ảnh mấy ngàn mét địa phương thời điểm ảnh lúc này cũng là khôi phục lại trong thân thể lửa đã hoàn toàn dập tắt mà những cái kia theo trong da thịt chống đỡ đi ra mạch máu cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. thông huyền chín tầng tần xương lúc này nhàn nhạt nói một câu. Tuy nhiên thông huyền 9 tầng cường giả đối với hắn tuyệt đối là một loại nghiên ép, nhưng là tần sương cũng không có sợ hãi, ngược lại là mười phần bình tĩnh, bình tĩnh. Trước mắt ảnh tuy nhiên thực lực đột phá đến thông huyền 9 tầng, nhưng là, tần sương vẫn như cũ là ôm lấy một loại thử một chút tâm thái, đánh không lại, thời điểm then chốt đem cái kia chim kêu đi ra là có thể. Đó là chim, đừng nói là một cái mới vừa đi vào đến thông huyền 9 tầng người, liền xem như một cái sắp đột phá đến tạo hóa cảnh người, cũng không thể nào là chim to đối thủ. Tìm tới nơi này, tần xương ngược lại là trực tiếp dừng lại thân hình, mà hai người khác cũng là cảm thấy ảnh cái kia mạnh mẽ khí tức, cũng là theo chân tần xương ngừng lại, chạy, khẳng định là không chạy nổi cái kia đã thông huyền 9 tầng ảnh, cho nên ba người đều là mười phần quả quyết, trực tiếp thì ngừng lại. Chương 442, đã nói xong trợ giúp đâu. Mà ảnh tại thực lực đột phá đến thông huyền 9 tầng, thân thể không xuất hiện ở hiện dị thường về sau, cũng là bắt đầu chủ động công về phía ba người, đến mức cái kia hai đạo phân thân vừa mới lại là trực tiếp bị ảnh đột nhiên bạo phát đi ra khí thế cho đánh tan. Tới, Quỷ Nguyên nói một câu, sớm đã là tiến nhập trạng thái chiến đấu, ngay sau đó cũng là không ngừng huy động vũ khí trong tay của chính mình, mà Diệp Tuyền lúc này cũng là đón ảnh công kích, hết sức ngăn cản. Tuy nhiên vừa mới khoảng cách của song phương có mấy ngàn mét, nhưng là tại một cái thông huyền 9 tầng cường giả trước mặt, mấy ngàn mét khoảng cách đơn giản cũng là một cái thuấn di khoảng cách, cho nên, ảnh cơ hồ là trong nháy mắt đi vào ba người trước mặt tiến công. Còn tốt Quỷ Nguyên sớm thông chi một tiếng, bằng không vừa mới làn công kích này khả năng thì sẽ trực tiếp tan rã đội hình của bọn họ. Tần Sương lúc này là không có suất lực ngăn cản lần này công kích, đương nhiên, có hay không hắn tham kiến, kỳ thực sau cùng kết quả cũng giống nhau, cái kia chính là mình bọn người bị đánh ngã. Đương nhiên, không có gia nhập phòng ngự, cũng không có nghĩa là Tần Sương thì thật chuyện gì đều không làm. Tần Sương lúc này sau lưng biển máu cũng là từ từ thành hình, cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp thì vánh sát hướng về phía ảnh mà ảnh lúc này đang cùng Diệp Tuyển Quỷ Nguyên hai người giằng co. Tuy nhiên ảnh nắm giữ nghiền ép thực lực của bọn hắn, nhưng là lúc này xác thực cố ý tại cùng bọn hắn chơi, ý đồ tự nhiên là không cần nói cũng biết, hắn phải từ từ chơi chết nhóm người mình. Biển máu hóa thành cự kiếm gào thét lên bay vụt đến ảnh phụ cận. Tuy nhiên ảnh thực lực vừa mới rốt cục là đột phá thông huyền chín tầng, nhưng là hắn vẫn như cũ là không có nắm chắc trọi cứng phía dưới tần xương lần này công kích mà lông tóc không tổn hao gì, cho nên khi phía dưới ảnh cũng là không có chút do dự nào. Một chút phát lực hai diệp tuyển quỷ nguyên hai người đánh lui về sau cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó tại trước người hắn cũng là xuất hiện một khe hở không gian, trực tiếp liền đem Tần Sương cái kêu biển máu hóa thành cự kiếm cho nuốt vào. Đậu phộng. Tần Sương thấy mình dùng đại lượng linh khí ngưng tụ ra một lần công kích, thì dễ dàng như vậy bị đối phương cho hóa giải mất, cũng là có chút buồn bực, như loại này có thể tiếp được công kích mình người, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy đó lấy. Dạng này người, Tần Sương còn thật không có gặp phải bao nhiêu. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, thừa cơ hội này, ba người đều là đồng thời phát động công kích, trong nháy mắt ba nói màu sắc khác nhau linh lực tấm lũa cũng là trực tiếp bắn về phía ảnh. Mà ảnh thì là là mười phần bình tĩnh lập lại chiêu cũ, tại trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước không gian, sau đó tần sương ba người công kích đều là trực tiếp bị vết nước nuốt chửng lấy tiến vào hư không. Ba người đối với cái này cũng là không còn gì để nói, cái này còn thế nào đánh. Cái khe hở không gian kia liền như là một cái bụt một dạng, mặc kệ là dạng gì công kích, đều sẽ bị trực tiếp nuốt chửng lấy rơi. Têu gọi trợ rút. Diệp tuyên nói một câu, Tần Sương có chút không rõ Diệp tuyển câu nói này, nhưng là quỷ nguyên lại là rõ ràng, làm hạ một đạo nho nhỏ khôi lô trực tiếp bị quỷ nguyên cho văng ra ngoài, mà một bên khác ảnh gặp quỷ nguyên động tác cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh hắn cũng không có tại chú ý cái này. Tần Sương ba người lúc này lại là không muốn sống đồng dạng vọt lên đánh giá mò tới ảnh lúc này tâm tư tần xương ba người ngược lại là cũng là mười phần bình tĩnh dù sao lúc này ảnh là không thể nào giết chết nhóm người mình mà chính là sẽ từ từ chơi chết nhóm người mình ảnh đúng là loại suy nghĩ này gặp ba người đều vọt lên cũng là ngăn chặn lực lượng cùng ba người đánh nhau lấy tuy nhiên ảnh chế trụ lực lượng nhưng là ưu thế thủy chung là tại ảnh bên này mà tần xương ba người lúc này cũng là đều thụ một ít thương tổn tuy nhiên không đến mức ảnh hưởng hành động của mình nhưng nhìn tại ảnh trong mắt xách thực hết sức thoải mái. Hành ý nghĩ lúc này, nhưng thật ra là đem ba người chơi đến tinh bị lực tấn về sau lại phế bỏ tu vi của bọn hắn, thật giống như trước kia Tần Xương phế bỏ quỷ sĩ tu vi mở dạng, tuy nhiên Tần Xương lúc đó không có đem sự tình tố tuyệt, cho quỷ sĩ lưu lại một tia cơ hội khôi phục, nhưng là, liền xem như có cái này một tia cơ hội đều không nhất định có thể khôi phục lại, mà ảnh hiện tại, nếu như phế bỏ ba người tu vi, vậy dĩ nhiên là không có khả năng lưu lại chút nào cơ hội. Bốn người tiếp tục chiến đấu. Tần xương ba người bên này thỉnh thoảng liền sẽ có một người bị đánh bay ra ngoài, mà ảnh thì là một mực duy trì áp chế tần xương ba người trạng thái. Cùng lúc đó, cái kia đạo thả ra khôi lỗi lúc này đã là về tới lục đạo trong thư viện, chỉ thấy cái này khôi lỗi trực tiếp thì chạy về phía một chỗ khu rừng chân, mảnh này khu rừng chân trên cơ bản đều là mạnh nhất học viên chỗ ở. Cho nên, làm cái này cố khôi lỗi xuất hiện thời điểm, mấy chục đạo thần thức khóa chặt hắn, có thể nói, chỉ cần cái này cố khôi lỗi có một kia quá kích hành động liền sẽ bị trong nháy mắt miêu sát. Trong một cái viện, một thứ đại khái chừng 20 thanh niên chính đang chậm rãi uống trà, mà lúc này lại giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, thân hình trong nháy mắt thì biến mất tại trong sân. Làm người này xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Linh Thành trong truyền tống trận, hắn đi từ từ đi ra, mà lúc này chủ thành phương hướng lại truyền tới một tiếng. Hảo hắn lần này đến ta Linh Thành có gì muốn làm? Đây là Linh Thành thành chủ thanh âm, là một cái thực lực đạt đến thông huyền 9 tầng nam nhân. Xanh năm căn bản cũng không có để ý thành chủ tra hỏi, thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ, cái này linh thành, nếu như hắn nghĩ, một người liền có thể đổ thành, tự nhiên là khinh thường tại để ý tới cái thành chủ kia, xem ra chỉ là đi ngang qua. Trong phủ thành chủ, một cái văn nhược luyện đan sư mở miệng nói đến, mà thành chủ cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, vừa mới cái kia thông huyền chín tầng người nếu quả như thật muốn tại bọn họ nơi này gây sự, bọn họ linh thành thật đúng là bắt hắn không có cách nào, may ra, hiện tại hắn đi. Linh thành bên ngoài cái kia mảnh lùng tây, một đạo thân hình cực tốc xuyên qua, bởi vì người kia tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Mà một bên khác, tần xương ba người lúc này đã là bị ảnh cho đánh bỏ trên mặt đất, ảnh lúc này lơ lửng giữa không trung nhìn xuống cái này ba cái lúc trước buộc chính mình bất đắc dĩ thiêu đốt linh hải người, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ sát ý. Chỉ bất quá loại này sát ý lại là rất nhanh thì bị áp chế xuống, so với giết ba người này còn có một loại khác làm pháp có thể để bọn hắn càng thêm thống khổ. Mà lúc này nằm dạp trên mặt đất ba người lại là bắt đầu nói tới nói lui. Đã nói xong trợ giúp đâu? Đây là Tần Sương nói. Không biết ta, cũng sắp đến. Quỷ Nguyên biết mình cái kia khôi lỗi tốc độ, cũng biết trợ giúp tốc độ, cho nên hắn trả lời như vậy Tần Sương. Chúng ta đến ở trên tới chống đỡ một đợt ta, ta nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ là có chút nhịn không được muốn đối với chúng ta hạ thủ. Diệp Tuyên nói đến. Tần Sương cùng Quỷ Nguyên hai người nghe diệp tuyển, cũng là bất đắc dĩ lấp đầu, mặc dù đối phương là ngăn chặn Tu Vi, nhưng là thông huyền 9 tầng cũng là thông huyền 9 tầng, liền xem như chế trụ Tu Vi, ba người bọn họ vẫn như cũ không phải là đối thủ, cho nên, lúc này ba người mới sẽ nằm dạp trên mặt đất. Chương 443, chi nở tầng đối chi nở tầng. Một mảnh hồ, xuất hiện ở người thanh niên kia trước mặt, mà ảnh lúc này cũng là cảm nhận được thanh niên tồn tại, quay đầu nhìn về phía thanh niên, lúc này thanh niên tại trên mặt đất. Ảnh ở giữa không trung, một người nhìn xuống, một người nhìn lên. Chợ giúp tới. Lúc này Diệp Tuyền cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói đến, mà ảnh lúc này cũng là hơi kinh ngạc, chính mình vị trí khối khu vực này, căn bản cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu, một không có tư nguyên, hai không có cơ duyên, làm sao hôm nay đến đây một cái thông huyền chín tầng cường giả đâu. Ảnh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh là hắn biết người này là đến làm gì, bởi vì thanh niên kia trực tiếp thì xông về không trung. Tại hắn trùng phong thời điểm, chung quanh thân thể hắn không gian cũng là không ngừng đổ sột gây dựng lại lấy, rốt cục, thanh niên đi tới ảnh trước người, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Tuy nhiên một quyền này nhìn qua 10 phần phổ thông, nhưng là ảnh lại là vào lúc này cảm thấy một loại thật sâu bất lực, bởi vì hắn cảm giác, chính mình bất kể như thế nào, đều sẽ bị một quyền này cho đánh trúng, cho nên ảnh ngay sau đó cũng là trực tiếp nhất quyền đánh ra. Nhưng là Hai quyền chạm nhau cục diện cũng chưa từng xuất hiện, thanh niên quyền đầu lại là trực tiếp liền đem ảnh cho đánh bay ra ngoài, ảnh tại thân thể bay rất ra ngoài thời điểm đều không có nghĩ rõ ràng, đối phương đến cùng là làm được bằng cách nào? Người này ai vậy? Thật mạnh. Tần Sương ba người mặc dù bây giờ không có khí lực tại đứng lên, nhưng là nằm trên mặt đất nhìn bầu trời khí lực vẫn phải có, cho nên nhìn thấy ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, Tần Sương cũng là có chút khó tin, ngay sau đó cũng là theo bản năng hỏi. Diệp Minh, Diệp Tuyền ca ca hắn Quý Nguyên rất đơn giản trả lời một câu. Tần Xương trả lời một câu, sau đó cũng tiếp tục nhìn trên bầu trời chiến đấu, thông huyền 9 tầng chiến đấu, quả thực là hết sức đặc sắc. Ảnh bị đánh bay ra ngoài sau rất nhanh thì ổn định thân hình. Cùng lúc đó, tại Diệp Minh trùng quanh thân thể, một đạo khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện, mà Diệp Minh cả người cơ hồ cũng nhanh muốn bị vết nứt nuốt trứng lấy. Bất quá, loại này vết nứt không gian lại là tại tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ đều gây dựng lại, biến thành hoàn chỉnh không gian mà Diệp Minh lúc này cũng là trực tiếp thì vào tới. Đối với kỹ xảo tính hoa lệ, Diệp Minh càng thêm ưa thích loại kia quyền quyền đến thịt dạng dị, mà ảnh có kinh nghiệm của lần trước, lần này cũng là không có lựa chọn cùng người ta Diệp Minh cứng đối cứng, mà chính là trực tiếp thân hình loại lên, xuất hiện ở Diệp Minh sau lưng, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Diệp Minh phản ứng cũng là 10 phần nhanh, ngay sau đó trực tiếp xoay người một cái, một chân thì đón nhận ảnh một quyền kia. Quyền cước đụng vào nhau, tại cái kia va chạm trung tâm. Không gian cũng là trong nháy mắt sụp đổ, mà hai người lúc này sát thực lần nữa ra chiêu, tại ảnh sau lưng, từng đạo từng đạo màu đen phi tiêu cũng là trong nháy mắt hướng Diệp Minh. Diệp Minh lúc này cũng là đem vũ khí của mình cho lấy ra, là một thanh nhìn qua hết sức bình thường dù, bất quá cái này dù sát thực căng ra. Sau trực tiếp thì chặn vô tận phi tiêu, mà sau đó cái này dù vừa thu lại, tại dù đoạn trước nhất xuất hiện một cái đầu thương, sau đó Diệp Minh cũng là huy động cái này đeo súng đầu dù trực tiếp đánh út về phía ảnh anh lúc này cũng là trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh khai sơn đao tuy nhiên đao này ngoại hình không được tốt lắm nhưng là sắc thực cũng là một thanh không tệ linh khí ngay sau đó dù cùng đao cũng là trực tiếp đánh vào nhau va Và chạm chỗ tia lửa văng khắp nơi mà không gian trùng quanh lúc này sắc thực xuất hiện từng đạo từng đạo màu đen mắt trần có thể thấy vết nước tuy nhiên hai người đều là dùng mười phần động tác đơn giản nhưng là cái kia uy lực quả thực cũng là thật lớn hiện tại liền không gian trùng quanh cũng sắp vỡ vụn cả người hôm nay làm sao không ra sức ca. Quỷ Nguyên lúc này nhìn hồi lâu trên bầu trời chiến đấu về sau, mở miệng nói đến, mà Diệp Minh cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Hẳn là phát hiện ảnh là dùng thiêu đốt linh hải phương thức thu hoạch được lực lượng, hắn muốn ảnh chính mình biến thành một tên phế nhân rơi xuống đi. Diệp Minh thuận miệng nói đến, mà một bên Tần Sương cũng là có chút im lặng, nghỉ ngơi như thế một hồi, khí lực cũng là khôi phục một chút, mà vết thương nhưng cũng là giữa bất chi bất giác tốt hơn nhiều, cái này khiến Tần Sương đều hơi kinh ngạc, chính mình rõ ràng không có vận chuyển linh lực chữa trị thân thể. Nhưng là hiện tại thân thể lại là còn không nhiều tự mình chữa trị. Tần Sương đứng người lên, duỗi lưng một cái, sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía giữa không trung. thế nhưng là trên bầu trời nơi nào còn có thân ảnh của hai người. Lúc này trên bầu trời chỉ có một cái không gian thật lớn vết nứt ở nơi nào. Rất rõ ràng, hai người đều là đi vào cái này cái khe, mà vết nứt không gian Tần Sương là đi vào qua, nếu như ở nơi này chiến đấu, sắc thực nếu so với phía ngoài khó khăn nhiều lắm, một là không có linh lực mà chính là sơn đen mà hát. Không sai biệt lắm kết thúc. Tần Sương lúc này nhìn trời một chút một bên, cách đó không xa đã nổi lên ngân bạch sắc, mà lúc này, trong bất tri bất giác, một ngày một đêm liền đi qua, Tần Sương nghĩ như vậy đến, tân sinh giải đấu lớn cũng chính là tại ngày mốt, chính mình đi về nghỉ một ngày, ngày cuối cùng đi một chuyến hòa viện, cái này nhảm chán thời gian cũng coi là đánh giá. Mà lúc này trên bầu trời vết nước không gian đã là tự mình chữa trị, mà một bóng người lại là tại ba người trước mặt trực tiếp chống rông xuất hiện. Ca. Diệp Tuyền lúc này mở miệng đến, mà Diệp Minh thì là gật gật đầu, đối Diệp Tuyền nói ra. Kỳ thực, người này các ngươi ba cái là đánh thắng được. Nói xong, Diệp Minh thân hình liền trực tiếp biến mất. Kỳ thực, người này các ngươi ba cái là đánh thắng được. Tần Sương cẩn thận dư vị lấy câu nói này, nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới chính mình ba người giải quyết như thế nào rơi cái kia ảnh cho nên Tần Sương sau cùng đem câu nói này định nghĩa thành vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Diệp tuyên cùng quỷ nguyên hai người lúc này cũng là khôi phục năng lực hành động, ba người lúc này cũng là đồng thời hướng Linh Thành phương hướng đi đến. Thông huyền 9 tầng ở giữa trận chiến kia, Tần Sương biết đặc sắc bộ phận tại cái kia vết nước không gian bên trong, nhưng là đáng tiếc là hắn cũng không có cơ hội này kiến thức. Rất nhanh, ba người liền đi tới Linh Thành, lúc này ba người có thể nói là hết sức chật vật, mà lại trên thân cái kia khô cạn vết máu cũng là mười phần khiếp người. Thanh chủ làm sao còn chưa tới nên đón chúng ta a? Tần Sương lúc này mở miệng nói đến, mà Tần Sương lời vừa nói dứt, một đội binh lính liền đi tới ba người trước mặt. Hoan nên dung sĩ Khải Hoàn trở về. Cái này đội binh lính đầu vẫn như cũ là ngay từ đầu tiếp dẫn ba người bọn họ cái kia. Tần Sương bọn người cũng là còn nhớ rõ, ngay sau đó cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Sau đó Tần Sương thì lần nữa mở miệng nói. Khải Hoàn các dung sĩ muốn tắm rửa, thuận tiện lại ăn một bữa cơm. Đều chuẩn bị xong. Ba vị mời đi theo ta. Thủ lĩnh nói xong, mang theo ba người hướng phủ thành chủ đối diện một tòa kiến trúc cao lớn đi đến. Kiến trúc này tuy nhiên không muốn phủ thành chủ như thế có trận pháp bảo hộ, nhưng là nơi này kiến trúc dùng tài liệu lại là mười phần coi trọng, trên cơ bản đều là một số có thể tự nhiên phát ra linh lực linh mục. Tần xương ba người cũng là như quen thuộc vô cùng, tắm rửa một cái về sau thì bắt đầu ăn đi lên, sau đó ba người cũng là tại an bài tốt gian phòng ngủ. Chương 444, Phượng Hoàng Văn. Ngày thứ hai, Tần Sương cũng là rời đi trước, đến mức thủ lao cái gì, Tần Sương ngược lại là không chút nào để ý, hôm nay Tần Sương đã nghĩ kỹ làm gì, cho nên hắn hiện tại cũng là chuẩn bị về trước lục đạo thư viện, sau đó Tần Sương cùng Quỷ nguyên hai người sẽ chỉ một tiếng sau thì đi thẳng. Theo học viện truyền tống trận đi ra, Tần Sương trực tiếp thì nhảy nhảy lên thiên không, hắn mục đích hôm nay cũng là đi trong học viện cái kia kiến trúc kỳ quái bên trong làm rõ ràng một ít chuyện. Tần Sương tốc độ rất nhanh. Tại tăng thêm trên không chúng có thể nhìn đến cái kia hạch tâm kiến trúc, cho nên rất nhanh liền đi tới cái kia hạch tâm kiến trúc phía trước, rơi xuống đất, Tần Sương mở miệng nói đến. Tiểu tử Tần Sương, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo mấy vấn đề. Nơi này Tần Sương mới vừa vào học viện thời điểm liền đến qua, cũng là cất giữ chân phượng vũ địa phương. Tần Sương nói xong câu này về sau thì như vậy hiện tại cái kia kiến trúc phía trước, kỳ thực Tần Sương lần này tới cũng chính là thử thời vận, từ vừa mới bắt đầu tới một lần kia Tần Sương thì đã nhìn ra. Bên trong lão giả kia tính khí thập phần cổ quái, lần này không chừng có để hay không cho tiến đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai mà trong kiến trúc một chút phản ứng đều không có, tuy nhiên tần xương thực lực bây giờ so trước kia mạnh hơn rất nhiều, nhưng là đối mặt cái này không có cửa vào kiến trúc, còn thật không có biện pháp nào. Mà lúc này đây, cánh tay hắn chỗ đầu kia một mực không có động tĩnh, tiểu xà lúc này cũng là theo tần xương ống tay háo thò đầu ra, tiểu xà rõ ràng là lớn lên lớn hơn rất nhiều, mà lại, Lúc này thò đầu ra tiểu xà đúng là tản mát ra một cỗ mười phần mạnh mẽ khí trạng. Cái này không phải là bởi vì tiểu xà thực lực đến cỡ nào mạnh, mà là bởi vì một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trong nguy áp. Tần xương lúc này cũng hơi hơi khẽ giật mình, cảm tình chính mình lần này thật là lấy được một cái tốt, để cái này tiểu xà trưởng thành, ngày sau nhất định không so với bình thường hung thú kém. Mà tiểu xà như thế một làm, trong kiến trúc cũng là truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc, rất hiển nhiên. Bên trong vị nào cũng bị tiểu xà thả ra khí chẳng cho rung động đến, cái này đến từ huyết mạch uy áp không thể bảo là không mạnh, chỉ bất quá tiểu xà thực lực bây giờ yếu nhược, không phải vậy tuyệt đối có thể sinh ra như thực chất uy áp. Tiểu hưu cái này thần thú từ đâu mà đến. Bên trong truyền đến vị lão giả kia thanh âm quen thuộc, Tần Sương lúc này cũng là có chút im lặng, chính mình lại muốn dựa vào một đầu sủng vật xà ăn cơm đi. Bất quá người ta hỏi, Tần Sương cũng không tiện dấu giếm, sau đó đem tiểu xà lai lịch nói một lần thuận tiện đem mình tại bí cảnh bên trong gặp phải tình huống cũng cho nói một lần cái kia tiểu con Jun đều bị ngươi đánh thức lão giả nghe xong tần xương tự thuật vẫn như cũng là giật mình hỏi mà tần xương tự nhiên biết tiểu con Jun nói là cái gì cho nên cũng là lên tiếng cái kia tiểu con Jun thế nhưng là kém chút xông ra bí cảnh giết chết tần xương tần xương tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ cái kia ngược lại là thật không tệ lão giả nói như vậy một câu sau đó tần xương thì chỉ cảm thấy mình cả người cũng bắt đầu xoay tròn Mà lại, loại này tốc độ xoay tròn còn 10 phần nhanh. Đậu phộng, vô địch phong hỏa luân A. Tần Sương không cách nào khống chế thân thể của mình, cho nên cũng chỉ có thể như thế đậu đen rau muốn một câu, mà tố đây hết thể tự nhiên là trong kiến trúc lao giả kia. Chuyển xong 100 ngàn chuyện, nếu như ngươi còn chưa ngất đi đi qua, liền có thể tiến đến. Tần Sương đang xoay tròn nghe được đến một câu nói như vậy, lúc này Tần Sương trong lòng hiểu rõ vạn thứ hảo. Mẹ nó lao nhanh mà ra, chỉ bất quá điều này cũng không có gì dùng. Cái kia chuyển vẫn là muốn chuyển một trăm ngàn vòng nhưng là không có dùng bao lâu, ai bảo tốc độ chuyển nhanh như vậy đâu? Xoay tròn đình chỉ, tần sương lúc này cũng là không ngừng vung cái đầu, tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lần này tính chuyển lâu như vậy, tần sương cũng là có chút tiểu thoáng, bất quá còn không đợi tần sương chậm rãi, một trận bạch quang liền đem tần sương cho bao phủ. Theo loại sau không cách nào kháng cự cảm giác hôn mê tùy theo mà đến. Các loại tần sương rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một bụi cỏ bãi phía trên. Mà tại mặt của bên cạnh là chỗ linh dược viên, một vị lão giả ngay tại cho linh dược tối nước, vị lão giả này Tần Sương tự nhiên là nhận biết, cũng là vị kia trong kiến trúc lão giả. "Tỉnh, ta cho là ngươi choáng vài ngày đây." Lão giả gặp Tần Sương ngồi dậy, mở miệng nói đến, mà Tần Sương thì là nhẹ gật đầu. "Tiểu tử Tần Sương, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một vài vấn đề." Lão giả cũng là một cái có nguyên tắc người, để cho người khác tiến đến, hắn cũng sẽ không lại làm khó người khác cho nên tần xương lúc này khách khí như vậy nói đến, lão giả cũng là nhẹ gật đầu. thấy lão giả đáp ứng, tần xương cũng không tại trì hoãn, trực tiếp liền đem tay trái cái kia văn lộ kỳ quái lộ ra, lão giả nhìn một chút cái kia đường vân, trước là có chút giật mình, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. chân phượng văn, lão giả nhàn nhạt nói một câu, chân phượng văn bị một người bình thường tổ thành, lão giả xác thực cảm thấy giật mình, bất quá nghĩ nghĩ tần xương ngay từ đầu tại huyễn cảnh bên trong biểu hiện, lão giả cũng liền bình thường trở lại. Tên tiểu tử trước mắt này sát thực mười phần có thiên phú, mà Tần Sương nghe đến Lão giả lời nói giữa lưng nghĩ, cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Sau đó Tần Sương lần nữa mở miệng nói, cái kia tiền bối, cái này chân Phượng Văn là cái gì? Mà Lão giả nghe Tần Sương, hiển nhiên cũng là bị Tần Sương cho lôi đến, một võ giả vậy mà không biết chân Phượng Văn là cái gì, ngươi còn là võ giả sao? Bất quá Lão giả mặc dù có chút bị Tần Sương lôi đến, nhưng là vẫn cho Tần Sương giải thích. Cựu châu thượng cổ thời kỳ, bốn thú vẫn đỉnh cảnh giới trong truyền thuyết, cho nên lưu lại bốn đạo thần văn phù hộ hậu bối, mà cái này chân phượng văn cũng là năm đó bốn thú một trong chỗ thì thần văn, chủ sinh cơ. Tần Sương nghe lão giả giải thích, cũng là đại khái hiểu cái này chân phượng văn hành động, dạng này chính mình cái kia mạc danh kỳ diệu khôi phục thương thế cũng liền có thể giải thích, mà cái gọi là thần văn, uy lực tự nhiên cũng cũng không cần nói. Tần Sương tìm tới chính mình đáp án, cũng không biết đón lấy tới làm gì. Sau đó cứ như vậy ngơ ngác nhìn lão giả tuổi nước, tuy nhiên lão giả động tác rất chậm, nhưng là Tần Dương lại là theo cái này chậm bên trong nhìn một tia nhanh, đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, hơn nữa còn là một loại mâu thuẫn lẫn nhau cảm giác. Ha ha. Lão giả gặp Tần Dương bộ dáng kia, cũng là cười cười, sau đó Tần Dương cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại kiến trúc bên ngoài, mà lúc này trời đã tối, xem ra chính mình là choáng tốt một đoạn thời gian. Tần Dương nghĩ đến, một bên trực tiếp bay lên không trung hướng khu rừng chân bay đi. Mà tiểu xà hiện tại cũng là 10 phần phát triển, tần sương mới vừa ra tới, liền trực tiếp theo tần sương trô cánh tay đi tới tần sương trên cổ. Xà đầu đứng thẳng, cứ như vậy nhìn lấy phía trước, tần sương quay đầu nhìn xuống tiểu xà, cũng không nói thêm gì, tốc độ tăng tốc. Khoảng cách tân sinh giải đấu lớn cũng chỉ có một ngày, ngày mai trừ hỏa viện, sau đó thì tân sinh giải đấu lớn, tần sương lúc này cũng là cảm thấy áp lực, chính mình huynh đệ kia lại là là mạnh có chút quá phần, mà mấy ngày nay khẳng định lại sẽ có huấn luyện đặc thủ không biết thật gặp phải thời điểm đến cùng hội mạnh bao nhiêu chương 445, hỏa viện thí luyện vừa dạng sáng ngày thứ hai tần xương thì rời giường nhanh chóng rửa mặt xong sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một số thịt nướng liền trực tiếp bắt đầu ăn lên mà tiểu xà lúc này cũng là người được thức ăn khí tức thật nhanh lẹn đến thịt nướng phía trước trực tiếp cũng là một miệng đem tần xương chuẩn bị ăn cái kia một khối lớn trường bàn tay thịt nướng ướt đậu phộng tần xương đích nói thầm một câu cũng là có chút bất đắc dĩ Tiểu Sa đúng là có một thời gian thật dài không có ăn cái gì, sau đó tần xương có theo chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra mấy khối thịt nướng đốt cho tiểu Sa, đến mức tần xương chính mình, thì là một chút cũng không có ăn. Võ giả đến cảnh giới này, có ăn hay không đổ vật kỳ thực đã là không quan trọng, chỉ bất quá làm vì một người hoa, tần xương thật sự chính là không bỏ xuống được ăn cơm cái thói con này. Tiểu Sa ngược lại là không có chút nào muốn cho tần xương lưu ý tứ, ai đến cũng không có cự tuyệt, mà tần xương hàng tồn lúc này cũng rốt cục không có mà tiểu xà tại nuốt hạ tối hậu một khối thịt nướng về sau, lại là hướng về tần xương le lưới một cái. đầu, tần xương một trận mỉm cười, sau đó lại móc ra mấy cái cấp thấp thú hạch, trực tiếp thì ném cho tiểu xà, tiểu xà đối với thú hạch vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú, ngay sau đó nuốt vào mấy cái thú hạch về sau cũng coi là ổn định. lần nữa trở lại tần xương trên cổ, mà tần xương lúc này cũng là đi thẳng viện tử, hướng về hỏa viện vị trí bay đi. trung niên đạo sư để tần xương hôm nay quá khứ hỏa viện. Tuy nhiên Tần Sương không biết là chuyện gì, nhưng là dựa theo chuyện xưa đồng dạng thói quen. Hiện tại hỏa viện nhưng là tìm chính mình đi qua, khẳng định là muốn đối với mình tiến hành đặc hơn cái gì. Tóm lại khẳng định là chuyện tốt. Rất nhanh liền đi tới hỏa viện. Hỏa viện tại thời gian này điểm ngược lại là không có người nào, chỉ có vụn vật lẻ kể mấy người ngay tại tụ linh trận chỗ nào tu luyện. Nhìn đến Tần Sương tới, cũng là rối rít gọi Tần Ca. Mà Tần Sương cũng là nhất nhất gật đầu về sau liền không có tại nói thêm cái gì, trực tiếp đi tới hỏa viện nội điện. Nội điện chúng cái này lúc ngồi đấy hai người, một cái là vị nào trung niên đạo sư, một vị thì là toàn bộ lục đạo thư viện trưởng lão cùng hỏa viện viện trưởng. Tới, đạo sư nói một câu, tần sương cũng là lên tiếng, sau đó, bầu không khí dạng thứ hai nột ngạt xuống tới. Qua có chừng 3-4 phút, đạo sư mở miệng lần nữa nói đến. Lần này cầm thứ mấy? Trước ba đi. Vẫn như cũng là đơn giản đối thoại, mà đạo sư nghe được tần sương mà nói cũng là nhẹ gật đầu, ngoại trừ thiên kiếm vị thiên tài kia. Đoán chừng cũng chính là quỷ linh viện cái kia quỷ sĩ có thể cùng ngươi tranh giành. Tần Sương nghe cũng là có chút giật mình, quỷ sĩ là bị chính mình phế đi, mặc dù mình lúc đó cho người khác lưu lại một đường, nhưng là quỷ sĩ coi như khôi phục, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền có thể đem thực lực tăng lên tới chính mình cái này cấp bậc A. Quỷ linh viện lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn A, nghe nói quỷ thần văn đều cho tế ra tới. Có lần trước lão Giả giải thích, Tần Sương ngược lại là biết một chút thần văn cái này tồn tại đặc thù, mà quỷ thần văn mặc dù không có tứ thần văn ngữ như bức, nhưng là cũng coi là hàng hai trong thần văn hết sức lợi hại thần văn. Vậy lần này ít nhất cũng sẽ là đệ nhị. Tần Sương nghe xong lời của đạo sư, lần nữa mở miệng nói, tàng kiếm cùng chính mình ở giữa là tuyệt đối không có khả năng đánh nhau, người nào cầm đệ nhất cái kia còn phải xem vật khí, mà về phần một cái khác đối thủ cạnh tranh, liền xem như hắn tu thành quỷ thần văn, Tần Sương vẫn như cũ có trăm phần trăm năm chắc xử lý hắn. Ồ, tự tin như vậy. Đạo sư ngược lại cũng đánh hơi được Tần Sương ý tứ, ngay sau đó cũng là nửa đùa nửa thật nói đến, bất quá lúc này thời điểm viện trưởng mở miệng. Tốt, thời gian có hạn, nắm chặt thời gian làm chính sự. Nói xong, Tần Sương liền trực tiếp bị truyền đưa đến trong một vùng hư không, bất quá vùng hư không này cùng địa phương khác khác biệt, vùng hư không này có ánh sáng. Cơ duyên đều ở nơi này, có thể hay không đạt được thì nhìn chính ngươi. Viện trưởng thanh âm là trực tiếp vang lên tại Tần Sương nội tâm. Mà Tần Sương thì là cảm giác mười phần khó chịu, làm sao cái này học viện lao đầu đều ưa thích đem chiêu này ra. Hôm qua chính mình cũng là bị trực tiếp truyền tống, hôm nay lại tới. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không phải một cái xoắn suýt người, mà lại, vừa mới viện trưởng tựa hồ nói nơi này có. Đồ tốt. Tần Sương lúc này cũng là đánh lên mười phần tinh thần, vùng hư không này có ánh sáng, nhưng kỳ thật cũng phổ thông hư không kỳ thực không sai biệt lắm, không có gì cả, nếu như nói nơi này có cơ duyên. Vậy thật là dựa vào vận khí A. Tần xương đã không phải lần đầu tiên đi vào hư không, cho nên lúc này cũng là hành động tự nhiên, cũng không giống như kiểu trước đây, mà tiểu xà lúc này lại là đột nhiên vọt ra ngoài, mà Tần xương lúc này cũng là chú ý tới tiểu xà dị trạng, cũng là quả quyết đi theo. Hư không bên trong tuy nhiên có ánh sáng, nhưng xác thực không có gì cả địa phương, Tần xương còn thật không biết cái này tiểu xà đột nhiên kích động như vậy là bởi vì cái gì, mà ngay tại Tần xương suy nghĩ những thứ này thời điểm. Tiểu Sa lại là trực tiếp bay ngược trở về, mà lại là trực tiếp thì đâm vào tần xương trên thân. Tần xương chỉ cảm giác lòng của mình nhảy vào lúc này đều đột nhiên ngừng. Cái này tiểu Sa thân thể sở tới sở lui mặc dù là mười phần mềm mại, nhưng là dưới loại tình huống này lại là biến như sắt giống như cứng rắn. Mà tần xương lúc này cũng là ý thức được vấn đề. Cái này tiểu Sa rõ ràng là bị thứ gì cho vung tới. Ngay sau đó tần xương trực tiếp giảng tiểu Sa đặt ở trên cổ, thì tốc độ cao nhất đuổi theo, hư không bên trong tồn tại đồ vật Mặc kệ là cái gì, Tần Sương đều cảm thấy cái này cùng viện trưởng nói cơ duyên có quan hệ. Tần Sương lúc này đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền phát hiện tại một chỗ phía trước, nguyên bản 10 phần sáng sủa hư không, lại là có mấy đạo màu đen hư ảnh. Những thứ này hư ảnh bị biến ra một loại hình người, chỉ bất quá chỉ bất quá những thứ này hư ảnh đều là vô sắc vô tướng, nhìn qua thì phổ thông một người cái bóng một thanh. Ư a, thật chính là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ a. Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó hướng cái kia hư không cuối mấy cái đạo hư ảnh chậm rãi đi đến, mà cùng lúc đó, xích tiêu kiếm đã bị tần xương cầm ở trong tay, tiểu xà cũng là tại tần xương trên cổ phát ra xỉ. Xỉ. Thanh âm, giống như là đang thị uy. Mà cái kia mấy cái đạo hư ảnh rõ ràng cũng là cảm nhận được tần xương đến, ao áo mặt hướng tần xương. Đương nhiên, loại này cái gọi là mặt hướng, đơn giản cũng là những bóng mờ kia thân hình giật giật mà thôi. Dù sao đều là chút vô sắc vô tướng hư ảnh. Làm sao có thể phân rõ ràng bọn họ trái phải mà đâu? Tần Sương cũng không để ý cái này, sau lưng biển máu đã sớm xuất hiện, Tần Sương trong tay xích tiêu kiếm lúc này cũng là bộ phát ra từng đợt mãnh liệt hỏa quang. "Đến a." "Bà bối." Tần Sương nói một câu tiếng Anh, tuy nhiên hắn biết cái thế giới này nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng là càng là nghe không hiểu cái kia trang bức hiệu quả càng là tốt. Mà bên kia cái kia năm cái hư ảnh lúc này thì là châu đầu ghé thai lên, nhờ có Tần Sương sức tưởng tượng phong phú, Không phải vậy còn thật xem không hiểu mấy cái này hư ảnh đang làm gì. Hư không thú a? Không bằng cho ta ăn đi. Một đạo thanh âm quen thuộc tự tần sương chỗ sâu trong óc vang lên, mà tần sương thì là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời một câu. Không có, mau cút. Chương 446, hư không thú. Tần sương nói xong, cũng liền không để ý cái kia còn đang không ngừng kĩ kĩ vai vai băng diền, mà chính là đưa ánh mắt về phía trước mặt cái kia năm cái hư không thú. Tần Sương cũng là lần đầu tiên tiếp xúc vật này, ngay sau đó cũng không biết phải nên làm như thế nào. Vọt thẳng đi qua làm. Như thế một cái lựa chọn tốt, cũng phù hợp Tần Sương tính cách, nhưng là hắn lúc này cũng không có vọt thẳng đi qua, mà là tại một bên không nhúc nhích đứng đấy. Cái này mặc dù là một phiến hư không, nhưng là nơi này không gian lại là có hạn, lúc này cái kia năm cái hư không thú đã đến cơ sở gấp chết, không chỗ có thể trốn, Tần Sương cũng là không vội mà hiện tại thì xông đi lên. đương nhiên. Đây chỉ là tần sương không xông đi lên nguyên nhân bên trong một cái, trọng yếu nhất vẫn là tần sương không có cảm giác ra những thứ này hư không thú thực lực, thậm chí, tại trên người của bọn nó, mảy may linh lực ba động đều không có, cái này khiến tần sương có chút kiên kỵ. Như vậy cũng tốt so trước kia chính mình thế giới kia người tại mặt đối người ngoài hành tinh một dạng, hư không thú đối với tần sương tới nói, cũng là một loại không biết sinh vật, cho nên cần thiết đề phòng tần sương cũng là có. Mà tần sương không hề động, nhưng là trên cổ hắn đầu kia tiểu xà lại là không nhẫn lại được, trực tiếp trực tiếp cũng là nhào tới, tiểu xà đi tốc độ rất nhanh, nhưng là trở về tốc độ cũng là rất nhanh, bởi vì, những cái kia hư không thú tại tiểu xà tới gần trong nháy mắt, liền trực tiếp bị một cái trong đó hư không thú vứt trở về. Tần Sương một thanh tiếp được bay ngược tới tiểu xà, nghĩ thầm, những thứ này hư không thú thẳng hiền lành nha, muốn là đổi lại hắn, có người dạng này lại nhiều lần gây chuyện, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp cho diệt sát. Có ý nghĩ này về sau Tần Sương cũng là lá gan lớn lên, ngay sau đó cũng là một cái bước xa xông ra, ép thẳng tới những cái kia hư không thú, mà hư không thú cũng là đồng dạng cảm nhận được tần sương bóng người bắt đầu lún léo. Tần Sương cũng không có bởi vì hư không thú động tác mà dừng lại, hắn tiếp tục đi tới lấy, mà liền tại hắn lần nữa đi tới năm sáu bước về sau, một cú mạnh mẽ lực đạo lại là chống rông xuất hiện, trực tiếp liền đem tần sương cho đẩy ra mà đi. Tần Sương phản ứng cũng là nhanh, bất quá đối với bất thình lình biến động hắn cũng là có chút im lặng không có bất kỳ cái gì sát khí lộ ra ngoài, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Bọn họ là làm sao làm được? Tần Sương nghĩ như vậy đến, một bên cũng là ổn định thân hình, mặc dù mình bị một cỗ quỷ dị lực đạo cho đẩy ra, nhưng là lực đạo này lại là không có đối Tần Sương tạo thành bất kỳ thương tổn. Tần Sương ổn định thân hình về sau, lần nữa đi hướng những cái kia hư không thú, lần này Tần Sương đi rất chậm, hắn tại tận lực cảm thụ được không gian xung quanh biến hóa. Tuy nhiên vừa mới cái kia lực đạo cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là hắn lại là cảm giác được một trận kinh hãi. Thử nghĩ một hồi, nếu như một người công kích phát động lúc hoàn cảnh chung quanh không có có biến hóa chút nào, không có sát khí, không có linh lực ba động, cứ như vậy trống rông xuất hiện, cái kia còn có mấy người có khả năng né tránh loại công kích này. Bất quá may mắn. Những thứ này hư không thú mười phần thân mật. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tần xương lần nữa bị cái kia quỷ dị lực cho làm té bay ra ngoài vẫn như cũng là không có chút nào báo hiệu, Tần Sương liền xem như toàn lực cảm giác, cũng không có cảm giác được mảy may không gian xung quanh biến hóa. Thang ngu, chuyện gì xảy ra cái này? Tần Sương bị liên tục hai lần đẩy sau khi trở về, cũng không tại đi qua, mà chính là mở miệng hỏi thăm đến, tục ngữ nói, quá tam ba bận, nếu như mình tại cùng một việc phía trên ngã xuống ba lần, vậy sau này còn thế nào vui sướng chăng bước? Cho nên Tần Sương mở miệng hỏi cái kia băng diên, Phân ta một cái. Đối với thằng ngu xương hô thế này, băng Diên ngược lại là không chút nào để ý, lúc này nghe được Tần Sương cũng là rất nhanh hồi đáp, Tần Sương nghe băng Diên hướng cái nào hư không thú vị trí nhìn một chút, năm cái, phân ra một cái là trách đáng tiếc, tuy nhiên Tần Sương hiện tại còn không biết cái này hư không thú đến cùng là cái thứ gì, nhưng là hắn lại là bản năng cho rằng cái này hư không thú là cái thứ tốt. Ừm, được. Tần Sương nghĩ nghĩ. Về sau, cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp, năm cái Phân ra một cái, cũng còn lại bốn cái, dù sao chính mình hiện tại không có cách nào, phân đi ra một cái thì phân ra một cái đi. Ừm, đến đón lấy thì nhìn người chim ca. Người riêng ca biểu diễn đi. Dứt lời, một con chim lớn cứ như vậy trực tiếp theo tần xương trong thân thể bay ra ngoài. Mục tiêu, dĩ nhiên chính là phía trước cái kia năm cái hư không thú, mà tần xương lúc này cũng là theo sát lấy băng diên bước chân. Tuy nhiên một người một thú là ước định cẩn thận, nhưng là cái này chim to tỉnh dự. Tần Sương thật sự chính là không dám không theo dõi hắn. Lần này Tần Sương tiến lên vô cùng thuận lợi, một người một thú thuận lợi đi tới năm cái hư không thú trước người, lúc này khoảng cách gần nhìn lấy cái kia năm cái hư không thú, vẫn còn có chút một bước. Cho tới bây giờ, Tần Sương cũng không biết những vật này có siêu cỡ nào bức. Cái gọi là hư không thú, tên như ý nghĩa, cũng là chỉ bị hư không dựng dục ra tới giống loài, mà cái này hư không thú mười phần hy hữu, lại hư không thú trong thân thể bao hàm lấy linh lực cực lớn có thể so với 10 cái cửu giai thú hoạch. Chim to lúc này, căn bản cũng không có đang chú ý tần xương, trực tiếp cũng là một miệng đem cái kia lớn nhất hư không thú cho nuốt xuống, mà hư không thú tuy nhiên thể nội ẩn chứa linh lực cực lớn, nhưng lại là không có phản kháng chút nào năng lực. Chim to tự nhiên là không thể nào tuân theo ước định, mới vừa rồi không có đi ra cùng tần xương đoạn, hoàn toàn là bởi vì nó biết tần xương là không có cách nào tới gần nơi này chút hư không thú, mà bây giờ, nếu là tần xương chủ động tìm tự mình ra tay. Chính mình tự nhiên là sẽ không khách khí, dạng này liền xem như đã ăn xong, Tần Sương cũng không tiện nổi điên, dù sao là Tần Sương xin nó xuất thủ. Mà lúc này tiểu xà cũng là trong nháy mắt nhào tới một cái hư không thú trên thân, bắt đầu từ từ nuốt bắt đầu ăn, mà duy chỉ có Tần Sương một người còn ở vào một loại ngậm bức trạng thái, bất quá tại băng nhiên nuốt vào cái thứ hai hư không thú thời điểm, Tần Sương hồi phục thần trí. Đậu phộng, vậy mà tại thời điểm mấu chốt như vậy thất thần. Tần Sương một bên nói thầm lấy Xích Tiêu Kiếm đã là bay thẳng bắn ra ngoài, mà Băng Diên lúc này cũng là cảm thụ nói đến từ Tần Sương lửa giận, ngay sau đó cũng là trực tiếp thì hư không tiêu thất, lại về tới Tần Sương trong thân thể. Gặp Băng Diên rời đi, Tần Sương lúc này cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn một chút còn lại ba cái hư không thú, có một cái đã bị tiểu xà ăn chút một nửa, mà Tần Sương khẩu vị ngược lại là không có như thế đặc biệt, trực tiếp liền đem mặt khác hai cái còn sống hư không thú cho thu. Tiểu xà ăn ngược lại là không có Băng Diên nhành Bất quá nhìn con rắn kia trên đầu tiểu xà hưởng thụ biểu lộ, tần xương cũng là biết cái này hư không thú vị đạo hẳn là không tệ Bất quá tần xương bây giờ còn chưa có làm tốt ăn cái này hát như là than đá đồng dạng hư không thú. Chờ lấy tiểu xà đem cái kia hư không thú ăn hết, tần xương mới đi về, tuy nhiên đây là một cái có phạm vi hư không. Bất quá vẫn như cũng là còn có rất nhiều nơi tần xương chưa từng đi, đã nói viện trưởng nói cái này có cơ duyên, vậy mình đều cũng có đi một lần rồi. chương 447. Trong hư không vết nước, tiểu xà lúc này ăn no nê về sau, cũng là lần nữa về tới tần xương trên lưng, đầu một mực là dơ lên, hơn nữa còn thỉnh thoảng đổi lấy phương hướng, lươi rắn cũng là không có thử một cái phun, giống như là đối bên người sự vật mười phần hiếu kỳ Tần xương đối tiểu xà ngược lại là mười phần nung chiều, ăn một cái hư không thú, tần xương liền mí mắt cũng không có động một chút, mà cái kia băng diên thì là bị tần xương cho chửi rủa một đường. Một người một xà trong hư không này chẳng có mục đích đi tới. Tuy nhiên cái này hư không là có hạn nhưng là phía trước không ngừng xuất hiện đường rẽ quả thật làm cho Tần Sương có chút im lặng, mới vừa rồi còn nghĩ đến đi khắp toàn bộ hư không, nhưng là bây giờ nhìn nhịn, sợ là không thể nào. Cơ duyên cũng là cơ duyên, hết thể còn mẹ nó đến rửa vào vận khí. Tần Sương đích nói thầm một câu, tuy tiện thì hướng về phía một cái chính mình nhìn lấy thuận mắt đường rẽ đi đến, mà lúc này Tần Sương cũng là không có ở mở miệng hỏi đợi chim to người nhà, bởi vì cái này tham hỏi một đường. Cái kia con chim lớn đều không có có phản ứng chút nào, đoán chừng là căn bản thì không có nghe mình tại cái này tóc sâu. Tần Sương đi vào đường rẽ, tại đường rẽ trên đường tán lạc một số linh linh toái toái linh dược cát bã, đoán chừng là lần trước cái này đường rẽ thì đã có người đến đây rồi. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, Tần Sương lúc này cần phải quả quyết đổi con đường đi, dù sao con đường này đã có người đi qua, liền xem như có cơ duyên đoán chừng đều bị người khác cho nhặt được. Bất quá Tần Sương lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm đi vào. Đường rẽ so với trong hư không cái kia nối thẳng hai bên đại đạo nhỏ đi rất nhiều, bất quá đi qua một người cũng là dư sải. Tiểu xa lúc này vẫn như cũ là đang không ngừng đung đưa đầu, giống như là đang tìm kiếm cái gì mở dạng, mà Tần Sương lúc này quay đầu nhìn một chút tiểu xa bộ dáng này, cũng là có chút im lặng, đoán chừng là lại nghĩ đến hư không thú nữa nha. Đường rẽ càng đi vào bên trong càng là hắc ám, sau cùng Tần Sương bất đắc dĩ đem chính mình dị hỏa thế ra, chiếu vào đường tiếp tục đi tới. Tuy nhiên hắc Ám mới là hư không chủ giai điệu, nhưng là đột nhiên theo có ánh sáng sáng địa phương đi tới loại này địa phương, tần sương thật đúng là có chút không thích đứng. Dị hỏa tản ra 10 phần cường thịnh ánh sáng, không thể so với bên ngoài cái kia ánh sáng yếu, mà tiểu xà lúc này cũng là trực tiếp ghé vào tần sương trên thân thể, giống như là mệt mỏi, lại như là đối với nơi này đã mất đi hứng thú. Tần sương tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà lúc này tiểu xà đầu lại là đột nhiên rơ lên, mà tần sương thần kinh cũng vào lúc này kéo căng. Hắn mười phần muốn tiểu xà cảm ứng, đã tiểu xà có loại phản ứng này, như vậy phía trước 10 phần 89 có đủ. Xích tiêu kiếm lúc này cũng là xuất hiện ở tần xương trên tay, tuy nhiên làm như vậy tựa hồ là có chút khoa trương, nhưng là tần xương vẫn là làm như vậy, tại không có cảm giác được địch nhân thời điểm, liền trực tiếp rút đau, đây không phải một võ giả phong cách. Nguyên bản tần xương coi là tiểu xà hội như lần trước một dạng trực tiếp thoát ra ngoài, nhưng là cũng không có, tiểu xà tại ngẩn đầu mấy phút đồng hồ sau lại lần nữa đem đầu nằm sắp xuống dưới, mà tần xương lúc này cũng là không còn gì để nói. đậu phộng bị một đầu sủng vật xà cho chơi. tần xương đích nói thầm một câu, tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước. lúc này dị hỏa tại xích tiêu trên thân kiếm nhảy lên, xích tiêu kiếm đã trở thành một cái thật sự báu đúc. tốc độ tăng tốc về sau, tần xương cảm thấy một chút không giống bình thường, tựa hồ có một ít lực cản đang ngăn trở chính mình tiến lên, chỉ bất quá loại này lực cản quá nhỏ, căn bản cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến tần xương. Rất nhanh, Tần Sương cũng là lần nữa đi tới hư không bên trong điểm tới hạ, lại hướng phía trước, đã không có đường, Tần Sương đem xích tiêu kiếm huy động một vòng, tận lực để mình có thể cẩn thận nhìn đến đây hết thảy, Lại đi đến cuối, nhưng là, dọc theo con đường này, tựa hồ không có cái gì gặp phải, Tần Sương có chút thất vọng, xem ra cơ duyên vẫn là đến rửa vào vận khí a, Tần Sương quay người, chuẩn bị rời đi đi một cái khác đường rẽ, mà tiểu xà lúc này cũng là lần nữa nâng lên đầu, Tần Sương nguyên bản định rời đi. Hiện tại thân hình là một trận. Thật sự có đồ tốt. Tần xương nghĩ như vậy đến, từ lần trước tiểu xà tìm tới hư không thú về sau, tần xương đối tiểu xà cũng là mười phần tin nhiệm, lúc này tiểu xà ngẩng đầu, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là chỗ này có đồ. Lần nữa ở chỗ này lục lọi một trận, tần xương trực tiếp thì ngồi ở hư không phía trên, vẫn là không có cái gì, mà tiểu xà lúc này tâm tình lại là có vẻ hơi kích động, lươi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy, mà thân thể cũng là tại tần xương trên cổ không ngừng rãy ruộng. Đầu này tiểu xà loại trạng thái này tự nâng đầu sau thì một cái tiếp tục Tuy nhiên tiểu xà tu vi không đủ, không cách nào cùng tần xương giao lưu Nhưng là loại biểu hiện này, đã là hết sức rõ ràng Tiểu xà ở chỗ này cảm ứng được đồ vật Tần xương ngồi đấy, nào tử bắt đầu phi tốc xoay tròn Đã tiểu xà cảm ứng được nơi này có đồ vật Như vậy nơi này thì nhất định có đồ Tần xương cẩn thận hồi tưởng đến mình còn có chỗ nào bỏ qua Mảnh không gian này chỉ có ngần ấy lớn Hắn tin tưởng mình nhất định là có thể tìm tới tiểu xà cảm ứng được vật kia. Thời gian lại qua năm sáu phần trông, nhưng là tần sương vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nơi này, chính hắn toàn bộ đều đã tìm, một chút đồ vật đều không có, thậm chí ngay cả linh lực đều không có. Tần sương lần nữa ngồi hội mặt đất, mà xích tiêu kiếm lúc này cũng là mười phần tự nhiên bị tần sương cắm hướng phía dưới. Ẩm. Một tiếng vang trầm, tần sương cũng là có chút một bước, cái này hư không hắn lại là tới qua nhiều lần. Bất quá đều không dùng xích tiêu kiếm đâm mặt đất hành động, mà lúc này một cái trong lúc lơ đãng cử động, quả thật làm cho Tần Sương thấy được trong hư không thần bí hơn một mặt. Vết nước, bày biện ra một loại mạng nhện trạng thái không ngừng hướng bốn phía khuyết tán, mà Tần Sương ngồi địa phương lúc này đã bị cái này lít nha lít nhít vết nước cho hoàn toàn bọc lại. Tần Sương lúc này ngược lại là không có để ý những thứ này, ánh mắt của hắn toàn bộ hành trình đều tại tiểu xà chỗ nào, a đúng vậy tiểu xà cũng là rốt cục đỉnh chỉ loại kia vặn bèo động tác ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lấy lòng đất vết nước, muốn tìm chính là cái này. Tần xương tâm lý có chút im lặng, chẳng lẽ cái này lít nha lít nhít vết nước cũng là cơ duyên? Đây là mặt khác mấy loại trong thần văn một loại. Tần xương nghĩ như vậy đến, ngay sau đó lại là có chút muốn ghi lại những thứ này vết nước xúc động, có điều hắn rất nhanh liền từ bỏ, tựa hồ cái này cũng là phổ thông vết nước. Thừa không bên trong vậy mà cũng có vết nước, bất quá những thứ này vết nước đến cùng đại biểu cho cái gì? Tần xương nhất thời cũng là có chút không hiểu. Mà tại cái này hư không bên ngoài, lục đạo thư viện hỏa viện nội điện bên trong, trung niên đạo sư lúc này cũng là mở miệng nói đến. Tiểu tử kia tựa hồ là tìm tới cửa vào, cũng không biết có thể hay không đi vào. Bên cạnh nhìn lấy nhẹ gật đầu. Ta nhớ được, một lần kia ngươi liền không có đi vào, mà chính là đi thẳng. Trung niên đạo sư nhún vai một cái nói. Đều vai thập niên trước chuyện. Tần Sương lúc này nhìn lấy những thứ này vết nước chính ngần người, tiểu xa sắc thực trực tiếp đụng đầu vào trên cái khe. Mà Tần xương tự nhiên là minh bạch tiểu xà ý tứ, ngay sau đó cũng là vùng lấy xích tiêu kiếm nhất đống nhiên đập mạnh, rất nhanh, một cái so chúng quanh hư không còn muốn hát hình tròn hàng lớn. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở cái kia băng lành thanh âm nhắc nhở cũng là vang lên, không có kéo dài, không có đầu đuôi, đột ngột nói xong, đột ngột rời đi. Chương 448, hư không bí cảnh. Đây là cái gì? Tần xương đích nói thầm một câu, dù sao hư không cũng liền tới như vậy mấy lần. Quan vào hư không phương diện này sự tình, tần sương cũng chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ, mà ngay tại tần sương suy nghĩ thời điểm, tiểu xà giúp hắn làm lựa chọn, chỉ thấy tiểu xà trực tiếp thì xông vào cái kia trong hát động, mà tần sương thì là theo bản năng đi theo. Các loại tần sương ý thức được không đúng thời điểm, tần sương đã đi vào trong hát động, mà lúc này một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cũng là truyền đến, dường như chính mình ngay tại theo rất cao địa phương vật rơi tự do một dạng, loại tốc độ này càng lúc càng nhanh. Tần Sương lại không cách nào tại hư không mà lực, căn bản là không có cách ngăn lại đây hết thảy. Tiểu Sa lúc này ngược lại là mười phần thong dong, tại hạ xuống quá trình bên trong mấy cái xinh đẹp quay thân động tác, trực tiếp lại về tới Tần Sương trên lưng. Lần này, Tiểu Sa ngược lại là lộ ra an phận nhiều, mà Tần Sương lúc này cũng là đang nghĩ, phía dưới này đến cùng là cái gì đồ vật. Tần Sương hạ xuống tốc độ theo thời gian trôi qua mà không ngừng gia tăng lấy, mà Tần Sương lại là không có biện pháp nào, cũng không biết qua bao lâu. Tần Sương đối với cái này vô hạn hạ xuống, cũng là thích hướng tới. Ánh sáng xuất hiện ở phía dưới, Tần Sương biết, đoán chừng chính mình hạ xuống sinh hoạt phải kết thúc. Tần Sương điều chỉnh thân thể một cái tư thế, dù sao, là muốn rơi xuống đất, mà lại mình bây giờ tốc độ lại nhanh như vậy, vạn nhất đến lúc cho đến cho gầm bùn, vậy sau này mình thì không có cách nào vui sướng trăng bước. Vững vàng rơi trên mặt đất, Tần Sương bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, chung quanh đều là những thứ này hơn người cao cỏ dại. Mà cách đó không xa một chiếc xe ngựa cũng là dừng ở cách đó không xa Đây là một cỗ 10 phần cũ kỹ xe ngựa Bất quá may ra phẩm cấp cũng không thấp tối thiểu phải là linh giai thượng phẩm sách hay Tần sương lúc này cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra Mới vừa rồi còn hư không đâu Bây giờ lại đi tới như thế một nơi kỳ quái Cái này thật sự là để tần sương có chút không thể nào hiểu được Mà lúc này tiểu xà cũng là dị thường kích động Thân thể quấn quanh lấy tần sương cánh tay Nào về phía trước Mà Tần Sương lúc này chính đang tự hỏi vấn đề, bị cái này tiểu xà khẽ kéo, cũng là trong nháy mắt nói một câu, đầu phộng sau tiếp tục mặc cho tiểu xà nắm đi. Tiểu xà địa phương muốn đi chính là xe ngựa kia vị trí, Tần Sương không biết xe ngựa này lai lịch, nhưng là tìm tòi một phen về sau, nơi này cũng không có người nào hoặc là yêu thú. Không thể không nói, tiểu xà khí lực còn thật lớn, vài giây đồng hồ liền trực tiếp đem Tần Sương cho kéo tới ngươi trước mặt xe ngựa, tuy nhiên chiếc xe ngựa này mười phần cũ kỹ nhưng lại như cũ tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Tần xương trực tiếp thì làm đi lên, xe ngựa loại linh khí, đơn giản cũng là dùng để đi đường, đã không biết hiện tại mình rốt cuộc ở đâu, có một cái công cụ giao thông cũng là thật không tệ. Tần xương giữa hai tay linh lực tiến phát ra, mà xe ngựa này tuy nhiên cũ kỹ, nhưng là bên trong cũng không có cái gì cho, mà lại, tựa hồ còn có thể dùng. Tần xương linh lực theo trong xe ngựa bộ hai bên trái phải lỗ khảm liên tục không ngừng tiến vào trong xe ngựa, Mà xe ngựa lúc này cũng là trực tiếp đằng không mà lên. Qua bên kia, Tần Sương hỏi một câu trên bả vai mình tiểu xà, mặc dù bây giờ tiểu xà tu vi không đủ, không cách nào cùng Tần Sương cấu kết, nhưng là Tần Sương vẫn cảm thấy cái này tiểu xà có thể nghe hiểu chính mình nói, mà tiểu xà gặp Tần Sương quay đầu hướng mình nói vài câu, ánh mắt cũng là chớp chớp, bất quá cũng không có còn lại phản ứng. Đầu phộng có bị đánh mặt. Tần Sương đích nói thầm một câu, khống chế xe ngựa hướng về phía tây mặt trời xuống núi địa phương chạy tới mà Tần Sương chạy được nửa ngày, cũng rốt cục xem như tổng kết ra hoàn cảnh nơi này. Hắn hiện tại vị trí địa phương, hoàn toàn cũng là một bụi cỏ ban đầu, nơi này ngoại trừ thảo cũng là hoa, mà lại, yêu thú tựa hồ cũng không có mấy cái, cái này khiến Tần Sương rất phiền muộn, xem ra lần này tiến hư không là trắng tiến đến, đoán chừng đằng sau thời gian một ngày, mình cũng phải tại cái này ngoại trừ thảo cũng là hoa thảo nguyên. Thấy rõ ràng liễu tình huống, Tần Sương đem xe ngựa hạ xuống, nơi này, Đại đa số địa phương đều là không sai biệt lắm, không có cái gì đáng giá nghiên cứu. Sau đó tần xương thì là bắt đầu không có việc gì lên, chính mình con rắn này tựa hồ cũng không phải là rất đáng tin à? Có điều rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Lần trước tần xương không biết vì cái gì hệ thống nhắc nhở chỉ xuất một lời mở đầu, sau đó liền trực tiếp không có âm thanh. Tần xương lúc đó cũng là cảm giác rất kỳ quái. Hệ thống nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ phát động, ngươi bây giờ chỗ chính là một mảnh viễn cổ đại lục. Nhân loại chỉ có thể dựa vào trí tuệ tránh né dưới mặt đất, dạ lập tức đánh đến nơi, tà ác bọn họ tức sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết 10 vị huyết tộc trưởng lão. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết. Nghe hệ thống nhắc nhở. Thần Sương lúc đó theo bản năng thì ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, vừa mới mặt trời mới là có một chút ngã về Tây, nhưng là cũng không có khả năng thiên nói hắc thì hắc ca. Thần Sương một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trong xe ngựa. Hệ thống, tựa hồ lại tới hố chính mình. Bất quá Tần Sương đã từng có nhiều lần bị hố kinh nghiệm, này lại ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Sau đó hắn bắt đầu trở về chỗ cũ lên vừa mới hệ thống nói, nơi này là có nhân loại, mà lại trên mặt đất hấp. Tần Sương một mặt ngẫm bức, chính mình đây là vượt qua lần nữa vượt qua sao. Lại đến một cái tân thế giới. Tần Sương nhất thời im lặng, mà sau đó nghĩ nghĩ hệ thống vừa mới nhiệm vụ yêu cầu, sát khí mười tên hấp huyết quỷ trưởng lão. Nơi này còn có hấp huyết quỷ. Tần Sương tâm tình có chút kích động. Trước kia tại hoa hạ thời điểm, Thần Sương thế nhưng là xem không ít hấp huyết quỷ điện ảnh, hiện tại hiếm thấy có cơ hội, vậy trước tiên xem một chút đi. Thần Sương vừa nghĩ, một bên thì dao gamma sát móng tay. Nhàm chán đánh ra lấy thời gian, trời cũng rốt cuộc xem như đến đêm khuya, mà lúc này bầu trời bắt đầu nổi lên từng mảnh nhỏ huyết quang. Thần Sương lúc này cũng là thu hồi mài móng tay dao gamma, đi ra xe ngựa. Ngoài xe ngựa lúc này sớm đã là mặt khác một bộ dáng. Nguyên bản rậm rạp hoa cỏ lúc này bị từng đạo từng đạo hắc ảnh cướp bóc lấy sinh cơ. Tần Sương thấy cảnh này cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Xem ra hấp huyết quỷ không ngừng hút máu a, có lúc sẽ còn cải thiện một chút thức ăn. Ha ha thảo cái gì? Bất quá Tần Sương chỉ là nói thầm một chút, sau đó thân thể liền trực tiếp xông về bên kia tối thiểu đến hàng vạn mà tính hấp huyết quỷ, mà những cái kia hấp huyết quỷ rõ ràng cũng là có ai quy cao. ào ào ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương lúc này cũng không quan tâm người khác phát không có phát hiện mình. Mình bây giờ chính là muốn đi qua giết chết những thứ này, liền thông huyền 6 tầng đều không đạt tới hấp huyết quỷ, số lượng lại nhiều, đều không dùng. Tần xương sau lưng biển máu lúc này cũng là trong nháy mắt xuất hiện, một cái đem huyết sắc xích tiêu kiếm gào thét lên liền xông về những cái kia hấp huyết quỷ. Hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ độ hoàn thành nhắc nhở. 1. 10. Thiện tay vung lên cũng là một cái A. Tần xương đích nói thầm một câu, cũng là có chút mộng bức, đây cũng quá dễ dàng A. Vậy hôm nay nhiệm vụ này là phúc lợi A. Tần sương như thế, điện thoại di động sắc thực không ngừng biến hóa thủ hấn, từng đạo từng đạo vũ kỳ lúc này cũng là bay múa đầy trời. Chương 449, Hấp huyết quỷ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tuy nhiên những thứ này hấp huyết quỷ rất nhiều, nhưng là những thứ này hấp huyết quỷ thực lực đều quá yếu căn bản cũng không có một cái cần tần xương nghiêm túc đối đãi tiện tay đập chết một đám về sau tần xương nhớ tới nhiệm vụ kia mà hấp huyết quỷ bên trong trường lão đến cùng là như thế đây này tuy nhiên vừa mới tần xương đập chết một cái nhưng là cái kia hoàn toàn dựa vào chính là vật khí nếu như đem nơi này hấp huyết quỷ đều xử lý nhiệm vụ khẳng định thì hoàn thành nhưng là cái này lít nha lít nhít đều không biết có bao nhiêu hấp huyết quỷ nếu như toàn bộ đều giết chết đoán chừng không có đem giờ không giải quyết được tần xương lúc này thì có chút buồn bực nhiều như vậy hấp huyết quỷ giết 10 cái không biết dáng dấp ra sao trưởng lão thật là có chút độ khó khăn tần xương lúc này trực tiếp nhảy lên nhảy lên xe ngựa lúc này đối diện cái kia hấp huyết quỷ đang không ngừng hướng tần xương tới gần mới vừa rồi bị tần xương giải quyết hết thế nhưng là có một vị hấp huyết quỷ trưởng lão tần xương lần này hành động rõ ràng là đang gây hấn mới cho nên ban đầu vốn có chút tán loạn hấp huyết quỷ lúc này đều là hướng về tần xương bước tới tần xương ngược lại là bình tĩnh trực tiếp ngay tại trên nóc xe ngựa tố sung dưới Tại Tần Sương trong ý tứ, hấp huyết quỷ kỳ thực cùng người là không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn nắm giữ so với người dài hơn sinh mệnh, càng thân thủ nhanh nhẹn. Bất quá 5 phút đồng hồ, trung quanh lít nha lít nhít hấp huyết quỷ đã đem Tần Sương hoàn toàn cho bao vây, lúc này ở Tần Sương trung quanh, bên trong một tầng bất ngờ tầng, không dưới mấy vạn con hấp huyết quỷ. Tiểu Sa lúc này cũng là tại Tần Sương trên bờ vai dựng lên đầu, giống là chuẩn bị xem kịch vui đồng dạng, mà Tần Sương cũng là thuận miệng nói một câu. Các ngươi tốt. Hấp huyết quỷ số lượng mặc dù nhiều, Nhưng là bọn họ nhưng đều là mười phần an tĩnh, cho nên Tần Sương câu nói này tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là truyền vào tại chỗ tất cả hấp huyết quỷ nhị trung. Hấp huyết quỷ nhóm tuy nhiên đều nghe được Tần Sương câu nói này, nhưng là không có một cái nào làm ra phản ứng, vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, giống như là đang chờ người nào đồng dạng, song phương thì kiên trì như vậy mấy chục phút. Tần Sương tại lúc này thời gian dành thời gian cảm ngộ một chút vượng hoàng thần văn, mặc dù không có cái gì tiến triển, nhưng là Tần Sương cảm giác mình tựa hồ tìm tòi đến thứ gì Sau 10 phút, An Tính Hấp Huyết Quỷ nhóm bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, vây quanh Tần Sương Hấp Huyết Quỷ bắt đầu nhường ra 9 đầu đạo đi ra, mà 9 đạo tràn ngập tăng thương, khí tức người phân biệt theo cái này 9 đầu đạo bên trong đi tới. 9 cái, tăng thêm vừa mới đụng vận khí đụng vào một cái kia, vừa tốt 10 cái. Tần Sương nghĩ như vậy đến, nhìn còn lại Hấp Huyết Quỷ biểu lộ, Tần Sương liền biết thân phận của những người này không đơn giản, đoán chừng đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, Trần Sương lúc này không hiểu thanh sắc đem một thanh chùy thủ màu đen sờ soạng đi ra. Sau đó cũng không có chút gì do dự, trực tiếp ném xuống ra. Các ngươi tốt." Tần Sương lần nữa chào hỏi, thân hình đã là biến mất ngay tại chỗ. Cái gọi là Hấp Huyết Quỷ trưởng lão, kỳ thực thực lực cùng còn lại phổ thông Hấp Huyết Quỷ không, có gì quá lớn khác biệt, chỉ bất quá chỉ là lớn tuổi một số thôi. Giao găm mang theo tiếng xe gió, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp thì xuyên thủng một cái Hấp Huyết Quỷ trưởng lão lồng ngực, mà cái này Hấp Huyết Quỷ trưởng lão cũng là tại bị xuyên thủng lồng ngực về sau trực tiếp thì ở ra dáng. Cái gọi là hấp huyết quỷ sức khôi phục, tại Tần Sương thực lực tuyệt đối trước mặt, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tần Sương lúc này đã là đi tới một cái khác hấp huyết quỷ trưởng lão trước mặt, giao găm giết chết một cái kia hấp huyết quỷ trưởng lão. Hắn không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, đây là một chuyện rất bình thường. Lúc này hấp huyết quỷ nhóm cũng là ý thức được một loại nào đó vấn đề, ngay sau đó cũng là điên cuồng hướng về Tần Sương vồ tới, mà Tần Sương đối với những thứ này không muốn mạng pháo hôi căn bản cũng không có để ý tới. Tại chín người kia xuất hiện thời điểm, Tần Sương cũng đã đem bọn họ khóa chặt, cho nên tình huống hiện tại tuy nhiên rất hỗn loạn, nhưng là không chút nào ảnh hưởng Tần Sương săn giết hấp huyết quỷ trưởng lão. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ độ hoàn thành 4. 10. Tần Sương một hơi giải quyết xong 3 cái về sau, lần nữa xông về một chỗ. Hiện tại những cái kia hấp huyết quỷ trưởng lão vị trí Tần Sương thậm chí so bản thân bọn họ còn rõ ràng, mà những cái kia hạ cấp hấp huyết quỷ lại chỗ nào có thể ngăn cản được Tần Sương. Cho nên... Tần Sương lúc này mười phần tùy ý xuyên thẳng qua tại cái này hấp huyết quỷ trong đám, nhiệm vụ độ hoàn thành cũng là đến 99%. Còn kém một cái. Tần Sương đích nói thầm một câu, bóng người nhanh chóng lướt đi, tuy nhiên lần này hệ thống không có nói khen thưởng vật gì, nhưng là Tần Sương vẫn là theo bản năng muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 300.000 hệ thống kinh nghiệm. Tần Sương lúc này cũng là không còn gì để nói, thì như vậy hiện tại hấp huyết quỷ trong đám phát khởi ngốc. Lúc này một cái hấp huyết quỷ đã nhào tới, mà Tần Sương vẫn như cũ là ngốc trẻ lấy, hắn tự nhiên là nhìn thấy cái này hấp huyết quỷ phốc hướng mình, có điều hắn cũng không để ý tới, bởi vì, những thứ này hấp huyết quỷ thật sự là cấp quá thấp. Hấp huyết quỷ trực tiếp nào tới, chỉ bất quá tại khoảng cách Tần Sương nửa mét địa phương bị nhất đạo bình trướng chặn lại. Tần Sương chậm chậm, cái hệ thống này lần nữa lừa gạt tình cảm của hắn, phải biết thì khen thưởng 300.000 kinh nghiệm, Tần Sương sớm liền rời đi, cũng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian dù sao Nơi này chính là một cái nơi chưa biết, Tần Dương vẫn chờ ở chỗ này phát tài đâu, cái kia xe ngựa đẳng cấp thì không thấp, cho nên Tần Dương tin tưởng vững chắc, nơi này còn có rất nhiều đồ tốt. Một bên khác, Hỏa viện nội điện bên trong, cái kia một già một trẻ lại bắt đầu thảo luận. Chỗ nào đến tột cùng là địa phương nào? Trung niên đạo sư hỏi hỏi, mà lão giả sờ lên ria mép, cũng không trả lời Trung niên đạo sư vấn đề, mà Trung niên đạo sư gặp lão giả không có trả lời chính mình vấn đề, cũng là bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Tử châu hình chiếu. Trung niên đạo sư bắt đầu nói đến, mà Lão giả thì là gật đầu nói. Năm đó ta thật vất vả làm ra đến cái này, không biết tử châu hiện tại tình huống thế nào, cái kia đại yêu đến cùng muốn làm gì, vậy mà ẩn núp lâu như vậy. Trung niên đạo sư trầm mặc, một đoạn không đầu không đuôi đối thoại cứ như vậy kết thúc, nội điện bên trong chỉ có hắn tại chính giữa thủy tinh cầu đang không ngừng bắn ra lấy tần sương bóng người. Lúc này tần sương đã làm mở ra xe ngựa của mình đường chạy, hắn cũng không muốn cùng những thứ này hấp huyết quỷ chơi. Tuy nhiên những thứ này hấp huyết quỷ thực lực cực kỳ thấp, nhưng là nhiều như vậy, cơ hồ chỉ là vung đao đều muốn vung tay bị chuẩn rút. Tần sương vẫn như cũ là hướng về hắn ngay từ đầu bình tĩnh phương hướng chạy, tuy nhiên không biết đây là nơi nào, nhưng là tần sương theo bản năng cảm thấy đây là chỗ tốt, bởi vì hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ theo lòng đất truyền đến, tâm bên trong khí tức tần sương hết sức quen thuộc, đây là linh thể mới có thể phát ra khí tức, mà lại này khí tức cường độ không thể so với chính mình vậy liền nghi sư tôn yếu. Thật sự là nơi kỳ quái. Tần Sương Đích nói thầm một câu, cũng không có tìm cái kia linh thể ý tứ, tiếp tục đi một chút lấy con đường của mình, mà loại khí tức kia lại là một mực theo dưới mã sa mặt lòng đất phát ra, Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Chương 450, Thử Châu Hình Chiếu Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lang Phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương tiếp tục mở lấy xe, không mục đích gì tính hướng về phía trước, mà loại khí tức kia lại là một mực tại xe ngựa phía dưới truyền đến. Tần Sương không cho rằng là cái kia linh thể để mắt tới chính mình, mà chính là cảm thấy, cái này linh thể tồn tại ở nơi này toàn bộ mặt đất. Mà liên tại Tần Sương có chút chẳng có mục đích thời điểm, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, từ châu, một chỗ nhiều năm trước liền bị tà tộc chiếm lĩnh đại lục, ở châu Mọi người chỉ có thể cuộn mình lòng đất, sống tạm lấy. Tần Sương nghe được đoạn này nhắc nhở cũng là có chút mạc danh kỳ diệu, hệ thống cái gì thời điểm như thế nhân tính hóa rồi. Vậy mà tại chính mình thời điểm mê mang chủ động lên tiếng, cái này khiến Tần Sương có chút khó tin. Trước kia hệ thống đều là chỉ tuyên bố nhiệm vụ còn sống nhắc nhở thăng cấp, như loại này phổ cập khoa học nhắc nhở, giống như đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ dính vi rút rồi? Tần Sương một bên đoán mò lấy, một bên đã là ngừng xuống xe ngựa. Lúc này hấp huyết quỷ đã không biết bị Tần Sương cho vung ở đó. Tần Sương xuống xe, vốn nghĩ đem xe này thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, hắn chữ vật giới chỉ đựng hơi lớn như vậy lập tức xe vẫn là không có vấn đề, bất quá, xe ngựa này tựa hồ là có một ít cấm chế, chữ vật giới chỉ lại là không thu được. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tại quản xe ngựa kia, mà chính là trực tiếp hướng lòng đất bỏ chạy, làm một cái thông huyền thất trọng người mà nói, phi thiên độn địa kỳ thực đều là mười phần sự tình đơn giản. Đại khái hướng phía dưới chui có chừng 20 thước dáng vẻ, một mảnh ánh sáng bắt đầu xuất hiện, lòng đất xuất hiện ánh sáng, rất rõ ràng, nhân loại nơi này chính là chỗ này, Tần Sương tốc độ rất nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới cái này có ánh sáng sáng địa phương. Tập trung nhìn vào, nơi này có chút cùng loại với địa đạo chiến bên trong địa đạo, bất quá nơi này mà nói muốn so địa đạo chiến bên trong địa đạo lớn hơn mấy lần, người ở chỗ này ngoại trừ nhìn không thấy bầu trời, còn lại cũng còn tính toán có thể. Tần Sương nhìn chung quanh một chút, Nơi này cũng không có người, Tần Sương tùy tiện tuyển cái phương hướng liền đi lên, nơi này hẳn là một cái lối đi cái gì, cho nên không có người cũng coi là bình thường. Tần Sương tốc độ 10 phần nhanh, bởi vì hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên đi tới nơi này, cho nên hắn bức thiết muốn hướng người nơi này hỏi thăm một chút làm sao rời đi nơi này, đến mức hệ thống vừa mới cái kia nhắc nhở, Tần Sương ngược lại là không để ý chút nào. Người bị chiếm lĩnh liền bị chiếm lĩnh rồi, liên quan ta cái giám. Tần Sương theo lối đi này một mực đi về phía trước, rốt cục, tại nửa giờ sau, một người mặc khải giáp binh sĩ xuất hiện ở Tần Sương trước mắt, mà tên lính này cũng là đồng thời phát hiện chính đang không ngừng hướng hắn đi tới Tần Sương. Đứng lại, người tốt, hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng, bất quá cái này có chút không hài hòa. Tần Sương cũng không để ý tới người lính kia, mà lại tiếp tục đi về phía trước, tại binh lính phía sau cũng là cái thông đạo này cửa ra vào, tuy nói nhân loại nơi này bất đắc dĩ sinh hoạt tại lòng đất. Nhưng là Tần Sương không cho rằng sinh hoạt tại lòng đất nhân loại chất lượng sinh hoạt thì không tốt. Binh lính gặp Tần Sương vẫn còn tiếp tục hướng về phía bên mình đi tới, ngay sau đó cũng là nhấc nhấc chính mình chiến mâu, khí thế trên người cũng là trong lúc đó tăng lên mấy lần, rất rõ ràng, nếu như Tần Sương tại tiếp tục đi lên phía trước, người binh sĩ này liền sẽ đối với hắn không khách khí. Thông huyền 6 tầng Tần Sương đích nói thầm một câu, không có chút nào muốn ý dừng lại, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, Trừ phi là loại kia đột phá đến thông huyền 9 tầng cùng, giả, không phải vậy đừng nói là cái này thông huyền 6 tầng người, liền xem như một cái thông huyền bắt trọng người tần xương cũng sẽ không sợ. Binh lính lúc này cũng là vọt thẳng hướng về phía tần xương, tuy nói cái này cùng loại với mà nói thông đạo so sánh lớn, nhưng là cũng chỉ là đối với địa đạo chiến cái kia mà nói tới nói, hiện tại cái này thông đạo cũng chính là một cái đường kính 3 mét dáng vẻ, cho nên ở chỗ này chiến đấu, tránh, trên cơ bản là không thể nào. Đương nhiên Tần Sương cũng không cần thiết tránh thoát tất yếu, hắn chỉ là tiện tay vung lên, một đạo như thực chất kiếm khí liền trực tiếp đem cái kia hướng hướng binh lính của mình cho đẩy lui. Ta chỉ là đến tìm lão đại của các ngươi hỏi sự kiện, chớ khẩn trương. Tần Sương lưu lại một câu như vậy, trực tiếp thì đi vào xuất khẩu, ra cái lối đi kia. Cảnh vật trước mắt ngược lại để Tần Sương một trận mỉm cười, lòng đất này đã hoàn toàn bị nhân loại mở mang ra, trên cơ bản cùng trên mặt đất không có gì khác biệt. Tần Sương tùy tiện tìm một quán rượu nhỏ liền trực tiếp tiến vào. Linh tệ tại toàn bộ Cửu Châu đều là thông dụng, cho nên Tần Sương cũng là không lo lắng vấn đề tiền. Tại lâu một tùy tiện tìm cái vị trí, gọi tới tiểu nhị tùy tiện điểm mấy đạo quý đồ ăn, Tần Sương thì nhắm mắt lại bắt đầu nghe lên người chung quanh trò chuyện. Nghe nói Pitbull thành thành chủ làm phản rồi, đầu phục huyết tộc, đem cả một cái thành trì người đều hiến tặng cho huyết tộc. Cũng không biết quốc vương bên này nói thế nào. Hiện tại quốc vương chỗ nào còn quản những thứ này, chúng ta nơi này hắn đều có chút ngoảnh đầu không tới. Không có có tin tức hữu dụng gì, Tần Sương đối chuyện nơi đây không có chút nào cảm thấy hứng thú. Dù sao, đây chẳng qua là một ngoại nhân, hơn nữa còn là Mạc danh kỳ diệu liền bị bắt đến nơi đây. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên, đều là một số hạ cấp nuôi nhốt yêu thú thịt, Tần Sương nhìn một chút thẳng nhíu mày, muốn hiện tại Tần Sương ăn những vật này, Tần Sương còn thật ăn không trôi, mà trên vai tiểu xà cũng là vô lực phun ra lời rán. rất rõ ràng, tiểu xà cũng đối loại này hạ cấp yêu thú thịt không có hứng thú. Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Long đất này sinh hoạt quả nhiên không muốn mặt đất, cao cấp yêu thú thịt đều không có. Tần xương bất đắc dĩ, theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một khối bát dài yêu thú bắp đùi đưa cho cái kia tiểu nhị. Vẫn là dùng loại này thì tốt đi. Tiểu nhị những cái kia một cái kia bắp đùi, trên mặt chấn kinh chi sắp không che dấu chút nào. Tuy nhiên cái này tiểu nhị tu vi rất thấp, nhưng là tại cái này nhà hàng bên trong làm như thế năm, cao cấp thịt tự nhiên là gặp qua không ít. Lúc này thấy tần xương xuất ra thịt này, một chút liền bị chấn kinh. Hiện tại liền xem như quốc vương, An cũng là hạ cấp yêu thú, bởi vì là cao cấp yêu thú bọn họ không có thực lực kia nuôi nhốt, mà ra ngoài mặt đất săn giết, hiển nhiên là không thể nào, không phải người nào cũng giống như Tần Sương, đối mặt mấy vạn con hấp huyết quỷ, liền lông mày đều không mang theo nhữ một cái. Nhanh đi a, thất thần làm gì? Tần Sương gặp tiểu nhị bức kia biểu lộ, cũng là rất bất đắc dĩ, như loại này bát ra yêu thú thì hắn còn có rất nhiều, dù sao, yêu thú hình thể quá lớn có giết một đầu ăn một năm đều là có khả năng. Tiểu nhị nghe được tần sương, cũng là khôi phục lại, ngay sau đó ôm lấy cái kia không kém thêm một người cao chân thì tiến vào nhà bếp. Lại là sau một lát, một bàn bàn tản ra đặc thù mùi thịt món ngon bị tiểu nhị đã bưng lên, quán rượu nhỏ bên trong những người khác ào hào đưa ánh mắt tìm đến phía tần sương, bất quá cũng chỉ là nhìn như vậy lấy, tất cả mọi người là rất an ý không có động tác kế tiếp. Tiểu xa lúc này cũng là trực tiếp thì vọt ra ngoài, con rắn này mặc dù không có ưu điểm gì không có tác dụng gì, nhưng là tại an đồ an phương diện này lại là một chút nghiêm túc. Trường 451 Hoàng gia trọng điện Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Những người khác gặp một con rắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cũng là một miệng nuốt vào một miếng thịt, ngay sau đó cũng là ở trong lòng mắng to, đây cũng quá mẹ nó lãng phí đem, một ngày tiểu xà mà thôi không có địa vị cho ăn loại vật này a mà tần Sương cũng là không thèm để ý chút nào chính mình cũng là bắt đầu ăn lên cho tiểu nhị cái kia chân bị phân biệt làm thành bốn đạo đồ ăn một đạo búp hơi đồ ăn một đạo rau xào một đạo canh còn có một đạo cũng là thịt nướng mức độ cao hơn ta nhiều tần Sương vừa ăn thịt nướng một bên trong lòng suy nghĩ khách nhân khác gặp bên này cảnh tượng này mặc dù là thập phần khó chịu nhưng là nhưng không ai tới gây sự có thể săn giết được loại này cấp bậc con mồi người là dễ treo sao Tần Sương ăn vào thứ năm miệng thị thời điểm, trên mặt bàn chính mình không có có đồ, Tiểu Sa tốc độ ăn cũng không chậm, mà Tần Sương cũng là từ từ nuốt vào một miệng. Đối với Tiểu Nhị nói đến, tính tiền, tiện tay một thanh linh tệ đặt ở trên mặt bàn, đứng dậy rời đi. Tiểu Sa lúc này đã sớm về tới Tần Sương trên bờ vai đánh lên ngủ gần, Tần Sương ăn hết đồ vật, cũng là thuận tiện cùng Tiểu Nhị nghe ngóng quốc vương vị trí, lúc này chính đang hướng phía kia đi đến. Nơi này người bình thường khẳng định là không biết nơi này làm sao ra ngoài. Nhưng là quốc vương hẳn là biết đến. Tần Sương tốc độ không phải rất nhanh, cứ như vậy như cùng một người bình thường đồng dạng, đi từ từ, mà nơi xa, lúc này chính có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm người này, bất quá Tần Sương cũng không để ý người nơi này, thực lực phổ biến đều không thế nào cao. Tần Sương tiếp tục hướng về quốc vương vị trí đi đến, cái này trong cơ bản phía trên cùng mặt đất không có khác biệt, bất quá chỉ là mặt trời biến thành ma pháp đăng mà thôi. Tần Sương hiện tại ngược lại là có chút không nhanh không chậm, tốc độ khống chế rất tốt. Mà tiểu xà lúc này thì là lần nữa dựng lên đầu, bắt đầu nhìn chung quanh lên, lại có đồ tốt. Tần xương đích nói thầm một câu, tốc độ một chút thả chậm một chút, đầu này tiểu xà loại phản ứng này, chỉ có một khả năng, cái kia chính là chung quanh nơi này có đồ, bất quá là không là đồ tốt, tần xương cũng không quá chắc chắn, chỉ bất quá theo bản năng cho rằng cái kia là đồ tốt mà thôi. Tiểu xà hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, sau đó hướng về một phương hướng vọt ra ngoài, tiểu xà tuy nhiên tu vi không cao. Nhưng là tốc độ này lại là là thật mau, Tần Sương ngay sau đó cũng là lăng ba vi bộ thôi động, đi theo sát. Người chung quanh lúc này cũng là cảm giác cảm thấy hoa mắt, một nhỏ một lớn hai đạo bóng đen thì là trực tiếp thì lách mình đi qua, Tần Sương cũng không biết tiểu xà muốn đi chỗ nào, cho nên cũng chỉ có thể như thế theo ở phía sau. Cuối cùng, tiểu xà tại lấp kín tường vây trước ngừng lại, Tần Sương cũng là theo sát lấy ngừng lại, tiểu xà lui hồi Tần Sương bả vai, đôi lấy trước mắt bức tường này càng không ngừng phun lưới rán. Tần Sương lúc này cũng là đem thần thức thả bỏ vào bức tường này bên trong, không có gì đặc biệt, cùng phổ thông vách tường không có chút nào khác biệt, Tần Sương nhìn một chút trên bờ vai tiểu xà, không có cái gì. Mà tiểu xà lại là không để ý đến Tần Sương, tiếp tục đối với vách tường phun lưới rắn, Tần Sương cũng là bất đắc dĩ, ngay sau đó trong lòng cũng là sinh ra một loại khác ý nghĩ. Ta nhìn lầm, Tần Sương nghĩ như vậy đến, tuy nhiên thực lực của mình có thể địch nổi thông huyền bắt trọng Cường giả nhưng là tu vi cùng thần thức cũng là dừng lại tại thông huyền thất trọng mà tiểu xa thần thức cảm ứng rõ ràng là so tần xương tốt cho nên khi phía dưới tần xương cũng là có chút xoắn xuyễn có điều rất nhanh hắn liền bị người đánh gãy loại này xoắn xuyễn hoàng gia trọng địa người không phận sự miễn tiến. một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên tần xương theo bản năng xoay người lúc này một vị thân thể mặc áo bào đỏ nhìn lấy đang đứng tại tần xương cách đó không xa tần xương cảm ứng một chút ua thuyết phục huyền bắt trọng thì cho ta đến thông huyền bát trọng a Vậy nếu như ta không phải muốn đi vào đâu? Tần Sương không lo được suy nghĩ nhiều hôm nay vận khí vì sao tốt như vậy, thì mở miệng đối cái nào vị lão giả nói đến. lão giả nghe được Tần Sương mà nói về sau, khí tức cũng là đống nhiên biến đổi, một cô thuộc về thông huyền bắt trọng cường giả uy áp trong nháy mắt như là như nước biển đem Tần Sương nuốt mất, mà Tần Sương vẫn như cũng là mặt không biểu tình. Chết! lão giả phóng thích hết khí tức về sau, mở miệng nói đến mà lúc này tần xương cũng là bắt đầu muốn bức tường kia vách tường đằng sau đến cùng có đồ vật gì hoàng gia trọng địa đoán chừng đồ vật không kém được a mà lao giả gặp tần xương nửa ngày không có phản ứng tưởng rằng tần xương bị khí thế của mình doạ sợ ngay sau đó cũng là mở miệng lần nữa nói ra không muốn chết cũng nhanh nhanh rời đi mà tần xương lúc này cũng là nghĩ hết một vài vấn đề nghe thấy lao giả câu nói này khoe miệng cũng là không tự chủ dương lên lão nhân này thật là đem mình làm một nhân vật không có bất kỳ cái gì dấu hiệu Tần sương trực tiếp cũng là xông về lão giả, mà lão giả tự nhiên cũng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, ngay sau đó vung ra một chiêu về sau, thân hình cũng là nhanh chóng hơi mở. Tần sương đối với lão giả có thể có loại này thao tác ngược lại là không chút nào để ý, ngay sau đó cũng là từ từ xoay người sang chỗ khác, chờ thân thể hoàn toàn chuyển đi qua thời điểm, một cái quen thuộc lao đầu xuất hiện ở tần sương trước mặt, chính cầm lấy một cái hàng mà sử nệnh hướng mình. Loại này sau đó hạ cấp thủ đoạn, tần sương sớm cũng không cần. Cho nên khi trông thấy lão giả chạy trốn thời điểm, là hắn biết lão giả hồi xuất hiện tại phía sau mình, ngay sau đó cũng là từ từ xoay người. Xích Tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tần xương trên tay, Xích Tiêu kiếm hướng lên vẩy một cái, trực tiếp thì chặn lão giả công kích, sau đó xích tiêu trên thân kiếm hỏa quang phóng đại, hai thanh vũ khí lại là đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Lão giả lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, xem ra trước mắt người trẻ tuổi này có chút bản sự. Bất quá có chút bản sự cũng không có nghĩa là hắn thì có tư cách đi vào nơi này, cho nên lão giả cũng là quyết tâm, từ bỏ chính mình hàng ma sử, trực tiếp nhất quyền đánh phía tần xương đầu. Lúc này mới có ý tứ nha. Tần xương lúc này cũng là không dùng đến cầm kiếm tay trực tiếp ngăn tại vị này nổi điên người quyền đầu. Vâng anh. Xong quyền chạm nhau phát ra thanh âm liền như là tiếng sấm đồng dạng. Ngược lại là thật sự có tài a. Lão giả nói ra, thân hình lần nữa lui về phía sau mà tần xương lần này cũng là chủ động đi theo, cùng lão bất tử này lãng phí thời gian, thật không cần thiết. huyết hải cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện ở lão giả sau lưng, sau đó một đầu cự long trực tiếp thì xông về lão giả. lão giả lúc này cũng là có chút hoảng hốt, ngay sau đó ngăn cản có chút bối rối. mà tần xương làm sao có thể từ bỏ loại cơ hội này, tại cự long kiềm chế lại lão giả trong máy mắt, tần xương cả người giống như quỷ mị vọt thẳng hướng về phía lão giả. Lão giả lúc này chỗ nào còn có danh nhàn chú ý tần sương bên này. Cự long đột nhiên xuất hiện đã là để hắn có chút trở tay không kịp, cho nên, kết cục rất không có có cố sự tính, xích tiêu kiếm cứ như vậy trực tiếp gãy mất lão giả sinh mệnh. Tần sương chữ thở ra một hơi, sau đó dị hỏa trong nháy mắt đem lão giả cho bao khỏa, chỉ bất quá một cái hô hấp ở giữa, thi thể của lão giả đã hoàn toàn giải quyết hết, chỗ của người khác, tần sương làm việc vẫn là rất cẩn thận. Sau đó Tần Sương thì là trực tiếp độn tiến vào bức tường kia trong tường, độn tường hòa độn địa không sai biệt lắm, cho nên Tần Sương cũng là tố 10 phần trôi chạy, trong tường một vùng tăm tối, mà khi Tần Sương tiến đến trong tường là, mới cảm giác được một cỗ kỳ lạ ba động theo cái này tường trô sâu phát ra. Chương 452, nhiệm vụ hiện. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần sương tiếp tục hướng trong tường độ lấy, tường này tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng, tần sương liên tiếp chui chừng 10 phút đồng hồ đều là xuất hiện ở trong vách tường, mà cái kia cô kỳ quái ba động tựa hồ cũng không có cùng tần sương kéo vào khoảng cách. Ta sát. Tần sương đích nói thầm một câu, tuy nói độn tường là một chuyện rất đơn giản, nhưng là thời gian dài liền xem như tần sương cũng chịu không được, nhiều nhất tại tiếp tục 5 phút đồng hồ, sau 5 phút mặc kệ tìm tới cái kia ba động nơi phát ra hay không, tần sương đều sẽ lui ra ngoài, dù sao. Thời gian quá lâu, chính mình có khả năng bị vây chết tại cái này cổ quái trong vách tường. Tần sương lúc này đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mà bên người cái kia hắc ám cũng là từ từ lui đi, chung quanh bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ ánh sáng, mà tần sương lúc này cũng là ngừng thân hình. Lúc này, hắn đã đi tới trong vách tường không gian. Đây là một cái hình vuông không gian, lớn nhỏ cũng chính là 10 mét vuông dáng vẻ. Tần sương sau khi đi vào đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó ngắm nhìn bốn phía, nơi này không có cái gì mà lại loại địa phương này cũng không có khả năng tại xuất hiện cái gì cơ quan, cho nên tần sương ngay sau đó cũng là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ lên cái kia cố kỳ quái năng lượng ba độ. Tại vách tường một chỗ ngóc ngách, một khối vết dì loang lổ màu đen khối sắt chẳng biết tại sao hiện tại chính đang phát tán ra một loại không hiểu hắc quang, mà cái này hắc quang thì là để khối này vết dì loang lổ màu đen khối sắt biến 10 phần có sáng bóng, thì liền cái kia vết dì đều có chút ẩn ẩn bị ẩn giấu đi cảm giác. Cái này hắc thiết là cái này toàn bộ hình vương trong không gian vật duy nhất, cho nên tần sương vừa tiến đến thì chú ý tới khối này hắc thiết. Đây là một khối trên cơ bản bị hoàn toàn dị xét khối sắt tuy nhiên mặt ngoài có hào quang màu đen lưu động, đến đâu cũng chỉ là để cái này khối sắt có như vậy một chút xíu màu sắc Đây là một khối rất phổ thông khối sắt phổ thông đến không thể uống tại bình thường. Bất kể là ai, nhìn đến cái này khối sắt phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ là cái này, mà tần sương thì là một cái mặt khác, hắn tại cái này hắc thiết bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cho nên khi phía dưới tần sương cũng không có bỏ qua khối kia màu đen khối sắt, mà chính là bước nhanh tới hình vuông không gian vốn cũng không lớn, cho nên tần sương rất nhanh liền đi tới hắt thiết phía trước, ngồi sùm người xuống, cầm lấy hắt thiết, tần sương động tác mười phần tự nhiên, nhưng là ngay tại hắn cầm lấy hắt thiết trong máy mắt, một cỗ không hiểu hấp lực tự cái kia màu đen trong khối thép phát ra, mà tần sương căn bản cũng không có một tia phản kháng năng lực. không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tần sương bị hút vào trong khối thép mà khối sắt bợi vì đã mất đi tần sương cầm nắm, vật rơi tự do rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng. Mà lúc này, tần sương thì là đã đi tới một mảnh hoang vu đồng bằng phía trên, rất rõ ràng, nơi này vừa mới phát sinh qua chiến tranh, lúc này hoang vu bên trên bình nguyên tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Tần Sương nhíu nhíu mày, chính mình vậy mà liền như thế bị truyền đưa đến loại địa phương này, hơn nữa còn không có lực phản kháng chút nào, cái kia hấp thiết đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại có quỷ dị như vậy năng lực? Mà liền tại Tần Sương suy nghĩ ở giữa, tại Tần Sương trước mắt cái kia hoang vù bên trên bình nguyên, từng đạo từng đạo bóng người phá đất mà lên, không sai, cũng là phá đất mà lên, từng đạo từng đạo bóng người trong phút chốc đột nhiên từ dưới đất chui ra, mà cái này, cũng đánh gãy Tần Sương suy nghĩ. Tần Sương lúc này mặt không thay đổi nhìn lấy một màn trước mắt, rất rõ ràng, những người này là kẻ đến không thiện, đương nhiên, Tần Sương cũng không biết có nên hay không sương hô bỏ họ là người. Từ dưới đất chui ra ngoài bóng người là một loại cùng loại với hình người quái vật, bọn họ tuy nhiên ngoại hình cùng nhân loại mười phần tương tự, nhưng là ở trên đỉnh đầu hắn con mắt thứ ba lại là bại lộ bọn họ thân phận thật sự. Mà tần sương lúc này chợt đem một cái bước xa, xích tiêu kiếm nghiêng nắm trong tay, một cái biển máu trong nháy mắt cũng là đem tần sương bao phủ, dơ tay chém xuống, tần sương vọt tới một cái quái nhân trước người, không có chút gì do dự, hắn tự nhiên là biết cái này và con mắt đổ vật là cái gì, chỗ lấy hạ thủ cũng là phá lệ tàn nhẫn. Giải quyết xong cái thứ nhất quái nhân, tần sương không có bất kỳ cái gì dừng lại do dự, trực tiếp một cái con người liền xông về một cái khác quái nhân, mà những thứ này quái nhân lúc này đều là đang chậm rãi từ dưới đất chui ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. giơ tay chém xuống chu diệt một phen về sau, một số quái nhân cũng là rốt cục tránh thoát đất đai đối bọn hắn chói buộc, ào ào phát ra như là giã thu gào rú, mà tần sương thì là bất đắc dĩ. Giết thế nào những vật này không thêm kinh nghiệm à? Một bộ hoàn toàn không có đem những cái kia phá đất mà lên quái nhân để ở trong mắt ý tứ, mà những cái kia quái nhân tuy nhiên không biết Tần Sương vì cái gì bất kia biểu lộ, nhưng là tại bản năng điều khiển, bọn họ đều không có chút do dự nào, gào rú sau đó liền trực tiếp nhào về phía Tần Sương. Tần Sương lúc này tra đến hết kinh nghiệm của mình sau đó, cũng là một trận bất đắc dĩ, chính mình tân tân khổ khổ lâu như vậy, cái này hám hại hệ thống vậy mà không có cho mình tăng kinh nghiệm, Tần Sương một thời gian cũng là buồn bực. Tại một nhìn mình quanh thân, Trong bất chi bất giác, đã không còn có 100 cái quái nhân đem chính mình đoàn đoàn vây lại, mà số lượng này còn đang không ngừng gia tăng, cái này hoang vu bên trên bình nguyên, tựa hồ loại này quái nhân là vô cùng vô tận. Tần xương bất đắc dĩ, tuy nhiên hệ thống không cho kinh nghiệm, nhưng là những thứ này quái nhân không xử lý, chính mình cũng không có cách nào thoát thân tìm kiếm đi ra biện pháp, cho nên khi phía dưới tần xương cũng là sắc mặt ngưng tụ, khí thế trên người cũng là không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Sau lưng huyết hải càng là trực tiếp thì hóa thành một đầu cự long. Cự long ngửa mặt lên trời núi gào thét một tiếng, tiếp lấy biểu thị không có dấu hiệu nào xông về đám kia quái nhân. Đám kia quái nhân tuy nhiên xem ra rất trì độn, nhưng là thực lực lại là không yếu. Cự long va đập tới thời điểm, bọn họ vậy mà hợp tác tế ra một đạo linh lực màu đen thuẫn bài. Cái này linh lực thuẫn bài dị thường to lớn, thuẫn bài hoàn toàn do linh lực biến thành, cho nên trong lúc nhất thời đồng thời linh lực biến thành cự long cũng là không có chút nào biện pháp. Mà tần xương lúc này cũng là khỏe miệng hơi hơi dương lên, một đạo cực kỳ bá đạo liệt diễm cư như vậy đột ngột xuất hiện ở cự long trên thân. Có dị hỏa gia trì, cự long khí thế cũng là lần nữa tăng lên, bá đạo dị hỏa vốn liền có thể đốt cháy linh lực, chỗ tại gia trì tại cự long trên thân về sau, cái kia linh lực thuẫn bài cũng là tại cự long một lần trùng kích và hóa thành hư vô. Mà đã mất đi thuẫn bài bảo vệ đám quái nhân, lúc này cũng là trực tiếp bị cự long đụng vô cùng thê thảm, chung quanh cái kia nguyên bản bao quanh tần Sương hơn 100 nhân trong khoảnh khắc cũng là trực tiếp bị giải quyết hết đại bộ phận còn lại hoặc là là vận khí tốt không có bị đụt vào hoặc là cũng là trực tiếp lui tới khoảng cách rất xa tần xương nhìn đến trước mắt tình cảnh này cũng là nét miệng cười một tiếng quả nhiên đánh quần chiến còn là mình đầu này sùng vật long dễ dùng mặc kệ ngươi có bao nhiêu người một long nơi tay thiên hạ ta có mà liên tại tần xương suy nghĩ bay tán loạn đến bên ngoài mấy chục triệu giảm thời điểm hệ thống sao băng lạnh thanh êm nhắc nhở tại tần xương trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ Chiến đấu danh tộc phát động Chương 453, 10 điểm kinh nghiệm Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 182-75 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Tần Sương nghe được hệ thống thanh âm cũng là chấn động mà tiếp lấy tới nhiệm vụ miêu tả càng làm cho Tần Sương có chút giật mình hoặc là nói, để Tần Sương trong lúc nhất thời có chút một bước Nhiệm vụ đối cảnh, ở trước mặt ngươi chính là một mảnh hoang vu đồng bằng Tại mảnh này hoang vu bên trên bình nguyên, sinh hoạt một cái cực kỳ chiến đấu tinh chiến đấu dân tộc, mà không may, ngươi xông vào địa bàn của bọn hắn, mà lại, ngươi còn giết chết tộc nhân của bọn hắn, cho nên, làm tốt bị trả đạm chuẩn bị đi. Nhiệm vụ yêu cầu, tại chiến đấu dân tộc thế công dưới sinh tồn một giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, sinh tú vất thiết. Tần xương giật mình không phải nhiệm vụ này nhiệm vụ yêu cầu, mà chính là nhiệm vụ này khen thưởng, cái gì gọi là sinh tú vất thiết. Ngươi đùa ta chơi đâu? Tuy nói tần xương gần nhất tần xương bị hệ thống hố có chút miễn dịch, nhưng là đậu đen rau muống, cũng là như là như đạn pháo trong nháy mắt phun phát ra. Bất quá tần xương cũng không có tới gấp đậu đen rau muống quá lâu, liền bị động tĩnh chung quanh cho làm hồi phục thần trí. Lúc này ở tần xương chung quanh, trong bất chi bất giác, đã là lần nữa tụ tập được mấy trăm quái nhân. Cái này một nhóm quái nhân đều lên một nhóm khác biệt, linh lực của bọn hắn ba động so sánh với một nhóm quái nhân càng thêm mạnh mẽ. Thông huyền 6 tầng Tần xương đích nói thầm một câu một trăm cái thông huyền sáu tầng đem hắn vây lại, đúng là có chút phiền phức. Nếu như là mười mấy cái còn còn làm, nhưng là duy nhất một lần nhiều như vậy số lượng thông huyền sáu tầng, linh lực đã hoàn toàn có thể từ lượng biến dẫn đến biến chất, cho nên khi phía dưới tần sương cũng là náo tử xoay nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Cự Long lúc này giống như là cảm ứng được cái gì, trực tiếp cũng là xông lên không trung, mà tần sương lúc này cũng là theo nhận chữ vật của mình bên trong lấy ra một cây dao găm, tay phải xích tiêu kiếm, tay trái màu đen dao găm. Tần Sương bộ dáng này xem ra ngược lại là thật có như vậy cái ý tứ. Bất quá những cái kia chiến đấu dân tộc cũng sẽ không quản những thứ này, một đám người trực tiếp thì nhào tới, mà lúc này Tần Sương thì là bóng người một trận lấp lóe, từng đạo từng đạo tàn ảnh cũng là bày biện ra một loại Z hình chữ phân bố tại bọn này chiến đấu dân tộc bên trong. Mà Tần Sương đã trong khoảng thời gian này giơ tay chém xuống giải quyết hơn mấy chục chiến đấu dân tộc, tuy nhiên nhiều như vậy thông huyền 6 tầng, Tần Sương không thể uống dùng cự long trực tiếp nghiên ép. Nhưng là mình lại là có thể từng cái đánh tan Như thế một đoàn thông huyền 6 tầng chiến đấu dân tộc Nếu như liên thủ Tần Sương cũng không có nắm chắc đón lấy bọn họ công kích Mà Tần Sương lúc này loại này nhanh chóng du tẩu phương thức Bọn họ lại là không có biện pháp nào Không có mục tiêu Làm sao có thể liên thủ đối phó Cho nên Tần Sương lúc này cũng là mười phần nhẹ nhõm Lang sừng núi vi bộ thôi động Thân hình giống như quỷ mị đi xuyên qua cái này Vài trăm người chiến đấu dân tộc bên trong Nói thật Tần Sương không cho rằng bằng vào thực lực của mình không thể uống kiên trì một giờ. Tần Sương lúc này hoàn toàn cũng là tại cầm những người này huấn luyện chính mình bạo phát cùng đánh lén năng lực. Phúc. Giao găm không có dấu hiệu nào rạch ra một cái quái nhân cổ họng. Tại cái kia người cổ họng ra còn không có bắn tung tóe ra máu tươi thời điểm. Tần Sương đã sớm rời khỏi nơi này. Ở nơi nào chỉ có một đạo Tần Sương tàn ảnh tồn tại. Cái này đã hoàn toàn biến thành một trận một phương diện đổ sát. Mà lúc này Tần Sương cũng phát hiện một vấn đề. Tại tuyên bố nhiệm vụ về sau. Đánh giết những thứ này quái nhân có kinh nghiệm khen thưởng. Một cái 10 điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên cái này kinh nghiệm 10 phần thiếu, nhưng là, có chút ít còn hơn không nha. Hoang vu đồng bằng, ban đầu vốn cũng không có vết máu khô khốc, lần nữa bị đổ bê tông lên mới huyết dịch, đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu dân tộc số lượng cũng từ lúc mới bắt đầu mấy trăm phía dưới hàng cho tới bây giờ mười mấy cái. Hô! Tần Sương hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên, lúc này, một đạo huyết sắc cự ảnh ngay tại cực tốc hạ xuống bởi vì cái này cự ảnh giảm xuống tốc độ quá nhanh, quanh thân lại là trực tiếp bao trùm một bản hỏa quang. cái kia, nghiêm chỉnh là cự long, còn lại mười mấy cái quái nhân, tần xương không muốn tự mình động thủ, cho nên cự long cũng là cảm ứng được tần xương ý nghĩ này, cũng là trực tiếp từ trên không trung túi vọt xuống tới. ầm, cự long trực tiếp đụng vào khối kia quái nhân tụ tập khu vực, không có bất kỳ cái gì giá trị, cũng chỉ là thuần nhục thân một lần va chạm. Vậy còn dư lại những cái kia chiến đấu dân tộc lại là một chút năng lực phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị nghiền thành thịt vụn, thậm chí, có liền thịt vụn đều không có để lại, trực tiếp là bị cự long ngọn lửa trên người cho thiêu thành mảnh vụn. Tần Sương hít sâu một hơi, thân hình lui nhanh đến đồng bằng tít ngoài rìa, mà lúc này tại Tần Sương lúc trước đứng yên địa phương, mấy chục đạo tản ra dị thường mạnh mẽ linh lực ba động quái nhân xuất hiện. Thông huyền thất trọng. Tần Sương tại những người này còn không có lúc đi ra liền đã cảm ứng được cho nên khi phía dưới cũng là thối lui đến đồng bằng tít ngoài rịa, tại về sau cũng là một đầu chia cắt đồng bằng một dòng sông, tại về sau thì là một chỗ sinh cơ bừng bừng mặt khác một chỗ đồng bằng. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này một đợt thông huyền thất trọng người chí ít có 20 cái, 20 cái cùng lúc trước cái kia mấy trăm mấy trăm đội hình so ra, số lượng đúng là hơi nhỏ, bất quá số lượng thiếu, cũng không có nghĩa là dễ đối phó. Ngược lại, cái này so trước đó hai lần đó không biết khó đối phó gấp bao nhiêu lần. Thông huyền thất trọng quái nhân bên trong, một cái đối với Tần Sương ngoắc ngón tay, rất rõ ràng, bởi vì thực lực tăng lên, những thứ này quái nhân cũng là từ từ nắm giữ chí khôn nhất định, đều sẽ khiêu khích người khác. Mà Tần Sương lúc này cũng là khinh thường cười, nghĩ thầm, người loại này cấp thấp khiêu khích phương pháp, lao tử mấy chục năm vô dụng, còn khiêu khích ta. Tần Sương như cũ đứng tại đồng bằng biên giới, không có chút nào động tác, hắn đang đợi một cái cơ hội, trước mắt cứng đôi cứng kết quả rất rõ ràng. Đoán chừng Tần Sương sẽ bị hoanh liền cặn bát đều không có, cho nên Tần Sương vẫn như cũ là lấy vừa mới biện pháp, từng cái đánh tan. Mà cái kia khiêu khích Tần Sương không có kết quả người, lúc này xác thực anh dũng vọt lên, Tần Sương chờ chính là cái này cơ hội, trước mắt người này đã hoàn toàn thoát ly đám người, mà lại, khoảng cách còn đang từng bước kéo dài. Tần Sương vẫn như cũ là không núp đích, xích tiêu kiếm như nắm, dao găm thì là bị Tần Sương vác tại sau lưng trái tay nắm lấy. 5 mét, 3 mét, 1 mét, nửa mét. Tần sương vẫn như cũ là không có động tác, người kia lúc này đã là cầm lấy đao vung chặt đi qua. Đinh. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt này chặn quái nhân một đao, mà tần sương tay trái dao găm thì là thuận thế đâm ra, khoảng cách gần như thế, mà lại cây chủy thủ này vẫn là kiến huyết phong hầu loại cấp bậc kia. Trước mắt, người này vận mệnh tại phóng tới tần sương thời điểm liền đã đã định trước. Rút hồi dao găm, tần sương một chân đem quái nhân thi thể đá liêu hà bên trong, thân hình lần nữa tại đồng bằng biên giới đứng vững. Đối diện còn thừa lại 19 cái, số lượng, vẫn như cũng là tương đối nhiều. Mà lúc này bên kia quái nhân cũng là bắt đầu thảo luận, thanh âm kia giống như là dã thu gọi tiếng, cho nên Tần Sương cũng nghe không hiểu, bất quá Tần Sương rõ ràng một chút, cái kia chính là những người ở trước mắt, ai quy đều là tại nhà trẻ mức độ, mà cái này, thì là Tần Sương đối phó bọn hắn ưu thế lớn nhất. Trường 454, Sang ngư Bảo Bảo. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Bên trên bình nguyên trong bất chi bất giác lên vượng, tần xương hít sâu một hơi, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tại tần xương lúc trước đứng yên địa phương, một đạo cùng tần xương giống nhau như lúc tan ảnh. Đám người kiết như cũ tại tiếp tục thảo luận cái gì, liền như là trong vườn trẻ hái tử, tranh đoạt một khối bánh kẹo đồng dạng, mà tần xương lúc này sớm đã là nhanh chóng đến đến vị trí rồi tại tít ngoài rìa quái thanh sau lưng người kia lúc này vẫn tại kịch liệt biện luận, đương nhiên đối với tần xương nghe, liền như là dã thú gào rú, không do dự giao găm trực tiếp thì phá vỡ người này cổ họng, mà tần xương cũng là đã sớm lách mình đi vào một cái khác quái nhân trước mặt, quái nhân kia đầu tiên là sững sờ, sau đó xác thực quả quyết xuất thủ, chỉ tiếp đánh chúng chính là tần xương tan ảnh, cổ họng ra đột nhiên truyền đến một tia khí lạnh, quái nhân liền gào thét cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị tần xương cắt vỡ cổ họng, bọn này quy dừng lại tại nhà trẻ quái nhân làm sao cũng không nghĩ tới Tần Sương sẽ chủ động tiến công, cục diện này, ai là ưu thế ai là thế yếu rất rõ ràng, hắn lại còn dám chủ động tiến công, bất quá dù sao đều là Thông Huyền thất trọng người, làm Tần Sương đi qua đánh lén người thứ ba chính là người kia cũng là hoàn toàn phản ứng lại, ngay sau đó gặp Tần Sương công hướng mình, cũng là chủ động nên đón tiếp lấy, đinh, đinh, Tần Sương liên tục xuất thủ hai lần, đều bị người này cho cả lại, ngay sau đó Tần Sương cũng không ham chiến trực tiếp cũng là một cái lắc mình thối lui mà đi, tần sương tốc độ bây giờ, căn bản cũng không phải là những người trước mắt này có thể so sánh, dù sao, lang ba vi bộ cái này thần kỹ, không phải là cái gì người đều có. Tần sương mặc dù là thật nhanh thì thối lui, nhưng là kịp phản ứng 17 người, lúc này làm sao có thể bỏ qua tần sương. Ngay sau đó cũng là ảo ảo xông về tần sương, mà tần sương lúc này cũng là không còn gì để nói, ban đầu vốn cho là mình lần này có thể đánh giết 4-5 cái, không nghĩ tới chỉ đánh chết 2 cái, Thực lực của những người này quả nhiên vẫn là tương đối mạnh. Tần Sương một bên chạy trốn vừa nghĩ đối sách, vùng Bình Nguyên này dị thường lớn, cho nên Tần Sương cũng không lo lắng bị những người này ngăn chặn đường đi. Ngược lại, bọn họ người càng là phân tán người đi chắn đường, Tần Sương cơ hội cũng lại càng lớn. Mà lúc này trên bầu trời Cự Long ánh mắt sắc thực tản mát ra một đạo tinh quang, nhưng là rất nhanh cái này đạo tinh quang thì lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Sương đang chạy đường, tự nhiên là không có chú ý tới cái này. Một đường phi nước đại. Vùng Bình Nguyên này một mảnh hoang vu, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tránh né thân hình địa phương, cho nên, hất ra những người này, sắp thực là không thể nào. Tuy nhiên Tần Sương tốc độ nhanh, nhưng là cái kia cũng chỉ là tại thời điểm này bạo phát thời điểm mau ra bọn họ rất nhiều, như loại này lặn lội đường xa, Tần Sương tốc độ cũng chỉ là cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hửng, mà lúc này, một tiếng gào rú từ Tần Sương sau lưng truyền đến, đây không phải những cái kia quái nhân gào rú, mà chính là một con giã thu đang thét gào. Tần Sương quay đầu nhìn thoáng qua, tại đồng bằng biên giới đầu kia trong sông, một cái cự đại đầu lâu lộ ra mặt nước. Đây là một đầu sa ngư. Tần Sương với cái thế giới này yêu thú cái gì đều không có nghiên cứu gì, cho nên đại đa số thời gian cũng chỉ là dựa vào yêu thú ngoại hình đến cho yêu thú mệnh danh, mà cái kia gào thét yêu thú, cùng chính mình tiếp trước thấy sa ngư không sai biệt lắm. Hà là, vừa mới người kia mùi máu tươi dẫn tới, Tần Sương nghĩ như vậy đến, mà một cái kế hoạch. Cũng là vào lúc này hiện lên ở tần sương trong ốc, tần sương khỏe miệng cũng là bởi vì cái này mà hơi hơi dương lên. Hệ thống nhắc nhở, linh lực còn thừa 50%. Mà lúc này đây, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là tại tần sương nao hải vang lên, tần sương không còn gì để nói, hiện tại chính mình cái này đẳng cấp, đúng là không tốt nhiều lần sử dụng, cái kia hoàn toàn là chỗ cao đẳng cấp này kỹ năng. Xoát. Tần sương tốc độ tại chạy qua trình bên trong không ngừng mà giảm xuống lấy. Mà liền tại chính mình sắp bị đuổi kịp thời điểm, Tần sương đột nhiên xoay người một cái, một đạo kiếm khí vạch ra, Tần sương theo sát lấy kiếm khí này xông về sau lưng 17 người. 17 người gặp Tần sương vậy mà chủ động xông về phía mình bọn người, cũng đều là hào hào chuẩn bị, kiếm khí cùng Tần sương tốc độ đều rất nhanh. Phanh! Kiếm khí bị một người cứ thế mà cản lại, mà Tần sương lúc này cũng là rất nhanh xuất hiện tại quái nhân này trước mắt, quái nhân khí thế tăng vọt, tại nơi ngực của hắn, một đạo lang độ nhảy cũng là từ từ hiện hiện chỉ bất quá, quái nhân là cảm giác cảm thấy hoa mắt, Tần Sương liền đã xuyên qua đám người, lăng sườn núi vi bộ trong khoảng thời gian ngắn mang tới cực hạn gia tốc, có thể nói là một loại buốt. Mà cùng những người kia cứng rắn, Tần Sương chưa từng có loại ý nghĩ này, hắn cũng không phải một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu, mà chính là một cái có chút kinh nghiệm xã hội kẻ ra đời. Cái kia 17 người đem Tần Sương vậy mà trực tiếp vượt qua nhóm người mình, trước cũng là sững sờ, bọn họ lại là có chút phản ứng không kịp, vừa có một chút trí tuệ bọn họ căn bản là không, có cách lý giải Tần Xương lúc này hành động. Có điều rất nhanh bọn họ thì lấy lại tinh thần, Tần Xương cũng là tại vượt qua bọn họ thời điểm thấp xuống tốc độ, chờ bọn hắn đuổi theo khoảng cách đạt tới nhất định lúc, Tần Xương mới khôi phục tốc độ bình thường. Sa Ngư bảo bảo, người bữa chưa tới. Tần Xương đích nói thầm một câu, vẫn như cũng là duy trì vừa mới tốc độ đi tới, sau lưng 17 người cũng là đối Tần Xương theo đuổi không bỏ, Tần Xương cùng bờ sông khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, mà cái kia lúc trước lộ ở bên ngoài Sa Ngư đầu. Lúc này đã là rút về trong nước, chỉ bất quá xa ngư cái kia vây lưng lại là trong nước không ngừng xoay tròn lấy. Không có chút do dự nào, tần sương trực tiếp thì nhảy vào trong nước, mà sau lưng những người kia, cũng là theo sát lấy nhảy vào trong nước. Ai quy tại nhà trẻ mức độ bọn họ, không có chút nào chú ý tới, tại bọn họ nhảy đi xuống về sau, bên bờ sông trong đất bùn, tần sương chậm rãi từ lòng đất chui ra. Hống! Nhân loại thích gan cao cấp yêu thú thịt, mà đồng dạng, yêu thú cũng thích gan nhân loại cường giả thịt. Cái kia Sa Ngư là một cái bát dai yêu thú, mà lại, trong nước là hắn sân nhà, cái này 17 người vận mệnh, đã đã định trước. Không tiêu một lát, nước sông liền bị máu tươi nhiễm đỏ, những cái kia nhảy vào đi quái nhân, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị Sa Ngư cho nuốt ăn sạch sẽ, mà Tần Sương lúc này vừa xoay người lần nữa nhìn về phía đồng bằng. Tần Sương không có chút nào lo lắng Sa Ngư lại đột nhiên xông ra mặt nước đem chính mình ăn, bởi vì ngay tại vừa mới, Tần Sương nói cho hắn biết. Một hồi hắn hội mang thông huyền bắt trọng cường giả xuống nước. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ độ hoàn thành 80%. Mà lúc này đây, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là vang lên lần nữa, tại kiên trì 12 phút, chính mình liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được một khối dị sát. Tần Sương nghĩ như vậy đến, nhưng là ánh mắt lại là không có chút nào rời nhìn về phía nơi khác. Lúc này, tại đồng bằng trung tâm, 11 bóng người đột ngột xuất hiện ở chỗ nào. Tần Sương tâm cũng là vào lúc này thình thịch vậy một cái, loại cường độ này linh lực ba động. Trong nhóm người này lại có hai cái là thông huyền bắt trọng đỉnh phong cường giả Tần Sương ở trong lòng mắng to một câu, ngay sau đó cũng là trực tiếp nhảy vào trong sông. Chương 455, Di ngôn Tần Sương nhảy vào trong sông về sau, cùng Sa Ngư lên tiếng chào. Đối với Sa Ngư xưng hô thế này, cái kia đại yêu ngược lại là không chút nào để ý. Mà Sa Ngư cũng là lên tiếng chào về sau hỏi Tần Sương bên ngoài tới bao nhiêu người. Tần Sương thành thật trả lời, cái này Sa Ngư vì che giấu mình, liền thần trí của mình đều phong bế. Có thể thấy được, cái này sa ngư có bao nhiêu gian trá. Hết thể xong việc, Tần Sương đột nhiên liền bị một cái nước ngâm cho bao vây lại, Tần Sương theo bản năng nhất quyền nện ở cái này nước ngâm phía trên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí, liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới, Tần Sương lúc này cũng là một tiếng mắng to, khốn nạn, một cái sa ngư vậy mà âm chính mình. Bắt ra yêu thú trí tuệ có khủng bố như vậy. Tần Sương đang nghĩ ngợi, từng tiếng rơi xuống nước thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, lúc này, Là một cái thông huyền bắt trọng cường giả hào hào nhảy vào trong nước, những người này không hướng mặt trước những người kia như thế vết mực, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tần xương bất quá chỉ là một cái giấc rưỡi, cho nên bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, cùng loại này hạ cấp người đánh, bọn họ sẽ cảm thấy mười phần thật mất mặt. Mà Sa Ngư lúc này cũng là hưng phấn lên, trực tiếp một cái đuôi đem bao khỏa tần xương nước ngâm đập tới đáy nước, mà hắn cũng là đón nhận những cái kia thông huyền bắt trọng cường giả. Những cường giả kia nhìn đến Sa Ngư thời điểm cũng là hơi sức sờ, có điều rất nhanh bọn họ thì đều phản ứng lại, hào hào đối Sa Ngư phát động công kích. Sa Ngư thân thể 10 phần to lớn, cho nên né tránh những công kích này là không thể nào, chỉ bất quá nơi này là trong nước. Những người kia công kích đều là 10 phần chậm chạp, mà Sa Ngư thì là 10 phần bá đạo, há miệng liền đi qua cắn người. 11 cái thông huyền bắt trọng cường giả, trong nước đối phó một cái bát gia yêu thú vậy mà không có lấy đến một chút chỗ tốt. Nguyên bản Tần Sương là dự định để Sa Ngư cho mình làm bia đỡ đạn, nhưng là không nghĩ tới, chính mình đem chính mình cho hố. Cái này Sa Ngư không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ai quy cũng là dị thường cao, cái này có chút không giống như là bắt gia yêu thú. Tần Sương nghĩ như vậy đến, yêu thú đem người cho tính kế, cái này khiến Tần Sương có chút vô pháp tiếp nhận. Trong nước chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Bát trọng cường giả đang ngủ hoàn toàn không phát huy ra vốn có thực lực, mà mặt nước lúc này cũng là bị Sa Ngư bố trí một tầng kết giới. Những người này hướng đi ra ngoài, hiển nhiên là không thể nào. Mà lúc này, một người thân thể bởi vì đột nhiên xuất hiện ám lưu, đúng là trực tiếp ké bay ra ngoài, mà trong nước bị cái này ám lưu cho đánh tới, trong thời gian ngắn là không thể nào có thể ổn định lại. Mà Sa Ngư lúc này cũng là bắt lấy cơ hội này, ngay sau đó cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp cũng là một miệng đi lên. Máu tươi, một cá mập cá trong kẽ răng thì ra, rất rõ ràng, Sa Ngư tại nuốt đến người kia về sau còn tại trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy, mà còn lại 10 người nhìn đến bức tranh này, cũng là có chút ngây người. Bọn họ tại xuống nước mấy phút đồng hồ này bên trong, vẫn luôn đang không ngừng công kích tới cái này sa ngư, thế nhưng là cái này sa ngư da dày thịt béo, lại thêm nước sông này giữa bất tri bất giác cũng là thấp xuống bọn họ công kích uy lực, cho nên, cái này sa ngư vẫn luôn là nhảy nhót thương bừng, không có chút nào thụ đến bất kỳ thương tổn. Mà lúc này, trong nhóm người này một cái thông huyền bắt trọng đỉnh phong người gào rú một tiếng, lại là vọt thẳng hướng về phía Sa Ngư, mà Sa Ngư làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Ngay sau đó cũng là trực tiếp cũng là há miệng nuốt, thế nhưng là tại Sa Ngư nuốt vào cái này cường giả trong tích tắc, một tiếng vang trầm tự Sa Ngư trong miệng truyền ra. ầm, Sa Ngư trong miệng, lúc này lưới, đầu cái gì đều đã biến thành từng khối thịt nát, Sa Ngư một cái miệng, những thứ này thịt nát đều rơi xuống đáy nước, mà tần xương nhìn đến cái này Sa Ngư thịt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ tiếc hắn bị vây ở nước này phao bên trong, không có cách nào. Mà sa ngư lúc này cũng là nổi điên, to lớn thân hình bắt đầu không ngừng trong nước đập vào, mà nước sông cũng bởi vì sa ngư loại này điên cuồng hành động tốc độ chạy kịch liệt tăng tốc, mà cái kia sa ngư thịt, cũng là trong nháy mắt biến mất tại tần sương trước mặt. Ngoa tào. Tần sương một tiếng mắng to, trơ mắt nhìn đến miệng cao cấp thịt cá trôi theo dòng nước, trong lòng của hắn trước kia là khó chịu, bất quá tốt ở cái này nước ngâm ổn định tính 10 phần tốt không phải vậy Tần Sương đoán chừng cũng phải tại nước này bên trong xoay tròn Mà quái nhân bên trong còn thừa lại 11 người, lúc này cũng là bị nước này chạy cho làm có chút khó chịu, chưa phát giác ở giữa, một tên quái nhân lại bị nuốt vào, chỉ bất quá lần này hắn là bị cắn thành hai đoạn về sau mới bị nhổ ra. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tần Sương nhìn lấy cũng có chút chết lặng, dứt khoát cũng là lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong thịt nướng, mà tiểu xa lúc này cũng là xuất hiện ở Tần Sương bả vai, không đợi Tần Sương kịp phản ứng. Vừa lấy ra khối kia thịt nướng liền bị tiểu xà dùng thân thể quên đi. Ngoa tào Tần xương nhìn lấy trực tiếp chạy ra nước ngâm tiểu xà cũng là một trận không thể tin. Nước này phao hắn nhưng là không có biện pháp nào. Mà chính mình cái này sùng vật lại là muốn đi ra ngoài thì ra ngoài. Mà lúc này, trong nước chiến đấu cũng là cuối cùng kết thúc. Sa ngư lúc này từ từ bơi về phía chính mình. Tần xương ám đạo không tốt, bất quá cũng là mười phần tỉnh táo, ở trong lòng hỏi. Nhiệm vụ độ hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành đến ngược. 60. 59. Ngay sau đó Tần Sương cũng chỉ có thể đầy đủ đem hy vọng ký thác vào cái này càng ngày càng không đáng tin cậy hệ thống phía trên. Sa ngư đại ca, mình có thể nói một chút gì ngôn sao? Sa ngư đem Tần Sương không chế ở chỗ này mục đích rất đơn giản, Tần Sương tự nhiên là có thể nhìn ra được, cho nên khi phía dưới cũng là trực tiếp thì truyền âm nói đến, mà cái kia Sa ngư nhưng là là không đổi, trở về Tần Sương một câu có thể về sau. Thì mở to cái kia con mắt thật to nhìn chằm chằm tần xương. Mà tần xương bên này cũng là nhìn lấy cái này sa ngư cảm giác có chút buồn nôn. Bởi vì cái này sa ngư hàm dưới đuổi theo hàm đều là các bị tạc rơi mất một khối, Cái kia thông huyền bắt trọng tự bạo huy lực đúng là thật lớn. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng chỉ là tại tần xương trong óc lóe lên liền biến mất. Hiện tại thế nhưng là nói gì ngôn thời điểm. Tần xương háng rộng một cái, sau đó mở miệng nói đến. Sa ngư đại ca ngươi là không biết ta. Ta hôm nay còn có điện ảnh không có đi xem đâu. Còn ước người tốt, mà lại, ta mua đại hồng bào hôm nay mới đến, cũng không kịp uống một miệng, cái này. Nói đến đây, thần sương thở dài, tiếp tục đến. Cứ như vậy, thần sương một mực giật một phút đồng hồ, đương nhiên, nói là sa ngư một mặt một bước, dù sao, thần sương nói đều là một số mình tại hoa hạ thời điểm sự tình, làm một cái dị giới yêu thú tự nhiên là không biết. Nói xong rồi. Sa ngư hỏi. Thần sương lên tiếng. Cha sa ngư huyết buồn đại khẩu liền chính mình mở ra. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng đem tại sau 10 phút cấp cho. Mà lúc này, cái kia sa ngư miệng lớn xác thực đã rơi xuống. Tần Xương cứ như vậy láo giả, sa ngư miệng từ từ khép kín, trung quanh cũng là càng ngày càng mở. Xem ra hệ thống vẫn là không đáng tin cậy a. Tần Xương đích nói thầm một câu, mà đúng lúc này, một đạo bạch quang cứ như vậy trực tiếp xuyên thủng bao khỏa Tần Xương cái kia nước âm, trực tiếp bắn tại sa ngư hàm trên. Hống Một tiếng vô lực gào rú, Sa Ngư cứ như vậy gờ gờ, ca ca. Thần Sương, Ngoà Tào. chương 456, bắt Sống. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Sa Ngư chết rồi, nước ngâm tự nhiên cũng liền trực tiếp phá vỡ. Thần Sương ngơ ngác nhìn cái kia to lớn Sa Ngư, vừa mới đạo bạch quang kia dị thường bá đạo. Đương nhiên, Thần Sương cũng hết sức quen thuộc. Cái kia bạch quang cùng hắn sử dụng xương hảo cường hóa chính mình lúc cái kia màu trắng sợi tơ hiệu quả như nhau. Đậu phộng. Bất quá tần xương rất nhanh liền kịp phản ứng, trước mắt thế nhưng là một đầu bắt ra yêu thú A, hơn nữa còn là nguyên toàn bộ. Tần xương lúc này trực tiếp cũng là vung lấy xích tiêu kiếm cũng là một trận chém thẳng, sau đó theo cái kia sa ngư đầu lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh lam thú hạch. Đậu phộng. Tần xương lại là một tiếng thốt lên kinh ngạc, bất quá tay phía trên cũng không có ngừng lại đem thú hạch thu vào chữ vật giới chỉ về sau, tần sương liền lần nữa bắt đầu điên cuồng bắt đầu bổ chém, cái này sa ngư tuy nói đã chết, nhưng là cái kia ra thịt vẫn như cũ là như là khi còn sống đồng dạng gián chắc, cho nên tần sương cũng là mười phần cố hết sức. Đương nhiên, tần sương mục đích làm như vậy cũng liền một cái, cái kia chính là thu thập thịt cá, đến dị giới lâu như vậy, hắn đều không có ăn được cao cấp như vậy cá, cho nên khi phía dưới cũng là mười phần ra sức. Nếu không phải là bởi vì chữ vật giới chỉ không gian chứa không nổi đầu này sa ngư Không phải vậy Tần Sương khẳng định sẽ nguyên toàn bộ đóng gói mang đi 10 phút đồng hồ trong bất chi bất giác cứ như vậy đi qua Mà Tần Sương vẫn như cũng là đang thu thập thịt cá Tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn làm không ít thịt cá Nhưng lại không có chút nào muốn ý dừng lại Ông Mà ngay tại Tần Sương đang ra sức chém thẳng thịt cá thời điểm Đầu lại thực ông một tiếng có chút mơ hồ Cảnh vật chung quanh cũng là bắt đầu bắt đầu mơ hồ Một cô không cách nào kháng cự cảm giác hôn mê cuốn tới. Ngoa tạo. Đây là tần sương lúc thanh tỉnh phát ra sau cùng thanh âm. Trong căn phòng mờ tối, một tên người mặc long bảo trung niên nam nhân chính đang suy tư cái gì, ở trước mặt hắn trên đất bằng, trưng bày cái kia chăm sóc vách đá trưởng lao thi thể. Quốc vương. Mà vừa lúc này, tối tăm góc phòng ra sát thực đột ngột vang lên một phen tiếng người, tuy nhiên nghe được người này thanh âm, nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, cả phòng đều không có người thứ hai tung tích. nói Bị xưng hô quốc vương trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng đến, vách đá bên kia lại động tĩnh Vậy không có lộ ra thân hình người thần bí lần nữa nói đến, ngựa khí bình thản, mà quốc vương thì là hơi kinh hãi, cái kia vách đá không biết tồn tại bao nhiêu năm, mà tương truyền cái kia vách đá bên trong có 10 phần thứ không tầm thường ở bên trong, cho nên cái này vách đá hắn lúc trước phái qua rất nhiều người. Đi qua, trên một đời quốc vương, phía trên trên một đời quốc vương cũng phái hơn người đi, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Cái kia chính là những người này đều có đi không trở lại. Mà lúc này Tần Dương lại là đang giật hồi tỉnh lại, xích tiêu kiếm sớm đã là bị thu hồi chữ vật giới chỉ, mà thịt cá đại đa số bị xử lý tốt cũng bị thu vào. Tần Dương từ từ từ dưới đất bò dậy, trước mắt là lúc trước cái kia hình vuông gian phòng, Tần Dương nhìn một chút khối kia hắc thiết, sau đó đi từ từ tới, căn cứ hệ thống nhắc nhở, trước mắt cái này vết dỉ loang lổ hắc thiết cũng là nhiệm vụ khen thưởng. Đi vào hắc thiết, Tần Dương không có cảm ứng được bất kỳ khí tức Rất rõ ràng, trước mắt khối này sắt vụn ngoại trừ biết phát sáng bên ngoài, tựa hồ là không có bất kỳ cái gì tác dụng, Tần sương một mặt bất đắc dĩ, bất quá tay phía trên lại không có ngừng, trực tiếp cũng là đem hát thiết thu vào. Tuy nói là một khối sắt vụn, nhưng là một khối sẽ tự mình phát sáng sắt vụn không nhất định có thể ở trên thị trường mua được đây. Tần sương một bên nghĩ như vậy đến, một bên an ủi chính mình, hắn nói nghe được lời này là thật, trên thị trường đúng là mua không được thần kỳ như vậy hát thiết. Đương nhiên cũng không phải là trên thị trường không có, có đồ vật cũng là hi hữu vật chân quý, cũng có thể là bởi vì loại vật này không ai mua, cho nên trên thị trường không có. Tần xương thu hát thiết về sau, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, vừa mới tuy nhiên tần xương không có gì tiêu hao nhưng là trên tinh thần mệt nhọc lại là thật sự, mà lại quan trọng chính là, tần xương đến khôi phục linh lực. Tần xương ngồi xếp bằng, một viên thuốc sớm đã là bị tần xương bỏ vào trong miệng, tần xương bây giờ đang ở thời gian đang gấp, tìm tới cái kia. Quốc vương có lẽ thì có thể tìm được trở lại trong hư không biện pháp. Mà Tần Sương đang khôi phục chính mình thời điểm, bên ngoài lại đã sớm bị một đám kim giáp kỵ sĩ cho bao vây, những thứ này kim giáp kỵ sĩ từng cái đều tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Tần Sương lúc này cũng là nghỉ ngơi đủ rồi, trực tiếp cũng là quay người độn tiến vào trong vách tường, hiện tại hàng đầu mục đích vẫn như cũng là tìm tới quốc vương. Ra ngoài rõ ràng muốn so lúc tiến vào dễ dàng nhiều, cho nên không sai biệt lắm chỉ là mấy phút đồng hồ sau, Tần Sương liền xuất hiện ở trước mắt rốt cục đi ra. Tần Sương Đích nói thầm một câu, sau đó đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện mình lại nhưng đã bị mười mấy tên người mặc kim giáp người vây, những người này toàn thân đều bị kim giáp bao khỏa, cho nên Tần Sương hiện tại cũng không biết bọn họ nét mặt bây giờ, nhưng là từ bọn họ thả ra nhàn nhạt sát khí đến xem. Kẻ đến không thiện. Tần Sương mi đầu siết chặt, hắn tới này nơi kỳ quái vẫn luôn rất điệu thấp, ngoại trừ cường thế giết người trưởng lão kia bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm ra thất thường gì hành động. Bắt lại Mà đang lúc Tần Sương suy nghĩ ở giữa, những cái kia kim giáp kỵ sĩ đã động, mấy chục đạo bóng người cơ hồ là đồng thời lướt đi, mà mục tiêu, dĩ nhiên chính là Tần Sương, Tần Sương thấy thế, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó thân hình một trận lấp lóe né tránh những người kia công kích, sau đó liền vọt thẳng hướng về phía cái kia vừa mới phát ra âm thanh người kia, rất rõ ràng, người này là những người này lao đại. Lăng sần núi vi bộ thôi động đến cực hạn tự nhiên là không ai có thể cùng phía trên Tần Sương. Lúc này Tần Sương đang di động quỹ tích phía trên lưu lại từng đạo tàn ảnh về sau, chân thân đã là đi tới người kia trước người. Ha ha, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Người kia gặp Tần Sương đi vào trước người của mình, cũng không khẩn trương, mà chính là nhàn nhạt nói đến, mà Tần Sương cũng sẽ không nghe hắn ở chỗ này mù ngu nốc, ngay sau đó đã là tay cầm trùy thủ chuẩn bị bắt giữ người này. Trước mắt người này liền võ giả đều không phải là, đây cũng là Tần Sương trực tiếp xông tới nguyên nhân. Tuy nhiên không biết một cái liền võ giả đều không phải là người lạ như thế nào trở thành bọn này cường giả lão đại, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. truy thủ là đen tuyền lúc này đã đến gần vô hạn tại người kia, nhưng là người kia vẫn như cũ là không có chút nào tâm tình chập trờn, cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy tần xương. Đinh! Một thanh đoạn kiếm màu vàng không có dấu hiệu nào đem tần xương truy thủ cản A xuống tới, mà người kia sau lưng cũng là đột ngột xuất hiện một bóng người, người này không giống với lúc trước những người kia cách tán mặc. Người này toàn thân bao khỏa tại hắc bào bên trong, mà cầm đoạn kiếm tay cũng là lộ ra mười phần trắng sám. Thi tùy tùng. Tần xương nhất kích không có kết quả, ngay sau đó cũng là trực tiếp tối lui, mà vừa mới ngăn lại chính mình người kia. Rõ ràng cũng là một cái thi tùy tùng, hơn nữa, còn là thực lực mạnh vô cùng loại kia. Bắt sống, nhanh điểm. Chương 457, Quốc vương. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu lang phong số lượng từ. 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Người kia lần nữa nói chuyện, ngữ khí vẫn như cũ là mười phần bình thản, mà Tần Sương thì là một trận bất đắc dĩ, nhiều như vậy Tu Vi cùng chính mình không sai biệt lắm người, bao vây quanh mình, Tần Sương còn thật không có niềm tin chắc chắn gì. Mà bắt giữ người kia hiển nhiên là không thể nào, người kia bên người cái kia thi tùy tùng, thế nhưng là so những thứ này kim giáp kỵ sĩ còn muốn lợi hại hơn ngay sau đó tần xương cũng là chuẩn bị trực tiếp mở làm kim giáp kỵ sĩ si nghe được người kia mệnh lệnh về sau cũng là lần nữa đem tần xương vây lại mà tần xương lúc này sau lưng huyết hải sớm đã là hiện lên đi ra mà xích tiêu kiếm cũng là buộc phát ra ánh lửa chói mắt giết người kia mới vừa nói bắt sống cho nên kim giáp kỵ sĩ si đều những thứ này bó tay bó chân mà tần xương thì không có loại này cố kỵ mỗi một lần công kích đều là toàn lực xuất thủ cũng là để những cái kia kim giáp kỵ sĩ si trận hình có chút tán loạn. Nhiều như vậy thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm cường giả Tần Sương còn không có tự tin đến một người giải quyết nhiều như vậy thiếu Cho nên chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất là chạy trốn Tuy nhiên công kích đều là 10 phần hung ác Nhưng là Tần Sương vẫn luôn đang tìm cái này vây quanh lỗ hổng Chỉ cần một tìm tới loại địa phương này Tần Sương khẳng định sẽ không chút do dự chạy trốn Tần Sương lúc này cũng không có sử xuất toàn lực Mà những cái kia kim giáp kỵ sĩ bởi vì có chỗ cố kỵ Công kích cũng không phải 10 phần mánh liệt cho nên cục diện cứ như vậy rằng co xuống tới, đương nhiên cũng không phải là tần xương hy vọng nhìn đến giải quyết cục diện, mà hắn lưu thủ mục đích cũng không phải là xuất kỳ bất ý, mà là vì chạy trốn. Hiện tại loại rằng co này tình huống đối tần xương tới nói 10 phần bất lợi, bởi vì hắn cũng không có sử xuất toàn lực, cho nên trên cơ bản đều không có sát thương đến đối phương kim giáp kỵ sĩ, mà loại này bền bị tiêu hao chiến đối với tần xương tới nói thì là một loại đầm lầy. Hửng, mà liên tại cục diện rằng co thời điểm. Một tiếng gào rú lại là phá vỡ sự cân bằng này, một cái huyết hồng chim to chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở tần xương các loại đỉnh đầu của người. Cái này chim to đồng thể huyết hồng, thân hình có chút cùng loại với ngốc thiếu. Mà cái này ngốc thiếu xuất hiện về sau, lại là trực tiếp nhào về phía cái kia một mực tại chỉ huy những thứ này kim giáp kỵ sĩ người kia. Đương nhiên, tần xương biết con chim này mục đích không phải người kia, mà chính là người kia sau lưng thi tùy tùng Tuy nhiên cái này dị giới rất nhiều thứ đều cùng tần xương trước kia nhận biết khác biệt. Nhưng là đại bộ phận đồ vật vẫn là tồn tại, cũng tỉ như, ngốc thiếu là ăn thi thể, mà cái kia thi tùy tùng, vừa vặn là một cỗ thi thể. Bảo hộ quốc vương Cái kia thi tùy tùng mở miệng nói một câu, liền trực tiếp đón nhận cái kia trực tiếp lao xuống ngốc thiếu. Rất nhanh, một người một chim liền trực tiếp trên không trung đụng vào một hối, tần xương ngẩng đầu nhịn, cái kia chim thực lực tối thiểu là một cái bát gia yêu thú. Tuy nhiên trên thể hình không có cái gì ưu thế, nhưng là cái kia thân thể huyết hồng lông vũ, tần xương biết nhất định không đơn giản Mà một bên khác, những cái kia kim giáp kỵ sĩ cũng là ngừng đối Tần Sương công kích, xoay người sang chỗ khác đem người kia cho bảo vệ. Quốc vương. Lúc này Tần Sương nhớ tới cái kia thi tùy tùng rời đi thời điểm nói một câu nói, người này là Quốc vương. Tần Sương nghĩ đến, chính mình không phải vẫn luôn đang tìm kiếm Quốc vương sao. Hiện tại thì trực tiếp như vậy cho mình gặp được. Mặc dù bây giờ cục diện cũng không phải là rất lạc quan, nhưng là chí ít người là tìm được, cho nên Tần Sương ngay sau đó cũng là buông lòng xuống, chạy trốn. Xem ra là không cần phải vậy, lúc trước Tần Xương nghĩ đến chạy trốn đơn giản cũng là bởi vì sợ chậm trễ thời gian của mình, tiến đến hư không lại vượt qua đến nơi đây, đã không biết bao lâu, Tân Sinh giải đấu lớn thế nhưng là chỉ có thời gian một ngày. Tuy nhiên Tần Xương đối cái này Tân Sinh giải đấu lớn cũng không có hứng thú, nhưng là cái kia Tân Sinh giải đấu lớn khen thưởng lại là để Tần Xương tâm động không ngừng, không phải vậy Tần Xương cũng sẽ không đi tham gia. Một bên khác, trên bầu trời thi tùy tùng đã cùng cái kia vết hồng nóc thiếu chiến tại một khối Cái kia ngốc thiếu không muốn yêu thú khác nắm giữ to lớn thân hình, chỗ lấy thân thể phương diện này ưu thế không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá cái này ngốc thiếu tốc độ lại là 10 phần nhanh, bất quá cái kia thi tùy tùng cũng là hết sức lợi hại, lại là trực tiếp cùng ngốc thiếu rằng có tại chỗ nào. Mà tần xương lúc này thì là hai mắt tỏa ánh sáng, trước mắt cái này có thể lại là một đầu bát ra yêu thú à. Cho nên tần xương cũng không có chút do dự nào, trực tiếp thì xông tới. Một người một chim lúc này chính rằng có. Lúc này thời điểm Tần Sương đột nhiên sung lên, bọn họ cũng không có để ý, dù sao một cái thông huyền thất trọng người, mặc kệ là người vẫn là chim, bọn họ đều không phải là mười phần để ý. Mà Tần Sương thì không quan tâm những chuyện đó, xích tiêu trên thân kiếm hỏa quang phung trào, mà một chút bạch tuyến cũng là từ từ tại xích tiêu trên thân kiếm lưu chuyển, Tần Sương bản thân thì là mặc nghiệm, thợ săn xương hảo, thợ săn xương hảo. Tuy nhiên làm như thế tác dụng không lớn, nhưng là Tần Sương vẫn là lựa chọn làm như vậy, tuy nhiên Tần Sương luôn luôn nhân phẩm mười phần tốt Nhưng là vừa đến cái này danh hiệu thời điểm, nhân phẩm của hắn thì không có một chút tác dụng. Mặc niệm vài câu về sau, Tần Sương cũng không đang do dự, trực tiếp cũng là lách mình một kiếm bổ vào ngốc thiếu trên thân. Bất quá một kiếm này cũng không có đối ngốc thiếu tạo thành thương tổn, ngốc thiếu trên thân thể tầng kia đỏ như máu lông vũ. Đúng là trực tiếp đỡ được Tần Sương một kiếm này. Tần Sương tâm lý giật mình, ngay sau đó cũng là nhanh chóng thối lui, có thi tùy tùng ở nơi nào kéo lấy ngốc thiếu, Tần Sương cũng không làm sao lo lắng ngốc thiếu hội tới Tại khoảng cách một người một chim 5 mét địa phương dừng lại, tần xương lần nữa áp ủ lên thế công. Tuy nhiên vừa mới một lần kia công kích tần xương không có đáp thủ, nhưng là tần xương cũng không có vì vậy dừng lại công kích. Hắn chờ là danh hiệu kia hiệu quả bị hắn phát động. Một khi thợ săn xương hào bị phát động, cái kia ngốc thiếu tuyệt đối là sẽ bị trực tiếp cho miểu sát. Danh hiệu kia thế nhưng là trợ giúp qua tần xương chặt qua một cái yêu thú cấp 9. Thế công áp ủ hoàn thành, tần xương lần nữa xông về ngốc thiếu. Tuy nhiên kết quả vẫn như cũ là cũng giống như lần trước một dạng, không có, có bất cứ hiệu quả nào, bất quá Tần Sương cũng không có cái gì tâm tình, lần nữa thối lui, lần nữa ấp hủ thế công. Mà cái kia ngốc thiếu thì là bị Tần Sương cái này một lần lại một lần công kích làm cho không kiên nhẫn được nữa, tuy nói Tần Sương công kích đối với hắn mà nói cùng gái ngơ ngỡ đồng dạng, nhưng là loại này không ngừng công kích, đối với một cái bát gia yêu thú tới nói là một loại khiêu khích, một loại làm đủ. Cho nên khi Tần Sương lần nữa công hướng ngốc thiếu thời điểm, cái kia ngốc thiếu lại là mặc kệ một bên thi tùy tùng, trực tiếp quay người nhào về phía Tần Sương. Ngoa Tào, Tần Sương mắng to một câu, ngay sau đó cũng là dừng thế công, trực tiếp quay đầu liền chạy, một cái bắt dai đại yêu công kích. Tần Sương thật không dám cứng rắn tiếp đó, bất quá may ra Tần Sương phản ứng nhanh, thi tùy tùng lại là theo đuổi không bỏ, cho nên lần này là hữu kinh vô hiểm. Tần Sương tại một chỗ khoảng cách vòng 900 mét địa phương lơ lửng, Vừa mới một lần kia công kích vẫn như cũ là không có phát động xương hào hiệu quả, không phải vậy Tần xương cũng sẽ không đường chạy. Sau lưng cự long xuất hiện, Tần xương dự định đến một phát đại chiêu. Đương nhiên, đối với cái này đại chiêu có thể hay không cho ngốc thiếu mang đến thương tổn, Tần xương vẫn như cũ là không ôm hy vọng, cái kia huyết sắc long vũ trình độ cứng cắp Tần xương là cảm thụ qua. Chương 458, Bí mật Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Cự Long lúc này trên thân dâng lên một đạo mười phần bá đạo hỏa diễm, trực tiếp thì xông về cái kia ngốc thiếu, mà tần xương thì là theo sát tại Cự Long. Đang sau, nếu như lần này công kích giải quyết hết ngốc thiếu, hắn liền sẽ trước tiên đem ngốc thiếu thu vào chữa vật giới chỉ, thu một cái hình thể chỉ là nhân loại gấp hai đồ vật, tần xương chữa vật giới chỉ vẫn là dư sức có thừa. Cự Long tại thiên không trung vạch ra một cái bóng mờ. Thân thể đã là trực tiếp trùng kích tại ngốc thiếu trên thân, mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là vào lúc này vang lên. Hệ thống nhắc nhở, thợ săn xương hào phát động. Hệ thống nhắc nhở, thợ săn xương hào thăng cấp, thợ săn xương hào. 2. Đối yêu thú có 30% tỷ lệ tạo thành gấp 4 lần thương tổn. Mà lúc này tần xương thì là không giống nhau hệ thống nhắc nhở âm thanh biến mất, thân hình đã là trực tiếp xuất hiện tại cái kia chính đang không ngừng rơi xuống dưới ngốc thiếu phóng đi, một trận quang mang lấp lóe. Nốc thiếu trực tiếp bị Tần Sương cho thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Làm xong những thứ này, Tần Sương rơi trên mặt đất, mà rơi xuống đất trong ngáy mắt, những cái kia kim giáp kỵ sĩ liền trực tiếp bao vây, bất quá lúc này song phương cũng không hề động thủ, mà chính là cứ như vậy rằng có lấy. Ta nghĩ, chúng ta hai cái khả năng cần nói chuyện rồi, quốc vương. Tần Sương đầu tiên mở miệng nói đến, mà quốc vương nghe được Tần Sương, cũng là để nào kim giáp kỵ sĩ tránh ra một con đường, Tần Sương đi ra kim giáp kỵ sĩ vây quanh đi tới quốc vương trước mặt. Thi Tùy Tùng thì là hướng về phía trước một bước, vừa rồi tại Tần Sương giải quyết xong nốt thiếu sau hắn liền trực tiếp về tới quốc vương bên người. Đối với yêu thú thịt, Thi Tùy Tùng là không có một chút hứng thú. Liền Thi Tùy Tùng khẩn trương như vậy, Tần Sương không quan trọng nuốt vai, gấp tiếp tục mở miệng nói đến. Kỳ thực ta cũng không phải là các ngươi cái không gian này người. Tần Sương không biết trước mắt cái này không có bất kỳ cái gì tu vi quốc vương có phải hay không minh bạch chính mình lời này ý tứ, nhưng là hắn vẫn là nói ra. Ta biết, quốc vương vẫn như cũng là lộ ra 10 phần bình tĩnh, nữ khí bình thản nói đến. Cho nên, mà ngay sau đó quốc vương kia thì là hỏi ngược một câu. Cho nên, ta nghĩ chúng ta không cần thiết dạng này, ta không phải là các ngươi cái không gian này người, ta chỉ là muốn đi qua thuộc về ta cái không gian kia mà thôi. Đối với quốc vương hỏi lại, thần sương cũng là không còn gì để nói. Bất quá thần sương vẫn là trả lời, dù sao, đây là người ta địa phương. Thật sao? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Nói xong, quốc vương lấy tay xốp lên phía sau một khối vải trắng, tại cái kia vải trắng phần sau là một cỗ thi thể, mà lại cỗ thi thể này Tần Sương còn nhận biết, cái này lên trước đó không lâu Tần Sương giết chết vị lao giả kia. Hắn cản ta đường. Tần Sương trả lời rất đơn giản, đương nhiên, thông qua quan sát, Tần Sương biết trước mắt cái này quốc vương đối với chết người này cũng không phải là đặc biệt để ý, mục đích của hắn không phải mang theo thi thể đến hỏi tội, mà chính là có mục đích khác. Cho nên Tần Sương đối với cái này liên quan tới thi thể vấn đề, trả lời mười phần tùy ý, hắn chặt đường, ta thì giết hắn, cái này, không có vấn đề gì à. Mà cái kia quốc vương sau khi nghe, cũng là không có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói đến. Cái kia trong vách tường có cái gì? Tần Sương sau khi nghe, không có cái gì do dự, trực tiếp liền đem khối kia sắt vụn lấy ra, đối với khối này sắt vụn, Tần Sương không có chút nào để ý, tuy nhiên khối này sắt vụn một mực tại phát sáng, nhìn qua rất ngữ bức. Nhưng là Tần Sương cảm ứng qua, đây chính là một khối phổ thông sắt vụn. Mà cái kia quốc vương nhìn đến Tần Sương thụ thương sắt vụn thời điểm, cũng là hơi sướng sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối với Tần Sương nói đến, trở về nói. Nói xong, quốc vương trực tiếp liền mang theo người trở về, mà Tần Sương thì là yên lặng theo ở phía sau. Rất nhanh, một đội người đi tới một chỗ cung điện to lớn trước, không có dừng lại, một đám người trực tiếp thì tiến vào, mà Tần Sương tự nhiên là đi theo vào. Đi vào cung điện sau những cái kia kim giáp kỵ sĩ thì tự mình rời đi, mà Tần Sương thì là đi theo quốc vương sau lưng. Một chỗ trong cung điện, ba người diện bích mà đứng, ba người trước mặt chính là một chỗ hòa bích, tuy nói là hòa bích, nhưng là phía trên lại chỉ có chút ít để mút, đơn giản cũng là mấy hàng Tần Sương xem không hiểu chữ, tăng thêm một chỗ ký tên là khoảng. Từ thần, người này Tần Sương nhận biết, hoặc là người này Tần Sương trước đó không lâu mới thấy qua, người này cũng là hòa viện viện trưởng, lục đạo thư viện trưởng lão tiếp lấy xem đi. Quốc vương cũng là cảm nhận được Tần Sương cái kia một kia chấn kinh, bất quá cũng không có dừng lại động tác trong tay, chỉ thấy hắn trực tiếp đặt tại cái kia ký tên là khoảng chỗ, cái kia vách đá kèn kẹt vài tiếng, chính là trực tiếp tại cái kia ký tên chỗ xuất hiện một không gian riêng biệt, mà bên trong không gian này thì để đó một bộ tu luyện công pháp. Vạn hỏa phân thiên. Cái này không phải liền là hỏa viện cái kia bộ mạnh nhất công pháp sao. Tần Sương có chút khó tin. Mà lúc này Tần Sương cũng là minh bạch vì cái gì công pháp này không ai có thể tu luyện, đoán chừng là những người kia căn bản thì không có tìm tới qua bộ công pháp kia. Xem một chút đi, 10 phút đồng hồ, sau 10 phút ta đưa ngươi rời đi. Tần Sương lúc này cũng là cảm thấy một kia cổ quái, loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, cái kia chính là trước kia đi vào hảo cảnh thời điểm có một loại cảm giác. Bất quá Tần Sương cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy, ngay sau đó thì là trực tiếp cầm lên cái kia bộ công pháp. Mà Quốc Vương thì là ngồi xuống phía sau một cái ghế phía trên. Cái gọi là công pháp, kỳ thực cũng chính là một quyển sách, mà Tần Sương cầm tới công pháp sau cũng không có nhìn, mà chính là tâm lý mặc niệm một câu. Quét hình. Hệ thống nhắc nhở, ngay tại quét hình, kỹ năng Vạn Hỏa Phần Thiên phải trang học tập. Học tập tiêu hao điểm kỹ năng 1, trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 2. Học tập. Tần Sương lần nữa mặc niệm một câu. Sau đó một cỗ 10 phần ôn hòa dòng nước ấm bắt đầu từ tần xương lòng bàn chân từ từ truyền đến tần xương các vị trí cơ thể, tần xương trong đầu cũng xuất hiện các loại hình ảnh, rất nhanh, những vật này đều từ từ tiêu tán, mà tần xương tiện tay một nắm, một cỗ mang theo cực mạnh hủy diệt khí tức hỏa diễm chính là trực tiếp xuất hiện tại tần xương trong tay. Đây không phải dị hỏa, mà là thông qua công pháp này làm được, tần xương nhìn một chút trên tay đoàn kia hỏa diễm, trong lòng cũng là 10 phần hài lòng, không thể so với dị hỏa cường độ yếu. Sau đó chính là thu hồi đoàn kia hỏa diễm, mà quốc vương lúc này cũng là đi tới. Xong việc. Quốc vương lúc này trong giọng nói mang theo kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó tin. Ừm. Tần Sương trả lời một câu, liền đem vạn hỏa phần thiên đem thả trở về cái kia độc lập không gian. Vậy kế tiếp đưa người trở về đi. Quốc vương mở miệng lần nữa, sau đó lại là tại cái kia hỏa bích phía trên lục lõi một trận, sau đó tại một nơi lại là nhấn một cái, trận toàn bộ hỏa bích đều đột ngột biến mất tại Tần Sương trong tầm mắt. Thay vào đó là một cái không gian thật lớn vết nước. Rất rõ ràng, nơi này chính là thông hướng hư không lối vào, tần sương cũng không do dự, đối với quốc vương nhẹ gật đầu về sau, chính là trực tiếp thì tiến vào cái kia trong cái khe không gian. Mà tại không gian kia bên ngoài quốc vương thì là lộ ra một vệ trờ mong. Chương 459, trở về. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Tần Sương cũng không biết quốc vương tại chính mình sau khi đi hội có ý nghĩ gì, mà chính là theo vết nước không gian một mực bay về phía trước chạy rất nhanh, cái kia quen thuộc chàng cảnh thì xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Hòa viện nội điện, hai người lúc này chính nhìn lấy một chỗ thủy tinh cầu, mà khi thấy Tần Sương xuất hiện tại trong thủy tinh cầu về sau, hai người đều là lộ ra một vẻ chờ mong. Sau đó lao giả cũng là hai tay bạo lớn, từng đạo từng đạo linh lực cũng vào lúc này từ từ bạo phát đi ra trong hư không. Tần sương vừa mới dừng thân hình, liền cảm giác chung quanh nơi này ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, mà thân thể của mình tựa hồ cũng là bị thứ gì cho khóa chặt lại, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Ngoa Tào, Tần sương mắng to một câu, cái này mới vừa ra tới thì gặp phải loại chuyện này, đúng là ra ngoài ý định, bất quá tần sương phản ứng cũng là mười phần nhanh, từng đạo từng đạo hỏa quang trong nháy mắt tràn ngập tại trong vùng hư không này, tần sương thân thể linh lực trong cơ thể cũng là trong nháy mắt tuân ra. Cùng chói buộc hắn cố lực lượng kia tố chút đối kháng Bất quá đây hết thể tựa hồ có chút dư thừa Bởi vì sau một khắc Vùng hư không kia chính là trực tiếp Tại Tần Sương trước mặt vỡ vụn mở một chút Mà quen thuộc tràng cảnh cũng là đập vào mi mắt Hòa viện nội điện, Tần Sương thu lên thế công của mình Lúng túng sờ lên đầu Mà đứng tại hắn đối diện hai người kia Thì là nhìn lấy Tần Sương nhẹ gật đầu Sau đó lão giả nói đến Học xong Ừm Tần Sương đơn giản trả lời một câu Sau đó cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, chờ lấy lão giả kia phân phó. Thế nhưng là đợi nửa ngày, lão giả kia cũng không nói gì thêm, mà chính là gương mặt trấn kinh. Tần Sương thấy lão giả cái biểu tình này, trực tiếp thì đẩy ngã chính mình vừa mới cái kia phòng đoán, xem ra cái này vạn hỏa phần thiên học tập độ khó khăn thật lớn. Học xong, cái kia viện trưởng, đến đón lấy làm gì. Tần Sương gặp viện dài nửa ngày không có kịp phản ứng, sau đó lần nữa mở miệng nói. Viện trưởng sau khi nghe cũng là hơi hơi dừng một chút, sau đó liền trực tiếp trả lời một câu. Trở về đi. Tại viện trưởng xem ra, Tần Sương mặc dù là học xong, nhưng là khẳng định là không thể hoàn toàn phát huy ra cái này nghịch thiên công pháp huy lực. Sau đó hắn liền muốn để Tần Sương trở về mình tại phòng đoán phòng đoán. Mà Tần Sương vừa vặn là có ý tứ này, ngay sau đó cũng là trả lời một câu về sau liền trực tiếp liền rời đi nội điện. Khu dừng chân, Tần Sương tại viện tử của mình bên trong, lúc này ở trước mắt của hắn. Một cái 10 phần có khoa học kỹ thuật cảm giác màn hình điện tử màn lơ lửng tại tần xương trước mặt. Nhân vật chính thuộc tính. Nhân vật chính đẳng cấp, 42. Nhân vật chính tu vi, thông huyền thất trọng. Kinh nghiệm, 3E 50 triệu. 400 triệu 50 triệu. Linh khí, 1,4 triệu. Kỹ năng, vạn hỏa phần thiên, nhập môn. Tần xương nhìn chòng chọc vào cái kia nhập môn. Cái này là trước kia tần xương giao diện thuộc tính phía trên không có có đồ vật. Mà hệ thống cho ra giải thích thì là đây là kỹ năng độ thuần thụ, cùng phóng thích kỹ năng uy lực chính mình phóng thích thời gian có quan hệ, mà kỹ năng độ thuần thụ thì là chia làm, nhập môn, sơ cấp, thuần thụ, tinh thông bốn cái cấp bậc Đối với cái này đột nhiên xuất hiện kỹ năng độ thuần thụ, Tần Sương lại một lần nữa đem cái này đổ cho hệ thống hố. Bất quá Tần Sương cũng là không có để ý, hắn để ý là, mình còn có một e kinh nghiệm mới thăng cấp, đến mau chóng tìm một chỗ đánh quái thăng cấp, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được. Chính mình thông qua hư không vượt qua đến giải quyết cái kia quốc độ, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thu hồi giao diện thuộc tính, Tần Sương lúc này cũng là bắt đầu đem dị hỏa dung hợp tiến cái kia vạn hỏa phần thiên bên trong. Cái này cũng là Tần Sương nhất định phải phát cáo viện mục đích, vạn hỏa phần thiên tăng thêm chính mình dị hỏa. Đây tuyệt đối là siêu việt thần cấp vũ khí Đương nhiên, quá trình cũng không phải là Tần Sương tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần thứ nhất dung hợp cũng không thành công. Tần Sương một trận bất đắc dĩ Tuy nhiên hệ thống có tự động học tập kỹ năng tác dụng, nhưng là đối với loại kỹ năng này cùng kỹ năng ở giữa dung hợp, lại là không có một chút tác dụng. Liên tục thất bại tầm 10 lần, sát trời cũng chậm chậm tối xuống, cho nên tần sương cũng không có lại tiếp tục dung hợp, mà chính là hồi đi đến trong phòng, ngày mai sẽ là tần sinh giải đấu lớn, mà tần sinh giải đấu lớn khen thưởng cũng là một cái tạo hóa cảnh yêu thú thu hoạch, hoặc là nói là cấp một hùng thú thu hoạch. Thú hoạch vật này đối với tần sương tới nói tuyệt đối là kinh nghiệm trọng yếu nơi phát ra mà một cái cấp một hung thú thu hoạch cho tần sương mang tới kinh nghiệm tuy nhiên không đến mức trực tiếp để tần sương thăng cấp, nhưng là đó cũng là một khoản mười phần to lớn kinh nghiệm. Tiến vào gian phòng, tần sương cũng không định ngủ, ngủ đối với tần sương tới nói, càng nhiều hơn chính là một trùng tập quán, cho nên như loại này có việc cần hoàn thành thời điểm, tần sương là sẽ không ngủ. Theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra hai cái thú hoạch, một cái là thú hoạch như là viên bi kích cỡ tương đương, mà đổi thành một cái thì là như cùng người đầu đồng dạng lớn nhỏ. Mà cái này thú hạch vừa vừa lấy ra, tiểu xà liền trực tiếp thò đầu ra, mà tần xương đối với tiểu xà luôn luôn đều là cưng chiều, cho nên cũng không có cái gì do dự, trực tiếp liền đem cái kia tiểu nhân thú hạch cho tiểu xà, mà lớn, tần xương thì là bắt đầu chủ động hút thu vào. Thú hạch bên trong kinh nghiệm không sai biệt lắm là đánh giết cái này, con yêu thú đạt được kinh nghiệm đồng dạng, cho nên tần xương ngay sau đó tần xương cũng là trực tiếp hút thu vào, hấp thu là linh lực, mà gia tăng lại là kinh nghiệm. Cái này cái to bằng đầu người thú hạch, Bên trong lẩn chứa linh lực rõ ràng không phải một cái bắt ra yêu thú đủ khả năng có được, cho nên tần xương ngay sau đó cũng là bắt đầu phổ cập khoa học lên, rất nhanh tần xương liền tìm được nguyên nhân. cá mập yêu thú cấp 9, thực lực bởi vì vị trí vùng nước chiều sâu mà khác biệt. Yêu thú cấp 9, đậu phộng, lại kiếm. Tần xương đích nói thầm một câu, ngay sau đó cũng là lần nữa hút thu vào, mà tiểu xà khi lấy được cái viên kia ngọc thiếu thú hoạch về sau, ngay sau đó cũng là lần nữa trốn vào tần xương trong quần áo. Một đêm, cứ như vậy đi qua, cùng ngày một bên vệnh ánh nắng đầu tiên xuất hiện thời điểm, Tần Sương cuối cùng đem cái kia thú hạch cho hấp thu xong, mà kinh nghiệm thì là tăng lên 5 triệu. Tần Sương hít sâu một hơi, sau đó thở ra, tâm tình cũng là mười phần tốt. Mà lúc này một cái thanh âm quen thuộc thì là vang lên. Đậu Phụng, ngươi viện này chuyện gì xảy ra? Làm sao ngược lại là đều là bị đốt cháy khét? Thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng, Tần Sương tự nhiên là biết đây là vì cái gì? bởi vì ngày hôm qua mặt đất còn thừa lại nửa khối tần xương ăn để thừa thịt cá, kiểu dai thịt cá. ngoa tào, tiểu tử ngươi ăn một mình. rất nhanh, thanh âm kia ngay tại lần vang lên, mà tần xương cái này cửa phòng cũng bị người kia trùng điệp gõ vang. tần xương không còn gì để nói, sau đó tự mình đi rửa mặt đi, cũng không để ý tới tiếng đập cửa. mà ngoài cửa đại khối đầu thì là một trận phi muộn, chính mình cái này mới rời khỏi hai ngày, tần xương thì ăn được yêu thú cấp chín thịt. Cái này khiến cái này điển hình phú nhị đại 10 phần đỏ mắt. Tuy nhiên lý gia thực lực 10 phần mạnh mẽ, nhưng là cái này yêu thú cấp 9 thịt cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn vào. Dù sao, lý gia có chút thực lực đều là một trưởng lão cấp bậc nhân vật, một trưởng lão cấp bậc nhân vật tự nhiên là sẽ không ra đi tự mình săn giết yêu thú. Tần Sương lúc này một bên đánh răng, một bên khẽ hát, bàn chải đánh răng mặc dù là tự chế, cũng không có kem đánh răng, nhưng là Tần Sương vẫn như cũ là làm không biết mệt, thói quen cũng là thói quen. Một khi tạo thành, từ bỏ có thể là mười phần tiểu nhân. Trường 460, Thân sinh giải đầu lớn. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại khái đi qua chừng 10 phút đồng hồ, Thần xương rửa mặt hoàn tất từ bên trong mở cửa đi ra ngoài, mà lúc này đại khối đầu thì là một mặt hoàn khí ngồi tại cửa ra vào. Thần xương nhìn đến đại khối đầu bộ dáng này, cũng là một trận bất đắc dĩ. Tốt xấu là biết phú nhị đại, cần phải như thế à? Tiểu Mập mạp đâu? Tham gia trận đấu chính là Tần Sương đại khối đầu tiểu Mập mạp ba người, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là theo bản năng mở miệng nói đến, có điều rất nhanh, bên ngoài viện thì là truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiểu Mập mạp thân hình cũng là rất nhanh xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiểu Mập mạp lúc này cong ở sau lưng một cái mười phần to lớn rồi, mà tay phải thì là cầm lấy một cái cái sẻng, tay trái mang theo một số gia vị. Ngoa đào ngươi đây là đi đồ nướng a? Tần Sương nhìn đến Tiểu Mập Mạp bộ dáng này cũng là không còn gì để nói, bất quá cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Lần này Tần Sinh giải đấu lớn mặc dù là tại Lục Đạo Thư Viện bên này, nhưng là vậy chỉ bất quá là Lục Đạo Thư Viện tuyển địa phương mà thôi. Trận đấu địa điểm cũng là có chút cách nơi này có chút khoảng cách. Ta nói Lao Thiết, Tiểu Mập Mạp liền trang bị đều mang tới. Ngươi cái kia cái kia, hắc hắc, có phải hay không cũng cần phải bày tỏ một chút. Đại Khối Đầu không muốn Tần Sương muốn xa xưa như vậy. Hắn lúc này chỉ quan tâm hắn đến cùng có thể hay không ăn vào yêu thú cấp 9 thịt, mà tiểu mập mạp trông thấy cái kia một mặt bị ổi đại khối đầu có chút không biết vì sao. Mà tần xương thì là bất đắc dĩ nhún vai, chữ vật giới chỉ lóe lên, một khối to lớn thịt cá thì xuất hiện ở ba người trước mặt. Vừa vẫn không có ăn điểm tâm. Tần xương đối với yêu thú này thịt ngược lại không phải là đặc biệt để ý, ăn thịt, đối tại hắn hiện tại đến nói không có có bất kỳ tác dụng gì, cái này đơn giản thì là một chủng tập quán. Mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp hai người nhìn đến con cá này thịt về sau, ánh mắt đều ăn ý phát ra lục quang. Bắt đầu đi. Tần sương nói xong, thủ nghệ của mình xác thực không được tốt lắm, mà cho nên trước kia tần sương tô yêu thu thịt đại đa số đều là cho tiểu xà ăn. Mà tiểu mập mạp tay nghề thế nhưng là nghề nghiệp cấp bậc, tần sương tự nhiên cũng là có chút không kịp chờ đợi. Nửa giờ sau, một nồi thơm nước canh cá liền làm xong, mà tiểu xà lúc này cũng là thò đầu ra. Hiện tại tiểu xà rõ ràng so trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, hấp thu một cái bát dai thu hoạch cũng chính là một buổi tối sự tỉnh. Ba người một xà trong sân khối lớn đóa to lớn, khu rừng chân chỉ có đó là đến cá nhân cũng đều là bị mùi thơm này hấp dẫn đi ra, yêu thú cấp 9 thịt nguyên bản mùi thơm, lại thêm tiểu mập mạp tay nghề, cái kia chua thoải mái tự nhiên là không cần nhiều lời. Khoảng cách lục đạo thư viện không xa một thành trì bên trong, hôm nay vừa đưa ra mấy cái trăm người, mà lại những người này từng cái đều thực lực không yếu cái này hiển nhiên là kinh động đến nơi này thành chủ. tuy nhiên lục đạo thư viện cho hắn bắt chuyện qua, nói là ở chỗ này cử hành tân sinh giải đấu lớn, nhưng là lập tức tuôn ra đến nhiều cường giả như vậy, hắn trong lòng cũng là một chút cơ sở đều không có. sau đó vội vàng phái ra một đội người đi qua tìm lục đạo thư viện lao đại ca. mà lúc này ngoài thành hai bóng người đứng bình tĩnh đứng ở một chỗ dốc cao phía trên, hai người này chính là linh nhi cùng cha của hắn. tiểu tử kia cần phải hồi tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Hai người qua mục đích tới nơi này cũng không phải là tham kiến tân sinh giải đấu lớn, mà chính là tần sương. Mà một bên khác, ăn hết thịt cá uống xong canh cá ba người lúc này cũng là đi tới truyền tống trận nơi này. tân sinh giải đấu lớn địa điểm đối với các thánh viện tới nói tuyệt đối là mười phần xa xôi, nhưng là đối với tần sương ba người mà nói, cái kia chính là một cái truyền tống trận vấn đề. Truyền tống trận một trận lấp lõe, ba người cũng đã xuất hiện ở cái kia thành trì bên trong, truyền tống trận bên ngoài đại đa số đều là có binh lính thủ vệ cho nên tần xương ba người vừa lên đến liền bị một đội binh lính cho đeo lên. Đại khối đầu lúc này thì là bình tĩnh móc ra một khối lệnh bài, những binh lính kia gặp lệnh bài sau thì là lập tức cúi người chào, sau đó tránh ra mà đi. nhà ngươi địa bàn, tần xương thấy thế theo bản năng hỏi, tuy nói bọn họ là tới tham gia tân sinh giải đấu lớn, nhưng là trên thân một chút giấy chứng nhận đều không có. thành chủ cha ta tiểu đệ, đại khối đầu nhàn nhạt trở lại, một bộ cao lãnh trang bối mặt. Tần Sương gặp đại khối đầu bộ dáng này, trực tiếp cũng là một chân đá đi lên. Ngoa tạo, ta thì muốn an tĩnh trang cái bức. Thần Sương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mà một bên tiểu mập mạp lúc này cũng là hai tay chống không nhìn lấy hai người, một mặt bất đắc dĩ, tân sinh giải đấu lớn đều muốn bắt đầu, hai người vậy mà bình tĩnh như thế, như thế rời rạc. Lúc này Lục Đạo thư viện người cũng đã là sớm Tần Sương một bước đến nơi này, Lục Đạo thư viện trưởng lão đoàn đều là đến nơi này. Tần Sương tiểu tử kia đâu? Lý Huyền Thông tiểu tử kia cũng không tới. Đoán chừng còn tại uống canh cá đâu, cũng không biết Tần Xương tiểu tử kia chỗ nào lấy được yêu thú cấp chín thịt. Đến đây, một đám trưởng lão tán gâu, mà cái này thành trì lúc này sớm đã là bị phân ra bốn cái khu vực, phân biệt ở bốn cái thánh viện người, gặp lục đạo thư viện toàn bộ trưởng lão đoàn đều đến đây, nơi này thành chủ cũng là an tâm rất nhiều. Mà Tần Xương ba người lúc này ngay tại trong thành chẳng có mục đích đi tới. Lao Thiết nhóm, đừng nói cho ta Các ngươi cũng không biết cụ thể địa điểm ở nơi nào. Tần Sương đầu tiên mở miệng nói đến, mà hai người khác thì là đồng thời nhún vai. Sau đó chăm miệng một lời trả lời đến. Mấy ngày nay lại không tại học viện, làm sao biết những thứ này. Tần Sương lần nữa im lặng, bất quá may ra tiểu xà có thể cảm ứng được khí tức, Tần Sương cùng tiểu xà lẩm bẩm một câu về sau. Tiểu xà chính là gánh vác lên chỉ đường nghề nghiệp, đến tranh tài nhà, tự nhiên là thực lực đều không kém, cho nên cảm ứng cũng là mười phần thuận tiện. Ta sát, Nơi này là quỷ linh thánh viện địa bàn. Ba người quay đầu, hướng về một phương hướng khác đi đến. Nơi này là vũ thần thánh viện. Ba người xoay người lần nữa. ngoa tạo, rốt cuộc tìm được tổ chức. Ba người nhìn đến nào thân ảnh quen thuộc, không khỏi đồng thời mắng một câu. Đương nhiên, bên kia đại đa số người đều là nghe có chút không minh bạch, nhưng là trưởng lão đoàn lại là minh bạch lời này ý tứ. Ba người hành động vĩ đại bọn họ đều là biết đến. Tân sinh giải đấu lớn tại lúc chiều sẽ có trận giao hữu mà chân chính trận đấu thì là ngày mai mới bắt đầu. đương nhiên, cái gọi là trận giao hữu, thuần túy chính là cho những cái kia hạ cấp học viên chơi. những thứ này pháo hôi tránh thức thời điểm tranh tài là tuyệt đối không chống được 3 giây. đối với cái này, tần xương ba người không có mảy may hứng thú. tuy nhiên tiểu mập mạp thực lực rất yếu, nhưng là đi theo tần xương cùng đại khối đầu bên cạnh hai người lâu, loại kia không hiểu cảm giác ưu việt tự nhiên là mười phần mánh liệt. vạn hỏa phần thiên quen thuộc thế nào? hỏa viện viện trưởng lúc này mở miệng nói đến. Đối với một cái đã từng có tử thần danh hiệu lão nhân, thần sương mười phần hiếu kỳ, mà vấn đề này, tại thần sương xem ra thì là một câu nói nhảm. Tuy nói độ thuần thục chỉ có nhập môn cấp bậc, nhưng là sử dụng cũng là không sai biệt lắm, kém đơn giản cũng là uy lực cùng tốc độ. Không kém bao nhiêu đâu. Thần sương trả lời đến. Chương 461, trận giao hữu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghe được Tần Sương trả lời, lão giả cũng thì không nói gì thêm, mà Tần Sương ba người thì là tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, tuy nhiên có sắp xếp chỗ cư trú địa phương, nhưng là hiện tại tất cả mọi người là ngồi tại một chỗ dưới bình đài mặt, mà cái kia bình đài cũng là giải đấu lớn dùng sân thi đấu. Cái này bình đài 10 phần to lớn, đoán chừng có thể có toàn bộ thành trì 10 phần trăm lớn nhỏ, mà bốn cái thánh viện đội ngũ thì phân đừng tại đây bình đài bốn cái phương vị, lẫn nhau ở giữa ngăn cách to lớn bình đài. Người nào cũng không nhìn thấy người nào. Tiểu mập mạp, trận giao hữu ngươi có phải hay không muốn đi à? Ba người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, Tần Sương liền mở miệng nói, mà tiểu mập mạp nghe Tần Sương, thì là nhún vai, biểu thị chính mình không đi tham gia cái này trận giao hữu. Cách trận giao hữu bắt đầu còn có mấy giờ, mà lại trận giao hữu giống Tần Sương dạng này người là tuyệt đối sẽ không đi, đến một lần lãng phí sức lực, mà tới đây trận giao hữu không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Ngôi không có chút nhàm chán. Tần Sương dứt khoát lần nữa dung hợp lên dị hỏa, tuy nói một mực liên tiếp thất bại rất nhiều lần, nhưng là Tần Sương vẫn là tin tưởng vững chắc vạn hỏa phần thiên là có thể cùng dị hỏa dung hợp. Dù sao, hiện tại dị hỏa trên cơ bản bị Tần Sương hoàn mỹ dung hợp tiến vào hắn thường xuyên sử dụng những cái kia vũ khí chúng. Mấy giờ đi qua, Tần Sương vẫn không có đem dị hỏa dung hợp tiến vạn hỏa phần thiên bên trong, mà lúc này trận giao hữu cũng bắt đầu. Trận giao hữu so với chính là trận đấu náo nhiệt hơn nhiều. Dù sao, thiên tài luôn luôn số ít. Mà cái này trận giao hữu thì là cho đồng dạng học viên một cái lẫn nhau so tài cơ hội. Trận giao hữu bắt đầu, tất cả đội ngũ đều lên đến trên bình đài. Bình đài cách mặt đất có thể có 3 mét, lúc trước tần sương một mực ngồi ở phía dưới cho nên một mực không có cơ hội nhìn đến cái này bình vật trên đài. Mà lúc này nhảy lên, tần sương mới biết được, cái này bình đài có động thiên khác. Đây là một cái hình vuông bình đài, ở cái này trên bình đài, từng đạo từng đạo kết giới đem khối này to lớn bình đài chia làm lớn nhỏ giống nhau 10 cái khu vực mà những thứ này khu vực rõ ràng cũng là dùng để làm tố lôi đài. Tần Sương tới bình đài thời điểm, đã có học viên bắt đầu luận bàn đi lên, trận giao hữu không nhất định nhất định phải cùng khác thánh viện đánh, cũng có thể chính mình thánh viện nội bộ đánh. Trận giao hữu, nói cho cùng chính là cho những cái kia không có cơ hội tham kiến Tần sinh giải đấu lớn Tần sinh một cái so tài cơ hội. Tại dưới đài tỉnh tỏa mấy giờ bên trong, Tần Sương mặc dù không có dung hợp dị hỏa, nhưng là hắn tìm được không cách nào dung hợp dị hỏa nguyên nhân. Đây hết thảy đều cùng cái kia độ thuần thục có quan hệ. Trước đó những cái kia vũ khí tần xương sở dĩ có thể dung hợp tiến dị hỏa, hoàn toàn là bởi vì tần xương đối những cái kia vũ khí vận dụng hết sức quen thuộc. Tần Xương vừa nghĩ, một bên đem ánh mắt đầu hàng những cái kia bị phân ra đến cần làm lôi đại khu vực, lúc này ở chỗ nào luận bản lấy trên cơ bản đều là một số thông huyền tam trọng, thông huyền tứ trọng người, bình thường người tại cái tuổi này, trên cơ bản đều là loại tầng thứ này tu vi. Tần Xương nhìn qua về sau, liền cảm giác không có ý nghĩa. Cấp độ này chiến đấu, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, cái kia chính là đùa giỡn, căn bản cũng không có bất kỳ thường thức tính. Phu cận có hay không yêu thú nhiều địa phương, tốt nhất vẫn là loại cấp bậc kia cao yêu thú. Tần Sương hỏi một câu đại khối đầu, đã nơi này là cha của hắn tiểu đệ địa bàn, hắn khẳng định là tương đối quen thuộc, mà đại khối đầu quả nhiên không để cho Tần Sương thất vọng. Đằng sau có mảnh rừng cây. Tần Sương nghe được đại khối đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền tới u a Lão đệ ngươi cũng đến tham gia trận đấu à? Nhìn không ra nha. Nói chuyện chính là Tàng Kiếm, đối với Tần Sương tới tham gia tân sinh giải đấu lớn, Tàng Kiếm có chút không mượn, trước kia Tần Sương cũng là một cái chặt quái vương, như loại này không có quái chặt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Cấp một hung thù thu hoạch, người nào không động tâm. Tần Sương dừng với bước ra bước chân, sau đó đối với Tàng Kiếm nói đến, đối với đến tham gia trận đấu mục đích, Tần Sương không cần thiết giấu giếm, dù sao. Hắn nói hắn đến tranh tài mục đích đúng là cái kia cấp một hung thú thú hoạch, người khác cũng không có khả năng đem hắn thế nào. Tới nơi này thiên tài, cái kia không phải hướng bên trong hạng một đi. Tàng kiếm nghe tần Sương lời này, cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng là thiên kiếm thánh viện hạch tâm học viên, cho nên một số tư nguyên hắn là xưa nay không thiếu, mặc dù không có một cái cấp một hung thú thú hoạch có giá trị như vậy, nhưng là cũng cũng kém mở không có bao nhiêu. Cái kia muốn không ta cho ngươi nóng người. Tàng Kiếm đến tìm Tần Sương mục đích chính là cùng Tần Sương luận bàn, tuy nhiên hai người đều là tham kiến tần sinh giải đấu lớn đứng đầu tuyển thủ, bất quá hai người có thể đăng tái sinh giải đấu lớn phía trên gặp phải giải quyết tỷ lệ, thật là quá nhỏ. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, Tàng Kiếm thực lực hắn lúc trước tại Linh Lâm thời điểm cũng đã thấy rồi, tuy nhiên khi đó Tần Sương thực lực còn không có hiện tại mạnh như vậy, trực tiếp cho là mình đánh không lại Tàng Kiếm, nhưng là bây giờ thì khác, Tần Sương vừa vặn muốn kiểm tra một chút vạn họa phần thiên trong thực chiến uy lực. Cái kia có lấy Tần Sương trả lời một câu, hai người chính là đi thẳng tới một chỗ không có người trên lôi đài. Ta nhìn ngươi là cánh cứng cắp rồi. Tần Sương mở miệng nói đến, mà tàng kiếm cũng là không quan trọng đúng vai, sau đó nhàn nhạt, nhạt trở lại. Ai bảo dục người nào còn chưa nhất định đây? Nói xong, tàng kiếm thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, Tần Sương gặp tàng kiếm vậy mà nắm giữ loại này. Như quỷ mị tốc độ, cũng là cả kinh, không qua. Rất nhanh Tần Sương thì phản ứng lại. Hai người lúc này đều ở một loại lẫn nhau thăm dò đối phương giai đoạn, cho nên hai người đều không có sử dụng công kích tính quá mạnh vũ khí. Mà lúc này đây, tàng kiếm thân hình tại tần xương trước mắt lại là lóe lên, lại là thẳng tiếp cận tần xương thân thể. Tần xương phản ứng cũng không chậm, làm tầng tiếp theo huyết sắc bình trướng xuất hiện ở tần xương trước mặt. Này huyết sắc bình trướng không giống với tần xương lúc trước bình trướng, lúc này bình trướng phía trên chính buộc phát hừng hực liệt hỏa. Tàng kiếm thế công bị ép dừng lại, hắn lần này công kích vốn là không có làm cái gì chuẩn bị mà chính là võ thẳng tiện tay tới một chiêu, cho nên tại đối mặt tần xương trước người đột nhiên xuất hiện bình thường cũng là không có biện pháp nào. Ua phản ứng rất nhanh sao? Tàng kiếm thực lực lần trước bên trong cũng đã là thông huyền bắt trọng, mà lần này bởi vì tần sinh giải đầu lớn, tàng kiếm lại bị học viện kéo qua đi đặc huấn mấy ngày, cho nên tàng kiếm lúc này thực lực so với lần trước tại linh trong rừng càng thêm mạnh mẽ. Tàng kiếm lui lại đồng thời tần xương đã là đuổi theo, mặc dù bây giờ hai người đều ở thăm dò đối phương giai đoạn. Nhưng là một khi có cơ hội, Tần Sương vẫn là sẽ không bỏ qua, hiện tại, cũng là một cái cơ hội tốt. Mà tàng kiếm thân hình tuy nhiên đang lùi lại, nhưng là trên tay sắc thực trong nháy mắt kết xuất từng đạo từng đạo kỳ quái thủ hấn, ngay sau đó đuổi theo Tần Sương chính là những mảy. Cái này thiên kiếm thánh viện vốn là lấy kiếm trận nổi danh, mà xem như học viện hạch tâm học viên, tàng kiếm làm sao có thể sẽ không kiếm trận. Chương 462, Thiên tài đối quyết Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Tần xương thân thể ngay sau đó cũng là chấn động Thân hình đột nhiên lui về phía sau Bị cái này kiếm trận cái dây dưa kéo lại Lần này luận bản cũng không cần phải tiếp tục Kết quả khẳng định là tần xương bị tàng kiếm huyết ngược Tần xương phản ứng mặc dù là 10 phần nhanh Nhưng là tàng kiếm cái này kiếm trận thả ra góc độ thật sự là quá xảo trá Tuy nhiên sau cùng tần xương tránh qua Tránh né cái này kiếm trận. Nhưng là thân thể vẫn là bị kiếm này trận cương khí bị rạch rách một chút ra thịt. đậu phộng, ngươi xem không tệ lắm. Tần Sương nói xong một câu, lần nữa xông về tàng kiếm, kiếm trận như là đã tránh qua, tránh né Vậy cái này kiếm trận cũng liền như là một cái phế vật cho nên Tần Sương cũng không cần lại lo lắng cái này kiếm trận. Tuy nhiên tàng kiếm có thể bố trí kiếm trận, nhưng là hắn vừa mới đã bố trí một cái, mà lại kiếm trận cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể làm ra một cái tới. Có kiếm trận ngăn cản tần sương đoạn thời gian này, tàng kiếm sớm đã là ổn định thân hình, lúc này vừa vặn trông thấy tần sương hướng về chính mình vọt tới, ngay sau đó cũng là không chút do dự, trực tiếp thì nên đón tiếp lấy. Tàng kiếm lúc này thực lực là thông huyền bắt trọng, mà tần sương thì là thông huyền thất trọng, cho nên cái này cứng đối cứng chính diện cứng rắn phía trên, tần sương có chút ăn thiệt hỏi, mặc dù mình xưng hảo cho mình ngoài định mức tăng lên lực lượng, nhưng là tần sương vẫn là bị tàng kiếm trực tiếp cho đánh ra. ha ha, tiểu tử. Tàng kiếm một câu nói còn chưa nói hết, thân hình đã là lần nữa xông về Tần Sương, lúc này hai người tuy nhiên đều không có sử xuất toàn lực, nhưng lại vẫn như cũng là mỗi người có mỗi người khí thế hùng hổ do người. Tần Sương cũng là không nghĩ tới chính mình cái vị kia huynh đệ lại có cường đại như vậy lực lượng, tuy nhiên tu vi cao hơn chính mình ra cấp một, nhưng là lực lượng này thật sự là có chút khủng bố. Lúc này Tần Sương gặp Tàng kiếm lần nữa xông về phía mình, ngay sau đó cũng không có lại lựa chọn cùng Tàng kiếm cứng đối cứng. Cái này kết quả thử nghiệm trên cơ bản đã ra tới, tại tuyệt đối lực lượng phía trên, tần sương không bằng tàng kiếm, mà lại tàng kiếm có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành kiếm trận bố trí. Một đạo tàn ảnh liên ở tại chỗ, tần sương lúc này sớm đã là xuất hiện ở tàng kiếm sau lưng, tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh cái này chiến đấu kỹ xảo là tần sương tại quỷ nguyên chỗ nào học được. Mà tàng kiếm lúc này chẳng qua là cảm thấy cái kia không núp nhích tần sương có chút không đúng, cũng không có phát hiện phía sau mình tần sương đã cường thế công đi qua, đương nhiên. Tàng kiếm cảm ứng cũng là 10 phần nhạy cảm, làm tần xương không sai biệt lắm tiếp cận hắn thời điểm hắn chính là cảm ứng được tần xương tồn tại, ngay sau đó cũng là trực tiếp quen người, nhất quyền dĩnh lên tần xương. Tần xương lúc này mặc dù biết cương chính mặt không phải tàng kiếm đối thủ, nhưng là lúc này hắn đã không có cơ hội thu tay lại, lúc này hắn cơ hội là dùng tới toàn lực, căn bản liền không khả năng vào lúc này dừng lại. Ẩm. Hai người chỉ là lẫn nhau tiếp xúc trong ngấy mắt, hai đạo thân hình liền đồng thời lui về phía sau. Tần Sương là bị Tàng Kiếm cho đánh bay, mà Tàng Kiếm thì là bởi vì Tần Sương trên tay đột nhiên buộc phát ra một đạo liệt diễm mà bị ép chủ động lui lại. Quên ngươi còn có ngón này. Tàng Kiếm mở miệng nói đến, lúc này trên tay màu đen chiến đao sớm đã là bị hắn ta thật chặt cầm ở trong tay, mà Tần Sương lúc này cũng tiếp tục lui lại lấy. Đó cũng không phải bởi vì Tàng Kiếm lực đạo quá lớn, mà là bởi vì Tần Sương đang cùng Tàng Kiếm kéo dài khoảng cách. Lúc này tình huống này, cứng đối cứng rõ ràng là không được. Tuy nhiên Tần Sương cầm giữ có dị hỏa để Tàng Kiếm có chỗ cố kỵ, nhưng là cái này dị hỏa không phải nhiều lần đều có tác dụng, cho nên dưới mắt Tần Sương chọn lựa phương thức chiến đấu thì là một loại vô lại thức phương thức chiến đấu. Tần Sương một bên lui về phía sau, một bên đem cự long cho kêu gọi ra, mà lại cái này cự long đi ra trong nháy mắt trực tiếp cũng là xông về đối diện Tàng Kiếm, không có chút nào cho Tàng Kiếm xông tới cơ hội. Vúng, Tàng Kiếm lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Trực tiếp thì đón nhận đầu kia xông về phía mình huyết sắc cự long, đối với tàng kiếm loại này lấy cận chiến vì ưu thế người, làm sao lại không biết Tần Sương hiện tại ý nghĩ, Tần Sương hiện tại cũng là muốn kéo lấy chính mình. Tần Sương lúc này thấy tàng kiếm cùng huyết long chiến ở cùng nhau, ngay sau đó cũng là ngừng sau xách tốc độ, ngược lại bắt đầu ở đằng sau nhìn lên náo nhiệt, luận bàn nha, không cần thiết quá chăm chú. Ha ha, tiểu tử ngươi trước tiên đem sủng vật của ta giải quyết đi. Tần Sương phách lối kêu một tiếng về sau, liền trên lôi đài ngồi xuống. Lúc này tàng kiếm đã cùng cự long chiến đến trên trời, cự long vốn là linh lực biến thành, cho nên tàng kiếm muốn giải quyết hết cái này cự long, trừ phi là tần sương linh lực sử dụng hết còn tạm được. Đây cũng là tần sương bình tĩnh như vậy nguyên nhân, lấy hắn đối tàng kiếm hiểu rõ, lúc này hắn nhất định sẽ không tới đối phó chính mình, mà chính là tìm kiếm nghị cách giải quyết cái kia cự long, mà cái này cự long cũng là lấy tần sương linh lực làm cơ sở tồn tại. Ha ha, ngươi chờ, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Tàng kiếm tuy nhiên đang cùng cự long đại chiến, nhưng là ngoài miệng lại không có nhàng rối, ngay sau đó cũng là trở về Tần Sương một câu, mà Tần Sương thì là hướng về phía trên bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Đừng, ngươi tiếp tục giả bộ. Nói xong Tần Sương thì là không tiếp tục để ý trên bầu trời chiến đấu, mà chính là một mặt mộng bức nhìn một vòng chung quanh những người kia. Lúc này bốn cái thánh viện học viên cơ hồ toàn bộ đều phải ánh mắt tìm đến phía Tần Sương chỗ cái lôi đài này. Trong bất chi bất giác, Tần Sương cùng Tàng kiếm hai người đã thành tiêu điểm. Ta sát, nổi danh này lại. Tần Xương Đích nói thầm một câu, sau đó cũng là xông về không trùng, đã có nhiều người như vậy vây xem, hắn tự nhiên là thật tốt trang cái bước, lúc trước đều là tàng kiếm một người tại trang bước, hiện tại Tần Xương cũng quyết định trang cái bước. Tàng kiếm mặc dù là cùng cự long đại chiến, nhưng là phần lớn thời gian đều là hắn tại công kích, mà cự long thì là một cái cự đại bia sống, đảm nhiệm tàng kiếm không ngừng trà đạp. Mà lúc này Tần Xương hướng hắn xông tới động tác tàng kiếm cũng là nhìn hết sức rõ ràng ngay sau đó hung hăng một kiếm bổ vào cự long phía trên, liền trực tiếp quay người đón nhận tần sương. tuy nói tàng kiếm có chút cố chấp, nhưng là một số thời khắc hắn cũng là hội nhất định đo một cái cái gì nhẹ cái gì nặng, mà lập tức từ bỏ đối cự long tiến công, ngược lại đi đón lấy tần sương, rõ ràng là lựa chọn chính xác nhất. sùng vật của ngươi tuổi hồ quy không được tốt lắm a. tàng kiếm tại phóng tới tần sương trên đường mở miệng nói đến, hai người nói là luận bàn, nhưng là phần lớn thời gian đều là ở vào một loại đều mòn mép giai đoạn. Tuy nhiên không thể phủ nhận hai người tranh đấu thời điểm hết sức đặc sắc. Thật sao? Tần Sương hiếm thấy không có trái lại tiếp tục trào phúng Tần Sương, mà chính là thuận miệng hỏi ngược một câu. Đương nhiên, tại Tần Sương hỏi lại đồng thời, cái kia ban đầu vốn có chút đờ đẫn cự long lại là vọt thẳng hướng về phía tàng kiếm. Một người một rồng, cứ như vậy đem tàng kiếm kẹp ở giữa. Tàng kiếm sắc mặt siết chặt, tình huống này là hắn không có nghĩ tới, nguyên bản hắn coi là cái này cự long thật sự là một đầu ngốc không kéo mấy cái súng vật nhưng là không nghĩ tới tần xương lại là có thể khống chế cái này cự lòng, hiện tại cái này tình huống, để hắn cũng là có chút xấu hổ. Tuy nhiên tại tuyệt đối lực lượng phía trên hắn so tần xương muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là tại mặt khác một số phương diện hắn cũng là so ra kém tần xương, tỷ như, tâm cơ. làm một cái tại xã hội hạ tầng dốc sức làm qua người, tuy nhiên xuyên về rồi, nhưng là cái kia tâm cơ vẫn là tồn tại. Chương 463, tiếp tục. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm đổi mới quá chậm cự long gào thét mắt thấy là phải đụng vào dấu trên thân kiếm mà tàng kiếm lúc này cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ trận thủ lớn biến ảo một đạo kiếm trận liền trực tiếp trùng kích hướng về phía tần sương, mà tàng kiếm bản thân lúc này cũng là quay người nên hướng cự long tần sương lúc này thấy gặp tàng kiếm nhanh như vậy liền bố trí ra một đạo kiếm trận ngay sau đó cũng là tâm lý giật mình muốn đi né tránh lại là đã không có cơ hội. đạo này hướng tần xương vọt tới kiếm trận, tốc độ 10 phần nhanh, tăng thêm tần xương vốn chính là ngay tại trùng phong trạng thái, cho nên các loại tần xương theo loại kia trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng thời điểm, kiếm trận đã hoàn toàn đem tần xương cho lồng phủ xuống. đậu phộng, ngươi dở trò. tần xương một bên huy động xích tiêu kiếm ngăn lại trong kiếm trận không ngừng đánh út về phía mình kiếm khí, vừa hướng tàng kiếm nói đến, ngươi không phải cũng là? tàng kiếm nhàn nhạt trở lại, lúc này tần xương tại nhất tâm lưỡng dụng một bên khống chế cự long một bên chống cự lại kiếm trận mà có tần xương khống chế cự long tự nhiên không so lúc trước cái kia ngốc manh cự long lúc này tàng kiếm cũng là ứng phó cố hết sức tuy nói tàng kiếm tại tuyệt đối lực lượng phía trên so tần xương muốn mạnh hơn mấy phần nhưng là cái này cự long lực lượng nhưng là muốn so tần xương bản thân còn phải mạnh hơn mười mấy lần cho nên tàng kiếm tại ứng phó thời điểm cũng là cật lực vô cùng lúc này chàng diện có chút quỷ dị hai người phân biệt bị đối phương vũ khí khống chế được Hơn nữa nhìn đi lên trong lúc nhất thời đều không thể thoát thân. Thiên tài chính là thiên tài. Đúng vậy à, cái kia cùng cự long đối kháng người nghe nói là thiên kiếm thánh viện đặc chiêu hạch tâm học viên, nghe nói về sau sẽ còn là thiên kiếm lục trưởng khống giả. Cái kia bị kiếm trận vây khốn cũng khó lường, nghe nói tại linh lâm thời điểm một người đem người khác quỷ linh thánh viện một chi đội ngũ cho đoạn. Đang quan chiến những người kia gặp cục diện rằng co xuống tới, lại là trực tiếp bắt đầu lớn tiếng lấy bản về hai người quang vinh sự tích. Cái này khiến Tần Sương nhất thời có chút xấu hổ, cướp bóc, nói ra cuối cùng ám mội. Ta nói chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp A. Không bằng chúng ta đồng thời triệt tiêu công kích, lại tiếp tục. Tần Sương lúc này ứng phó theo trong kiếm trận không ngừng xuất hiện kiếm khí, cũng là có phiền não. Tàng kiếm làm ra một cái kiếm trận cùng lần trước Tần Sương tiếp xúc cái kia khác biệt. Cái này kiếm trận hoàn toàn chính là mình tại vận chuyển, muốn muốn phá trận, Tần Sương cũng không biết làm sao phá. Mà lúc này Tàng kiếm cũng là miễn cưỡng ứng phó cự lòng Tình huống cùng Tần Sương không sai biệt lắm, nghe được Tần Sương lời này sau cũng là không do dự đáp ứng. Vậy được, ta đếm 3-2-1 chúng ta cùng một chỗ thu tay lại. 3-2-1 Đậu phộng, tiểu tử ngươi cũng học ta rồi. Tần Sương đếm còn về sau cũng không có thu tay lại, mà một bên khác, Tàng Kiếm cũng không có thu tay lại. Lao tử lại không phải người ngu. Tàng Kiếm nhàn nhạt trả lời một câu, Tàng Kiếm đối với Tần Sương hiểu rõ, đã tại 10 phần cao một cái cấp độ lên. Cho nên tần sương những thứ này tiểu kỹ năng hắn đều là biết đến, ở loại địa phương này bị tần sương an toán, hắn đều không có ý tứ nói hắn là tần sương huynh đệ. Vậy được, đều thu tay lại đi. Tần sương mở miệng lần nữa, sau đó liền trực tiếp đỉnh chỉ đối cự Long không chế, mà cái này kiếm trận cũng là trong nháy mắt đã mất đi tác dụng, hai người cơ hồ là đồng thời triệt bỏ thế công. Tiếp tục, tiếp tục. Đơn giản giao lưu về sau, hai bóng người mỗi người lúc trước dừng lại địa phương lưu lại một đạo tàn ảnh chỉ bất quá lưu lại hai đạo tàn ảnh bên trong, tần xương lưu lại cái kia một đạo càng chân thực, mà tàng kiếm cái kia thì là có chút mơ hồ, rất nhanh liền tiêu tán. Đinh, bang bang, Xích tiêu kiếm cùng màu đen chiến đao ở trên bầu trời đụng vào nhau, tần xương chỉ cảm giác cánh tay của mình tại lần này va chạm dưới đều muốn chết lặng, cái này chính diện cứng rắn làm thủy chung là không bằng tàng kiếm, mà tàng kiếm thì là mây trôi nước chảy, tuyệt đối lực lượng so tần xương mạnh, loại này đối với thời điểm ưu thế tự nhiên là không cần nhiều lời. Tần sương bị lần này va chạm làm cho có chút cánh tay run lên, nhưng là đối với tàng kiếm tới nói, cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Vũ khí đụng nhau về sau, hai bóng người đều là ăn ý đồng thời thối lui, mà lúc này tại tàng kiếm quanh thân mấy chục thanh trong suốt trường kiếm đang nhanh chóng xoay tròn, mà nương theo lấy cái này trong suốt trường kiếm xoay tròn, cả phiến thiên địa linh lực đều là điên cuồng tuân hướng tàng kiếm. Rất rõ ràng, tàng kiếm lúc này là muốn phát đại chiêu. Một bên khác, tần sương lúc này quanh thân thì là bị hỏa quang bao hỏ Vạn hỏa phần thiên vận chuyển, mà dị hỏa thì là tại cái này vạn hỏa phần thiên chuyển hóa đi ra hỏa diễm mặt ngoài, trong lúc nhất thời một cỗ sóng nhiệt bao phủ toàn bộ bình đài. Mà lục đạo thư viện trưởng lão đoàn bên trong trưởng lão trợ đêm từng cái mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma. Thật đã luyện thành. Hơn nữa còn quen như vậy rồi. Cái này, tối thiểu phát huy vạn hỏa phần thiên ba phần uy lực đi. Thần xương tiểu tử này đến cùng. Là quái vật gì? Trường lão ở một bên tự mình thảo luận không có chút nào chú ý tới một bên những cái kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn học viên. Vạn hỏa phần thiên cái này vũ ký tại bọn họ lục đạo thư viện có thể nói là không ai không biết không người không hay, cho nên có quan hệ vũ ký này một số nghe đồn nơi này học viên đều là không sai biệt lắm biết đến. Có thể tu luyện thành vũ ký này người, một cái kia không phải dương danh lập vạn nhân vật. Trước mắt cái này tần xương lại là tu luyện thành công. Tần xương lúc này có thể không có công phu đi để ý tới những thứ này. Lúc này hắn cùng tàng kiếm luận bàn có thể nói là tiến hành đến cuối cùng, tuy nói phía trước hai người trong đối chiến đều mỗi người có giữ lại, nhưng là cái này sau cùng đối bính hai người cũng sẽ không lưu thủ. Trước lúc trước cái loại này lưu thủ đơn giản cũng là bởi vì muốn phải xuất kỳ bất ý, mà bây giờ cái này sau cùng so đấu, tự nhiên là không cần thiết lưu thủ. Trường kiếm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà cái kia bao vây lấy tần xương liệt diễm lúc này cũng là càng ngày càng chăn đầy, hai người thế công theo là cũng có thể đạt đến cực hạn buộc phát ra đi. Tại lôi đài tại xem náo nhiệt những cái kia phổ thông học viện, lúc này cũng là cái biểu lộ ngốc trệ, đối với lúc này chính đang phát sinh một màn đều là có chút không thể tin, lúc này bầu trời đã là bị chia làm hỏa hồng, thuần trắng hai màu. Đây là thông huyền cảnh có thể có được lực lượng sao? Đây là bây giờ đang ở tràng sở có phổ thông học viên ý nghĩ? Hống! Rốt cục, bao khỏa tần xương đoàn kia đoàn liệt diễm hóa thành một đầu hỏa long, mà những cái kia trường kiếm lúc này cũng là thoát ly tàng kiếm quanh thân xoay tròn lấy từ từ dung hợp thành một thanh cự kiếm, hỏa long, cự kiếm đều là đồng thời bạo phát ra, trong nháy mắt nguyên bản đỏ trắng hai màu bầu trời lại là trực tiếp biến thành màu đen. ầm, phanh phanh, hỏa long cùng cự kiếm tại bên trên bầu trời đụng vào nhau, trong nháy mắt lại là xuất hiện mấy cái vết nước không gian, mà lúc này dưới đài các trưởng lão đều là không bình tĩnh, hào hào xuất thủ hóa giải hai người công kích đụng nhau sau dư âm. Được rồi, trận giao hữu các ngươi hai cái xem náo nhiệt gì thiên kiếm thánh viện cùng lục đạo thư viện mỗi người một vị quản sự trưởng lão đồng thời mở miệng nói đến. Giống như không chơi được. Tàng kiếm lúc này chủ động mở miệng nói đến, mà Tần Sương thì là ở trong lòng dùng tiêu chuẩn quốc mạ hung hăng thăm hỏi một lần tàng kiếm. Vừa mới cái kia sau khi va chạm dư âm, kém chút đem hắn cho trực tiếp lật tung. Chương 464, chính thức bắt đầu. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết Sai Lầm đổi mới quá chậm. Song phương trưởng lão đều mở miệng, Tần Sương cùng Tàng Kiếm ở giữa luận bàn tự nhiên là như thế không đầu không đuôi kết thúc. Mà Tần Sương biết, hắn không phải Tàng Kiếm đối thủ, liền xem như sử xuất toàn lực đều không phải là. Bất quá may ra Tần Sương đã nghĩ đến tại trận chung kết thời điểm hốt du Tàng Kiếm biện pháp, đến lúc đó trận chung kết Tần Sương dự định dùng trí hạng một, nghĩ tới đây Tần Sương thì là không kiểm hãm được nở nụ cười. Ngồi tại Tần Sương bên cạnh Tiểu Mập Mạp cùng Đại Khối Đầu hai người, lúc này cũng là tự mình tu luyện không để ý chút nào Tần Sương, giống loại tình huống này, bọn họ sớm đã là quen thuộc. Mà Tần Sương cùng tàng kiếm cái kia một trận, chỉ một chút đánh ba giờ, lúc này trận giao hữu trên cơ bản cũng là đến khâu cuối cùng, phần lớn người lúc này đã là bắt đầu ngồi dưới đất khôi phục, chiến đấu sau khôi phục lại bên trong tu luyện, đây tuyệt đối là một loại nhanh chóng tăng lên biện pháp tốt. Tốt, hôm nay thi đấu liền đến cái này, mọi người có thể về nghỉ ngơi, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, đương nhiên kẻ có tiền cũng có thể chính mình đi tìm địa phương ở. Mở miệng nói chuyện chính là một vị so sánh tuổi trẻ trưởng lão cho nên nói chuyện cũng là có chút hài hước, mà Tần Sương ba người nghe nói như thế về sau, chính là trực tiếp đứng dậy rời đi, nơi này, đợi thật sự là thẳng nhằm chán. Ba người tới an bài tốt chỗ ở, ăn rồi thịt nướng sau chính là mỗi người trở lại gian phòng, Tần Sương sau khi trở lại phòng vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lấy đem dị hỏa dung hợp tiến vạn hỏa phần thiên gian khổ nhiệm vụ bên trong mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp hai người thì là trực tiếp nằm ở trên giường ngủ sáng sớm ngày thứ hai tần xương vừa mơ mơ màng màng ngủ thời điểm tiếng đập cửa liền vang lên do dự đêm qua dung hợp dị hỏa dung hợp qua đầu nhậu tần xương lúc này một bộ muốn chết bộ dáng đi qua mở cửa đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lúc này nhìn đến tần xương cái kia gương mặt mọi mệnh đều là dùng một loại ta hiểu ánh mắt nhìn lấy tần xương mà tần xương đối với hai người cái kia bị ổi ánh mắt thì là hoàn toàn không thèm để ý Mở cửa sau liền lần nữa về tới gian phòng, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay là tân sinh giải đấu lớn chính thức lúc mới bắt đầu, tân sinh giải đấu lớn quy tắc tranh tài rất đơn giản, liền như là tại lục đạo thư viện tranh đoạt tân sinh thứ tự mở dạng, lôi đài chế, hết thảy 40 chi đối với 8 cái lôi đài, sau cùng đứng tại cái này 8 cái trên lôi đài người tiến vào vòng tiếp theo trận đấu. Rửa mặt hoàn tất, Tần Xương liền là theo chân hai người tới ngày hôm qua cái cự đại trên bình đài, lúc này cái kia bình đài rõ ràng là bị cải tạo qua phía trên bị người bố trí bảo hộ kết giới. Đương nhiên, kết giới này không phải là vì bảo hộ tuyển thủ, mà là vì bảo hộ lôi đài. Có hay không muốn đi qua chiếm cái đài? Đại khối đầu mở miệng nói đến, mà Tần Sương cùng tiểu mập mạp nghe được đại khối đầu lời này, ngay sau đó cũng là dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Cái này lôi đài chiến tương đương cũng là đối lôi chủ xa luân chiến, cho nên lên trước nhất đi cái kia tổ một, trừ phi là đặc biệt mạnh, không phải vậy trên cơ bản đều là phá hôi. Đúng rồi Tân sinh giải đấu lớn là có thể hạ sát thủ, đến lúc đó các ngươi hai cái chú ý một chút. Tân xương mở miệng nhắc nhở hai người một câu, đối với hai vị này từ nhỏ đến lớn chính là bị phù hộ hai người, Tân xương thật đúng là không thế nào yên tâm. Tân sinh giải đấu lớn bắt đầu. Đang lúc ba người lúc nói chuyện, tân sinh giải đấu lớn đã là bắt đầu, mà tổ thứ nhất pháo hôi đội cũng đã là chiếm được một cái lôi đài, hết thể 40 chi đội ngũ, mỗi cái sinh viện 10 chi, mà hết thể có 8 cái lôi đài. Mỗi cái thánh viện vừa tốt chiếm được hai cái, mà chính mình người tự nhiên là sẽ không mở lớn, cho nên đoạt lôi đài trên cơ bản là khác thánh viện đội ngũ. Bắt đầu. Ngoa tào Lúc này đại khối đầu chỉ một chỗ đang chiến đấu lôi đài, teo to, mà tần sương cùng tiểu mập mạp hai người thì là một mặt im lặng, cũng không phải chưa thấy qua người đánh nhau, đến mức cái dạng này sao. Tân sinh giải đấu lớn ngay từ đầu đều là một số tiểu đả tiểu nháo, bình thường có thực lực đội ngũ cũng sẽ ở sau cùng xuất thủ. Mà Tần Sương sớm đã là đưa ánh mắt tìm đến phía Quỷ Linh Thánh Viện, bởi vì hắn tại Quỷ Linh Thánh Viện trong đội ngũ thấy được một người quen. Sau cùng chúng ta liền đi đổi Quỷ Linh Thánh Viện lôi đài. Tần Sương đối với hai người nói đến, mà hai người đều là lừa gạt lên tiếng, đại khối đầu là không có chút nào đem sự kiện này để vào mắt, mà tiểu mập mạp thì là bởi vì thực lực quá yếu, hữu tâm vô lực. Rất nhanh, rút cái lôi đài đội ngũ đều là đội một nhóm, nhóm đầu tiên đi lên đội ngũ Tần Sương có chú ý tới. Trên cơ bản đều là thực lực tại thông huyền ngũ trọng hai bên đội ngũ, loại thực lực này đội ngũ có thể nói cũng là một số 10 phần người có thiên phú, nhưng là so với thiên phú người càng tốt hơn tới nói, vẫn là một đám pháo hôi. Đối với hạ cấp chiến đấu, tần sương 10 phần không có hứng thú, nhưng là tần sương đối với cái kia chính mình người quen, quỷ sĩ 10 phần cảm thấy hứng thú, rõ ràng bị chính mình phế bỏ đi tu vi, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy khôi phục, hơn nữa còn tấn thăng đến thông huyền bát trọng sơ kỳ Vì linh thánh viện thật đúng là bỏ được a vì long lục đạo thư viện như thế keo kiệt. Ta nói thế nào cũng coi là biết thiên tài a Hơn nữa còn học xong vạn hỏa phân thiên, bọn họ vậy mà không có một chút biểu thị. Quỷ sĩ, không thể phủ nhận, đích thật là biết thiên tài, cho nên Tần Sương biết những loại người này không thể giữ lại, loại này người giữ lấy, không chừng ngày nào liền đem người an toán. Mà Tần Sương nhìn chằm chằm người khác nhìn hồi lâu, người khác tự nhiên cũng là phát giác, quỷ sĩ cũng đưa ánh mắt về phía Tần Sương. Đôi chồng mắt kia bên trong là không che giấu chút nào sát ý, mà Tần xương bị đối phương phát hiện thì là không quan trọng đúng vai, sau đó đưa ánh mắt về phía một bên đang tiến hành chiến đấu kịch liệt một cái lôi đài. Lúc này phía trên lôi đài chiến đấu là một cái xem chừng cũng liền 13-14 tuổi thiếu niên, Tu Vi của thiếu niên này có thông huyền chín tầng. Có thể nói đối với hắn cái tuổi này tới nói, cái này Tu Vi đã mởi phần biến thái, mà cái này 13-14 tuổi thiếu niên đối thủ thì là một cái xem chừng có thể có chừng 20 thanh niên. Mặc dù tuổi tác kém mở rất nhiều, nhưng là thiếu niên này tại đối bính bên trong không có chút nào bị áp chế bộ dáng, ngược lại là cái kia người 20 tuổi ra mặt thanh niên bị thiếu niên áp chế có chút không thở nổi. Anh hùng từ xưa ra thiếu niên. Tần xương cảm thán một câu, sau đó liền quay đầu đối tiểu mập mạp nói đến. Một hồi đoạt lôi đài thời điểm, ngươi cũng không cần lên, suy nghĩ một chút giữa trưa chúng ta ăn. Cái gì, buổi sáng cái kia thịt cá nướng thật tâm không tệ. Tần xương cái này đơn giản bán dao. Để lộ ra cái kia vô cùng tự tin, mà lúc này đang xem kịch đại khối đầu lại là phản quay đầu lại nói đến. Ta cũng không cần phía trên đúng không? Làm sao có thể? Tuy nói tần sương tự tin mình có thể nghiền ép nơi này ngoại trừ tàng kiếm bên ngoài bất luận kẻ nào, nhưng là loại này đem lời nói tuyệt đối sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không tố. Dạng này, vạn nhất mình tới thời điểm lật xe, đây không phải là rất xấu hổ. Mà lúc này trên lôi đài cũng là đổi ba lần lôi chủ, bây giờ còn đang trên đài. Trên cơ bản đều là từng cái thánh viện tinh anh đội, bất quá muốn Tần Sương đại khối đầu dạng này thiên tài đội ngược lại là còn không có. Lên sân khấu, mà Tần Sương mục đích là quỷ sĩ chỗ đội ngũ, cho nên khi phía dưới cũng là mười phần bình tĩnh, không thèm để ý chút nào đại khối đầu thúc giục. Chương 465, ba người đội. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lại qua một vòng, trên cơ bản chỉ còn lại tinh anh nhất đội ngũ, cũng chính là từng cái thánh viện thiên tài đội, mà Tần Sương chi đội ngũ này thì là những đội ngũ này bên trong kỳ hoa. Bình thường đội ngũ đều là 5 người một đội, mà lại bởi vì Tần Sương 3 người này đội xuất hiện, lục đạo thư viện bởi vậy nắm giữ 3 chi thiên tài đội. Mà một vòng cuối cùng chiến đấu vào lúc này cũng rốt cục kết thúc, sau cùng thiên tài đội cũng chuẩn bị ra sân trà đạp những cái được gọi là tinh anh đội, Tần Sương 3 người cũng là vẫn không có động tĩnh. Tuy nói Tần Sương ngay từ đầu nói muốn đi qua động Quỷ Linh Thánh Viện lôi đài, nhưng là Tần Sương mục đích mấu chốt vẫn là ở Quỷ Sĩ chỗ nào. Mà một bên khác, Quỷ Sĩ đã mang người hướng lấy bọn hắn lục đạo thư viện trong đó một chi tinh anh đội chiếm đoạt lôi đài đi. Mà Tần Sương lúc này cũng là biết Quỷ Sĩ muốn làm gì, đoạt lôi đài. Tần Sương thần thức hiện tại cũng là không yếu, cho nên khi phía dưới cũng liền cảm ứng ra Quỷ Sĩ trong đội ngũ bốn người khác thực lực, một cái thông huyền bắt trọng sơ kỳ, hai cái thông huyền thất trọng trung kỳ một cái thông huyền thất trọng đỉnh phong thực lực rất mạnh so sánh một chút bọn họ lục đạo thư viện thiên tài đội quỷ sĩ cái này đoàn người sát thực muốn mạnh hơn mấy phần bởi vì lục đạo thư viện thiên tài trong đội không có thông huyền bắt trọng người đương nhiên đây cũng chỉ là tu vi phía trên so sánh tranh thức đấu thủ ai thua ai thắng cũng là nói không chừng quỷ sĩ lên lôi đài thời điểm đối với tần Sương quăng cái sát ý tràn đầy ánh mắt mà tần Sương thì là không nhìn thẳng một cái nhanh muốn biến thành chết người người trào phúng thật không cần thiết để ý tới gặp Tần Sương cũng không để ý tới mình, Quỷ Sĩ cũng là không còn gì để nói. Theo lý thuyết cái này Tần Sương là nhất triệu không được chào phúng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà không có một chút phản ứng. Bất quá khi phía dưới đoạt lôi đài mới là chính sự, dù sao sớm muộn là muốn gặp gỡ Tần Sương. Lôi đài thi đấu chọn lựa là đoàn đội chiến, nói cách khác năm người là cùng tiến lên. Quỷ Sĩ bên này nhân viên Tu Vi rõ ràng cao hơn gia Tinh Anh đội một cái cấp bậc, cho nên Tinh Anh đội cũng chỉ là tượng trưng phản kháng một chút, sau đó thì đầu hàng. Dù sao, cái này tần sinh giải đấu lớn là có thể trực tiếp hạ sát thủ, tuy nói qua nhiều năm như vậy đều không có hạ nhân qua sát thủ, nhưng là không gánh nổi người ta khó chịu trực tiếp đánh ngã ngươi. Gặp chính mình lôi đài bị quỷ sĩ cầm xuống, tần sương cũng là chào hỏi một tiếng, liền dẫn đại khối đầu cùng tiểu mập mạp hai người hướng cái kia lôi đài đi đến, đại khối đầu ngược lại là một mặt không quan trọng bộ dáng, dù sao, hắn cái kia hồn thú ở chỗ này trừ phi là tàng kiếm cùng tần sương dạng này biến thái. Không phải người bình thường là căn bản gánh không được, mà tiểu mập mạp thì là càng thêm bình tĩnh, hắn muốn cũng không cần tham kiến chiến đấu, đơn thuần cũng là vậy nước. Ha ha, tới đến rất nhanh. Quỷ sĩ gặp Tần xương mang người hướng hắn đi tới, đầu tiên mở miệng nói đến, mà Tần xương cũng là nhún vai một cái nói. Ta sợ tới chậm ngươi bị người khác làm thịt. Ha ha. Quỷ sĩ cười khẽ hai tiếng, ngược lại dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần xương ba người. Ú A, ba người đội A. Tuy nhiên quỷ sĩ từng cái biểu lộ đều 10 phần đúng chỗ, nhưng là Tần Sương vẫn là nhìn ra tới tuy nhiên là giả vờ, đối phó một cái 3 người đội, đối với bất kỳ một cái nào đội ngũ tới nói đều là một chuyện tốt. Dù sao, ban đầu lôi đài tranh đoạt chiến là đoàn chiến hình thức, cho nên thêm ra hai người đối với bất kỳ một cái nào đội ngũ đều là một kiện ưu thế, bất quá Tần Sương đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý, nếu như cho hắn biết hắn đối phó chỉ là biết hai người đội, hắn có thể hay không trực tiếp hưng phấn mà chết. Ba người đội. Đối phó ngươi chỗ nào cần ba người Hai cái là đủ rồi Tần Sương nói xong Đã là tiến nhập lôi đại kết giới Mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp Cũng là theo sát lấy đi vào trong kết giới Ta không phải nhìn ngại không có vào Quỷ sĩ đáp lại một câu Thân hình sớm đã là xông về Tần Sương Hắn thấy Thông huyền bắt trọng cùng thông huyền thất trọng Ở giữa quyết đấu là không có, có bất cứ cái gì lo lắng Cho nên khi phía dưới quỷ sĩ cơ hội Là sử dụng toàn lực phát ra một chiêu này Mà Tần Sương lúc này thì là một cái lấp mình, đi tới mặt khác một số thông huyền bắt trọng cường giả này trước. Các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Nói xong câu này, Tần Sương trực tiếp ngươi quyền oanh ra, cái kia bị công kích người dù sao cũng là thông huyền bắt trọng cường giả, phản ứng cũng là mười phần nhanh chóng, ngay sau đó lại là trong nháy mắt tế ra một khối linh khí thuận bại, đỡ được Tần Sương một quyền này. Thuận đàn ông, còn lại ba cái thì giao cho ngươi. Tần sương đối với đại khối đầu phân phó một câu sau chính là lần nữa công về phía cái kia tế gia thuẫn bài thông huyền bắt trọng cường giả, mà các loại tần sương nói xong câu này, cường giả kia đã cùng quỷ sĩ khoảng cách ở cùng nhau. Đoàn chiến nha, tên như ý nghĩa, chính là muốn mọi người cùng nhau sung lên. Đối với hai người loại này báo đoàn hành động, tần sương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, quỷ sĩ là ai hắn là rõ ràng, tại tăng thêm chính mình trước đó còn phế đi tu vi của hắn, quỷ sĩ đối hoan khí của chính mình khẳng định là mười phân nặng. Cho nên mặc kệ thủ đoạn như thế nào, chỉ cần cuối cùng là giải quyết hết Tần Sương, là có thể. Mà một bên khác, Đại Khối Đầu đã cùng mặt khác ba người chơi lên, Đại Khối Đầu lúc này rõ ràng là ôm lấy chơi tâm thái đang cùng đối phương ba người lại đánh, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, mà Tần Sương nhìn đến đây cũng rốt cục minh bạch tiểu tử này vì cái gì bình tĩnh như vậy, tiểu tử này chính mình tấn thăng đến thông huyền bắt trọng. Tần Sương nhìn đến đây, trong lòng cũng là có chút hối hận, phải biết hắn cần phải đem cái này thông huyền bắt trọng cường giả phân phối cho đại khối đầu đối phó, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hai cái thông huyền bắt trọng cường giả lúc này đã là trực tiếp công đi qua. Xích tiêu kiếm nắm ở trong tay, Tần Sương cũng là trực tiếp nên đón tiếp lấy, mặc dù nói đối thủ là hai cái tu vi cao ra bản thân một cấp bậc cường giả, nhưng là hai người kia về mặt sức mạnh căn bản cũng không có biện pháp cùng tàng kiếm đánh đồng, cho nên Tần Sương cũng thì trực tiếp như vậy cứng rắn đi lên. Cái kia thuẫn bài cường giả rõ ràng là biết thiên hướng về phòng thủ một người, tiến công tính không phải rất mạnh, mà lại hắn sử dụng vũ khí trên cơ bản đều là một số phòng ngự tính vũ khí, tiến công dùng vũ khí ít đến thương cảm. Cái này cũng là để tần xương có chút giật mình, như loại này dựa vào phòng ngự là chính võ giả, trừ phi là tu vi áp chế rất nhiều, không phải vậy không phải bất luận người nào đối thủ, cũng tỷ như cái kia hiện tại cái này cầm thuẫn bài cường giả tới nói. Tinh Anh đội tùy tiện một cái thông huyền sáu tầng người đều có thể từ từ tiêu hao chết hắn, Mà Tần xương tuy nhiên ở trong lòng nghĩ những thứ này có không có, nhưng là động tác lại là không có mảy may dừng lại, một cái lắc mình nẻ tránh quỷ sĩ công kích về sau, Tần xương liền chủ động công tới. Đối phương tuy nhiên có hai người, nhưng là bên trong một cái là không có cái gì công kích tính người, cho nên Tần xương hiện tại cũng là mười phần yên tâm lớn mật, mà lại ở trong lòng còn hung hăng rất khinh bỉ một chút cái này chỉ học phòng ngự tính vũ kỹ cực giả. Thời gian cứ như vậy đi qua năm 6 phần trung, tần xương bên này vẫn luôn là ở vào một loại trạng thái giằng co, mà đại khối đầu bên kia thì là giải quyết hết, mặc dù lớn khổ người vẫn luôn không có sử xuất toàn lực, chỉ là đối thủ quá yếu, không có cách nào. Chương 466, Quỷ Thần Văn Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, đồng thời đối mặt hai cái thông huyền bắt trọng cường giả. Tuy nói có một cái là phòng ngự tính võ giả, nhưng là muốn chiến thắng bọn họ, trong thời gian ngắn cũng là không thể nào, ngay sau đó tần hoàng đảo cũng là đang chậm rãi cùng đối phương hao tổn, chờ đợi cơ hội. Mà một bên khác, đại khối đầu thì là không nhanh không chậm cùng ba cái kia thông huyền thất trọng cường giả chơi lấy, nhìn hắn biểu tình kia, cái này muốn hoàn toàn cũng là tại giải trí, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Tần Sương bất đắc dĩ, ngay sau đó cũng là một kiếm bộ ra, ngay sau đó liền một cái lắc mình đi tới quỷ sĩ sau lưng. Tuy nói quỷ sĩ sĩ thông huyền bắt trọng cường giả, tốc độ phản ứng đều 10 phần nhanh, nhưng là phòng ngự của hắn thì là không có một cái khác phòng ngự tính võ giả mạnh như vậy, cho nên tần hoàng đảo lựa chọn lấy trước quỷ sĩ lượt tay. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tần sương bản thân thì là đã sớm xuất hiện ở sau lưng, không có chút do dự nào, xích tiêu kiếm trực tiếp đâm ra, mà quỷ sĩ phản ứng cũng là 10 phần nhanh, tuy nói hắn không biết vì cái gì tần sương lại đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn, động tác lại là 10 phần hoa lệ. Quỷ sĩ một cái đánh ra trước, ngay sau đó chính là trên không trung xoay người một cái, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên đạp một cái, cũng đã là lần nữa xông về tần sương, quỷ sĩ phản ứng như thế cấp tốc, cũng là để tần sương cảm giác có chút nho nhỏ giật mình, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng động tác của hắn. Cùng một cái thông huyền bắt trọng cường giả đối với anh, rõ ràng không nổi cái gì lựa chọn tốt, tuy nói tần sương đục thân 10 phần cường đại, nhưng là loại này không có chút nào chỗ tốt hành động, tần sương là tuyệt đối sẽ không tố. Ngay sau đó tần xương sau lưng huyết hải trong nháy mắt hiện hiện, ngay sau đó một đầu cự long chính là thành hình, dít lên một tiếng về sau, cự long trực tiếp thì xông về ngay tại hướng tần xương vọt tới quỷ sĩ. Một người một dòng lúc này đều ở gia tốc phóng tới đối phương quá trình bên trong cho nên quỷ sĩ nghĩ thế lúc dừng lại đã không thể nào, đành phải khẽ cắn môi trực tiếp nên đón tiếp lấy, một người một dòng rất nhanh liền đánh vào nhau. Mà lúc này cái kia phòng ngự tính võ giả cũng rốt cục phản ứng lại, hắn không có phóng tới tần xương bởi vì hắn biết mình mấy cái kia không coi là gì công kích vũ kỹ căn bản là đối tần xương không tạo được chút nào thương tổn cho nên khi phía dưới hắn cũng là trực tiếp đón nhận đầu kia cự long phòng ngự tính võ giả tuy nhiên công kích tính mười phần yếu nhưng là tại nhiều thời gian linh lực dư giả tình huống dưới trên cơ bản tại cùng cấp bậc là vô địch đương nhiên một khi thời gian kéo lâu phòng ngự tính võ giả phòng ngự thì lại bởi vì linh lực tiêu hao hạ xuống sau cùng đi hướng diệt vong cho nên cự long tuy nói mười phần mạnh mẽ Nhưng là tại hai cái thông huyền bắt trọng cường giả hợp lực chống cự phía dưới cũng là từ từ bị kéo lại, lúc này quỷ si rốt cục lại ra tay tới đối phó Tần Sương, cự long từ một cái phòng ngự tính võ giả ngăn chặn không có có vấn đề chút nào. Mà Tần Sương thì là không còn gì để nói, cái này phòng ngự tính võ giả tác dụng tựa hồ so hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều, quỷ si lúc này đã là lao đến, Tần Sương nhìn chung quanh một chút, tại đẩy xuống cũng là ngoài lôi đài, lần này chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy tới. nghĩ tới đây Tần Sương sớm đã là đem linh lực vận chuyển tới cực hạn. Ngay sau đó, Sích Tiêu Kiếm cũng là phát ra hoang ong kiếm mình, mà dị hỏa tự nhiên là đã sớm che chùm lên Sích Tiêu Kiếm phía trên. Từng đạo từng đạo màu trắng đường cong cũng là cùng lúc đó xuất hiện ở Sích Tiêu Kiếm phía trên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Quỷ Sĩ cũng đã vào lúc này lao đến. Lúc này Quỷ Sĩ trong tay chẳng biết lúc nào lại là nhiều hơn một thanh lưới hái, cái kia lưới hái bộ dáng vậy mà cùng lúc trước bị Tần Sương đoạt lấy lưới hái giống như lúc. Thật đúng là cái nhớ tình bạn cũ người a. Tần Sương nói một câu, chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy, hiện tại cái kia phòng ngự tính võ giả bị chính mình Cự Long cho kéo lại, đương nhiên, phải nói chính mình Cự Long bị cái kia phòng ngự tính võ giả cho kéo lại, bất quá may ra đây là Tần Sương hôm nay lần thứ nhất chiến đấu, cho nên khi phía dưới Tần Sương linh khí giá trị cũng là 10 phần dư giả, cũng là không cần lo lắng linh lực không đủ. Ha ha, chờ ngươi bị ta phế đi thời điểm ngươi thì sẽ không như thế khoa trương. Đối mặt Tần Sương khiêu khích, Quỷ sĩ cũng là không chút nào để ý, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu về sau, liền trực tiếp cầm lấy lưỡi hái cùng tần xương đụng vào nhau. Huyết hồng trường kiếm ngữ màu đen lưỡi hái trùng điệp đánh vào nhau, nhưng lại là một chút thanh âm đều không phát ra tới. Mà lúc này hai thanh vũ khí người nắm giữ tất cả giật mình, bởi vì tại hai thanh vũ khí va chạm địa phương vậy mà là trực tiếp xuất hiện một khe hở không gian, mà hai thanh vũ khí lúc này đã có một nửa đều đi vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Hai người lúc này hơi kinh hãi về sau cũng là làm ra phản ứng giống vậy, thu tay lại, nếu như tại nhiệm bằng cái này đụng đụng đi, trở về hai người bọn họ đều muốn bị cuốn vào cái kia trong cái khe không gian. Hai người thu tay lại đồng thời đều là nhanh chóng lui về phía sau, mà lúc này lui về phía sau bên trong tần xương thì là lộ ra một vệt nụ cười, chật, tần xương lưu lại một đạo tàn ảnh tiếp tục lấy hắn lui về phía sau động tác, mà hắn bị người thì là giống như một đạo như lưu quang trực tiếp bắn về phía quỷ sĩ. Quỷ sĩ một cái đều đang ngó chừng Tần Sương lui lại bóng người, mà lúc này hắn thấy Tần Sương vẫn luôn tại lui về phía sau, còn lại Quỷ sĩ một chút cũng không có phát giác. Giết! Tần Sương khẽ quát một tiếng, cũng đã là xuất hiện ở Quỷ sĩ trước mặt, xích tiêu kiếm bí mật mang theo vô tận uy áp trực tiếp bổ tới. Lúc này hai người khoảng cách này, Quỷ sĩ căn bản cũng không có khả năng né tránh Tần Sương lần này công kích, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành linh lực tụ tập, ngăn lại lần này công kích cũng là không thể nào. Làm sao vậy? Quỷ sĩ lần này đều là phải bị tần xương chém thành trọng thương. Đương nhiên, tuy nói tần xương lần này công kích đã là không chê vào đâu được, nhưng là tần xương cũng không có để xuống cảnh giác, tùy thời đều chuẩn bị nên đón quỷ sĩ phản kích, mà quỷ sĩ lúc này nhìn đến cái này không chê vào đâu được nhất kích, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lát đầu. Nếu như đổi lại trước kia, lần này công kích xác thực có thể thương tổn hắn, nhưng là hiện tại liền không khả năng. Từng vòng từng vòng màu đen gợn sóng bắt đầu ở quỷ sĩ quanh thân nhộn nhạo lên. Cái này màu đen gợn sóng xuất hiện mười phần bất ngờ, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, mà cái này màu đen gợn sóng xuất hiện về sau. Tần xương thì là sắc mặt trì trệ, hắn cảm giác lúc này đang có một cô áp lực vô hình để ép hắn, làm đến động tác của hắn đều là bởi vậy chậm rất nhiều. Quỷ thần văn Tần xương ở trong lòng thầm than một câu, ngay sau đó thân hình đã là lui nhanh vài trăm mét, tại cái này quỷ thần văn uy áp dưới, hắn căn bản là không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình. Cho nên khi phía dưới tần sương lựa chọn mười phần sáng suốt, mà một bên khác quỷ sĩ, nhìn lấy đột nhiên liền từ bỏ công kích mà rút đi tần sương, trên mặt thì là lộ ra một bộ âm ngoan nụ cười. Tự mình kết thúc đi tiểu tử. Sử dụng quỷ thần văn về sau, quỷ sĩ cũng không có trực tiếp công đi lên, mà chính là đối tần sương nói một câu như vậy, liền trực tiếp tại nguyên chỗ nhìn lấy tần sương, không nhúc đích. Mà tần sương thì là không còn gì để nói, tuy nói cái này quỷ thần văn mười phần khủng bố nhưng là hắn tần xương cũng không phải là không có biện pháp đối phó chương 467 chân phượng văn tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm quỷ thần văn có thể nói là nhất lưu thần văn tại lưu truyền xuống trong thần văn cũng coi là có tên tuổi thần văn bất quá cái này quỷ thần văn đối với tần xương thật phượng văn cái kia thật là kém mở quá xa Tần Sương thật phượng văn thế nhưng là tứ đại chân thần văn một trong, cái kia uy lực tự nhiên không biết so quỷ thần văn mạnh bao nhiêu. Thật sao? Tần Sương sẽ quỷ sĩ một câu, ngay sau đó một tầng bạch quang nhàn nhạt chính là trực tiếp bao phủ tại trung quanh hắn. Cùng lúc đó, quỷ kia thần văn mang tới uy áp cũng là trong nháy mắt biến mất. Tại chân phượng văn trước mặt, quỷ thần văn loại cấp bậc này thần văn thật không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này quỷ sĩ cũng là cảm ứng được tự Tần Sương quanh thân châu phát ra uy áp, thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Tần Sương vậy mà cũng cầm giữ có thần văn, mà chính là cấp bậc tựa hồ còn không thấp. Quỷ sĩ nghĩ như vậy, ngay sau đó lại là không có chút do dự nào, trực tiếp thì xông về tần sương, thần văn tuy nhiên cường đại, nhưng là các loại thần văn đều có nó đặc thù tác dụng, cũng không phải là tất cả thần văn đều thích hợp dùng để chiến đấu. Mà trước mắt tần sương có thần văn, rõ ràng là không mang theo thương tổn tính chất, điểm này quỷ sĩ là đã nhìn ra, bởi vì tần sương cái này thần văn không có mảy may sát khí. Mà quỷ sĩ quỷ thần văn thì là một loại cực đoan cường hóa tự thân thần văn đối với chiến đấu tăng thêm cái kia không cách nào đoán chừng, bất quá quỷ sĩ tuy nói đoán được tần xương thần văn đặc thù tác dụng không phải chiến đấu nhưng lại không có đoán được tần xương cái này chân phượng văn đối với công kích cường hóa thì là một cái cực đoan bị tần xương tay trái đánh chúng cùng cấp bậc cường giả trên cơ bản đều là bị miểu sát mệnh tuy nói đánh bên trong một cái cùng cấp bậc ách ách ách cường giả không dễ dàng nhưng là không thể phủ nhận chân phượng văn cũng là mạnh như vậy mà lúc này nhìn lấy ngay tại sông về phía mình quỷ sĩ, tần sương trong lòng thì là thở dài một hơi, nếu như cái này quỷ sĩ có thể cẩn thận một chút, không xúc động như vậy, cái kia cầm giữ có quỷ thần văn hắn sắc thực khó đối phó, nhưng là nếu như hắn như thế chủ động sông lên, cái kia kết quả này kỳ thực liền đã đã chú định. Lấy thương đổi thương. Tần sương ý nghĩ rất đơn giản, dựa theo chân phượng văn cái này bá đạo thông lệ, coi như đối phương là một cái cao ra bản thân cấp một cường giả, cũng sẽ bị sát mà chính là tần xương còn nắm giữ cái kia biến thái xương hảo ầm ầm hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên tần xương bị quỷ sĩ nhất quyền trực tiếp đánh bay mà quỷ sĩ chịu tần xương nhất quyền về sau như là không có chuyện gì người mở dạng đứng tại chỗ mà lúc này trên mặt của hắn đã sớm treo đầy nụ cười vừa mới một quyền kia rất nặng hắn tin tưởng hiện tại tần xương đã không có bất kỳ phản kháng năng lực mà tần xương loại kia lấy thương đổi thương phương thức thì là để quỷ sĩ một trận kinh bỉ ha ha Hiện tại còn tự mình kết thúc a Quỷ sĩ cũng không có thừa dịp Tần Sương bị đánh bay khoảng thời gian này truy kích, mà chính là mở miệng lần nữa nói đến, mà lúc này Tần Sương chỉ cảm giác mình thể nội có một cỗ lực lượng vô danh đang không ngừng đập vào, tình trạng cơ thể cũng là không ngừng mà hạ xuống. Bên này là quỷ thần văn chỗ cường đại, công kích về sau quỷ thần chi lực hội bổ sung đến bị công kích trên thân người, kéo dài công kích người kia, mà mà lúc này Tần Sương chính là đang bị quỷ thần chi lực công kích. Còn tốt không có trực tiếp quái điệu Tần Sương đích nói thầm một câu, đang cùng quỷ sĩ đổi thương tổn trong nháy mắt đó, hắn cũng hối hận, bởi vì quỷ sĩ cường độ công kích thật sự là quá mạnh, lần này kém chút liền đem Tần Sương cho làm nghỉ cơm. Bất quá còn tốt, Tần Sương nhục thân cường độ mười phần mạnh mẽ, an quỷ sĩ công kích sau cũng không có trực tiếp quả điệu, mà lúc này chân phượng văn cũng là bắt đầu biểu hiện ra nó cái kia vô địch hiệu quả trị liệu. Tần Sương quanh thân lúc này bạch quang phóng đại, trong thân thể cái kia nguyên bản không ngừng công kích quỷ thần chi lực cũng là trong nháy mắt bị trấn áp xuống. Mà tần sương cái kia thụ thương bộ phận, kinh mạch lúc này cũng là nhanh chóng khôi phục Đối với chân phượng văn lĩnh hội, tần sương chưa từng có ngừng qua, cho nên hiện tại không chỉ có là tần sương cánh tay trái nắm giữ cái kia văn lộ kỳ quái, tại tần sương ở ngược ra cũng là xuất hiện một đạo văn lộ kỳ quái. Ha ha! Ha! Cách đó không xa quỷ sĩ, lúc này tiếng cười lại là đột nhiên đình chỉ, mà thân thể của hắn so với cũng là từ từ lên dặn nước, biểu lộ cũng là một bộ thật không thể tin, rất rõ ràng, hắn còn muốn nói gì nhưng là đã không có cơ hội. Tần Sương lúc này nhẹ ho hai tiếng, trực tiếp thì nằm trên mặt đất, mà một bên cự long thì tiếp tục cùng cái kia phòng ngự tính võ giả dây dưa. Đối với cái này phòng ngự tính võ giả, Tần Sương thật không sao cả để ý, hiện tại linh lực của mình còn thừa dư dả vô cùng. Hao tổn hết cái này phòng ngự tính võ giả linh lực là không có một chút vấn đề, mà đại khối đầu bên kia gặp Tần Sương bên này đã giải quyết xong một cái, ngay sau đó cũng là trực tiếp một cái lắp mình, trong nháy mắt xuất hiện ở một người sau lưng một chân, trực tiếp đem người kia cho đạp hôn mê bất tỉnh. Đối với như là võ giả tới nói, tu vi tranh lệnh cũng là thực lực tranh lệnh, tuy nói hiện tại đại khối đầu chỉ là vừa đi vào thông huyền bắt trọng cảnh giới, nhưng là đối với ba cái thông huyền thất trọng người mà nói, cái kia như cũng là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Giải quyết xong một cái, đại khối đầu đối với tần sương dương lên đầu, ý kia rất rõ ràng, còn lại cái kia ngươi cũng tự mình giải quyết, ngươi không tiêu diệt hắn, ta bên này hai người kia là tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Đối với đại khối đầu, Tần Sương cũng là không còn gì để nói, cái này đại khối đầu từ khi bị Tần Sương giáo dục mấy cái lần về sau, người biến cũng là càng ngày càng khôn khéo, như loại này phí sức không có chỗ tốt sự tình, hắn là kiên quyết sẽ không tố. Vậy ngươi đang chơi một lát. Tần Sương nằm trên mặt đất, đối với đại khối đầu nói đến, cái kia phòng ngự tính võ giả, trong thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết, cho nên Tần Sương cũng là một chút không đợi, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Mà tại quỷ sĩ bạo thể mà chết trong nháy mắt, Một cỗ huy áp liền trực tiếp đánh út về phía tần sương, tần sương tại cái này huy áp hạ sai điểm thì quỳ trên mặt đất, may ra tần sương phản ứng nhanh, ngay sau đó trực tiếp cũng là nằm trên mặt đất. Đương nhiên, cỗ huy áp này rất nhanh liền bị mặt khác một cỗ khí tức cho cản lại, đối với tình huống này, tần sương tự nhiên là hết sức hiểu rõ, ban đầu xuất hiện cái kia cỗ huy áp là đến từ quỷ linh thánh viện, mà về sau cái kia đạo khí tức tần sương thì là hết sức quen thuộc, đó là có tử thần ngoại hiệu hỏa viện viện trưởng khí tức Lúc này hai vị đối ở hiện tại Tần Sương là một loại ngưỡng vọng cường giả ngay tại đối bính khí thế, mà ở vào khí thế kia đối bính trung tâm Tần Sương, thật là muốn đứng lên đều đứng không dậy nổi. Đến từ tạo hóa cảnh uy áp, thật sự là quá mạnh. Đương nhiên, hai cái lao đại khí thế đối bính chỉ là tại Tần Sương chỗ cái này một cái phạm vi, đối với địa phương khác không có ảnh hưởng chút nào, cho nên hiện tại Tần Sương cũng là hết sức xấu hổ. Nhiều người nhìn như vậy đâu, chính mình vậy mà trực tiếp nằm trên mặt đất không nhúc đích cũng không biết cái gì thời điểm mới kết thúc. Tần Sương Đích nói thầm một câu, cũng không để ý đến từ những người khác dị dạng ánh mắt, ngay sau đó cũng là trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, mà lúc này quỷ linh thánh viện bên trong, một vị lao giả nhìn đến Tần Sương bộ dáng này, kém chút thì một ngụm máu phun tới. Trường 468, Đi cờ thờ nhân vô nợ có. Tác phẩm, cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm khi thế đôi bính vẫn tại tiếp tục, mà lúc này tần xương thì là đã ngủ, mà chính là tiếng lẩm bẩm cũng là một tiếng lỗi nặng một tiếng. đương nhiên, tần xương cũng không có chân chính lâm vào ngủ say trạng thái, hắn làm như vậy chỉ là bởi vì tại hắn nhắm mắt thời điểm, cái kia cô đến từ quỷ linh thánh viện khí tức có một chút ba động ngắn ngủi, rất rõ ràng, người kia vừa mới có tâm tình chậm trờn, tâm tình chậm trờn, vậy dĩ nhiên là sinh khí, cho nên khi phía dưới tần xương thì là mười phần bình tĩnh ngáy lên, tuy nói không thể tới chặn người. Nhưng là khí, luôn luôn muốn chọc giận ngươi một chút à. Ta muốn giết hắn. Mà lúc này, quỷ linh thánh viện trưởng lão đoàn bên trong, một cái lao đầu hung ác hận hận nói đến, Tần Sương cái kia biểu hiện thật sự là quá khinh người, chỉ bất quá lao giả này tuy nói nói như vậy, nhưng là cũng chưa qua đi giết Tần Sương ý tứ. Dù sao, một cái tạo hóa cảnh tiền bối, đối một cái học viện khác tân sinh độc thủ, nói ra thanh danh của mình đoán chừng liền không có, mà lại loại hành vi này là đúng cái kia học viện một loại khiêu khích. Nói tới tứ đại thánh viện hiện tại là một. Loại bình khởi bình tọa tình huống, nhưng là ngươi một khi bị người ta tóm lấy tay cầm, còn lại tam đại thánh viện liền sẽ hợp lực đem ngươi giết hết bên trong. Ha ha, lão bất tử này vẫn là dễ dàng như vậy kích động, tần xương tiểu tử này cũng là thú vị, rõ ràng bị áp không thở nổi, vậy mà đem chứa bình tĩnh như vậy. Cùng lúc đó, Lục Đạo thư viện bên này trưởng lão đoàn bên trong một vị lão giả cũng là nhàn nhạt mở miệng nói đến. Không phải vậy làm sao ngoại hiệu quỷ khắp đâu? Dễ dàng sinh khí nha. Mà lúc này một vị khác trưởng lão cũng là nói tiếp, mà lời này thì là dẫn tới theo trưởng lão một trận cười to. Ta sát. Lúc này đại khối đầu đang cùng còn lại hai người dây dưa, nhìn qua một bên tần xương vậy mà ngáy lên, ngay sau đó cũng là mắng to một câu. Mặc dù nói phía bên mình có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ, nhưng là dây dưa cùng trực tiếp dối chết tính chất là không giống nhau, trực tiếp dối không chết dùng lưu lực, cũng không cần chịu đựng không bạo phát, mà dây dưa thì là đến khắp nơi lưu tâm, ra tay không thể quá nặng tốc độ không thể quá nhanh. Tóm lại chính là muốn khắp nơi nhượng cho đối phương, cho nên đại khối đầu đã lâu như vậy cũng là mười phần vất vả, mà lúc này gặp Tần Sương lại là trực tiếp ngủ thiếp đi, ngay sau đó hắn cũng là tuyệt vọng, tại như vậy mang xuống chịu khổ gặp nạn chính là hắn, cho nên hắn cũng liền không lại nhịn, trực tiếp liền đem hai người cho đập lăn. Ta sát còn đang ngủ. Giải quyết xong đối thủ của mình, đại khối đầu lần nữa nhìn về phía Tần Sương, mà Tần Sương thì là tiếp tục ngủ, không để ý chút nào đại khối đầu tình huống bên này. Mà đại khối đầu bất đắc dĩ, ngược lại đi công kích cái kia bị cự long dây dừa kéo lại phòng ngự tính võ giả. Mà lúc này khổ nhất ép không ai qua được hắn, từ đầu đến cuối thì một cái đang cùng một đầu hình thể to lớn long tại song, linh lực cũng là tiêu hao nhanh chóng, lúc này thấy có người xông về phía mình, lại là trực tiếp thì đầu hàng. Ta sát! Đại khối đầu cảm thán một câu, cũng là không còn gì để nói, cái này đoạt lôi đài quả thực so hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản mấy lần. Ngay sau đó đại khối đầu cũng là bất đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía lôi đài nơi hẻo lánh, lúc này tiểu mập mạp thì là lấy tay chống đỡ tại trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trời, vừa mới bên này chiến đấu, hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn qua liếc một chút, thuần túy cũng là cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Lôi đài đã cầm xuống, đại khối đầu lần nữa nhìn về phía Tân Sương. Ngoa tào, thật ngủ thiếp đi a. Mà Tân Sương, lúc này một trận bất đắc dĩ, hai bên lão đại đấu pháp còn chưa kết thúc. Hắn thì là nhớ tới cũng đến là hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại thừa nhận áp lực có thể rất lớn. Hắn hiện tại cơ hồ thì không cách nào động đậy. Mặc dù nói phía bên mình lão đại triệt tiêu đối diện một bộ phận uy áp, nhưng là uy áp vật này, không phải ngươi muốn cản thì liền đầy đủ đỡ được. Thành trì bên trong một cái đại hình kiến trúc đỉnh đầu, hai bóng người đứng chắp tay. Là hắn sao? Nó bên trong một người trung niên nam nhân chỉ lúc này chính nằm dưới đất tần xương hỏi, mà tại phía sau hắn một thiếu nữ cũng là ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm cũng là miễn cưỡng xứng với nhà ta Linh Nhi. Hai người dĩ nhiên chính là Trương Linh Nhi cùng cha hắn Trương Thiên. Lúc này hai người bọn họ đứng địa phương, toàn bộ có thể đem toàn bộ cự hình bình đại thu vào đáy mắt, mà vừa mới phát sinh hết thảy bọn họ tự nhiên là đều thấy được. Từ thần cùng quỷ khấp hai cái này lão bất tử đều từng tuổi này còn không yên tĩnh. Trung niên nam nhân lúc này nói thầm lấy, chợt một đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bắn về phía tần xương, mà nguyên bản ngáy khò khò tần xương lúc này cũng là đột nhiên mở mắt, bởi vì ngay tại vừa mới. Hắn cảm nhận được một cỗ so hai vị trưởng lao khí tức còn mạnh hơn mạnh mấy lần khí tức đánh út về phía chính mình. Hắn đến xem náo nhiệt gì. Tử thần cùng quỷ khắp phản ứng đều là giống nhau, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một chỗ kiến trúc đỉnh đầu, ở nơi nào, hai đạo nhân ảnh đứng chắp tay. Giống như là cảm nhận được ánh mắt hai người, hiện ở nơi nào trong hai người bên trong một cái, đối với bình đài bên này vây vây tay, đối với vừa mới hắn tố, không để ý chút nào. Mà Tần Sương tuy nhiên không biết vừa mới đột nhiên xuất hiện cố khí tức kia là ai, nhưng là may ra cố khí tức kia xuất hiện về sau, hai vị đối bính lao đại cũng coi như là tiêu tan ngừng lại. thừa cơ hội này, Tần Sương không có chút do dự nào, trực tiếp cũng là một cái lấp mình, lấy hắn hiện tại tốc độ nhanh nhất về tới thuộc về lục đạo thư viện khối kia khu vực, lôi đài, đã cầm xuống, lúc này đã không có đối với cùng bọn hắn tranh đoạt lôi đài, cho nên trên đài giữ lấy đại khối đầu cùng tiểu mập mạp là đủ rồi. về phần hắn thật vất vả có cơ hội đứng lên, vẫn là trước tránh tránh tốt. Ha ha, hảo tiểu tử, lão thất phu kia đoán chừng muốn bị ngươi làm tức chết. Tần Sương vừa về tới thuộc về lục đạo thư viện khối khu vực này, tử thân viện trưởng liền mở miệng nói đến, nghe hắn cái miệng này khí, rõ ràng hai người là nhận biết. Lão đại, các ngươi nhận biết. Tần Sương cái này vừa chạy về, lão tử còn có chút không thanh tỉnh, ngay sau đó cũng là dùng hoa hạ giao lưu phương thức hỏi. Ha ha, đương nhiên nhận biết, mấy chục năm đối thủ cũ. Từ thân viện trưởng cũng là cũng không hề để ý Tần Sương nói chuyện sử dụng những thứ này cổ quái từ ngữ, ngay sau đó cũng là mở miệng trở lại. Ú à, có cố sự. Tần Sương trong lòng nghĩ đến, cũng không tại nhiều hỏi, ngay sau đó cũng là nhìn về phía bên kia một mặt ngậm bức đại khối đầu. Đại khối đầu hiện tại còn chưa kịp phản ứng, tại hắn vừa mới xác định Tần Sương là ngủ tiếp đi thời điểm, Tần Sương trực tiếp thì thật nhanh chạy. Tần Sương đối với đại khối đầu nhún vai. Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Người kia còn chưa chết Lúc này tử thần viện trưởng lần nữa mở miệng nói, cái kia, quỷ sĩ. Tần xương cũng là rất nhanh hỏi ngược lại, mà tử thần viện trưởng thì là gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng lần nữa nói đến. Bởi vì ta cùng Lao Thất Phu kia là đối thủ, cho nên ngươi cùng người kia tất nhiên sẽ là địch nhân vốn có. Nhưng là hắn đã chết chỉ còn lại có khối thịt. Ngươi đang nhìn nhìn những cái kia khối thịt. Tần xương hướng trong võ đài nhìn qua, cái kia ban đầu vốn phải là cục thịt quỷ sĩ, lúc này vậy mà biến thành một bộ hoàn chỉnh thi thể chương 469, đánh quái thăng cấp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương nhìn đến cỗ kia hoàn chỉnh thi thể, một thời gian cũng là có chút không biết vì sao, tuy nói đó là một bộ hoàn chỉnh thi thể, nhưng là nói cho cùng, đó còn là một cỗ thi thể, trước mặt tử thần viện trưởng nói quỷ sĩ còn chưa chết, nhưng là, thi thể đều ở nơi nào nằm, làm sao có thể còn chưa chết. Ha ha, lần trước ngươi phế đi tu vi của hắn, hắn vừa mới không phải cũng là thực lực tăng nhiều xuất hiện ở trước mặt của ngươi sao. Cái thế giới này ngươi không biết đổ vật nhiều nữa đây. Tử thân viện trưởng nói xong câu này về sau, liền nhắm mắt lại, không có tiếp tục tại giải thích một chút ý tứ, mà Tần Sương cũng lười nghe giải thích, cùng lắm thì đến lúc đó lại giết hắn một lần. Mà lúc này đây, lôi đài thi đấu cũng đã là kết thúc, nguyên bản kế hoạch thời gian sử dụng một ngày lôi đài thi đấu, tại chưa tới nửa ngày bên trong thì kết thúc. Cái lôi đài, lúc này còn lại thánh viện đều là mỗi người chiếm hưu hai cái, mà lục đạo thư viện thì là có ba cái, mà quỷ linh thánh viện tự nhiên cũng chỉ có một. Kết thúc. Tần Sương Đích nói thầm một câu, cũng đã là một mình rời đi trước, ngày mai mới là vòng một mười sáu, cho nên khi phía dưới Tần Sương còn có phần lớn thời gian đánh quái thăng cấp, mới là hắn hiện tại chuyện nên làm. Dù sao, mặc dù nói mình có hệ thống phụ trợ, nhưng là cùng những thiên tài kia so ra. Mình có thể dùng đến để thăng tư nguyên đồ vật rõ ràng không đủ, mà lại những thiên tài kia sau lương thường thường đều là một cái cực kỳ cường đại gia tộc. Các loại thư ký linh khí đều là cùng đồ chơi mà không sai biệt lắm. Nếu như chính mình hiện tại không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, đoán chừng, chẳng mấy chốc sẽ bị những thiên tài kia siêu việt. Đánh quái địa phương, Tần Sương đã nghĩ kỹ, cái này bên ngoài thành trì thì có một cái rất địa phương tốt. Một thân một mình ra khỏi thành, Tần Sương tốc độ tăng lên đến cực hạng. Thẳng đến cách đó không xa một mảnh rừng cây, vùng rừng tùng này chính là tần xương dùng để đánh quái thăng cấp địa phương. Đối với thăng cấp, trong khoảng thời gian này tần xương đích thật là hoang phế, tại tăng thêm không có nơi thích hợp, cho nên tần xương tu vi hiện tại còn không có bắt kịp tăng kiếm. Đi vào rừng cây chỗ sâu, tần xương không có chút do dự nào, trực tiếp thì hướng về một đầu bắt gia yêu thú đi đến. Bắt gia yêu thú bây giờ có thể mang đến cho hắn kinh nghiệm có thể nói là mười phần phong phú, mà lại cũng là vùng rừng tùng này đẳng cấp cao nhất gia yêu thú. Bát gia yêu thú bình thường đều là cầm giữ có trí khôn nhất định, cho nên bọn họ bình thường đều không sẽ chủ động gây phiền toái. Đương nhiên, một khi có người tiến vào lãnh địa của bọn nó, cái kia liền không nói được rồi. Mà bây giờ Tần Sương thì là trực tiếp lô mãng xông vào Bát gia yêu thú hôi lang lãnh địa. Đương nhiên, Tần Sương lô mãng như vậy thì là bởi vì hắn có thực lực, cũng không phải là nói Tần Sương người này không có náo tử. Ngao, một tiếng cảnh cáo tiếng thú gào vang lên. Tuy nói Tần Sương tiến nhập hôi lang lãnh địa. Nhưng là hôi lang vẫn như cũ là không có chủ động tiến công, hôi lang loại này gian trao yêu thú, luôn luôn đều là đánh lén giới vương giả. Không để ý đến cái kia cảnh cáo gọi tiếng, tần sương vẫn như cũ tự mình có chút, mà lại một người một thú ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Rốt cuộc, tại xuyên qua một chỗ người cao đuổi cỏ về sau, một cái hình thể to lớn, toàn thân bảy biện ra một loại màu xám bạc hôi lang xuất hiện ở tần sương trước mặt. Ha ha, giả. Tần Sương nhìn đến cái này hôi lang về sau cũng không có trực tiếp công kích, mà chính là nhàn nhạt, nhạt nói một câu, như loại này giả thế thân Tần Sương chính mình cũng có thể làm ra đến cho nên đối loại vật này phân biệt Tần Sương cũng là phi thường quen thuộc. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Sương ngay sau đó trực tiếp cũng là quay người một chân đá ra, nguyên bản giống tuyết địa phương, lúc này đúng là đột ngột xuất hiện một đầu hôi lang thân hình, rất hiển nhiên, cái này hôi lang đánh lén rất chuyên nghiệp, tẩn thân đều cho dùng tới. Bất quá tại Tần Sương xem ra, Con yêu thú này bất quá chỉ là đến khôi hài thôi, bắt ra yêu thú, đối ở hiện tại tần sương tới nói, dù cho thợ săn sương hào không phát động, hắn cũng có thể mười phần nhẹ nhõm giải quyết. Mà lúc này bị tần sương một chân đá tại chỗ hôi lang lại là trực tiếp đánh tới, ngay sau đó đúng là thay đổi đánh lén bản tính, chuẩn bị cùng tần sương cưng rắn, sau đó tần sương lại là nhìn cũng không nhìn cái kia ngay tại phốc hướng mình hôi lang, ngay sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, không có chút do dự nào trực tiếp đâm về phía bên trái chính mình. Phốc. Lợi khí mở ra huyết nhục thanh âm truyền đến, mà cái kia lần nữa ẩn thân sóng lớn thì là trực tiếp ngã trên mặt đất, ngắn ngủi mười mấy giây, cái này thất liền là liên tục cùng Tần Sương tới hai lần âm, có thể nói chuyện này yêu thu giới nhân tài, chỉ bất quá, cầm thú chi biến bao nhiêu quá thay. Dừng Tăng cười mà thôi. Giải quyết xong Hôi Lang, xử lý xong Hôi Lang thi thể về sau, Tần Sương liền lần nữa hướng một chỗ khác đi đến, rừng cây tuy nói không giống linh lâm, cái kia thật lớn nhưng là ở trong đó bắt ra yêu thú không dưới mấy trăm con. Đương nhiên, Tần Sương như vậy nên ngang ra khỏi thành, tự nhiên là chạy không khỏi Trương Thiên ánh mắt, theo Tần Sương ra khỏi thành bắt đầu, Trương Thiên cũng đã mang theo Trương Linh Nhi đi theo Tần Sương, mà Tần Sương thì là đối với cái này không có chút nào phát giác. Không tệ không tệ, bắt ra hôi lang một kiếm thì đánh chết. Tần Sương sau khi rời đi, Trương Thiên cùng Trương Linh Nhi bóng người liền là xuất hiện ở vừa mới hôi lang mất mạng địa phương, Trương Thiên lúc này vừa nói, Một bên lần nữa đi theo Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này cao mày, vừa mới hắn cảm nhận được một cô yêu ớt tâm tình chập trờn, chỉ có điều rất nhanh. Cô này tâm tình chập trờn liền biến mất, ngay sau đó Tần Sương tuy nhiên mười phần hoài nghi, nhưng là tại cái kia cô ba động biến mất sau hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chính mình thăng cấp hành trình, không nghĩ nhiều nữa. Cha! Lúc này Trương Linh Nhi thì là có chút ngồi không yên, nàng tìm nàng cha tới mục đích không phải khác, mà chính là bắt lấy Tần Sương, sau đó bước hôn. Mà nữ hải muốn bức hôn lý do thì là tần xương tháo xuống mặt nạ của nàng. Một bên khác, lôi đại thi đấu đúng là kết thúc, thành chủ lúc này tuyên bố thu hoạch được tiến vào vòng một mười sáu đội ngũ, làm cho này cái thành trì thành chủ. Tại lần này tứ đại thánh viện tân sinh giải đấu lớn bên trong cũng chỉ có thể tố một cái chủ trì, có thể thấy được tứ đại thánh viện năng lượng. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lúc này đã là đi tới nghỉ ngơi địa phương, hai người lúc này đều là gương mặt thú hoán, bởi vì tần xương chính mình đi ra. Cho nên hai người cao cấp yêu thú thịt cũng là không có rơi vào, đồ vật, đều tại Tần Sương trong chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó hai người mặc dù là phiền muộn, nhưng là không có biện pháp nào, ai bảo bọn họ không biết Tần Sương đi cái kia đây. Một bên khác, Tần Sương lúc này đang cùng một người trung niên nam nhân rồi. Người là ai? Tần Sương mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia cái trung niên nam nhân, mà cái kia cái trung niên nam nhân thì là nhàn nhạt cười, ánh mắt không che giấu chút nào tại Tần Sương trên thân quét tới quét lui. Quả nhân cũng không có Long Dương chuyện tốt. Tần Sương mở miệng lần nữa, đổi lại là những người khác hắn đã sớm động thủ, mà trước mắt cái này trung niên nam nhân thì là khiến Tần Sương có chút nhìn không thấu. Cái này nhìn không thấu nguyên nhân sẽ chỉ có hai cái, hoặc là cũng là trước mắt người này không là võ giả, hoặc là chính là thực lực của người này cao ra bản thân quá nhiều. Thang ngu, này lại đến nhờ vào ngươi A. Tần Sương một bên cùng cái kia cái trung niên nam nhân nói, một bên cùng băng diên có kẻ mặc cả lấy. Trưng 470, mượn lực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cục diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi quỷ dị, tần sương lúc này trên mặt cảnh giác nhìn lấy trung niên nam nhân, mà trung niên nam nhân thì là không ngừng liếc nhìn tần sương thân thể, hơn nữa còn mặt mỉm cười. Uy thằng ngu, một cái long giác ga, có giúp hay không? Không giúp đỡ. Một cái nữa. Không bằng, Vậy liền cút đi người. Thành giao. Một cái nửa thì một cái nửa. Một cái. Thảo. Lúc này Tần Sương cũng đã dùng một cái long giác đại giới để băng diên xuất thủ. Một người một chim quan hệ hiện tại có chút xấu hổ. Từ khi băng diên nhiều lần đoạt Tần Sương kinh nghiệm về sau, Tần Sương cũng rất ít tại cho băng diên cơ hội xuất thủ. Mà băng diên cũng bởi như thế, trên cơ bản đều không xuất thủ. Như hôm nay dạng này Tần Sương cầu giúp đỡ còn là lần đầu tiên. Mượn ngươi nửa giờ, nửa giờ không giải quyết được ngươi liền đợi đến gờ gờ. Hiện tại đã qua một phút đồng hồ. băng Diên thanh âm tại Tần Sương trong đầu vang lên, mà Tần Sương lúc này cũng là không còn gì để nói, con chim này cũng quá. Tần Sương tìm không thấy từ ngữ để hình dung hắn, nhưng khi phía dưới thời gian quý giá, Tần Sương cũng không có đem thời gian lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình phía trên, mà chính là vọt thẳng hướng về phía đối diện trung niên nam nhân. Tần Sương dùng một cái long giác đại giới đổi lấy mượn dùng băng Diên lực lượng nửa giờ cơ hội, Lúc này, Tần Dương đã là mượn nhờ băng diên lực lượng trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh. Đối với cái kia một chỉ nhìn mình cầm chằm đến xem đi nam nhân, Tần Dương đã sớm nhịn không được, ngay sau đó thu hoạch được lực lượng sau chuyện thứ nhất, thì là đi qua đánh nằm bẹp hắn một trận. Ha ha, ngược lại là thú vị, trực tiếp đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Trung niên nam nhân lúc này cũng là đích nói thầm một câu, trực tiếp nên đón tiếp lấy tạo hóa cảnh, tuy nói đã trải qua sơ bộ nắm giữ không ra nào nghĩa nhưng là bình thường phương thức chiến đấu vẫn là cơ bản nhất dùng năm đấm. Đột phá đến tạo hóa cảnh tần sương, lúc này tốc độ đã là đạt đến một loại cực hạn, liền xem như cái kia cái trung niên nam nhân, lúc này tốc độ cũng không bằng tần sương nhanh, đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn là bởi vì lăng ba vi bộ biến thái gây nên. Khoảng cách của hai người vốn là 10 phân gần, tại tăng thêm tốc độ của hai người lại là nhanh đến một loại cực hạn, cho nên cơ hội là trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp đụng vào một khối. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hai người tại sau khi đụng liền nhanh chóng lui về phía sau, ngay sau đó chính là lần nữa phong tới đối phương, lần nữa đánh vào nhau. Tạo hóa cảnh chiến đấu, trên cơ bản đều là tối nguyên thủy phương thức chiến đấu, có thể nói đây là một loại phản pháp quy chân, cũng có thể nói chuyện này tạo hóa cảnh cường giả một loại tự phụ. Cái gọi là tạo hóa cảnh, chính là đoạt thiên địa tạo hóa tại bản thân, mà vũ kỵ đối với bọn hắn tới nói chính là giữa thiên địa tạo hóa, cho nên tạo hóa cảnh chiến đấu bình thường đều là không sẽ sử dụng vũ v� Mà chính là đem vũ kỵ uy lực dung hợp tiến chính mình phổ thông nhất quyền hoặc là một chân. Tần Sương đối với tạo hóa cảnh cũng không phải là đặc biệt lạ lẫm Lần trước tại cái kia trong ảo cảnh Tần Sương liền dựa vào chân phượng ban cho lực lượng đột phá đến qua tạo hóa cảnh. Ngay lúc đó Tần Sương cũng chỉ là sẽ dùng không gian pháp tắc đến công kích, mà cái kia thần bí ma tộc đề điểm về sau. Tần Sương liền là nghĩ đến loại này chính xác phương thức chiến đấu. ha ha tiểu tử không tệ lắm. Thân hình của hai người lần nữa tách ra. Vừa mới mấy lần công kích hai người đều là tại lẫn nhau thăm dò, thăm dò, tại ngang cấp võ giả chiến đấu trước đó đều là một trùng tập quán. Lúc này thoải mái mới đều là lẫn nhau thăm dò hoàn tất, song phương thực lực cũng là ở vào sàn sàn với nhau. Mà lúc này trung niên dính người thì là mặt mỉm cười đối với Tần dương tới một câu như vậy. Nói nhảm, đối với đối thủ khích lệ, Tần dương từ trước đến nay đều là không chút do dự tiếp nhận. Ngay sau đó tần xương trở về đối phương một câu sau chính là lần nữa xông về đối phương, xích tiêu kiếm lúc này sớm đã là xuất hiện ở tần xương trong tay. Hệ thống nhắc nhở, xương hào đối thủ cường đại thăng cấp. Đối thủ cường đại, 3. Đối mặt cao ra bản thân đẳng cấp đối thủ, thương tổn gia tăng 15%. Đối với bất thình lình xương hào thăng cấp, tần xương còn thật có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá lúc này hắn cũng không có để ý những chi tiết này, nửa giờ thế nhưng là rất ngắn, chính mình có thể phải nắm chắc thời gian. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa hạ xuống dưới, Tần Dương cũng đã vọt tới trung niên nam nhân trước mặt, không do dự, xích tiêu kiếm hung hăng đánh xuống, không gian chung quanh đều là bởi vì Tần Dương một kiếm này kịch liệt run rẩy lên, một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian cũng là ngay sau đó xuất hiện. Tạo hóa cảnh cường giả công kích cũng không giống như thông huyền cảnh như vậy, tạo hóa cảnh cường giả mỗi một lần công kích đều là mang theo mãnh liệt không gian hiệu quả. Ha ha. Trung niên nam nhân thì là một tiếng cười khẽ, ngay sau đó không trốn không né. Cứ như vậy yên tĩnh hiện ở nơi nào, đây là hắn chân thân, người này nhất định là tròn vắng đây là lúc này Tần Sương ý nghĩ. Thế mà một giây sau, Tần Sương thì là biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình xích tiêu kiếm lại giống như là bị thứ gì cho cản trở, không cách nào lại vô xuống, mà trước mắt, cái kia cái trung niên nam nhân lại vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Chân Phượng Văn, Tần Sương thấp quát một câu, khí thế trên người trong lúc đó lần nữa tăng lên. Mà cái kia cái trung niên nam nhân lúc này rốt cục lộ ra có chút cảnh giác. chân Thần Văn Trung niên nam nhân đích nói thầm một câu, thân hình sớm đã là lui về phía sau mở vài trăm mét, chân phượng văn bá đạo, liền xem như hắn cũng không có cách nào cứng đối cứng mới vừa lên, hướng hồ hắn lại không ốc. Thật sự là một cái kỳ tài. Trung niên nam nhân mục đích vốn là bắt lấy tần sương, cho nên khi phía dưới hắn cũng không có chủ động tiến công, bởi vì hắn biết tần sương loại này đột nhiên tăng lên biện pháp không có khả năng tiếp tục quá lâu Các loại đến lúc đó loại này đột nhiên cường hóa biến mất, cái kia người thiếu niên trước mắt này còn không phải dễ như trở bàn tay. Cường Thế bước lui trung niên nam nhân, Tần Sương cũng không có vì vậy dừng lại công kích của mình, nửa giờ, thật không dài. Vạn Hỏa phân Thiên, Dĩ Hỏa. Hai đoàn thuộc tính rõ ràng khác biệt hỏa diễm lúc này đúng là trực tiếp xuất hiện tại trung niên nam nhân xung quanh, mà lại cái này hai đám lửa vậy mà bắt đầu dung hợp, trung niên nam nhân lúc này cũng là biến sắc. Tần Sương công kích thật sự là quá sắc bén. Mà lại trọng yếu nhất chính là, thần sương những vũ kỹ này cũng mười phần biến thái, ngay sau đó, trung niên nam nhân đúng là bị ngắn ngủi khống chế được. Không có chút do dự nào, thần sương cũng không tính cho trung niên nam nhân thì bất kỳ cơ hội nào, ngay sau đó huyết sắc cự long cũng là trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp cũng là xông về cách đó không xa một ánh lửa. Trung niên nam nhân lúc này đang bị cái này đoàn hỏa quang vây quanh, bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao, trung niên nam nhân trên trán đúng là hiện đầy mồ hôi. Ha ha, hảo tiểu tử Thức thức sát chiêu. Trung niên nam nhân nói xong, thân hình chính là đã biến mất tại đoàn kia liệt diễm bên trong. ầm, Cùng lúc đó, cự long cũng là trực tiếp đụng tới. Ha ha, không tệ, lại đến. Đang lúc thần sương coi là làm xong thời điểm, một tiếng cười khẽ, truyền vào lỗ tai của hắn. Đi ra. Thần sương có chút không thể tin. Chương 471, Hư không lĩnh vực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương không biết đối diện cái kia cái trung niên nam nhân là làm sao ra ngoài chính mình cái kia từ vạn hỏa phần thiên cùng dị hỏa cộng đồng hình thành lồng giam, mà lại Tần Sương tại cự long đụng vào cái kia lồng giam phía trên thời điểm, còn tại trong lồng giam cảm nhận được trung niên nam nhân kia khí tức. Nói cách khác, cái kia cái trung niên nam nhân là tại cự long và chạm sau tiếp theo một cái chớp mắt rời đi lồng giam. Hơn nữa nhìn trung niên nam nhân kia lúc này biểu hiện, hắn rõ ràng là mười phần nhẹ nhõm liền đi ra ngoài cái này lồng giam, nói cách khác, chính mình từ đầu đến cuối đều không có vây khốn qua hắn, hắn chỉ là đang cùng mình chơi. Tần Sương một bên thật nhanh nghĩ đến những vấn đề này, một bên lại là bắt đầu gấp ủ chính mình lần công kích sau, tuy nói Tần Sương trước kia thì có tiếp xúc qua tạo hóa cảnh, nhưng là thực lực này đột nhiên đã đột phá đến tạo hóa cảnh, không thích đứng khó tránh khỏi hội có một chút cho nên vừa mới công kích cũng không có nghĩa là tần sương công kích mạnh nhất. Điểm này, tần sương cũng là biết đến, ngay sau đó tần sương nghị thông suốt những thứ này về sau, chính là lần nữa nắm xích tiêu kiếm sông về đối phương, mà cái kia cái trung niên nam nhân tựa hồ cũng không phải là thật muốn cùng tần sương đánh, mà chính là vẫn luôn đang bị động phòng ngự. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu thành, người kia lúc này chính đang kéo dài thời gian, tần sương loại này hình ảnh thực lực đột phá đến tạo hóa cảnh trạng thái, rõ ràng là không thể nào tiếp tục quá lâu. Bởi vì danh hiệu thăng cấp, lúc này tần xương công kích đều là bí mật mang theo 10 phần mạnh mẽ huy áp. Vì thế như vậy không phải đến từ tần xương, mà là tới từ cái kia thần bí bạch tuyến. Một bên khác, trung niên nam nhân lúc này cũng là cảm thấy một chút không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ thực lực bị đối phương áp chế ở, mà áp chế hắn huy áp, đến từ cái kia thanh toàn thân huyết hồng trên thân kiếm. Kiếm này lai lịch gì? Trung niên nam nhân đích nói thầm một câu, thân hình chính là lại lần nữa tránh ra hắn không biết hệ thống sự tình tự nhiên cũng sẽ không biết cái kia bạch tuyến huyền bí cho nên uy thế như vậy tự nhiên là bị quy kết đến kiếm trên thân đương nhiên tần xương kiếm không thể phủ nhận đúng là một thanh kiếm tốt tuy nói là tàn khuyết thần khí nhưng là có dị hỏa chính mình hệ thống danh hiệu gia trì uy lực không sai biệt lắm cũng là có thể siêu việt đồng dạng linh khí tần xương bên này kiếm gặp trung niên nam nhân lách mình né tránh công kích của mình ngay sau đó thì là lần nữa đuổi theo tuy nói hắn không biết người này là ai Thậm chí hắn liền người này có phải hay không địch nhân đều không có tốt rõ ràng, hắn thì động thủ, không vì cái gì khác, thì đơn giản là nhìn hắn khó chịu. Lần nữa phóng tới đối phương kết quả vẫn như cũ là mở dạng, tuy nói tu vi của hai người cảnh giới lúc này ở sàn sàn với nhau, nhưng là tần xương đối với tạo hóa cảnh lực lượng nắm giữ lại không có đối phương thuần thục như vậy cho nên tuy nhiên tại tu vi phía trên không thua bởi đối phương, nhưng là tại lực lượng khống chế cùng phóng thích phía trên cũng là bị đối phương hất ra. cho nên. Tần xương công kích tuy nhiên sắc bén, nhưng là luôn luôn bị đối phương cho tránh rơi, mà trong bất chi bất giác, nửa giờ đã qua đồng dạng, tuy nói võ giả một trận quyết đấu bình thường đều sẽ ở một cái thời gian cực ngắn bên trong kết thúc, nhưng là đó là song phương đều cứng rắn thời điểm, mà muốn trung niên nam nhân như thế, từ vừa mới bắt đầu thì lấy tốn thời gian làm mục đích, cái kia trận này chiến đấu nếu muốn ở ngắn ngủi trong nửa giờ kết thúc, thật mười phần khó khăn. Uy, ngươi được hay không? Muốn hay không lại đến tụ phí nửa giờ? Lúc này băng diên thanh âm tại tần sương trong đầu vang lên, nó tuy nhiên vẫn luôn tại tần sương thể nội, nhưng là đối tình huống bên ngoài hiểu rõ không thể so với tần sương kém, mà lúc này cục diện này, rất rõ ràng, tần sương nếu muốn ở còn lại trong vòng 15 phút giải quyết chiến đấu, trên cơ bản là không thể nào, trừ phi đối phương đứng chỗ đó để tần sương đánh. Ha ha. Tần sương trở về băng diên một câu, cũng không có đang chú ý băng diên, nói đùa, long giác là dễ dàng như vậy thì lấy đi tiêu sải sao? Ngươi cho rằng đó là rau cải trắng. Không tiếp tục để ý trong đầu không ngừng xuyên tới băng diên thanh âm, Tần Sương lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lần công về phía trung niên nam nhân. Tuy nói lúc trước mỗi một lần công kích, đều không trung niên nam nhân rất dễ dàng tránh qua, tránh né, nhưng là Tần Sương tại công kích này bên trong lại là từ từ đối tạo hóa cảnh quen luyện. Lực lượng vận dụng cũng là càng lúc càng tăng nhanh, mà lại Tần Sương đối với lực lượng phóng thích nắm giữ cũng là càng ngày càng quen thuộc, ngay sau đó Tần Sương không có chút do dự nào lúc này tần xương bổ ra một kiếm, có thể nói là thi đấu thiên địa cũng vì đó biến sắc. đứng cách tần xương chỉ có mấy trăm mét địa phương, trung niên nam nhân nhìn đến tần xương phát ra công kích sau cũng là cả người từng cái bỗng nhiên khủng bố như vậy công kích, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến, ngay sau đó vậy mà cũng là trực tiếp thì lựa chọn chạy trốn. trung niên nam nhân thân hình từng cái lóe ngay sau đó lại là trực tiếp biến mất tại tần xương trong tầm mắt, tần xương lúc này cũng là một trận kinh ngạc, trung quanh không có mảy may bên trong năm hơi thở nam nhân. Người đâu?" Tần Sương trong lòng thầm nghĩ, mà công kích của hắn sớm đã là phát ra, một đầu to lớn lửa lòng trên thân bạch quang lưu chuyển, mà mắt thấy công kích của mình liền muốn thất bại thời điểm, cái kia biến mất trung niên nam nhân lại có xuất hiện ở Tần Sương phạm vi công kích bên trong. Bị sợ chấn váng. Tần Sương tự giễu một câu. Đương nhiên, chân chính tình huống tự nhiên là không thể nào là cái kia cái trung niên nam nhân bị sợ chấn váng, mà là bởi vì trung niên nam nhân cảm giác mình bị cái kia đến công kích cho hoàn toàn khóa chặt. Có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác, cho nên khi phía dưới hắn cũng không có chạy trốn, mà chính là trực tiếp về tới chỗ cũ. Tuy nói có chút phiền phức, nhưng là đến đón lấy hẳn là không có vấn đề. Trung niên Nam Nhân Đích nói thầm một câu về sau, hắn không gian trung quanh lại là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt vặn vẹo lên, mà loại này vặn vẹo còn đang nhanh trong hướng bốn phía khuếch tán, Tần xương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chính mình cũng đã bị cái kia vặn vẹo không gian cho bao khỏa. Tần xương tâm lý giật mình. Tuy nhiên loại này không gian vạn vẹo cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, nhưng là không hiểu hắn có một loại bị áp chế cảm giác rõ ràng đều là một cái tu vi đẳng cấp, hắn làm sao có thể bị áp chế? Mà tiếp theo một cái trước mắt, chung quanh vạn vẹo không gian thì là lấy một loại phương thức quỷ dị biến thành từng đạo từng đạo vật thật bộ dáng, rất nhanh, tần xương liền đặt mình vào tại một chỗ cổ lao trong miếu thờ, miếu thờ trên vách tường là một vài bức bích họa, tần xương liếc mắt qua, những thứ này bích họa cũng không có cái gì thực chất tính nội dung. Hoàn toàn chính là vì chịu tượng mà chịu tượng. Mà một bên khác, miếu thờ trên không, một đầu to lớn hỏa long lại là trực tiếp bị cái này miếu thờ tán phát Phật quang cho cả lại, lửa long tại bên trên bầu trời gào thét, đến lại không cách nào thâm nhập hơn nữa mảy may. Đây là cái gì? Tần xương Đích nói thầm một câu, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại như là tại hỏi mình xung quanh người. Thưa không lĩnh vực. Bang diên thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình chập trờn. Mà Tần Sương nghe được bốn chữ này về sau cũng là có chút dừng lại, hư không lĩnh vực, hắn tựa hồ là đang chỗ nào thấy qua. chương 472, Thần Miễu Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 75 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương không có ở đi nhìn bên trên bầu trời gầm thét hỏa long, mà chính là cẩn thận hồi tưởng lại chính mình một số chi nhớ. Hư không lĩnh vực Tạo hóa cảnh cường giả đoạt thiên địa tạo hóa mà sáng tạo một chỗ tư nhân lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực sáng tạo giả chính là chúa tể. Rất nhanh tần xương thì nghĩ tới mình tại bù lại có quan hệ với một số phổ cập khoa học tri thức thời điểm. Tăng tiến trong lúc lơ đãng thấy qua có quan hệ cái này giới thiệu. Cái kia cái trung niên nam nhân bản tay mình cầm hư không lĩnh vực. Tần xương tâm lý giật mình, tuy nói trên sách nói hư không lĩnh vực là tạo hóa cảnh người đoạt thiên địa tạo hóa mà chính mình sáng tạo một chỗ tư nhân lĩnh vực. Nhưng là bình thường tạo hóa cảnh cường giả căn bản liền không khả năng nắm giữ lĩnh vực, đây hết thảy đều là cần nhờ cơ duyên, chỉ có ngươi chiếm thiên địa tạo hóa, ngươi mới có thể sáng tạo thuộc tại lĩnh vực của mình. Nghĩ tới đây, Tần Sương kết thúc tiếp tục suy nghĩ đi xuống, mà chính là nhìn về phía chính mình vị trí địa phương, chính mình vị trí địa phương là một chỗ cổ lao miếu thờ, điểm này Tần Sương một xuất hiện ở nơi này thời điểm là hắn biết, mà mình bây giờ vị trí hẳn là cái này ra miếu thờ đại sảnh, cũng chính là tụng kinh lễ Phật địa phương. Tại tần xương ngay phía trước, ba cái bồ đoàn tinh tế bày để ở nơi đâu, không nhốn bụi trần, mà tại cái này bồ đoàn phía trước, thì là một tôn to lớn điêu khắc, Điêu khắc là cái gì tần xương cũng không nhận ra, bất quá nó no cái kia nổi bật răng nanh để tần xương minh bạch, tôn này phận, khẳng định không phải một tôn tốt phận. Ánh mắt chết đi, tại to lớn điêu khắc bên trái, là một căn cự đại thạch trụ, căn này thạch trụ xuất hiện 10 phần bất ngờ, giống như là bị người nào cưỡng ép thêm ở chỗ này đồng dạng, mà tại cái này to lớn điêu khắc bên phải thì là một chỗ cấm đoán lấy cửa gỗ màu đỏ. Trung quanh trên vách tường thì là tần sương xem không hiểu chịu tượng bích họa, lúc này tần sương tại nơi này phát hiện hai cánh cửa, một đạo ở phía sau hắn, một đạo cũng là điêu khắc bên phải cánh cửa kia. Tần Sương đang do dự, đến cùng cần phải đi đâu bên trong? Hai cánh cửa thông hướng địa phương hết sức rõ ràng, tại tần sương sau lưng cánh cửa kia là thông hướng ra phía ngoài, mà tại tần sương trước mặt một kia thì là thông hướng miếu thở chỗ cẩn sâu. Lui ra cái này miếu thờ Còn là tiếp tục thâm nhập sâu, tần sương tâm lý cũng không rõ lắm, bất quá, rất nhanh tần sương liền phát hiện một vấn đề, chính mình rõ ràng là tại cái này miếu thờ trong đại sảnh, vì cái gì chính mình ngẩng đầu có thể nhìn đến bên trên bầu trời hình ảnh. Nghĩ tới đây, tần sương lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, mà lần này, tần sương không thấy gì cả, trên đầu hắn là mười phần cổ lão một kết cấu nóc phòng, cái gì cự lòng, cái gì miếu thờ đều biến mất không thấy. Tiến vào. Tần sương đích nói thầm một câu. Hắn luôn cảm thấy cái này miếu thờ có chút cổ quái tuy nhiên cái này là người khác sáng tạo ra được, tuy nói nơi này rất nguy hiểm, nhưng là tần sương vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Mà tại miếu thờ vừa ra trong phòng khách, vừa ra vách tường lúc này ngay tại phát hình tần sương đẩy ra cửa gỗ màu đỏ tiến vào hình ảnh, một người trung niên nam nhân lúc này chính sờ lên cảm không ngừng gật đầu. Trung niên nam nhân từ vừa mới bắt đầu không có ý định thương tổn tần sương, dù sao, tần sương nói thế nào cũng coi là con rể của mình mà hắn tố đây hết thảy, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều thế ra, mục đích thì chỉ là vì khảo nghiệm tần xương tiềm lực. Tần xương lúc này đã là đi vào một trong môn phái, tại cửa gỗ đằng sau là một chỗ mở tối thông đạo, nói là thông đạo, kỳ thực cũng chính là chỉ có thể một người thông qua nhỏ hẹp không gian. Tần xương từ từ đi về phía trước, ngay sau đó hai tay ngay tại thông đạo trên vách tường càng không ngừng vút ve, tường này vách tường mặt vách có chút rất kỳ lạ đường vân, những đường vân này xuất hiện để thông đạo vách tường tản mát ra một loại nhàn nhạt thủy áp. Mà Tần Sương ở vào hai bức tường vách tường trung gian, thừa nhận uy áp tự nhiên là mười phần cường đại. Trận Pháp Tần Sương đuốt ve vách tường, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận, cái này hai chắn trên vách tường bị người lưu lại trận Pháp, trận Pháp này vậy mà uy áp khủng bố như vậy, làm đến Tần Sương thực lực bị áp chỉ còn lại có bảy thành. Được nhanh điểm thông qua nơi này, Tần Sương biết, chỗ này thông đạo không là địa phương tốt, vạn nhất cái kia cái trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện, lấy mình bây giờ trạng thái căn bản liền không khả năng ngăn cản xuống tới, tốc độ giữa bất chi bất giác bị tần sương nâng lên cực hạn. Một vệt ánh sáng xuất hiện tại tần sương trước mặt, tần sương tốc độ cũng là vào lúc này chậm lại, cuối lối đi đã đến, phía trước chính là xuất khẩu, cái kia từng kia từng kia ánh sáng chói mắt sáng chính là cao nhất chứng minh. Đi ra nhỏ hẹp thông đạo, tần sương theo bản năng phản quá mức nhìn thoáng qua sau lưng, thông đạo biến mất, tại phía sau mình là lây chắn vẽ đầy bích họa vách tường, mà tần sương lúc này cũng hơi hơi ngây người. Chính mình đi ra đến quay đầu, không cao hơn 2 giây, mà cái kia trước kia tồn tại thông đạo lại là biến thành một bức tường vách tường, cái này khiến Tần Sương có chút không thể tin tưởng, có điều rất nhanh Tần Sương thì ổn định tâm thần của mình, làm hạ không phải suy nghĩ cái này thời điểm, cái kia cái trung niên nam nhân lúc này còn chưa có xuất hiện, mà Tần Sương thời gian có hạn, cho nên khi phía dưới chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia cái trung niên nam nhân, đánh bại hắn. Giờ đi ngôi miếu này vũ, thu hồi tâm thần, quay đầu. Tần Sương ngắm nhìn buồn phía, hiện tại Tần Sương vị trí địa phương là một chỗ phòng trọ, miếu thờ bên trong phòng trọ không có gì để mắt, mà lúc này Tần Sương ánh mắt chính là lần nữa nhìn về phía trong phòng khách duy nhất một cánh cửa. Cánh cửa này cùng phía trước cánh cửa kia một dạng, cũng là màu đỏ cửa gỗ, mà lúc này Tần Sương đã không đang do dự, trực tiếp thì đi tới, trong phòng khách khẳng định là không có cái gì, cho nên Tần Sương không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian, ngay sau đó trực tiếp đi qua kéo môn. ầm. Tần xương tay tại tiếp xúc đến môn trong tích tắc, liền trực tiếp bị một cỗ to lớn lực cho đẩy tới, mà tại tần xương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người hắn đã là hung hăng đập vào sau lưng trên vách tường. Đậu phộng, có cấm chế. Tần xương đích nói thầm một câu, xích tiêu kiếm đã là bị tần xương cầm lấy bổ ra ngoài, tạo hóa cảnh thực lực, tăng thêm dị hỏa giá trị. gia trì, bổ ra đạo này có cấm chế môn hoàn toàn không là vấn đề. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thậm chí, liền bất kỳ thanh em nào đều không có. Cái kia từ cấm chế hồng môn liền trực tiếp bị bổ ra, tần sương không do dự, trực tiếp thì đi tới, lần nữa quá mức, kết quả giống như lần trước, tần sương sau lưng đã không có môn, thay vào đó đúng đúng phủ đầy bích hỏa vết tường, Ngược lại là có chút ý tứ. Tần sương đích nói thầm một câu, lúc này tình huống này, rõ ràng cũng là cái kia cái trung niên nam nhân đang kéo dài thời gian, mà tần sương bởi vì tìm không thấy cái kia cái trung niên nam nhân, lúc này cũng là không có chút nào biện pháp. Thang ngu, lần sau gặp phải ngươi muốn ăn. Phân ngươi một nửa thế nào? Băng Diên tồn tại ở Tần Sương thể nội, tuy nói Băng Diên thực lực rất mạnh, nhưng là Tần Sương quả thực là muốn đè ép không cho nó đi ra, nó cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cho nên nghe được Tần Sương mà nói về sau, Băng Diên rất quả quyết thì trả lời một câu. Hắc hắc. Mà Tần Sương thì là gian cười vài tiếng. Chương 473, môn. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bang Diên lúc này cũng là nghĩ đến cái gì, phát ra một tiếng tiêu chuẩn quốc mạ về sau liền không nói gì nữa, mà Tần Sương mượn dùng lực lượng thời gian cũng bị không hạn chế kéo dài, loại này thời gian dài theo dựa vào người khác lực lượng tăng lên phương thức của mình. Đối Tần Sương bản thân thì là có rất lớn thương tổn cho nên tuy nhiên mượn dùng sức mạnh thời gian bị vô hạn kéo dài, nhưng là Tần Sương vẫn không có tố bất kỳ dừng lại. Thời gian quý giá. Hàng đầu quay lại đến, xuất hiện tại tần sương trước mặt là từng dãy môn, những thứ này môn đều là như là lúc trước những cái kia môn mở dạng, toàn thân màu đỏ, tần sương nhìn trước mắt những thứ này môn, một thời gian cũng là có chút không rõ. Cái này rõ ràng cũng là trần chuỗi trì hoãn, cái kia cái trung niên nam nhân căn bản cũng không có muốn cùng tần sương đánh ý tứ, từ đầu đến cuối, cái kia cái trung niên nam nhân đều là ôm lấy một loại có thể kéo thì kéo tâm thái. Tuy nhiên bị trước mắt môn làm có chút bất đắc dĩ. Nhưng là tần sương rất nhanh liền phản ứng lại, môn, một khi tiến vào liền sẽ biến mất, cho nên trước mắt những thứ này môn tần sương không thể tùy tiện thì đi vào, tiến sai một cái, khả năng thì cách mục tiêu của hắn càng xa hơn, cho nên tần sương bắt đầu ở khối này không lớn không gian đi động. Đây là một thứ đại khái có thể có 10 mét vuông địa phương, mà ở cái này không lớn không gian, ngoại trừ tần sương sau lưng bộ kia vách tường không có cửa bên ngoài, mặt khác ba bức tường đều là môn, những thứ này môn chỉnh tề sắp hàng, trung gian chỉ cách mở một chút xíu để người khác biết bọn họ không là dính liền nhau. Môn không có chút nào khác nhau, tất cả môn tại Tần Sương xem ra, đều là giống như lúc, mà điều này cũng làm cho Tần Sương có chút không dễ phán đoán, trong lúc nhất thời Tần Sương lại là không biết đi hướng nào. Hai đời tâm cơ tăng thêm tạo hóa cảnh thực lực, đối hiện tại cái này địa phương lại là không có biện pháp, cái này khiến Tần Sương trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, mình bây giờ mạnh như vậy, nhưng lại bị những thứ này phổ phổ thông thông môn chặn đường đi, cái này thật là một loại lớn lao châm tr Thang ngu, biết cái kia đi hướng nào sao? Tần Xương đối với băng diên nói đến, mà băng diên cũng là ngự khí ú hoán trở lại. Đi cái kia môn đều như thế, nơi này là địa bàn của người ta, người ta muốn làm sao chơi ngươi, thì chơi như thế nào ngươi? Tần Xương nghe băng diên, ngay từ đầu cũng là có chút tán động, có điều rất nhanh Tần Xương thì nghĩ tới điều gì? Nơi này là một cái đã được sáng tạo tốt lắm hư không lĩnh vực, nói cách khác nơi này tồn tại đồ vật đều là đã tồn tại, không cách nào cải biến đồ vật, mà chính mình thì là muốn đi tìm cái kia cái trung niên nam nhân, cái kia nếu như cái kia cái trung niên nam nhân ngay ở phía trước, như vậy hắn khẳng định cũng là đã từng đi qua qua nơi này, như vậy, cái này bên trong khẳng định hội. Lưu lại khí tức của hắn. Chỉ cần tìm được hắn còn sót lại nơi này khí tức, liền biết hắn là đi cánh cửa kia, Tần Sương muốn đến nơi này, mở miệng lần nữa đối với băng diên nói đến. Thang ngu, cho ta ngửi một cái vị, nhìn cái kia cái trung niên đại hán đi cánh cửa kia. Mà băng diên cái này một hồi thì không vui, gọi nó thằng ngu coi như xong, lại còn để nó ngửi mùi vị, coi nó là chó sử a, Dùng chính ngươi cho khí tức ngửi đi. Băng diên cao lạnh cự tuyệt, mà tần sương thì là không còn gì để nói, thằng ngu sưng hô thế này đều tiếp nhận, còn quan tâm cái này. Bất quá băng diên không đồng ý, tần sương trong lúc nhất thời cũng không có cách, ngay sau đó đành phải cho sủng vật của mình tiểu xà lên tiếng chào. Tiểu xà đối với loại mùi này lưu lại là dị thường nhạy bén, hơn nữa còn đặc biệt nghe lời trong nháy mắt liền xác định phương hướng, tần xương đẩy cửa ra đi tới, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước, cửa phía sau lần nữa biến mất, mà tần xương đối với cái này đã là miễn dịch, cho nên không để ý chút nào, mà chính là quan sát phía sau cửa cái này một mảnh điều hòa không khí, không có gì cả, thậm chí ngay cả không có cửa đâu, có chỉ là vách tường, cùng trên vách tường minh hoạ, tình huống như thế nào? nhầm lẫn, tần xương đích nói thầm một câu. Sau đó liền bắt đầu ở những thứ này trên vách tường bích họa vướt ve lên, những thứ này bích họa, nói thật, Tần Sương là thật một chút cũng nhìn không hiểu, trừ tượng phái đồ vật, không phải Tần Sương loại này người có thể lý giải. Ở cái này không lớn không gian đi một vòng, Tần Sương lần nữa dừng ở ngay từ đầu hắn tiến đến là đứng đấy địa phương, không có thu hoạch, chuẩn xác mà nói, đi sau khi trở về, Tần Sương đều không biết vì cái gì chính mình muốn đi như vậy một vòng. Ha ha, nhàm chán. Tần Sương đích nói thầm một câu đối với loại này khảo nghiệm trí lực độ vật hắn thật sự chính là không có biện pháp nào nếu như là đến mấy cái tu vi cao hắn mấy cấp người còn nói được hắn miễn cương có thể ứng phó nhưng là thi hắn trí lực hắn thật không có biện pháp nào nếu như đổi lại người khác có lẽ có thể tại những thứ này bích họa bên trong tìm ra điểm được đầu mối gì nhưng là tần sương, thật một chút manh mối đều nhìn không ra cái này thì so sánh xấu hổ thang ngu ngươi nói đúng đây là địa bàn của người ta người ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó Tần Sương đối với băng Diên nói đến, xích tiêu kiếm lúc này đã là cầm ở trong tay. Xem ra ngươi vẫn là thích hợp sử dụng bạo lực. Băng Diên thì là không đầu không đuôi trở về Tần Sương một câu như vậy. Bạo lực, tuy nói không có thể giải quyết hết thể vấn đề, nhưng là hiện tại đối với Tần Sương tới nói, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Hư không lĩnh vực, lại thế nào như bức, cũng không đủ là tạo hóa cảnh cường giả sáng tạo ra một vùng không gian, mà tạo hóa cảnh cường giả sáng tạo đồ vật. Tần Sương có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ hủy đi xem ra ngay từ đầu nên trả tới tần xương đích nói thầm một câu xích tiêu kiếm sớm đã là trùng điệp bổ ra ngoài mà bổ sung cái này dị hỏa kiếm khí càng là trong nháy mắt huynh tả tại tần xương đối diện bức tường kia trên vách tường dị hỏa đốt cháy bức tường kia vách tường mà tại cái kia gian phòng bên trong trung niên nam nhân cũng là hết sức kinh ngạc tại hắn hư không trong lĩnh vực lại có người có thể nghĩ giống như cường thế mà lại một kiếm kia làm sao có thể liền trực tiếp vỡ nát rơi chính mình sáng tạo tường Nói thế nào cũng phải 180 kiếm A. Không hiểu, nghi hoặc, tràn ngập tại trung niên nam nhân trong đầu. Tần Sương, thật là một mực tại cho hắn chỉ kinh hỉ hơn, từ lúc mới bắt đầu thực lực tăng nhiều, đến bây giờ nhất kiếm phá tưởng, bất luận là phương diện đó, cái này gọi Tần Sương người, đều cho hắn quá nhiều rung động. Nhìn trước mắt bị chính mình một kiếm đánh cho nát bấy vách tưởng, Tần Sương hài lòng nhẹ gật đầu, để sau trực tiếp đi tới, hiện tại Tần Sương, cũng sẽ không đang quản môn không cửa, hết thảy, đều dựa vào bạo lực đi. Môn xuất hiện lần nữa tại Tần Dương ánh mắt, sau lưng nát bấy vách tường lúc này lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt từ từ trả nguyên tắc, mà lúc này tại Tần Dương trước mặt là một cái to lớn môn. Cánh cửa này trực tiếp chiếm cứ Tần Dương đối diện bức tường kia vách tường, mà cái này cửa thì là tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen, Tần Dương nhìn lấy cái cửa này, hơi hơi do dự hai giây, sau đó vẫn là quyết định đẩy cửa vào, mà không phải phá cửa mà vào. Có môn, vẫn là văn minh một chút tốt, bạo lực ngẫu nhiên sử dụng liền thành Để tay trên cửa, Tần Sương đẩy về phía trước đi, môn tuy nói 10 phần to lớn, nhưng là Tần Sương đẩy cửa thời điểm lại là không có chút nào trở ngại. Rất nhanh, môn liền bị đẩy ra. Không do dự, Tần Sương trực tiếp thì đi vào đến trong môn. Hống. Mới vừa vào cửa, một tiếng thu hống chính là không có dấu hiệu nào vang lên. Chương 474, San Giết Thời Khắc. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một tiếng đột nhiên xuất hiện thú hống, phá vỡ tần sương tại đối diện với mấy cái này môn lúc buồn thể, mà ngay sau đó, hệ thống, cái kia băng lãnh thanh nham nhắc nhở cũng là để tần sương biết mình tình huống hiện tại. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ, săn giết thời khắc. Nhiệm vụ đối cảnh, ngươi vị trí địa phương là một vị tạo hóa cảnh cường giả sáng tạo hư không lĩnh vực, mà tại cái này hư không lĩnh vực bên trong Sáng tạo giả thành lập một chỗ giam giữ hung thú lồng giam. Rất vinh hạnh, ngươi đến nơi này, như vậy, tiếp đó, liền bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết hung thú trong lồng giam chỗ giam giữ toàn bộ hung thú. Nhiệm vụ khen thưởng, thu vi thêm một. Tần Sương nghe được hệ thống này, nhiệm vụ nhắc nhở, cũng là trong lúc nhất thời minh bạch tình cảnh của mình, hung thú lồng giam, hung thú. Thực lực có thể so với tạo hóa cảnh hung thú. Hệ thống nhắc nhở âm thanh còn không có hoàn toàn rơi xuống một cái hung mãnh hầu tử liền trực tiếp nhào về phía tần sương, tần sương một cái lắc mình, tránh qua, tránh né hầu tử tấn công, thực lực đồng dạng là tạo hóa cảnh tần sương. lúc này đối mặt hung thú vẫn tương đối nhẹ nhõm, tránh qua, tránh né hầu tử tấn công, tần sương cái này mới tới cùng nhìn kỹ loại kia hầu tử, có chút quen mắt, đây là tần sương phản ứng đầu tiên, mà tần sương thứ hai phản ứng thì là có chút khó tin, bởi vì con khỉ kia lại là trong nháy mắt hoàn thành lồng giam biến thành, khí thế cũng là bởi vì này đột nhiên nhấc lên. Loại hung thú này tần sương tại trong ảo cảnh gặp được, cho nên cảm thấy nhìn quen mắt, mà để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, con khỉ này biến thân tốc độ lại là nhanh như vậy. Một cái cự đại đầu sư tử đột ngột xuất hiện ở hầu tự trên thân, mà lúc này con khỉ kia đầu thì là rụt tiến vào, mà cái kia đầu sư tử xuất hiện một chút khác, chính là trực tiếp giống to một tiếng, sư hương công. Tần sương thấy thế cũng là sẽ nhất kích âm ba công, tần sương âm ba công đẳng cấp không tính thấp, tăng thêm thực lực bây giờ cũng là có to lớn tăng lên. Cho nên một người một thú, lúc này đối hống tương xứng, người nào cũng không làm gì được người nào. Một người một thú đồng thời thu tay lại, mà tiếp theo một cái chớp mắt, song phương cũng là đồng thời xông về đối phương. Hùng thú, không giống với nhân loại, bọn họ ưa thích theo dựa vào nhục thân của mình ưu thế tác chiến, mà tần xương lúc này vừa vặn kìm nén một hơi không có chỗ vùng, cho nên khi phía dưới cũng là trực tiếp lựa chọn theo đầu sư tử hầu tử đối bính. Một người một thú ở giữa khoảng cách tuy nhiên 10 phần gần. Nhưng là cả hai đều là tại cái này ngắn khoảng cách ngắn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lớn nhất hai người sau thân thể cùng không khí ma sát, đúng là trực tiếp bạo phát ra liệt diễm. ầm Hai đoàn thiêu đốt lên liệt diễm trực tiếp đánh vào nhau, không có chút do dự nào, cả hai chạm vào nhau về sau chính là lần nữa tách ra, sau khi tách ra lại là đánh vào nhau. Cả hai chạm vào nhau phát ra phanh, phanh âm thanh, ở cái này giam giữ cái này hình dạng kỳ quái hung thú bịt kín trong không gian không ngừng quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, cái này phong bế trong lồng giam không khí lại là bởi vì cái này âm thanh lớn quanh quẩn mà chấn động. Cơ mơ cái này hung thú thật sự là so yêu thú còn da dày thịt béo, chúng ta đều có chút tiểu đau đầu. Tần Sương Đích nói thầm một câu, ngay sau đó trực tiếp lui nhanh cùng cái kia hung thú kéo dài khoảng cách, mà xích tiêu kiếm lúc này thì là xuất hiện ở Tần Sương trong tay, cùng con mánh thú kia đụng nhau nhiều lần như vậy, Tần Sương kìm nén khí cũng là không sai biệt lắm giải ra. Cho nên hiện tại Tần Sương chuẩn bị dùng công nghệ cao đối phó hung thú. Xích Tiêu Kiếm lúc này hoàn toàn bị dị hỏa bao vây, dị hỏa tại Xích Tiêu Kiếm thần thượng càng không ngừng ngày lên, thiêu đốt, Xích Tiêu Kiếm không gian trùng quanh cũng là bởi vì này mà có chút bắt đầu vặn mèo, mà cái này Xích Tiêu Kiếm trên thân không vẹn vẹn chỉ có dị hỏa, từng cái từng cái bạch tuyến lúc này cũng là sen kẽ tại trong loại dị hỏa, như ẩn như hiện. Hung thú gặp Tần Sương đột nhiên tối lui, lại là tại nguyên chỗ gầm thét vài tiếng về sau, liền lần nữa xông về Tần Sương. Tuy nói đạt đến hung thú loại cấp bậc này thú, trí tuệ đã là 10 phần cao, nhưng là có chút hung thú lại là không thích dùng não tử, mà hứa thích dùng thuần túy bạo lực. Hung thú lần nữa vọt tới, mà tần xương thì là tay nắm lấy xích tiêu kiếm, không nhanh không chậm nền đón tiếp lấy. Hung thú trên thân thể lúc này bộc phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, mà cái này hắc quang xuất hiện, thì là để hung thú cường độ thân thể đạt được lần nữa tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, xương hảo, thợ săn, 2, phát độ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh thì là xuất hiện vào lúc này, mà tần sương sau khi nghe được trong lòng cũng là đại hỷ, thợ săn sương hà hôm nay lại là dễ dàng như vậy thì cho phát động, cái này khiến tần sương trong lúc nhất thời có chút hương phấn. Mà theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt quán chú tiến vào tần sương xích tiêu kiếm phía trên, mà nguyên bản cũng bởi vì dị hỏa thiêu đốt mà biến màu đỏ bừng xích tiêu kiếm, lúc này càng là bột phát ra một loại thâm trầm đến cực hạn huyết hồng. Một cú mạnh mẽ huy áp cũng là vào lúc này tự xích tiêu kiếm bên trên chuyển đến. Đinh Phúc hung thú dùng cánh tay của mình đỡ được tần xương lần này công kích, thế mà nó cái kia không thể phá vỡ cánh tay, chỉ là trở ngại xích tiêu kiếm nửa giây không đến, liền trực tiếp bị xích tiêu kiếm cho chặt đứt. Hống một tiếng thú hống đồng thời vang lên. Tại một tiếng này thú hống bên trong bí mật mang theo phẫn nộ cùng tiêu hận. Tần xương một kiếm này xem như triệt để chọc giận cái này hung thú. Mà lúc này Tần Xương sớm đã là lui sang một bên, nhìn lấy rơi xuống đất phía dưới cái kia chớ tự chính mình một kiếm chém đứt hung thú cánh tay, một thời gian cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia cố lực lượng thần bí đến cùng là cái gì? Đã vậy còn quá khủng bố. Tần Xương lúc này trong đầu tràn đầy nghi vấn, thời điểm trước kia là bởi vì Tần Xương thực lực không phải đặc biệt mạnh, cho nên danh hiệu tăng thêm không phải đặc biệt rõ ràng, mà bây giờ, chính mình thực lực đạt tới tạo hóa cảnh, mới phát giác lấy danh hiệu khủng bố. Bất quá Cái tiêu tức giận hung thú cũng không có cho tần xương cơ hội suy tính. Ngay sau đó mất đi cánh tay phẫn nộ để cái này hung thú hai mắt đã là biến đến đỏ bừng. Đây là hung thú đã mất lý trí hung hóa. Một cái lắc mình, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần xương chính là né tránh hung thú tấn công, đi thẳng tới hung thú sau lưng, xích tiêu kiếm phía trên bí mật mang theo thiêu đốt lên dị hỏa, hung hăng bổ vào hung thú trên lưng. Hung hóa hung thú lúc này cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Tần xương một kiếm này tuy nhiên mười phần nặng. Nhưng là hung thú tránh thức cảm nhận được, cũng chính là như là gãi ngỡ ngỡ đồng dạng. Không có quen người, hung thú trực tiếp cũng là dùng nó vậy còn giữ lại một cánh tay, trực tiếp nhất quyền huy tới, cái kia tốc độ ra quyền, nhanh đến tần sương đã không cách nào né tránh, ngay sau đó cũng chỉ đành đem xích tiêu kiếm cảnh trước người, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy hung thú một quyền này. ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, tần sương lúc này bị hung thú một quyền kia trực tiếp nện vào trên vách tường lắc lắc đầu, tần xương nhanh chóng lách mình rời đi tại chỗ, mà tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn chính là lần nữa truyền đến, hung thú quay đầu, hung hăng đập vào trên vách tường. Tần xương lúc này cũng là không do dự, trực tiếp lần nữa xuống tới, xích tiêu kiếm lúc này mơ hồ bảy biện ra một loại phá quân chi thế, trực tiếp đâm về phía hung thú, không có bất kỳ cái gì hoa lệ động tác, không có bất kỳ cái gì chói mắt linh lực, cũng chỉ là thật đơn giản một kiếm. Phúc Đinh chương bốn cái kia kết thúc tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lang phong số lượng từ, 18275 dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. xích tiêu kiếm bí mật mang theo nhảy lên dị hỏa, trực tiếp xuyên đâm vào hung thú thể nội. bất quá, xích tiêu kiếm cũng không có khả năng xâm nhập, chỉ là phá vỡ hung thú ra về sau, liền trực tiếp bị hung thú ra bên trong bắp thịt trò cả lại. không kịp rút ra xích tiêu kiếm, hung thú công kích liền dạng thứ 2 đánh út về phía tần sương, không do dự. Tần Sương một cái lắc mình, trực tiếp liền từ bỏ chính kẹt tại hung thú trên người xích tiêu kiếm, hung thú lúc này đã là hung hóa trạng thái, nếu như cứ như vậy cái gì đều không cần trọi cứng phía dưới một kích này, Tần Sương thật không có một chút chắc chắn nào. Hung thú nhất kích thất bại, cũng không có đi quảng cắm trên người mình kiếm, ngay sau đó chính là lần nữa xông về Tần Sương, Tần Sương lúc này cũng là vừa dừng lại, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không thể không lần nữa tránh ra. Không có xích tiêu kiếm Tần Sương lúc này căn bản liền không khả năng ngăn lại hung thú công kích, chính hắn cũng rõ ràng điểm này, cho nên khi phía dưới vẫn luôn là đang tránh né, cái này hung hóa hung thú công kích thật sự là quá kinh khủng, mà lại càng quan trọng chính là hung hóa hung thú căn bản không biết đau đớn, cho nên trừ phi là đòn công kích chí mạng, nó công kích của hắn căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hung thú mảy may, hung thú sớm đã là lần nữa nhào về phía tần xương, mà tần xương lúc này cũng rốt cục nắm lấy cơ hội đem xích tiêu kiếm cho rút ra. Sích Tiêu kiếm phía trên thiêu đốt lên dị hỏa đem hung thú chỗ kia ra thì sớm đã là đốt cháy khét, mà con mánh thú kia lại là không hề hay biết. Một chút máu tươi đen ngòm theo vết thương kia càng không ngừng chạy ra ngoài lấy. Sích Tiêu kiếm rút ra, tần xương lần nữa một cái lắc mình, hung thú công kích tại hung hóa về sau dị thường nhiều lần, có thể nói hung thú công kích vẫn luôn là tiếp tục không ngừng, căn bản không cho tần xương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bất quá tốt vào lúc này Sích Tiêu kiếm đã là bị tần xương rút ra cục diện không đến mức một mực bị động như vậy. Nếu như mình có thể lần nữa xuất phát thợ săn xương hào như vậy giải quyết trước mắt cái này đánh mất lý trí hung thú, có thể nói là hoàn toàn không có vấn đề. Lấy loại kia trực tiếp chặt đứt hung thú cánh tay uy lực chém thẳng đi công kích cái này hung thú đầu, mất lý trí hung thú khẳng định là sẽ không tránh thoát. Tuy nói một khi xuất phát xương hào tần xương liền có thể giải quyết trước mắt đầu này hoàn toàn mất đi lý trí hung thú, nhưng là danh hiệu hiệu quả ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể phát động. Hết thề đều vẫn là đến tùy duyên. Xích Tiêu kiếm lần nữa năm đến tay, Tần Dương lúc này cũng là bắt đầu phát động công kích, tuy nói Tần Dương công kích đối với hung thú tới nói là tại gai ngứa ngứa, nhưng là Tần Dương vẫn là đang không ngừng công kích. Dị hỏa đốt cháy khét ra thịt tại hung thú trên thân càng ngày càng nhiều, trên cơ bản hung thú thân thể tất cả địa phương đều có đốt cháy khét dấu vết, loại trình độ này đốt cháy khét, nếu như là đổi lại người bình thường cần phải đã sớm thì ngất đi, mà trước mắt cái này hung thú lại là không hề hay biết. Tần Dương cũng là mười phần bất đắc dĩ. Dị hỏa đều không thể đối hung thú tạo thành hữu hiệu thương tổn, cái này khiến tần sương có chút không thể nào hiểu được, dị hỏa thế nhưng là giữa thiên địa bá đạo nhất hỏa diễm, liền linh khi đều có thể đốt cháy rơi, vậy mà đối hung thú không có mảy may hiệu quả. Phổ thông công kích căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hung hóa hung thú, cho nên khi phía dưới tần sương chuẩn bị cùng hung thú tới một lần chính diện cưng rắn, trong chốc lát, tần sương sau lưng chính là huyết hải hiện hiện, tạo hóa cảnh thực lực gọi thì huyết hải, hiệu quả kia thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng tận linh lực tràn vào thân thể của mình. Sau mà cái kia huyết hải lúc này cũng là tự động hóa tố huyết sắc cự long bọc lại tần sương. Cự long gào thét, mà con manh thú kia cũng là theo sát lấy gào thét. Hung thú tuy nói hung hóa, nhưng là một số bản năng vẫn là tồn tại. Tỷ như gào thét, có cự long gia trì, tần sương chính là trực tiếp thì xông về hung thú. Mà hung thú lúc này thấy đến hình thể như là chính mình đồng dạng lớn nhỏ cự long, ném đang không ngừng gào thét, rất rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện cự long để hung thú có chút mê mang nó không biết cái này cự long là như thế nào xuất hiện lúc này tần xương bị bao khỏa tại huyết sắc cự long bên trong thân thể sớm đã là hoàn toàn dung hợp tiến vào cự long bên trong cự long tất cả hành động lúc này đều là tần xương không chế kết quả hung thú tại cự long phóng tới nó tiếp theo một cái chớp mắt rốt cục khôi phục lại hung hóa hung thú mặc dù không có lý trí không có đau cảm giác nhưng là loại kia bẩm sinh khát máu là thủy chung tồn tại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Cự Long cùng như là hầu tử đồng dạng hung thú đánh vào nhau, một tiếng vang thật lớn sau đó, Song Vương liền là đồng thời lui về phía sau, tụ lực lần nữa va chạm vào nhau. Tần Xương tại cự long bên trong chỉ cảm giác có chút lòng buồn bực, còn lại hết thảy còn tốt, mà còn manh thú kia lúc này lại là có chút chật vật, nguyên bản thì tràn đầy cháy rủi ra thịt, lúc này ở cái này nhiều lần đánh chúng, nhưng cái kia đốt cháy khét ra thịt lại là ảo thoát rơi xuống. Nguyên bản một thân hầu ma hung thú, lúc này trên thân huyết nhục một mảnh nhìn qua dị thường kiếp người mà tần xương lúc này thì là không do dự lần nữa khống chế cự long hướng đụt vào tuy nói mặt ngoài thân thể da thịt đã chóc ra nhưng là hung thú đối với cái này lại là không hề hay biết vẫn như cũng là đón nhận cự long va chạm va chạm loại này nguyên thủy phương thức công kích cùng đối bính phương thức là loại này không thích sử dụng trí tuệ mà ưa thích dùng bạo lực hung thú thích nhất sử dụng phương thức công kích cho nên lúc này hung thú mặc dù là da thịt chóc ra nhưng là huyết hồng hai con ngươi lại là có chút hưng phấn Và chạm hậu tần xương cũng là cảm giác có chút lòng buồn bực, song phương chạm vào nhau sinh ra lực đạo thật sự là quá mạnh. Coi như tần xương lúc này bị cự long bao khỏa tại trong thân thể, loại kia trùng kích lực lại là vẫn tồn tại như cũ, mà lại cường độ còn 10 phần cường hãn. Điều này cũng làm cho tần xương có chút bất đắc dĩ. Hệ thống nhắc nhở, thợ săn xương hào phát động. Rốt cục, hệ thống thanh âm nhắc nhở vào lúc này vang lên, mà tần xương lúc này cũng là hít sâu một hơi, ngay sau đó bắt đầu từ cự long bên trong lui đi ra thân hình hoàn toàn bại lộ tại hung thú trước mặt. Đối với cái này chặt đứt cánh tay mình nhân loại, hung thú thế nhưng là hết sức quen thuộc, mà lại, cái này hung thú hung hóa, vốn cũng là bởi vì tần xương, cho nên tần xương cái này vừa xuất hiện, hung thú liền trực tiếp đem mục tiêu công kích chuyển đổi thành tần xương, đối với cái kia to lớn huyết long, nó cũng không để ý. Mà lúc này có xưng hào hiệu quả ra, trì tần xương có làm sao lại quan tâm hung thú công kích, ngay sau đó xích tiêu kiếm càng không ngừng múa. Tại tần xương quanh thân đúng là tạo thành từng đạo từng đạo điệp ra kiếm khí, những thứ này kiếm khí theo lấy số lượng gia tăng, phía trên kia chỗ phát ra huy áp cũng là càng ngày càng kinh khủng. Cái kia kết thúc. Tần xương đích nói thầm một câu, ngàn vạn đạo trồng chất lên nhau kiếm khí trong lúc nhất thời chính là trong nháy mắt đánh út về phía con manh thú kia, mà cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí cũng là trong nháy mắt dung hợp tiến vào tần xương đạo này trong công kích. Tần xương lúc này lần này công kích có thể nói đã đạt đến uy lực cực hạn. Mà con manh thú kia lúc này đỏ bừng hai mắt đúng là lộ ra một tia thanh minh, bất quá, hết thệ đã chế rồi. Wen. Chương 476, gian trá Thỏ. Tác phẩm: Cổ bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phát động thợ săn danh hiệu công kích, trực tiếp liền đem cái kia hung thú cho huynh thành nhà tù thành thịt muội, cái kia hung thú tại một sát na kia, tuy nói khôi phục một tia lý trí, nhưng là tần sương công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, liền xem như hồi phục một tia lý trí, còn mánh thú kia cũng không có cách nào né tránh tần sương lần này công kích. Hết thảy, như vậy kết thúc. Tần sương hít sâu một hơi, thời gian ngắn ngủi bên trong kịch liệt đánh nhau, làm đến tần sương hiện tại có chút đặc khí, mà lúc này đây tần sương mới cảm giác, hai cánh tay của mình lúc này đã là hoàn toàn chết lặng, mà lại ở ngực cũng là kìm nén một ngụm máu. Bất quá còn tốt, chân phượng văn tự mình vận chuyển. Ngay sau đó tần sương những thương thế này cũng là tại lấy một loại mười phần nhanh chóng tốc độ khôi phục, tần sương một cái tay chống đỡ vết tường, một cái tay chống tại cắm trên mặt đất xích tiêu kiếm, bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tần sương khôi phục rất nhanh, cho nên chỉ là sau một lát thân thể không thoải mái liền khôi phục lại, cánh tay có trực giác ở ngực cũng không tại có như vậy bị đè nén cảm giác, tần sương lúc này đã là hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tay cầm xích tiêu kiếm, tần sương lần nữa đi tới đối diện một bức tường trước mặt. Huy kiếm trực tiếp đánh xuống, vách tường vỡ vụn đồng thời dương lên vô số cho bụi, mà những thứ này cho bụi còn chưa rơi xuống, một đạo thân hình chính là trực tiếp chui ra. Tần Sương không do dự, ngay sau đó chính là xích tiêu kiếm một bổ, đã nói nơi này là hung thú lồng giam, vậy trong này hung thú khẳng định không chỉ một cái, cho nên cái này đột nhiên thoát ra một thân ảnh, cũng là tại tần Sương trong dự liệu, mà lập tức xích tiêu kiếm bổ ra, cũng là bị cái kia biến mất tại bụi bên trong bóng người cho nhẹ nhõm tránh đi. Tần Sương nhanh chóng vượt qua bị chính mình bổ ra vách tường, đi tới một cái khác hung thú nhà tù trong lồng, mà sau lưng vách tường cũng là tại Tần Sương vượt qua về sau trong nháy mắt, thì hoàn toàn khôi phục liễu nguyên hình. Căn này hung thú lồng giam hòa thượng một gian hung thú lồng giam bộ dáng không sai biệt lắm, một cái trống trải hình tứ phương không gian, trừ bỏ trên vách tường bị hoạ, không còn hắn phỏng, mà lúc này tại Tần Sương trước mặt, thì là một cái. Con thỏ. Tần Sương nhìn trước mắt cái kia màu lông thuần trắng cự hình con thỏ. Một thời gian cũng là có chút ngây người hung thú, còn có trưởng thành bộ dáng này. Tần sương một thời gian cũng là có chút im lặng. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Trước mắt cái này con thỏ hình thể không sai biệt lắm như là hổ báo, lúc này chính nằm sấp trên mặt đất, mở to cái kia màu đỏ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chầm chầm tần sương. Bộ dáng kia không có chút nào công kích tần sương y tứ. Mà tần sương lúc này thì là nhìn trước mắt con thỏ, trong đầu nghĩ cũng là nướng thịt thỏ. Mà bởi vậy trong lúc nhất thời không có bất kỳ động tác gì Con thỏ gặp Tần Sương không có bất kỳ động tác gì Ngay sau đó lại là trực tiếp nhắm mắt lại Bắt đầu đánh tới chợp mắt đến Một bên khác Tần Sương cũng là theo nướng thịt thỏ trong ý dâm thanh tỉnh lại Làm xem ra nhắm mắt lại con thỏ Trực tiếp liền đi tới Tần Sương lúc này đã kiếm xích tiêu kiếm thu vào Mà lại bộ dáng kia cũng là không có chút nào muốn công kích thỏ bộ dáng Con thỏ nghe thấy động tĩnh sau liền mở mắt ra nhìn Tần Sương liếc một chút Sau đó liền lại nhắm mắt lại. Cùng ta chơi tâm cơ. Tần xương lúc này trong lòng suy nghĩ, hung thú, nếu như như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nó không có khả năng có cơ hội sống đến bây giờ, cho nên khi phía dưới tần xương tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua không có tố bất kỳ công kích chuẩn bị, nhưng là vụng trộm lại là thời khắc chuẩn bị phát ra nhất kích chí mệnh. Mà lúc này con thỏ kia cũng là cùng tần xương một cái trạng thái, có thể trở thành hung thú, không có cái kia là không hung tàn tồn tại, liền xem như đáng yêu con thỏ cũng sẽ là mười phần hung tàn tồn tại. Lúc này con thỏ hiển nhiên là đang vờ ngủ, mà vụ trộm, nó cùng tần sương mở dạng, đều là chuẩn bị lấy một kích chí mạng nhất cho đối phương. Khoảng cách, tại tần sương đi lại phía dưới càng ngày càng gần, một người một thú lúc này biểu hiện ra hình ảnh dị thường hài hòa, không có chút nào mùi thuốc súng. Mà tiếp theo một cái trước mắt, cả tần sương cùng thỏ khoảng cách đạt tới 5 bước xa thời điểm, song phương đều động. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt này lập tức xuất hiện ở tần sương trong tay, mà con thỏ lúc này thì là toàn thân tản mát ra một cỗ mùi khai. Lúc này móng nuốt chính là trực tiếp chộp tới Tần Sương. Tần Sương thời khắc đều tại phòng bị trước mắt cái này con thỏ, cho nên khi phía dưới con thỏ phóng xuất ra loại kia có thể gây tê liệt người mùi khai thời điểm, Tần Sương chính là lập tức liền nín thở. Sắc bén thỏ chảo cùng trên thân kiếm phủ đầy dị hỏa xích tiêu kiếm trực tiếp đánh vào nhau, không có chút nào ngoài ý muốn, thỏ móng nuốt trong nháy mắt liền bị cháy rủi một lớp ra. Cái này con thỏ phòng ngự lực rõ ràng là không có lúc trước con khỉ kia mạnh mẽ như vậy, Tần Sương tại một kiếm này sau liền hiểu điểm này. Bất quá cái này con thỏ rõ ràng là ưa thích dùng nao cái chủng loại kia loại hình yêu thú, cho nên tần sương cũng không có khinh thị nó. Thỏ chảo cùng xích tiêu kiếm tiếp xúc tiếp theo một cái chớp mắt, con thỏ liền trực tiếp một cái lắc mình lui ra, mà tần sương lúc này cũng là cảm giác phía sau lưng của mình bị sắc bén sự vật cho chào một chút. Con thỏ, tại thối lui trong nháy mắt, cũng đã là đi tới tần sương sau lưng, tốc độ quá nhanh, so tần sương đều phải nhanh hơn mấy phần, mà lập tức tần sương bị bắt về sau. Chưa có trở về thân thể liền trực tiếp cũng là một kiếm bổ ra. Con thỏ đã sớm lần nữa né tránh, Tần Sương một kiếm này bổ cái không khí, con thỏ đang nháy mở về sau chính là trực tiếp thối lui đến góc tường, ngay sau đó cảnh giác nhìn lấy Tần Sương, Tần Sương lúc này cũng là thần thức hoàn toàn bung ra, lập tức liền tìm được thỏ vị trí, làm phía dưới xoay người một cái, trực tiếp thẳng hướng lấy con thỏ đi đến. Con thỏ lúc này vẫn như cũ là không núc đích, cứ việc Tần Sương lúc này ngay tại đi hướng hắn. Khoảng cách lần nữa bị rút ngắn. Mà khi tần sương khoảng cách con thỏ không sai biệt lắm chỉ có vài mét thời điểm, một bóng người đúng là trực tiếp nhào vào tần sương trên thân, chỉ bất quá, cái này đi hướng thỏ chỉ là tần sương một cái tan ảnh, lúc này con thỏ nhất trảo tử chính là trực tiếp đem tàn ảnh cho gãi tiêu tán. Mà tần sương chân thân cũng sau đó một khắc thì xuất hiện, không do dự, một kiếm trực tiếp bổ vào thỏ trên đùi, cái kia nơi hẻo lánh con thỏ là giả, điểm này tần sương đã sớm biết, nhưng là thật con thỏ tại cái kia, hắn là thật không có tìm được. Ngay sau đó cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Xích tiêu kiếm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. tại thỏ chân sau phía trên lưu lại một đạo thật sâu kiếm ấn, bất quá khoảng cách này chém đứt cái này chân sau vẫn là kém mở rất xa, tuy nói cái này thỏ phòng ngự lực không có cái kia hầu tử mạnh như vậy, nhưng đó là so ra mà nói, thỏ phòng ngự lực tuy nhiên không bằng cái kia hầu tử, nhưng là cũng là 10 phần cường hãn. Thỏ phản ứng 10 phần nhanh, bị bổ một kiếm về sau, không có chút nào do dự, Ngay sau đó chính là trực tiếp chạy về phía một bên vách tường, thân hình cũng là trực tiếp biến mất tại trong vách tường. Nguyên lai là nút ở trong vách tường. Thần Sương Đích nói thầm một câu, tường này vách tường hắn đổ là không có đi cẩn thận nghiên cứu qua, bất quá cái này thuật độn thổ có thể không phải nhân loại truyền tinh, yêu thú loại hình cũng là có không ít hội thuật độn thổ. Mà chỗ tường, Thần Sương đã từng cũng đã làm. Chương 477, Không phải người tốt. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 275 loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Con thỏ lúc này trốn vào trong vách tường, mà tần xương lúc này thần thức sẽ bị tường này vách tường trở ngại, cho nên khi phía dưới tần xương cũng là có chút bất đắc dĩ, muốn không phải hệ thống nhiệm vụ yêu cầu giết chết nơi này tất cả hung thú, muốn không phải nhiệm vụ khen thưởng là trực tiếp tăng cao tu vi, tần xương căn bản liền sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Tần xương nhìn một chút chung quanh, đây là một cái phong bế không gian. Tăng thêm mặt đất cùng nóc phòng, hết thể lục diện tượng, nói cách khác cái này con thọ khả năng theo cái này sáu cái phương hướng khác nhau xông tới. Mà lại, nếu như cái này con thọ không ra, Tần Sương bắt hắn không có biện pháp nào, hiện tại cái này tình huống, cũng có chút lúng túng. Tần Sương trong lúc nhất thời bất đắc dĩ, dứt khoát liền trực tiếp đem xích tiêu kiếm đâm vào mặt đất, chính mình thì là chống đỡ xích tiêu kiếm phát khởi ngốc. Hồng. Vách tường tuy nhiên trở ngại Tần Sương thần thức, nhưng là ở cái này phong bế nhà tù trong lồng. Tần xương thần thức vẫn là thẳng có tác dụng. Lúc này Tần xương trô đứng là toàn bộ không gian trung tâm nhất, cùng mỗi một mặt tường ở giữa đều là có khoảng cách nhất định. Mà có khoảng cách này, Tần xương có nắm chắc tại con thỏ đi ra đánh lén thành công trước đó, ngăn lại nó, đồng thời cho đánh trả. Thời gian từ từ trôi qua, con thỏ kia lúc này giống như là bốc hơi đồng dạng, lại là một điểm động tĩnh đều không có. Mà Tần xương lúc này thì là có chút bất đắc dĩ, có chút nhảm chán. Mà vừa lúc này, một mặt vách tường truyền đến phanh phanh. Thanh âm, Tần Sương theo ngẩn người trong trạng thái khôi phục lại, bức tường kia trước tại Tần Sương ngay phía trước, cũng là Tần Sương cái kế tiếp muốn bổ ra vách tường. Nhìn không được. Tần Sương nói một mình đến, đi từ từ hướng về phía bức tường kia vách tường, sau đó trực tiếp cũng là một kiếm đánh xuống, thứ gì tại gặp trở ngại, hắn tự nhiên là có thể đoán được, mà tường kia vách tường tại Tần Sương bổ ra sau trong tích tắc, một cái hình thể to lớn tê giác chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Tần Sương đã sớm chuẩn bị. Ngay sau đó 10 phần nhẹ nhóm liền tránh qua, tránh né cái này tê giác công kích. ngoa tạo, kim giác tê, nhanh điểm giết chết nó, sừng của nó cho ta. Mà tần xương lúc này vừa né tránh kim giác tê va chạm, băng diên thanh âm liền tại tần xương trong đầu vang lên. Tần xương nghe xong lời này, cũng là một trận bất đắc dĩ, so con voi còn lớn hơn tê giác, nhanh điểm giải quyết. Nói đùa sao? Vừa mới va chạm tần xương chính là một cái kim giác tê, cái này hung thú không chỉ có hình thể to lớn. Mà lại phong ngự lực càng là kinh người, cho nên Tần Xương nhìn đến Kim Giác Tê thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi nhanh điểm ra đến giải quyết nó, ta đánh không lại nó a." Tần Xương trở về băng diên một câu, mà băng diên trong nháy mắt này liền không có âm thanh, ngay sau đó, một tiếng thanh thúy chim hót chính là quanh quẩn tại cái này phong bế không gian bên trong. Một bên khác, một chỗ trong phòng khách, Trương Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt hình ảnh, qua một hồi lâu, mới ấp a ấp úng nói ra bốn chữ: "Thượng Cổ Băng Diên." Băng diên một chỗ, một cú mạnh mẽ đến cực hạn uy áp chính là bao phủ tại mảnh này phong bế không gian, mà cùng là tạo hóa cảnh kim giác tê lúc này lại là toàn thân run dày lên. Nó đang sợ. Băng diên phát ra uy áp không phải là bởi vì tu vi mà phát ra uy áp, mà là bởi vì huyết mạch uy áp. Thế mà băng diên này lúc không có chút do dự nào, trực tiếp thì theo chỗ cao túi vỏ xuống dưới, tuy nhiên nơi này độ cao không cao lắm, nhưng là băng diên lại là tại cái này ngắn khoảng cách ngắn hoàn thành một lần đánh giết. Sắc bén Diên chảo trực tiếp phá vỡ Tê Giác ra. Tại Tê Giác trên lưng Lưu Hạ mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, mà bị băng Diên bất thình lình công kích cho làm bị thương. Tê Giác cũng là trong nháy mắt hung hóa. Cái gì huyết mạch phía trên áp chế, vào lúc này hoàn toàn cũng là vô nghĩa. Cái kia Tê Giác tại hung hóa về sau lại là trực tiếp bay lên trên không trung chạy, như là đất bằng, mà mục tiêu của hắn thì là cái kia mang cho hắn thương làm hại băng Diên. Băng Diên một tiếng hít dài, lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy, tần xương không còn gì để nói có cường lực như vậy mong vốt, nhiều đến mấy lần cái này tê giác chẳng phải ở ra dám rồi. Nhất định phải cùng người ta cứng đối cứng. Quả nhiên không phải một cái hảo điệu. Tần Sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó chính là lấy tay ngăn chặn lỗ thai. Vâng anh. Bang diên cùng tê giác hung hăng đánh vào nhau, va và chạm thanh âm thì như là bong nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ phong bế không gian cũng là không ngừng hồi tạo nên cái kia âm thanh lớn. Ngoa tào Tần Sương mắng to một câu. Cái này không ngừng quanh quần thanh âm quả thực so với hắn âm ba công còn hung tàn. Trong lúc nhất thời tần xương chỉ có thể tế ra máu của mình sắc bình trướng để chống đỡ cái này không dứt thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ độ hoàn thành, 2 năm. Lúc này hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở cũng là văng lên. Tần xương nghe được về sau, vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu, tê giác thì gg, kk, rồi. Nhiệm vụ độ hoàn thành hai Tại tần xương đỉnh đầu, băng diên lúc này còn tại cùng tê giác đối cứng lấy. Không có gg, kk, a, nhiệm vụ kia độ hoàn thành làm sao biến thành hai. Tần Sương Đích nói thầm một câu, ngay sau đó cũng là rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Vách tường cách thơm hiệu quả quá tốt, con thỏ kia cho chấn chết rồi. Tần Sương không còn gì để nói, cái này cũng không mang theo chơi như vậy a. Chính mình chặt hai đao không có chém chết, kết quả bị hai cái này lão đại đối bính thời điểm sinh ra âm ba giết chết. Bốn phía tìm tòi một chút. Tần Sương đem ánh mắt lần nữa đầu hướng lúc này ở đỉnh đầu của mình chính đang không ngừng đụng nhau hai vị yêu thú giới lão đại, bởi vì, bốn phía không có tìm được vật hắn muốn, thì thỏ. Ánh mắt lần nữa tìm đến phía ngay tại đối bính hai cái đại hung thú, lúc này Tần Sương cũng là một trận im lặng, tuy nói băng diên thực lực một cái đều là tại treo lên đánh đối phương, nhưng là cái kia tê rắc thật sự là quá chịu đánh, cứ việc trên thân lúc này đã là phủ đầy lít nha lít nhít vết cào, nam sĩ vẫn như cũng là không có bị ảnh hưởng mây may. may. Nhanh điểm a đằng sau còn có hai cái đây. Tần Sương thúc giục đến, đương nhiên, coi như Tần Sương không thúc giục, Băng Diên cũng hội tăng thêm tốc độ. Một cái nho nhỏ kim giác tê lại còn dùng lâu như vậy, cái này nếu như truyền đến đồng bạn của nó trong tay, cái kia không được bị chê cười chết. Ngay sau đó Băng Diên cũng là trực tiếp tế ra cửu u quỷ hỏa, quỷ này lửa vừa ra, trong chốc lát toàn bộ phong bế lồng giam nhiệt độ đều là hạ xuống mức cực hạ. Tần Sương không thể không tế ra bản thân dị hỏa để chống đỡ cái này đột nhiên hạ nhiệt độ cái này cửu u quỷ hỏa bị băng diên tế ra về sau chính là trực tiếp bị phụ ra tại băng diên trên móng nước băng diên mỗi một chảo lúc này đều là mang theo vô tận hàn ý mà cái kia kim giác tê cũng là rốt cục chống đỡ không nổi trực tiếp liền bị băng diên cho giải quyết hết thân thể cũng là bị hoàn toàn đông cứng Cơ mở nở biến thành thịt đông thịt đông ta cũng không muốn tần Sương đích nói thầm một câu chính là trực tiếp đi hướng tê giác rơi xuống đất thi thể thịt có thể không muốn nhưng là thú hạch là tuyệt đối không thể lãng phí Tần Sương lúc này xe nhẹ đường quen theo tê rác trong đầu lấy ra thu hoạch, liền trực tiếp đi tới mặt khác mặt tường trước. Bang Diên thì là gỡ xuống kim rác tê như rác về sau, liền cùng đi qua, bổ ra vết tường, phía dưới một chỗ lồng giam lúc này đã trống không. Chương 478, Bang Diên thực lực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đi vào cái này không có vật gì lồng giam. Tần Sương cũng không ngừng lại, trực tiếp đi tới đối diện cái kia mặt mặt tường trước. Lúc này Băng Diên cũng đã là đáp ứng Tần Sương giúp đỡ giải quyết hết còn lại hai cái hung thú, tự nhiên là đi theo Tần Sương sau lưng. Bổ ra vách tường, Tần Sương cùng Băng Diên đồng thời đi vào đối diện. Sau lưng vách tường cũng là trong nháy mắt khôi phục. Nhiệt độ của nơi này dị thường cao, mà lại cái này lồng giam không phải là trước lúc trước cái loại này phong bế không gian, mà chính là một chỗ miệng núi lửa. Ở phía dưới, Băng Diên nhàn nhạt nói một câu. Lúc này tần sương thực lực đã là khôi phục được thông huyền thất trọng trạng thái, cho nên nhiệt độ của nơi này làm đến hắn có chút khó chịu, lạnh lẽo có thể dùng dị hỏa chống cự, nhưng là cái này nhiệt độ cao thì không có cách nào. Cái kia nhanh một chút đi giải quyết hết ra lao thiết. Tần Sương một bên nói, một bên hướng Băng Diên ngang nhiên xông qua, Băng Diên thân thể tự động tản ra hàn khí, ngay sau đó tần Sương tới gần Băng Diên về sau, cảm giác cũng là dễ chịu rất nhiều. Không có tiền đồ. Băng Diên nói một câu chính là bay thẳng tiến vào cái kia to lớn miệng núi lửa cùng lúc đó một cỗ hàn ý cũng là trong nháy mắt tại không gian chung quanh khuếch tán ra đến tần xương lúc này có chút bất đắc dĩ đành phải lần nữa tế ra dị hỏa chống cự hiện tại cái này thân thể tố chết thật là quá yếu đương nhiên may ra cái này hàn ý xuất hiện về sau nhiệt độ chung quanh chầm lại mà lúc này đâu tần xương sử dụng dị hỏa chống cự cũng không đến mức bị nhiệt độ chung quanh ảnh hưởng đến ngay sau đó tần xương cũng là đi tới miệng núi lửa tần xương cũng không có nhảy Bởi vì phần sau là dung nham, hơn nữa còn là nhiệt độ cực cao dung nham, Tần Sương lại không biết bay, nhảy đi xuống, vậy thì đồng nghĩa với là tự sát, Tần Sương còn không có tự tin đến mình có thể chống cự loại kia nhiệt độ dung nham. Mà lúc này tại cái kia trong nham tương, ba đạo thân ảnh mơ hồ chính quấn quít lấy nhau, rõ ràng là đang tiến hành đọ sức, mà Tần Sương lúc này cư cao lâm hạ nhìn lấy, lại có dung nham trở ngại ánh mắt, trong lúc nhất thời ngoại trừ nhìn đến cái bóng mơ hồ bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hai cái đều ở nơi này. Tần Sương Đích nói thầm một câu, vừa mới hắn tại dưới nham tương thấy được ba đạo thân ảnh, ra ngoài băng diên bên ngoài, còn có hai cái hung thú ở phía dưới, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là hơi kinh ngạc. Lúc này băng diên ngay tại một con chim đối hai cái hung thú, mà lại, xem ra còn không có gì thế yếu. Phù phù. Một tiếng vật nặng rơi vào mặt nước gầm thanh vang lên, mà bởi vì Tần Sương vừa rồi tại ý dâm một ít chuyện, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không biết xảy ra chuyện gì mau tránh ra. Mà lúc này đây băng diên thanh âm truyền ra, Tần Sương nghe được về sau thì là theo bản năng tránh qua, tránh né, mà tiếp theo một cái trước mắt, cái khe miệng núi lửa lại là đột nhiên phun ra dung nham, mà nương theo lấy dung nham mà ra còn có ba con chim lớn, một cái là băng diên, mặt khác hai cái thì là một đôi lửa biển dương. Vẫn chưa xong à? Tần Sương thuận miệng nói một câu, hắn lúc này đã là thối lui đến tới gần vách tường địa phương. Mà băng diên đối Tần Sương tra hỏi căn bản cũng không cho để ý tới ngay sau đó thì là hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai cái lửa uyên ương. Lúc này hai cái lửa uyên ương từng cái đều là trên thân mang theo vết ảo máu tươi, từ này chút vết trào chỗ không dừng chảy ra, mà băng diên thì là lông tóc không tổn hao gì, thực lực giống như có lẽ đã rất rõ ràng. Tần Sương nói một câu sau gặp băng diên không để ý tới mình, cũng thì không nói thêm lời, nhìn lấy cái kia hai con chim lớn, ngụm nước kém chút đều chảy ra, thì chim đi vào dị giới lâu như vậy. Tần Sương đều không sao cả ăn rồi thịt chim. Khác biến thành thịt đông A lao thiết. Tần Sương cho băng diên truyền âm đến, cũng mặc kệ băng diên để ý tới hay không biết, ngay sau đó trước tiên là nói về đang nói. Ba con chim lớn lúc này cắt chạm tại miệng núi lửa hai bên, cứ như vậy rằng có lấy, mà Tần Sương cái này xem xét, cũng có chút không vui, ngay sau đó trực tiếp một đạo kiếm khí vung ra ngoài, trận chính là trực tiếp độn tiến vào trong vách tường. Chiến đấu, cũng là bởi vì Tần Sương cái này một đạo kiếm khí bạo phát ra Tần Dương lúc này trốn ở trong vách tường nhìn lấy ba con chim lớn đối bính hình ảnh, ba con chim lớn lúc này đều là bay lên không trung. Băng Diên lúc này toàn thân đều là tản ra nhàn nhạt hàn khí, Cửu U Quỷ Hỏa lúc gần lúc hiện xuất hiện tại thân thể của nó mặt ngoài, mà móng của nó càng là trực tiếp bao trùm một tầng nhàn nhạt Cửu U Quỷ Hỏa. Mặt khác hai cái lửa liên nương thì là toàn thân đều đang tiêu đốt, rất rõ ràng, lúc này bọn họ đã đến hết đạn cạn lương thời điểm, lúc này bọn họ đang tiêu đốt linh lực của mình. Bất quá những thứ này Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới, Băng Diên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền trực tiếp túi vọt tới, hai cái lửa liên nương căn vốn thì chưa kịp phản ứng, mấy đạo vết cào liền là xuất hiện ở trên thân thể của bọn hắn. Mà Tần Sương lúc này thấy Băng Diên hoàn toàn chế trụ đối phương, ngay sau đó cũng là theo trong vách tường đi ra, không thể không nói, cái kia nín chết tại trong tường con thỏ chó ẩn nút thật rất không tệ. Tại tường này vách tường nội bộ, Tần Sương có thể rất rõ ràng cảm giác được phía ngoài hết thảy cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy, chỉ bất quá chỉ là thanh âm có chút lớn. Băng Diên một đợt công kích sau khi kết thúc, đợt tiếp theo công kích cũng đã là theo nhau mà tới, không có chút nào cho cái kia hai cái lửa liên ương bất kỳ cơ hội nào, mà cái kia hai cái băng Diên thì là như là bị sợ choáng váng đồng dạng, vậy mà không có tố ra cái gì phản kháng. Phanh, ầm. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm như vậy truyền đến, hai cái lửa liên ương lúc này đã là được giải quyết đến, tùy cơ Hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là vào lúc này vang lên. Hệ thống nhắc nhở, săn giết thời khắc, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ tu vi tăng lên thêm một. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Tần Sương đối với phía sau những thứ này cũng không có hứng thú. Hắn chỉ biết mình tu vì thành công tăng lên tới thông huyền bát trọng, mà rất nhanh. Hắn liền sẽ đến thông huyền 9 tầng. Thông huyền bát trọng đến thông huyền 9 tầng đối với các võ giả tới nói, có lẽ 10 phần khó khăn, mà đối với Tần Sương tới nói Đơn giản cũng là nhiều đánh quái, nhiều thăng cấp vấn đề, đều là một số vấn đề nhỏ. Mà lúc này tại trong phòng khách Trương Thiên ngồi không yên, hắn thật vất vả bắt trở lại ngũ đại hung thú lại là tại cái này trong thời gian thật ngắn bị tần xương tiêu diệt sạch sẽ, cái này khiến hắn mười phần đau lòng. Đằng sau là cái gì? Đằng sau là sủng vật của ta bầy sói. Trương Thiên Đích nói thầm một câu, thân hình đã là biến mất ngay tại chỗ, hắn hư không lĩnh vực bên trong hung thú đã bị hoàn toàn giải quyết, mà còn lại những cái kia thì là hắn coi làm sùng vật nuôi một số yêu thú cấp thấp. Những thứ này nếu như đang bị Tần Sương giết, vậy hôm nay nhưng chính là thiệt tỏi lớn, cho nên Trương Thiên lúc này lấy tốc độ nhanh nhất xông về Tần Sương vị trí. Mà một bên khác, vừa mới đột phá đến thông huyền bắt trọng Tần Sương đã là không kịp chờ đợi bổ ra đối diện bức tường kia tường, bởi vì đối hệ thống vô cùng tín nhiệm, Tần Sương biết nơi này không có hung thú, cho nên khi phía dưới cũng là nghĩ nhìn xem đằng sau có hay không thích hợp yêu thú luyện tay một chút. Bùi bay tán loạn. Thần Sương trực tiếp vượt qua cái kia tung bay bụi đi vào cái kế tiếp phong bế không gian. Thật nhiều sao? Thần Sương đích nói thầm một câu. Chương 479, chuyện tốt. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống, tác giả: Bà Tiểu Lang Phong, số lượng từ: 18275, đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tại Thần Sương trước mặt, tối thiểu là một cái vài trăm đầu bầy sói, mà ở chỗ này đã không còn biến hóa, thay vào đó là nhìn một cái thảo nguyên vô tận cùng lam lam bầu trời. Lãnh địa bị người xâm lấn, bầy sói lúc này cũng là phát ra từng tiếng gào rú. Tần Sương lúc này vừa vặn muốn tìm đối tượng luyện tay, mà bây giờ cái này hơn 100 đầu cấp 6 yêu lang chính là cao nhất luyện tay đối tượng. Nếu như thực lực không có tăng lên, Tần Sương còn thật không dám đi đối mặt số lượng khổng lồ như vậy bầy sói, nhưng là hiện tại Tần Sương lại là hết sức tự tin, trực tiếp thì xông về bầy sói. Nhìn qua nằm thi khắp nơi bầy sói, Trương Thiên trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, tốc độ của mình rõ ràng rất nhanh a. Làm sao vẫn là bị tiểu tử này cho đồ sát xong. Trương Thiên trong lúc nhất thời phiền muộn cung cực, hôm nay, hắn là thiệt tỏi lớn. Thảo Nguyên vào lúc này trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lúc trước Tần Sương ngốc cái kia mảnh rừng cây. Tần Sương trong lúc nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá đối phương lại nhưng đã triệt bỏ hư không lĩnh vực. Đây cũng là nói rõ đối phương cũng không có muốn đối Tần Sương ý tứ động thủ. Ngay sau đó Tần Sương cũng là từ từ bung lòng cảnh giác. Cảm ơn ngươi chất lượng tốt bồi luyện làm một cái rất biết nói chuyện trời đất người, tần sương câu nói đầu tiên chính là trực tiếp đâm trúng trương thiên chỗ đau, cái này, thì kêu được tiện nghi còn khoe mẹ à. Tần sương lúc này đã là đem ý tứ của những lời này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, trương thiên nói thế nào cũng là một cái tạo hóa cảnh cường giả, điểm ấy khí độ vẫn phải có, ngay sau đó cũng không tiếp tần sương mà nói gốc dạ, chỉ là a a cười khan vài tiếng, chỉ bất quá, cái kia cười bên trong tay đắng, cũng là có chút rõ ràng. Tần Sương thấy đối phương không có nói tiếp, ngay sau đó chính là lần nữa mở miệng nói. Không biết tiền bối tìm tiểu tử chuyện gì. Tần Sương câu nói này nói ngược lại là 10 phần có mức độ, mà Trương Thiên lúc này nghe Tần Sương, ngay sau đó cũng là nghĩ lên chính là, sắc mặt nghiêm túc đối Tần Sương nói đến. Đại sự, trung thân đại sự. Nói xong, Trương Thiên liền hướng phía sau chào hỏi một tiếng, một cái thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu từ đằng sau đi ra, thiếu nữ này Tần Sương ngược lại là hết sức quen thuộc, trước đó không lâu. Chính mình mới đoạt lấy nàng, đương nhiên, chỉ là cấp tiền, cũng không có cấp sắc. Là ngươi. Tần Sương nói một câu, tâm lý lại là đang nghĩ, có phải hay không là đến báo thù? vụng trộm cũng là bắt đầu cùng băng diên trào hỏi, đạt được kim giác tê như giác băng diên lúc này tâm tình mười phần tốt, cho nên đối với Tần Sương cái chủng loại kêu cầu cứu giống như yêu cầu cũng là quả quyết đáp ứng. Cái kia, nói như thế nào đây, chuyện này nói phức tạp cũng không phức tạp, nói không phức tạp lại là cũng có chút phức tạp. Trương Thiên mở miệng nói đến, mà Tần Sương lúc này tâm đã là nâng lên cổ họng, ngay sau đó đã là để băng diên chuẩn bị kỹ càng. Tới, tới, mở ra công khai xử lý tội lỗi thổ phỉ. Tần Sương trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó cũng là không được phát giác lùi về phía sau mấy bước. Khu khu, chính là, ngươi đến cưới nữ nhi của ta. Trương Thiên ho khan hai tiếng về sau, chính là mở miệng đem chọn câu lời nói xong. Tần Sương nghe được đối phương không phải đến gây chuyện, ngay sau đó cũng là buông lòng xuống, cưới thì cưới không phải. Dù sao chính mình không thể tòi, là một cái thế kỷ 21 thanh niên lêu lộng, Tần Sương làm sao lại để ý những thứ này, cái này, rõ ràng là vững vàng không bổi mùa bán A. Ừm, tuyệt ngày mình thì cưới con gái của ngươi. Tần Sương nói xong, ánh mắt tại thiếu nữ trên thân quét mắt một vòng, dẫn tới thiếu nữ cũng là một trận đỏ mặt. Không tệ một muội tự hạ. Tần Sương tâm lý đánh giá đến. Đáp ứng. Trương Thiên gặp Tần Sương đáp ứng sảng khoái như vậy, ngay sau đó cũng là hơi kinh ngạc. Mà Tần Sương thì là gương mặt bất đắc dĩ, đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện gì xấu, tự nhiên muốn đáp ứng quả quyết giờ rồi. Chuyện tốt, chuyện tốt. Tần Sương trả lời đến. Mà Trương Thiên lúc này cũng là hiểu rõ ra, theo cái kia cái góc độ nhìn, đối phương đều không có ăn thịt hỏi, tự nhiên là đáp ứng quả quyết. Ừm, vậy ngươi liền mang theo Linh Nhi đi, đừng để ta biết ngươi khi dễ nàng, không phải vậy, hừ hừ. Nói xong Trương Thiên chính là trực tiếp đột ngột biến mất. Liền đi a. Tần Sương hỏi. Điều này tựa hồ có chút quá tùy tiện, sớm biết Tần Sương lúc trước chỗ cái kia xã hội văn minh, gả nữ nhi liền như là bán nữ nhi, người nào giá cao cho ai, mà cái này trung niên nam nhân ngược lại là có ý tứ, cái này gả nữ nhi không chỉ có tặng không, còn có ngã vào. Ừm, cha ta sự tình thật nhiều. Trương Linh Nhi trả lời một câu, chính là đi tới Tần Sương bên người, mà lúc này nguyên bản trốn ở Tần Sương trong quần áo tiểu xà cũng là thò đầu ra, trực tiếp thì lẹn đến Trương Linh Nhi trên bờ vai. Thần Sương thấy thế không còn gì để nói. Mà Trương Linh Nhi thì là mười phần nữa thích cái này theo Thần Sương trên thân thoát ra tiểu xà, ngay sau đó cũng là đùa. Khu khu, cái kia Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Đã lấy không một cái nàng dâu, Thần Sương tự nhiên là đến mang theo. Hai người trở lại trong thành thời điểm đã là buổi tối, vừa về tới chỗ ở, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp liền trực tiếp chui ra, hai người đều không có chú ý Thần Sương đi theo phía sau Trương Linh Nhi, mà chính là một miệng đồng thanh nói đến. Thì đâu. Đối mặt hai cái này ăn nhờ ở đầu đậu bỉ, Tần Sương cũng là không có biện pháp nào, bất quá nói thế nào ngay sau đó cũng phải cho huynh đệ của mình giới thiệu một chút phía sau mình vị này. Khu khu, thì khẳng định là có, bất quá ăn thịt trước đó, các ngươi có phải hay không đến làm cho ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này. Hai người nghe được Tần Sương mà nói về sau, cũng là chú ý tới Tần Sương sau lưng trương linh nhi, trong ngáy mắt, hai người chính là tẩu tử trưởng tẩu tử ngắn gọi lên, mà Tần Sương đã là bị hoàn toàn đánh gãy. Ngược lại là Trương Linh Nhi tại loại này hỗn loạn tình huống dưới tới cái tự giới thiệu. Thịt mùi thơm khắp nơi, hôm nay Tần Sương bốn người nướng chính là Tần Sương cầm trở về lửa biên nướng thịt, đây chính là hung thú cấp bậc thịt thú vật, tuy nói lửa biên nướng tại sau cùng thiêu đốt chính mình, nhưng là trong thịt còn lại linh lực như cũ không phải Tần Sương bốn người lúc này có thể đầy đủ chịu nổi. Bốn người đều là ăn sắc mặt từng hồng, linh lực trong cơ thể ba động cũng không biết so trước đó cường hãn gấp bao nhiêu lần. Thì này, về sau mình đến ăn Tần Sương sau cùng nói một câu như vậy, chính là trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh, mà ba người khác cũng là không sai biệt lắm. Tại Tần Sương ngất đi đồng thời, bọn họ cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương mơ mơ màng màng mở mắt, đi qua một đêm hấp thu, linh lực trong cơ thể đã là bị hoàn toàn cho hấp thu hết, Tần Sương ngồi dậy, lúc này ba người khác vẫn như cũng là không có tỉnh táo lại. Tần Sương duỗi lưng một cái, trực tiếp ôm lấy Trương Linh Nhi vào phòng, Trương Linh Nhi tu vi lúc này bất quá mới là thông huyền 6 tầng. Cho nên khi phía dưới muốn hấp thu đêm qua linh lực, đoán chừng không có một ngày một đêm là không thể nào, cho nên tần sương liền đem hắn ôm đến trên giường. Đi ra ngoài, đóng cửa, hôm nay là vòng 1-16, tẩn sương bên này thực lực tăng lên một cái cấp bậc về sau, 10 phần có lòng tin, ngay sau đó một chân đạp tỉnh đại khối đầu về sau, trực tiếp thẳng đi tới sân thi đấu. Tiểu mập mạp tu vi so trương linh nhi còn thấp, đoán chừng tỉnh lại làm sao cũng phải vài ngày sau, cho nên tần sương cũng không có còn hắn. Trường 480, Von ở G116. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một phần tám trận đấu địa điểm vẫn như cũ là cái kia đại bình đài. Bất quá lúc này đại bình đài phía trên những cái kia bị lúc trước khắc cách ly đi ra lôi đài bị bốn cái lóe ra phủ văn quang mang hư không vết nước thay thế. Trận đấu ở trong hư không tiến hành. Tần xương cùng đại khối đầu hai người đến coi như sớm. Tại cái này trên bình đài cũng chỉ có thật lừa thương mấy người, những cái kia các đại lão đều là một cái đều không có đến, tần xương đi vào thuộc về lục đạo thư viện khu vực, ngồi xuống. Hôm qua ăn quá bổ, tuy nói một buổi tối thời gian bị tần xương thân thể tự mình hấp thu hết, nhưng là cô năng lượng kia vẫn như cũ là tồn tại, chỉ bất quá bị chuyển đổi thành tần xương tự thân năng lượng. Mà như vậy năng lượng khổng lồ, đối với tần xương cái này dựa vào hệ thống hắc hoa kỹ tăng cao tu vi người mà nói, kỳ thực cũng không có ích lợi gì. Lúc này tần xương linh khí giá trị là vượt qua hệ thống tiêu ký ra mát trị số. Rất muốn cùng người khác đánh một chầu A. Tần xương ngồi dưới đất, cảm thán đến, mà một bên khác đại khối đầu thì là đang quan sát chính mình linh hải. Lúc này ở hắn linh hải bên trong, nguyên bản hiện ra vũ khí hình thức tồn tại linh lực lại là trong mơ hồ có muốn biến hóa thành trạng thái dịch xu thế. Rất rõ ràng, ngày hôm qua đại bổ, đối với đại khối đầu loại này không có bất kỳ cái gì hắc khoa kỹ, thuần túy dựa vào tự mình tu luyện võ giả tới nói Hiệu quả kia là hiệu quả nhanh chóng. Không ai đáp lại, tần sương cũng liền không lại tiếp tục, trên bình đài người từ từ ra tăng lấy, mặt trời cũng là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở bên trên bầu trời, trưởng lão đoàn cũng là tại cùng một cái thời gian đi tới nơi này khối bình đài, bốn cái thánh viện trưởng lão đoàn đều là dị thường ăn ý, cơ hồ là đồng thời theo bốn phương tám hướng tới chỗ này. Mà thành chủ thì là ngay sau đó cũng đến nơi này, mỗi cái thánh viện đội ngũ muốn đã là đi tới nơi này, trưởng lão đoàn vừa đến. Ban đầu vốn không có động tĩnh chút nào bình đài lúc này cũng là trực tiếp ồn nào Có thể tiến vào vòng một mười sáu, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, cho nên loại tầng thứ này người chiến đấu, tự nhiên là mười phần khiến người ta phấn khởi, nhị trưởng lão đoàn đến, cũng là biểu thị trận đấu thì muốn bắt đầu. Tần Sương lúc này từ dưới đất đứng lên, hắn đang tìm kiếm huynh đệ của mình, tàng kiếm, mà ngắm nhìn bốn phía, Tần Sương cũng không có thấy thân ảnh của hắn. Đang ngủ. Đây là Tần Sương nội tâm ý nghĩ đầu tiên, đối với người huynh đệ này, Tần Sương vẫn hơi hiểu biết, như loại này trận đấu, đoán chừng hắn đều không có để ở trong lòng qua, lúc này những người này, thật không có một cái nào là đối thủ của hắn, ở trong đó bao quát Tần Sương chính mình. Hôm nay không có kịch nhìn. Tần Sương đích nói thầm một câu, lần nữa tô trên mặt đất, mà lúc này thành chủ đã bắt đầu tại bình đài chính giữa mù ngu ngốc lên, đối với loại này không có dinh dưỡng, Tần Sương căn bản cũng không có tâm tư để ý tới. Thời gian tại thành chủ mù ngu ngốc cầm thanh phía dưới đẩy vào nửa giờ, mà vòng 1-16, lúc này cũng là chính thức bắt đầu. Thành chủ sau khi nói xong, chính là quỷ linh thánh viện một vị trưởng lão bắt đầu ngu ngốc. Vị trưởng lão này là đem cái kia đối cái kia đội ngũ cho tuyên đọc xong, liền trực tiếp đi xuống, không có có ngoài ý muốn. Tần Sương cái này một đôi hai người đúng đối thủ là quỷ linh thánh viện mặt khác một chi tấn cấp vòng 1-16 thiên mới đúng. Đối với loại này an bài, Tần Sương ngược lại là không quan trọng. Như loại này quy tắc ngầm thức xứng đôi phương thức, tần xương đã sớm tại ở kiếp trước thành thói quen, mà lập tức, tần xương chính là trực tiếp một cái lắc mình đi tới số 1 hư không vết nước bên trong, mà chợt hư không bên trong hình chiếu liền là xuất hiện ở cái này, cái này hư không vết nước ngay phía trên, hiện nhiên, để cho tiện người bên ngoài quan sát bên trong chiến đấu, bốn cái thánh viện đều là 10 phần chịu phí tâm tư. Vòng 1-16 trận đấu phương thức cùng đấu vòng loại khác biệt, vòng 1-16 là một đối một đơn đấu xa luân chiến, nói cách khác. Trừ phi ngươi đem người này đánh bại, không phải vậy hắn liền có thể một mực chiến đấu tiếp, thẳng đến đem đối thủ cả một cái đội ngũ cho diệt đi. Tần Sương tiến nhập hư không bên trong về sau, rất tùy tiện đứng ở nơi đó, đối thủ còn không có tiến đến, hiện tại Tần Sương cũng chỉ có thể giả giả bộ lạnh lùng trang trang bước, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đại khái đi qua hơn một phút đồng hồ, một đạo toàn thân bao khỏa tại áo choàng màu đen bên trong người liền là xuất hiện ở Tần Sương trước mặt, người này bị hắc bào hoàn toàn bao khỏa tại hắc bào bên trong. Cho nên Tần Sương không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, bất quá người này chỗ phát ra khí tức, Tần Sương lại là hết sức quen thuộc. Còn chưa ngọn củ tỏi a? Tần Sương nói thẳng một câu như vậy, trước mắt người này rõ ràng cũng là hôm qua bị chính mình giết người chết kia quỷ sĩ, hôm nay lại có đứng ở Tần Sương đối diện, Tần Sương cũng là hơi kinh ngạc, cho nên hỏi ra một câu như vậy. Còn chưa chết hẳn a? Cha hỏi bên trong mang theo cực kỳ mãnh liệt trào phúng, cùng kinh ngạc. Toàn thân bao khỏa tại hắc bào bên trong quỷ sĩ, cũng không có đáp lại Tần Sương tra hỏi, mà chính là máy móc giơ tay lên, ngay sau đó, từng đạo từng đạo thi khí chính là trực tiếp tại quanh người hắn vẩn quanh lên. Nguyên bản thì bọc lấy hắc bảo quỷ sĩ, lúc này càng là lộ ra quỷ dị, Tần Sương lúc này cũng là cái muối co lại. Thi tùy tùng. Tại quỷ sĩ trên thân tản mát ra một loại Tần Sương hết sức quen thuộc mùi vị, cái kia chính là thi tùy tùng chỗ mùi đặc thủ, quỷ sĩ rõ ràng là đã chết, bất quá, hắn bị người luyện chế thành thi tùy tùng. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía quỷ sĩ Lần này, hắn muốn đem quỷ sĩ cho trực tiếp đốt thành tạt bã Không phải vậy quỷ này sĩ lập đi lập lại nhiều lần phục sinh Để tần xương đều có ám ảnh trong lòng Hôm qua hấp thu lực lượng có trô tháo nước Lúc này tần xương công kích cơ hồ là bình thường công kích gấp 2 uy lực Vượt qua mát trị số linh khí lúc này điên cuồng tuôn ra Thì liền tần xương đều không cách nào khống chế những năng lượng này chảy ra Trong chốc lát, tần xương chung quanh chính là tạo thành một đạo xương máu. Huyết vụ này đều là tần sương trong thân thể tuân ra linh khí chỗ lời nói, lãng phí tuy nói tần sương không có tổn thất gì, nhưng là, còn tiết kiệm thời điểm, vẫn là đến tiết kiệm. Mà đối diện quỷ sĩ lúc này thi khí cũng là tăng vọt. ngay sau đó ở phía sau hắn, một nói ma quỷ to lớn hư ảnh chính là trực tiếp xuất hiện, mà tần sương lúc này đã là trực tiếp xuống tới, mà cái kia ma quỷ hư ảnh thì là trong nháy mắt ngăn tại tần sương trước mặt. Thi thủy tùng tuy nói là chết đi thi thể chỗ luyện chế ra đến đồ vật. Nhưng là một số kỹ nghệ cao siêu người, luyện chế ra tới thi tùy tùng đều là có trí nhớ trước kia cùng trí tuệ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ma quỷ hư ảnh, Tần Sương không có thối lui, mà chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy, hắn lực lượng trong cơ thể cần phát tiết, cho nên Tần Sương căn bản cũng không có muốn tránh cùng một chỗ. Hôm nay, chỉ cứng rắn. Vâng anh! Từng cái âm thanh nổ vang, Tần Sương song quyền trực tiếp đánh vào ma quỷ hư ảnh cái kia to lớn thân hình phía trên. Một cỗ linh khí lúc này thì là trực tiếp ra chỉ tại tần xương song quyền phía trên. Ma quỷ hư ảnh tuy nói 10 phần to lớn, nhưng là công kích sau kéo dài thời gian không có khả năng giống tần xương như thế bền bị, cho nên đang cùng tần xương đối lên 3 giây về sau, chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trường 481, Ma Thần Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ma quỷ hư ảnh bị vanh bay về sau, tần xương chính là vọt thẳng hướng về phía quỷ sĩ. Lúc này ma quỷ hư ảnh đang kéo dài bay ngược lấy cho nên muốn dùng ma quỷ hư ảnh ngăn lại tần xương công kích hiển nhiên là không thể nào. Tần xương công kích tuy nhiên đều là hết sức bình thường quyền đấm cước đá, không có chút nào vũ kỹ hiệu quả. Nhưng là hắn những công kích này mỗi một lần đều là quán chú linh lực cực lớn, cho nên cứ việc công kích đơn giản, nhưng là những thứ này đòn công kích bình thường uy lực sát thực dị thường to lớn. Quỷ kia sĩ bị đuổi vũ đánh liên tục bại lui. Không có chút nào sức hoàn thủ. Tiếp theo, theo quỷ sĩ trong miệng truyền ra một tiếng phi thường to lớn tiếng gào thét, tựa như là đang phát tiết lấy nó phẫn nộ trong lòng. Hắn lúc còn sống bị tần sương khi dễ, thậm chí thôi tần sương đánh chết, hiện tại đến chết, được luyện chế thành thi tùy tùng, hắn vẫn là bị tần sương một phương diện áp chế. Cái này làm sao có thể để nó không phẫn nộ. Nhưng là hắn lại không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trong miệng không ngừng phát ra gào thét thậm chí kêu rên thanh âm. Tần sương chỗ nào còn quản ý nghĩ của nó Hắn bây giờ còn chưa có đánh thoải mái đâu, đương nhiên sẽ không dừng tay. Tần xương nhất quyền lại nhất quyền phát tiết thể nội quá thừa tinh lực, có chút bất đắc dĩ. Hôm qua an đích thật có một ít qua, mà tại khán đài nhìn lấy trong tràng cái kia hình chiếu một số an dưa còn chúng, thì là một mặt ngọng bức nhìn lấy đủ vũ cái kia gần như liều mạng, nhưng lại một phương diện áp chế đấu pháp, trong miệng không ngừng tắt lưới. Người này thật sự là quá điên cuồng, về sau gặp phải hắn nhất định phải trốn xa một chút. Quỷ sĩ được luyện chế thành thi tùy tùng. Thân thể căn bản sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn, nó có, chỉ là đơn giản một chút linh trí, còn có cái kia còn sót lại kiếp trước một chút trí nhớ thôi. Bằng không, Tần Sương cái này một số uy manh quyền đầu nện ở trên người của nó, cũng không thể nào là chỉ xuất hiện nguyên một đám cái hố nhỏ. Cái này muốn là đổi lại những người khác, sớm đã bị Tần Sương một quyền này quyền điên cùng công kích đánh chống đỡ không được. Chỗ nào sẽ còn giống quỷ sĩ đồng dạng còn có thể đứng ở chỗ này, trong miệng phát ra tức giận gào thét đâu. Tê Tần Sương nhìn một chút đây chẳng qua là bị chính mình cảm động một chút khoảng cách quỷ sĩ, không khỏi lắc đầu, thoạt nhìn vẫn là không được à, cái đồ chơi này ra quá dày, mấu chốt là nó không sợ đau à. Muốn không phải Tần Sương ở thời điểm này, không tốt quang minh chính đại sử dụng dị hỏa, hắn cũng không tin dị hỏa không thể thiêu chết cái đồ chơi này. Bất quá, liền xem như dùng dị hỏa, cái kia cũng không sẽ rất thú vị à Tần Sương nghĩ đến, để hắn chấn an chính là, cái đồ chơi này quả thực chính là một người thịt bao cát, vừa vặn có thể làm cho tần xương qua qua tay nghiện cùng tâm lý bên trong phát tiết một chút. quỷ sĩ cái kia một đạo quỷ ảnh bị tần xương cho đánh tan, thanh âm của nó thông qua cái kia một thân hắc bào truyền tới, thế mà phát ra chấn động thanh âm có thể đem cái kia toàn đen bảo cho nhấc lên, để quỷ sĩ toàn thân xem ra đặc biệt có khí thế. bất quá, tần xương có thể không e ngại loại khí thế này, bất quá là chỉ có bề ngoài đồ vật, đủ vũ đồng dạng nhìn chính là nội tại, là thực lực. loại này mặt ngoài công phu tần xương là trốn mắt. Cứ việc quỷ sĩ như thế nào kêu la, tần sương cuối cùng đều là vẻ mặt khinh thường. Sau đó nhắc lên cái kia một đôi linh quang thiểm tránh quyền đầu, trực tiếp ra trận. Cái này một loại tay không tốc sát đấu pháp, tần sương quả nhiên là lần nào cũng đúng. Mà lại càng đánh càng kích thích, mỗi một lần ngâng lên nắm tay đánh vào quỷ sĩ trên thân, tần sương nội tâm đều có một trận nho nhỏ kích động. Mà tần sương đội ngũ bên này cùng quỷ sĩ bên kia đội ngũ người, cơ bản đều là ăn dưa, không có hai cái phía trên đến giúp đỡ. Mà đại khối đầu thì là trực tiếp ngồi ở một bên. Lấy tần sương tại trong lòng bọn họ bên trong thực lực, khởi sướng điên đến, tuyệt đối không có mấy người có thể ngăn cản. Quỷ kia sĩ đột nhiên trên thân dâng lên một cỗ khí thế khổng lồ, sau đó sau lưng thì chậm rãi phi ra một mảng lớn hắc khí, tần sương nhìn lấy tình cảnh này, trong miệng không được nói ra, làm thật thú vị, tới đi, ngươi càng lợi hại ta thì càng cao hứng. Tần Sương nghe được lời này bị mọi người nghe được, oà oà một mặt kinh ngạc nhìn hắn, tiểu tử này chẳng lẽ có bị bệnh không? Lại có thể nói ra những lời này tới Thế mà tần xương lại là chăm chú Hiện tại linh lực trong cơ thể nhiều như vậy Tần xương là thật còn không có đánh đủ đây Lúc này quỷ sĩ thực lực chính tại mạnh lên Cái này khiến tần xương làm sao có thể không vui đây Địch nhân càng mạnh lớn Tần xương cũng liền càng vui vẻ Chỉ thấy quỷ sĩ sau lưng cái kia một số hắc khí Chính đang chậm rãi biến lớn Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái đầu lâu bộ dáng, Cái này khô lâu đầu từ từ ngưng tụ thành hình Sau đó đột nhiên mở ra cái kia tràn đầy răng nanh miệng rộng, từ trong đó phát ra một tiếng đại biểu quỷ sĩ phẫn nộ giống to. Sau đó quỷ sĩ không chế lấy một cái cự đại đầu lâu, hướng về trong mắt của hắn duy nhất địch nhân Tần Sương lao đến. Tần Sương ngược lại là không thèm để ý chút nào, nhìn trước mắt đầu lâu ma quyền sắt trưởng Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được cái này khô lâu trong đầu khí thế, nếu như bị cái này khô lâu đầu cho công kích đến, đây tuyệt đối là không dễ chịu. Thế mà người trên khán đài Nhìn thấy dường như cảnh tượng khó tin Chỉ thấy tần xương nâng lên quyền đầu Từ từ thế mà nhắm ngay cái kia hướng hắn đánh tới đầu lâu Đại khối đầu nhìn lấy tình cảnh này Cũng là không cảm thấy kinh ngạc Đơn giản là tần xương trong mắt bọn họ Cũng sớm đã không sai biệt lắm là cái quái nhân Dù sao cái gì chuyện không thể nào Đặt ở tần xương trên tay đều lại biến thành kỳ tích Mà một phương khác Quỷ linh thánh viện người trông thấy tình cảnh này Trong lòng thì là tại cười nhạo Người này chẳng lẽ tròn váng Phải biết quỷ sĩ hiện tại phóng thích ra bộ xương này đầu, thế nhưng là bọn họ quỷ linh thánh viện bất truyền chi bí, càng là bí văn bên trong bí văn, tại bên ngoài đều không có mấy người biết. Được mọi người quen thuộc là, bọn họ quỷ linh thánh viện tố thi tùy tùng rất có thủ đoạn, có thể đem cái chết cho luyện chế thành sống, đến cung cấp người sử dụng. Nhưng là không bị người biết được chính là, bọn họ quỷ linh thánh viện còn có một bản chuyên cung cấp thi tùy tùng tu luyện bí tịch. Bộ bí tịch này ngược dòng tìm hiểu đều có thể truy tố đến bọn họ quỷ linh thánh viện lập viện mới bắt đầu đây là bọn họ lao tổ tông truyền thừa đồ vật, quyền bí tịch này có thể cho thi tùy tùng tới tu luyện, tuy nói xác suất thành công không lớn, nhưng là thi tùy tùng một khi tu luyện thành công, như vậy uy lực nhưng là tăng lớn hơn rất nhiều lần, hơn nữa còn chuyên môn có có thể làm cho thi tùy tùng thi triển ra vũ khí, tựa như trước mắt bộ xương này đầu chuẩn xác hơn một điểm nói hẳn là gọi quỷ kỹ, có thể nói là rất khủng bố, mà lại uy lực cũng là rất to lớn. lúc này tần xương thế mà duỗi ra một cái tay. Đi ngăn cản Quỷ Linh Thánh viện coi như là thần vật đồ vật. Cái này muốn không phải đây là chuyên môn cung cấp thi tùy tùng tu luyện đồ vật, bọn họ Quỷ Linh Thánh viện đệ tử đều muốn tự mình đi tu luyện. Mà lại bí tịch này tu luyện độ khó khăn rất cao lâu như vậy đến nay, có thể thành công tu luyện thành công thi tùy tùng đều không lên 100 cố thi tùy tùng. Nhưng hôm nay, quỷ này sẽ được luyện chế thành thi tùy tùng về sau, thế mà tu luyện bộ bí tịch này, thế mà tu luyện thành công. Cái này không khỏi để Quỷ Linh Thánh viện một đám các trưởng lão một trận cuồng hỉ. Mắt thấy cái kia uy lực vô cùng đầu lâu hướng về tần sương lao đến, đột nhiên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đầu lâu đột nhiên lại tăng lên gấp đôi. Quỷ thần văn. Tần sương trong miệng nói đến, không nghĩ tới nó được luyện chế thành thi tùy tùng, quỷ thần văn thế mà đối hắn còn hữu dụng.